Đường Bị Ngạn Cầu đã đạt tới một vạn trượng lúc, mới dừng lại, trên thực tế này kiểu chiều dài là 10300 trượng. Chỉ là, Đường Lân bản thân 300 trượng bị ngạn tiểu, cùng một vạn trượng so sánh với, tiểu lộ ra nhỏ bé không thể kể rồi. Đường Lân ngửa đầu nhìn qua cái này bị ngạn cầu đá, thì thao tự nói, nói, từ nay về sau, chúng ta sẽ thấy không xa rời nhau, tiểu tại người tại, tiểu vong, người vong. Đường Lân bàn tay một chảo, cái kia kim sắc hạt giống bị thu lấy đến lòng bàn tay, hắn ngắm nhìn lấy cái này kim sắc hạt giống á đó hồn phách đã theo hạt giống trong di chuyển đi ra ngoài. Hạt giống này trong có thể nói là chính thức không, có nửa phần hồn phách, chỉ là một đoàn huyết mạch năng lượng mà thôi." Đường Lân Ngưng rót một lát, bỗng nhiên bàn tay vung lên, đem cái này kim sắc hạt giống ném đến bị ngạn trên cầu đá, khảm nạm tại kiểu bên cạnh trong khe hở. Làm xong đây hết thảy, Đường Lân Yên lặng đem vạn trượng bị ngạn tiểu thu hồi đến thể nội. Tuy nhiên bởi vì bị ngạn tiểu tăng trưởng mà mang đến cự đại lực lượng, thế nhưng mà hắn cũng không có nửa phần vui sướng. Có lẽ, vui sướng như vậy cảm xúc, sớm đã theo trên người hắn biến mất. Im lặng thật lâu, Đường Lân mới chậm đứng lên, thần sắc khôi phục hờ hững, không, có một tia tình cảm hờ hững. Đây cũng không phải là là lạnh lùng, lạnh lùng còn có một chút cảm xúc tại, mà giờ khác này Đường lần cũng đã mặt không biểu tình, nhìn không thấy nửa điểm cảm xúc. Bất luận kẻ nào trông thấy hắn, đều sẽ nghĩ tới cô tịch Lương Đình, chứ. Yêu phảng phất một cái không có sinh cơ, bị rút sạch linh hồn cái sắc không hồn. Tiểu Bạch Hổ theo trong góc đi ra, trông thấy Đường Lân bộ dáng, không nhịn được dùng mình một cái, nó có thể cảm nhận được, Đường Lân giờ phút này trong nội tâm chỉ có một nghị cách, cái kia chính là báo thủ. Chỉ vì báo thủ mà sống. "Tiểu, tiểu chủ nhân." Tiểu Bạch Hổ khum núm nói. Đường Lân hờ hững nói, Bắt đầu truyền thừa a?" Tiểu Bạch Hổ nói, "Vâng, đi." Nó ho khan thanh âm, nói, "Tiểu chủ nhân, ta trước nói cho ngươi hạ trọng truyền thừa cho a." Đường Lân hờ hướng gật đầu. Tiểu Bạch Hổ nghĩ nghĩ, nói, "Tứ Hoàng lưu lại đạo tạng, ẩn chứa phong phú, kể cả hắn sở hữu tuyên học, tất cả thần thông, hơn 1000 tiên thuật, còn có rất nhiều đại đạo, mà trong đó là tối trọng yếu nhất, tựa là Thiên đạo. Ngươi muốn kế thừa hắn Thiên đạo." Đường Lân thần sắc hờ hướng nhíu thoáng một phát lông mày, "Cái gì là Thiên đạo?" "Thiên đạo, Tiểu Bạch Hổ nghiêm túc giảng giải nói, "Tiểu chủ nhân ngươi biết, muốn trở thành tiên nhân, phải lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Hơn nữa đem cái này đại đạo tu luyện tới hiện hình, sau đó đột phá bản thân công xưởng, có thể phi thăng. Có người đơn giản chặt đứt công xưởng, nhưng không cách nào lĩnh ngộ đại đạo, cho nên không cách nào thành tiên. Mà như chủ nhân như vậy, đã sớm lĩnh ngộ đại đạo, để ý cảnh phương diện so sánh giới tiên cường giả, thế nhưng mà trên người gông xiềng quá nặng, không cách nào chặt đứt. Cho nên hay vẫn là đình trệ tại gia tòa cảnh, mà trở thành giới tiên cường giả. Phải lĩnh ngộ 98000 đại đạo, ngưng tụ thành chính mình thể nội tiểu thế giới. Về phần tiên hoàng như vậy nhất định tu khống chế một đầu thiên đạo." Tiểu Bạch Hổ nghiêm túc nói, tại thái cổ thời kỳ, trong thiên địa tổng cộng truyền lưu thiên đạo chỉ có 12 cái. Đường Lân khẽ giật mình, chỉ có 12 cái. Không tệ." Tiểu Bạch Hổ trọng trọng gật đầu, nói, thượng cổ 9 đại tiên hoàng, diễn phần mình khống chế một đầu thiên đạo, mà tứ hoàng khống chế thiên đạo, tên là thời gian thiên đạo. Đây là hắn theo vô lượng quyển trong đạt được đấy. Vô lượng quyển?" Đường Lân nhíu mày. Tiểu Bạch Hổ đầu nói, vô lượng quyển là một cuốn ghi lại 12 thiên đạo kinh văn, sinh ra đời tại hồng hoang hỗn độn ở bên trong cùng thiên địa cùng một chỗ thai ngén đi ra, tương đương với thiên địa hệ tâm. Trước khi ta tiếp dẫn ngươi tới, gặp gỡ cái kia bốn lao quái vật, bốn người này thể nội đều không có thiên đạo, chỉ là tầm thường thiên đạo rất nhiều, cho nên thực lực rất mạnh, tiếp cận tiên hoàng tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải chân tránh tiên hoàng. Mà hôm nay, tiểu chủ nhân, chỉ cần ngươi kế thừa tứ hoàng truyền thừa, là có thể siêu việt bọn hắn. Siêu việt bọn hắn sao? Đường lân nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt lóe ra hàn quang, trong lồng sát khí lăn mình quay cuồng. Tiểu Bạch Hổ nói, đợi kế thừa đạo tạm về sau, tiểu chủ nhân ngươi tựu là tiên hoàng thực lực. Trong thiên địa có thể người thường tồn ngươi, cơ hội không có, trừ phi là thái cổ thời kỳ quái vật kia phục sinh." Đường Lân nói, "Đã biết, bắt đầu truyền thừa a." Tiểu Bạch hổ cười khổ thanh âm, người bình thường nghe thế nói gì, đều hiếu kỳ, thái cổ thời kỳ đến tuột cùng bộc phát như thế nào đại chiến, quái vật kia là vật gì, vì sao có thể hủy diệt chín đại tiên hoàng. Thế nhưng mà Đường Lân vậy mà hỏi cũng không hỏi. Nó biết rõ, Đường Lân giờ phút này trong nội tâm chỉ có báo thủ, chỉ vì báo thủ. Về phân báo thù mọi trừ sự tình, làm gì đi lý. "Tiểu chủ nhân, có chuyện ta muốn nói xuống." Tiểu Bạch Hổ cẩn thận từng ly từng tí nói. Đường Lân như mày, nói, nói. Tiểu Bạch Hổ ho khan thanh âm, nói, "Tiểu chủ nhân, muốn kế thừa tứ hoàng thời gian tiên đạo, ngài phải có đủ tiên linh thân thể mới được, nói cách khác, ngươi phải trở thành tiên nhân mới được. Trước đây, ta trước tiên có thể truyền thụ cho ngươi tứ hoàng am hiểu còn lại đại đạo, cùng với tiên thuật, binh khí đợi một chút, lại để cho ngươi thực lực tăng nhiều, có thể đi. Thiên đạo thì không cách nào truyền thụ cho." Đường Lân sắc mặt trầm xuống, hắn trầm mặc một lát, mới nói, "Vậy trước tiên truyền thụ tiên thuật, về phần đột phá tiên nhân cảnh giới?" Ta thì sẽ nghĩ biện pháp." Tiểu Bạch Hổ lần lượt mừng đến liền vội vàng gật đầu, "Vâng." Chương 24, vong tình ảo. Năm tháng răng rặc, 1000 năm đảo mắt đi qua. Hoàng lăng, màu trắng tu luyện không gian bên ngoài. Cách. Cổ xưa cửa đàng kéo ra, Đường Lân từ đó chậm rãi mà ra, 1000 năm thuế nguyện đi qua, tóc của hắn cùng dâu ria thoáng tăng nhiều, lộ ra có chút gầy cùng vết nháy. Ngược lại không phải của hắn dâu ria cùng tóc phát dục quá chậm, 1000 năm mới chường như vậy điểm, mà là trên đường bị thanh lý qua rất nhiều lần, hôm nay bộ dạng chỉ là gần đây giải ra mà thôi. 1000 năm rồi. Đường Lân nhìn qua tử cổ trí kim không thay đổi màu trắng hành lang, lặng lẽ nắm chặt năm đấm, là thời điểm đã đi ra. Tiểu Bạch Hổ từ bên trong bay ra đến, ngồi ở đầu vai của hắn, cười hát hắc nói, "Tiểu chủ nhân, ngươi ý định đi ra ngoài sao?" vào, ta đã sớm muốn đi ra ngoài chơi." Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Đem chín điện thu vào trong hoàng lăng, theo ta ly khai." Tuân mệnh. Tiểu Bạch Hổ hưng phấn địa hoan hô một tiếng, tiểu chạy ra ngoài. Một lát sau, 9 đại điện đều bị thu tiến một tòa nguy nga trong cung điện, cung điện này cự đại vô cùng, nếu là theo như vốn là tỉ lệ bùng ra, ước chừng có hơn bạn giảm diện tích, như một cái trang viên. Đường Lân đem cung điện co rút lại đến phong trượng lớn nhỏ, Phiêu Nhiên lức vào đến bên trong, không chế lấy cung điện trực tiếp phá vỡ cái này phiến thế giới bình thường, chạy như bay hướng tiên vực. 4. Hoàng Lăng vị trí không gian, vẫn là tại tiểu tiên giới ở bên trong, nếu không có đạt tới giới tiên hậu kỳ thực lực thì không cách nào phá vỡ tiểu tiên giới bình thường, cái này tiểu tiên giới thế nhưng mà thái huyền chân nhân tự mình sáng lập, thai ngén vô số sinh linh. Thế nhưng mà, cái này Hoàng Lang chính là tứ hoàng năm đó tiết khí, uy năng cũng không có không chọm Đừng nói là phá vỡ tiểu thiên giới, coi như là sẽ rách tiên vực bình thường, cũng sẽ không quá cố hết sức. Tiên vực, bên ngoài tiên xoái, tiên vực chia làm bên ngoài, trung ương, bên trong, mà ở ngoại vi thì là viễn cổ còn sót lại tu sĩ ở lại tiên châu. Mà trung ương thì là chín đại khu vực, bên trong thì là bạo loạn khu vực. Một khi tiến vào trung ương, sẽ xuất hiện tại 9 đại trong khu vực, sẽ gặp phải viễn cổ hồng hoang cự thú, chỉ có đạo tiên đại thành cường giả mới dám đi vào lưu lạc. Mà bên trong, bên trong năng lượng hỗn loạn, cho dù giới tiên cường giả đi vào Điều hội cẩn thận từng ly từng tí hơi không cẩn thận đều vứt bỏ mạng nhỏ. Giờ phút này, ở ngoại vi Tiên Châu một chỗ hoang vu sầm đặc trong. Bèo, Lăng Không vỡ ra một đạo không gian thông đạo, từ bên trong rong rổi ra một tòa hoa lệ hùng vĩ cung điện, lơ lửng tại trên rừng rậm không theo cung điện này bên trên phát ra mênh mông quần, quần quần tiên khí vi năng, kinh động đến trong vòng ngàn rậm yêu quái. Những này yêu quái cảm ứng được tiên khí vi năng, đều là biến sắc, sợ tới mức không dám lúc đích, đem khí tức một mực thu liễm. Đường Lân Tân ảnh lóe lên, theo trong cung điện phi lướt mà ra tiện tay một trảo, sẽ đem cung điện thu vào trong nhận chứa đồ. Không hổ là tứ hoàng tiên khí, cung điện này uy năng, có lẽ có tuyệt phẩm tiên khí uy năng a, vậy mà có thể trực tiếp xông qua tiên vực bình chứng. Đường Lân lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn đi theo tiên âm cùng đi tiên vực lúc, là thông qua truyền tống đại trận, hơn nữa tiến vào tiên vực danh mạch có hạn, đây cũng không phải bởi vì tiến vào 9 đại khu vực danh mạch có quy định mà là mỗi nhiều người tiến vào tiên vực, truyền tống đại trận hao phí năng lượng, đều sẽ đạt tới một cái cự lượng con số. Cái này truyền tống đại trận câu thông tất cả đại tiểu thế giới, cực nhỏ mở ra, chỉ có vạn năm một lần chín đại khu vực mở ra, mới có thể khởi động. Tiên vực tựa như một cái nguyên thủy thế giới, mà tiểu tiên giới chỉ là Thái Huyền chân nhân sáng lập, giao cho Thiên Âm trưởng quản kinh doanh sưu tập hư gói. Mà tiểu tiên giới bên trong đích phàm trần giới thì là Bạch Vũ thủy tổ Long Thiên Vũ sáng lập, người này là tiên vực bảy đại tiên môn đứng đầu thần ma môn Long Nhân trưởng giáo môn hạ đệ tử. Chỉ là về sau cái kia Long Thiên Vũ vẫn là Phạm trần giới linh khí biến mất dần, biến thành vật vô chủ mới trở thành tiểu tiên giới ở bên trong phàm trần giới. Tại tiểu tiên giới bên ngoài, còn lại thủy hoàng, Tuyết chân nhân, Long Nhân cùng với cái kia Thất Tinh vực trợ đại tiên môn đều phần mình mở tiểu thế giới tổng cộng 7 đại tiểu thế giới những ngày tiểu thế giới đều giao cho riêng phần mình môn hạ đệ tử trưởng quản tựa như 7 đại tiên môn hậu hoa viên đồng dạng chuyên môn dùng để ưu tập hương khói dùng mỗi lần 9 đại khu vực cùng bạo loạn khu vực mở ra tiến vào danh ngạch đều không thu hạn chế chỉ cần là tiên vực người tùy ý tiến vào bao nhiêu đều không có sao chỉ cần ngươi có bản lãnh đó Mà 7 đại tiểu thế giới người nhưng lại có quy định danh ngạch mỗi lần chỉ có giải rác mấy người có thể đi vào thiên vực cái này tiên vực bình chướng coi như là Thái huyền chân nhân chờ cấp bậc Cực giả chỉ bằng vào bản thân mô phá vỡ đều tiêu hao lớn lượng sức khí. Đường Lân thu hồi Hoàng Lăng cung điện về sau, nhìn qua bốn phía, trầm ngâm nói, của ta ý cảnh sớm đã có thể thành tiên, chỉ là trên người gông xiềng quá nặng, nhất là chúng sinh đạo gông xiềng, cùng với tình chi gông xiềng, từ khi đóa đóa chết mất về sau, ngược lại biến thô rất nhiều. Tại hắn thể nội, phiên bản thu nhỏ đường lần trên linh hồn mặt, quấn quanh lấy tám đạo gông xiềng, theo thứ tự là hỷ nộ ái ố yêu ác dục cùng đạo chi gông xiềng. Cùng thất tình gông xiềng so sánh với, đạo này chi gông kiện được cơ hội vô biên vô hạn, tựu như là chúng sinh, vô cùng vô tận. Chúng sinh không phổ độ, không cách nào thành tiên. Thành trì Gông Xương không chặt đứt, không cách nào thành tiên. Hôm nay tại Đường lân thể Nội thất tình Gông Xương, kỷ Nộ Ai Oác dục lục đạo Gông Xương đã bị chặt đứt năm đầu. Vui sướng, bị chặt đứt. Nộ khí, bị chặt đứt. Đau thương, bị chặt đứt. Khoái hoạn, bị chặt đứt. Dục vọng, bị chặt đứt. Chỉ có căm hận Gông Xương còn quấn quanh lấy linh hồn của hắn. Tại căm hận Gông Xương bên ngoài, tự là thất tình bên trong nick yêu, đạo này Gông Xương đồng dạng cự đại vô cùng, chăm chú quấn quanh. Còn lại tựu là đạo chi Gông Xương, vô cùng vô tận cự đại. Chỉ bằng vào đạo này chi Gông Xương, Tiểu cơ hổ là không cách nào chặt được đấy. Đây cũng là lúc trước thiên âm vì cái gì nói, đường Lân cuộc đời này không cách nào thành tiên nguyên nhân. Đợi đem Thủy Hoàng, Tuyết Nguyệt chân nhân, Long Nhân ba người này đánh chết, của ta căm hận gâm xiển là có thể chặt đứt, có thể giải thoát. Còn lại tiểu là tình chi gâm xiển cùng đạo chi gâm xiển. Đường Lân trầm tư nói, theo như tiểu Bạch hổ thuyết pháp, cái này tiên vực trong có trong truyền thuyết kỳ vật vong tình hảo, có thể suy yếu tình chi gâm xiển. Nếu là tìm đạt được, đem tình chi gâm xiển yếu bớt, có thể chặt đứt. Nghĩ, nghĩ Đường Lân đối với trên bờ vai ngồi tiểu Bạch hổ nói, mang lộ a đi tìm vòng tình thảo. Tiểu Bạch hổ hoan hô một tiếng, cười hắc hắc nói, cái này vong tình thảo tại tiên giới tây bắc phương, hôm nay vô số tuế nguyện đi qua, không biết tiên giới có hay không biến đến dạng, ta án lấy ta trong trí nhớ lộ tuyến thử xem xem, hy vọng có thể tìm được. Đường Lân vật đầu. Cái gọi là tiên giới, đã sớm tại thượng cổ đại thời gian chiến tranh sụp đổ, hóa thành hôm nay tiên vực, diện tích rút nhỏ hơn trăm lần không lứt. Mà cái kia vong tình thảo có thể hay không tìm được, còn là một không biết. Lúc này, tại tiểu Bạch hổ dưới sự dẫn dắt, Đường Lân hướng tiên vực tây bắc phương chạy như bay mà đi, ven đường trèo đèo lội suối. Trải qua rất nhiều hung tàn ác thú địa bàn, những này ác thú còn chưa kịp ngăn trở, đã bị Đường Lân đơn giản vượt qua. Bèo, bèo. Hai đạo thân ảnh một trước một sau chạy như bay lấy. Tiểu Bạch Hổ một bên bay lượn, một bên hưng phấn điệu hoan hồ, tùy ý ngao du, tựa hồ chưa từng hô hấp đến đẹp như vậy không khí, hình cầu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập kích động. 7 ngày sau, Đường Lân cùng Tiểu Bạch Hổ đi tới Tiên vực Tây Bắc Phương, tại Tiểu Bạch Hổ mang dưới đường, đã đi tới 9 đại khu vực biên giới. Ân, tại đây một mảnh hoang vu, tử khí u tùm, là vòng tỉnh Thảo yêu thích nhất hoàn cảnh. Có lẽ sẽ có vong tình thảo. Tiểu Bạch Hổ đứng ở một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên không, cái này bình nguyên phụ cận ngọn núi, phản phất bị ác thú phá hư, theo sườn núi lom đi vào, không trọn vẹn không được đầy đủ. Trên mặt đất hoa cỏ, cũng đều là héo rũ, không khí trầm lặng, phản phất bị cái gì đó mút vào bên trong sinh mệnh tinh hoa. Người xác định? Đường Lân nhíu mày. Tiểu Bạch Hổ chăm chú gật đầu, nói, sẽ không sai, ta nhớ được cái này vong tình thảo tập tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh, nơi đây chính thích hợp, có lẽ sẽ có. Đường Lân khẽ gật đầu, xuống dưới tìm xem. Dẫn đầu phiêu lạc đến bên trên bình nguyên phóng xuất ra thần thức bao phủ phụ cận và rằm, cẩn thận điều tra tìm ra được. Tiểu Bạch hổ cùng ở bên cạnh hắn, Phản Phất Hiếu kỳ bảo bảo tựa như đông nhìn xem, tây ngó ngó. Tại hai người sau lưng, 78 vạn dặm bên ngoài một ngọn núi sườn núi bên trên. Hai đạo thân ảnh chạy như bay tới, trong lúc đó, phía trước một đạo cô gái mặc áo đen đột nhiên dừng lại, hơn nữa thỏ tay ngăn đón bên cạnh áo bảo trắng thanh niên. "Ân, làm sao vậy?" Áo bảo trắng thanh niên kinh ngạc nói. Cô gái mặc áo đen không có trả lời, mà là ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, tại nàng thu thủy tựa như trong con người, lóe ra kim sắc qua màn, quả nhiên là hắn. Cô gái mặc áo đen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Ai?" Cô gái mặc áo đen trầm giọng nói, "Ngươi còn nhớ rõ, một năm trước cái kia phản bội sư môn, cùng yêu nghiệt cấu kết người sao? Ngươi nói cái kia tên gì vậy hay sao?" Áo bảo trắng thanh niên kinh ngạc nói. Cô gái mặc áo đen gật đầu nói, "Chính là cái Thái Huyền Sơn Đường Lân, hắn thì ở phía trước 78 vạn dạng tả hữu, khá tốt của ta Thiên Lý Nhãn Thần Thông học tinh thông, sớm trông thấy, nếu không nếu là bị gặp được. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Áo bào trắng thanh niên nghe đến sắc mặt trắng bệch. "Một năm trước, Đường Lân phản bội sư môn, cùng yêu nghiệt cấu kết" Chuyện này doynh động toàn bộ tiên vực. Mà ở trong truyền thuyết, Đường Lân Đảo tẩu rồi, tuy nhiên hắn mới ra tỏa cảnh tu vi, nhưng chỗ bày ra thực lực đủ để so sánh giới tiên sơ kỳ cường giả. Tiên vực người cũng biết, có thể bị Thái Huyền chân nhân nhìn chúng, cũng thu làm đệ tử, đủ để thấy người này thiên phú xuất xỉ yêu nghiệt. Nhưng lại truyền ra tin tức, người này có khả năng đạt được thượng cổ tứ hoàng truyền thừa, tương lai tiền đồ vô lượng, một thân tiên khí cùng cường đại tiên thuật, nhiều không kể xiết, thập phần khó giải quyết. Nếu là gặp gỡ cái này nhân, không hề nghi ngờ, dùng hai người bọn họ thực lực, nhất định sẽ bị trực tiếp giết chết. Cái này, này làm sao xử lý?" Áo bảo trắng thanh niên vội vàng nói, hắn có chút luống cuống, hắn mới nói tiên trung kỳ, chỉ là tới nơi này bàn bạc việc nhỏ, lại không nghĩ rằng nửa đường gặp gỡ sát tinh. Cô gái mặc áo đen lạnh lùng cười cười, nói, "Làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên rồi, người này thế nhưng mà tất cả đại tiên môn truy nã đối tượng, nhất là Thái Huyền môn, Thần Ma môn, Thần Thủy môn cùng với Tuyết nguyệt môn, đều muốn đem người này tru sát, chúng ta chỉ cần tản ra tin tức, tới giết hắn người, nhiều không kể xiết." Áo bảo trắng thanh niên đôi mắt sáng ngời, nói, "Đúng vậy a." Cô gái mặc áo đen âm lẫm nói, Hơn nữa chúng ta còn có thể đạt được thông báo tiền thượng, đây chính là một vạn khối tiên thạch. Đúng, đúng. Áo bảo trắng thanh niên cũng hưng phấn. Chương không một, sắc cơ tứ phía. Cô gái mặc áo đen chậm chậm vào xa xa đường lần, âm trầm nói, người này phản nghịch chúng ta nhân tộc, cùng muốn dẫn cho nhân tộc hạo kiếp yêu nghiệt cấu kết, tội đáng chết và lần. Nhưng lại bạn sư, quả thực không bằng cầm thú. Tại tu chân giới, đem thầy trò tình rất là xem trọng. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi sư. Sư phó cùng phụ thân là đồng dạng trọng yếu, phản bội sư phó, không khác phản bội cha mẹ áo bào trắng thanh niên trọng trọng gật đầu, nói, "Không tệ." Về đường lân hiện thân tại chín đại khu vực biên thủy tin tức, không bao lâu tiểu chuyển khắp thiên vực, trong lúc nhất thời, tất cả đại tiên môn người giận dữ nhảy động. Thái Huyền Sơn, sư phó, một đạo thanh y thân ảnh chạy như bay trên xuống, thẳng nhảy lên đến trên sườn núi trong đạo quan, xa âm thanh hô to, nói, "Có cái kia phản nghịch tin tức." Người này chạy vội đến trong đạo quan. Đạo quan phía trên ngồi ngay ngắn lấy Thái Huyền chân nhân, trải qua ngắn ngủi một năm, hắn thái dương bên cạnh nhiều hơn một đám tóc trắng, tăng thêm vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. A Thái Huyền Chân Nhân dương mắt ra, thản nhiên nói, "Như thế nào dò thăm hay sao?" Cái này Thanh Y thân ảnh cung kính nói, bên ngoài truyền được bay lạ tạ, tà, nói tại chín đại khu vực biên thủy, nhìn thấy cái kia phản đồ. Thái Huyền Chân Nhân thần sắc bình tĩnh, hẹp dài trong đôi mắt xẹt qua một kia hào quang, nói, "Cũng chỉ có cái này nghịch tử một người sao?" Thanh Y thân ảnh nói, "Theo tin tức nói, còn có một chỉ bạch ngọc sắc tiểu lão hổ đi theo ở bên cạnh hắn." Thái Huyền Chân Nhân khẽ gật đầu, nói, "Ngươi đi xuống đi." Thanh Y thân ảnh khẽ giật mình, không được nói, "Sư phó, chẳng lẽ không dùng phái người?" Đem cái này nịch tử bắt về đến sao? Bắt về đến? Thái Huyền chân nhân nhíu mày, nếu có thể bắt về đến, một năm trước hắn còn có thể chạy trốn được. Thanh Y thân ảnh tức cười rồi, chậm hực lui đi ra ngoài. Đường Lân. Thái Huyền chân nhân nhìn qua đạo quan phương xa, mây trắng phiêu miểu, đem bầu trời nhuộm được một mảnh trắng đoản, chỉ là cái này trắng đoán trong cất giấu vô số huyết tinh, lại có ai biết? Ngươi là vi sư thứ hai trục xuất sư môn đệ tử. Lúc trước đại đệ tử đoạn nhập ma đạo, hôm nay ngươi, cùng yêu quái cấu kết. Hắn im lặng một lát, khẽ thở dài thanh âm, chậm nhắm mắt lại. Phản phất không hề lý biết cái gì đồng đẳng. Thần Ma Môn. Ở vào Tiên Châu trung ương thần thụ sơn linh, nghe nói tại đây từng có một khóa thái cổ lúc lưu chuyển tới nay thần thụ, hấp thu thiên địa tinh hoa, thai ngén ra cây, nhanh cây, thân cây, có thể luyện chế thành uy lực tuyệt luân tiên khí, chân quý trình độ, không thua gì thái huyền sơn dục kết quả. Mà thần Ma Môn tọa lạc tại cái này phiến thần linh trung ương, phụ cận hơn 1000 tòa tiên sơn, đều bị môn hạ đệ tử chiếm cứ, trở thành tu luyện địa. Cùng hoàn toàn bất đồng chính là, thần Ma Môn đệ tử trải rộng thiên hạ, nhiều không kể xiết, bất quá có thể có được chân chuyển nội môn đệ tử, nhưng lại ít càng thêm ít, từng cái đều là do thế nhân tuyệt, tại Tiên Châu sông giá huyền hách danh hảo. Như bổ đề tiên nhân, chuyển thế tiên nhân, cựu khúc tiên nhân đợi một chút, đều là thần ma môn nội môn đệ tử, Tiên Châu trong không người không biết, không người không hiểu. Thần ma môn trên tiên sơn. Xôn xao. Một mảnh tiếng động lớn xôn xao tiếng nghị luận tràn ngập, sở hữu ngoại môn đệ tử đều tại nghị luận nhau nhau. Nghe nói sao? Một năm trước nhân tộc kia phản nghịch, lại xuất hiện, ngay tại chín đại khu vực biên thủy. Ta sớm biết như vậy rồi. Tuân nữa nghe nói sư môn còn phái ra Tam Dương Tiên nhân cùng Cửu Khúc Tiên nhân cùng một chỗ tiến đến trấn áp đây này. Chập chập, Tam Dương sư huynh cùng Cửu Khúc sư tỷ cùng nhau đi tới, cái kia yêu nghiệt khẳng định là chết chắc. Loại này không bằng tầm thú, khẳng định phải giết hết, diệt tuyệt. Thiên Châu Tây Bắc một tòa tiểu tiên sơn. Nơi này là Cổ La môn phái chỗ, hắn tông chủ chính là Cổ La Tiên nhân, một thân tu vi có giới tiên tiêu chuẩn, kinh doanh cái này tiểu tiên môn trên vạn năm, kinh qua nhiều lần huyết chiến mới chiếm cứ cái này tòa sơn. Giờ phút này, tại Cổ La trong môn, môn chủ nghe nói người nọ tổ phản đồ xuất hiện, Chúng ta cùng đi bắt giết đi à nha. Ý kiến hay, bắt giết người này, chúng ta Cổ Lam môn liền từ này nhất phi trung thiên, hôm nay bảy đại tiên môn ở bên trong, có tam đại tiên môn trưởng môn nhân, đều táng thân tại bạo loạn khu vực, tiên châu mạch nước ngầm mấy liệt, đúng là chúng ta quật khởi cơ hội tốt nhất. Đúng vậy à đúng a. Trong đại điện tất cả đại trưởng lão đều chờ đợi địa nhìn qua Cổ la môn chủ. Cái này Cổ Lam môn chủ dáng người khôi ngô, nồng đậm dâu gia đem bờ môi đều che quất, hắn khẽ đầu, nói, không tệ chủ ý, ta lập tức lên đường, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Tiên vực, phía đông nam một tòa cô sơn bên trên, Thác nước theo trên vách đá dựng đứng rầm rầm chảy xuống, tóe lên vô số bằng nước, tại dưới ánh trăng lóng ánh sáng long lanh, như từng quả thủy tinh trân châu, lóe ra sáng rồi quăng, sau đó một quả một quả nhỏ đến trong đầm nước, dạng khởi một mảnh rung động. Ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió núi cô tịch. Thác nước bên cạnh thiêu đốt lấy một đoàn củi lửa, bên cạnh đống lửa ngồi một cái quần áo đơn sơ thiếu niên, vút vút trong tay một thanh đen kịp theo thiết kiếm. Cái này trên thân kiếm dấu vết loang lỗ, thiếu niên dùng không có gì sắt một ít đoạn mũi kiếm, cố sức đĩa cắt xuống một khối nướng đến vàng óng ánh thịt, sau đó cảm thấy mỹ mãn đĩa ném đến miệng nhai nuốt lấy luốt ăn hết. Tại ăn no thịt về sau, hắn thành thơi nằm xuống, nhìn trời tê ánh mặt trăng, sau đó chậm rãi vuốt ve trong tay kiếm, tựa như vuốt ve thiếu nữ ra thịt. Giữa ngoại hoang vu ngủ ngoài trời, phủ kiếm trăng dằm mà nằm. Cuộc sống như vậy, là khổ hành giả mới có thể cảm nhận được đấy. A. Nhân tộc kia phản nghịch, vậy mà xuất hiện, thú vị, thú vị. Thiếu niên bỗng nhiên lông mày khẽ động, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hưng phấn dáng tươi cười. Nếu là có người lúc này, tiểu sẽ biết, thiếu niên này chấp nhất cũng là thiên cơ cảnh cường giả. Nếu không tuyệt đối không cách nào suy tính ra Tiên Châu trong chuyện phát sinh. Chí đại khu vực biên thủy. Đường Lân thi triển lấy thân niệm, quét mắt trong vòng nhìn giảm bình nguyên, đem mỗi một khoảng cỏ dại đều cẩn thận xem xét qua, lại vẫn đang không có phát hiện vòng tình thảo. Hắn càng không đừng tìm. Cái này bình nguyên rộng lớn cuối cùng, ít nhất có trăm vạn dặm, Đường Lân đang tìm vòng tình thảo lúc, trong lúc vô tình phát hiện tiềm phục tại bình nguyên bên trong đích vài đầu yêu quái. Cái này vài đầu yêu quái cảm ứng được Đường Lân thần thức độ, lập tức sợ tới mức không dám núp núp, hơn nữa lặng lẽ rút lui khỏi nơi đây. Đường Lân thần thức sớm đã đạt tới thần du thái hư cảnh giới cho dù giới tiên cường giả, thì ra là cảnh giới này mà thôi. Tại cao hơn một tầng bất nhập luân hồi, thì là chỉ thần hồn cường đến ít có thể hủy diệt trình độ, chỉ có thượng cổ tiên hoàng cường giả mới có thể đạt tới như vậy cấp độ. Ân. Ngay tại đường Lân siêu tâm lúc, trong lúc đó, xa xa một hồi năng lượng chấn động chuyển đến, mang theo sắc bén sắc khí, thẳng buộc hắn chỗ vị trí. Đường Lân quay đầu lại nhìn lại. Siêu siêu siêu. Xa xôi chân trời nổ bắn ra đến hơn 10 đạo bóng đen, trực tiếp chỉ hướng Đường Lân, phiêu nhiên đáp xuống ở trước mặt hắn ngoài trăm trượng, lạnh lùng điệu theo dõi hắn. Đường Lân nhướng mày, Hắn cảm giác được những người này lai giả bất thiện, âm thầm cảnh giác lên. Quả nhiên là cái này phản đồ. Chết đi, mọi người cùng nhau giết. Mười mấy người này thấy rõ Đường Lân bộ dáng về sau, đều là thần sắc vui vẻ, trợn hét to lấy, thi triển ra riêng phần mình tiên khí, hướng Đường Lân điên cùng tập tới. Xiêu siêu. Đường Lân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, những người này đến một lần vậy mà mời đến không đánh, liền trực tiếp tiến công tới, hiển nhiên sớm có công tác chuẩn bị, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía trước một điểm. Tiên thuật, Cựu Dương Chỉ. Nồng đậm màu hồng đỏ thấm hào quang tại đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ. Đường Lân thể nội nguyên khí thông qua tiên nguyên thuật chuyển hóa làm tiên khí, lưu thông đến trong ngón tay. Phốc. Một đạo đỏ thấm hào quang theo đầu ngón tay kích bắn đi ra ngoài, đem cầm đầu đập tới hơn 1000 thanh tiên kiếm tạo thành bén nhọn kiếm trận cho đánh tan. Điều khiển cái này kiếm trận chính là một cái thanh ý nữ tử, lúc này buồn bực hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thanh tú trên gương mặt không có sợ hãi, ngược lại nhiều thêm vài phần hận ý. Đường Lân ngón tay như sở chốt dây đàn giống như, nhanh chóng bắn ra đi ra ngoài. Từng đạo đỏ thấm hào quang kích lấy, đem trước mặt đập tới các loại tiên khí kích lui về, những này tiên khí bộ dáng cái gì Có độc xạ tựa như nhân tiên, có cực lớn kiếm ẩn, còn có mấy trăm cán trận kỳ tạo thành tiên thuật. Đường Lân sáng sớm tự nhìn ra, cái này mười mấy người đều là đạo tiên cảnh giới, trong đó mấy cái tu vi cao, mới nói tiên hậu kỳ mà thôi, căn bản chưa đủ uy hiếp, bởi vậy không có trực tiếp thi triển kiếm pháp. Tại trong Hoàng Lăng tu luyện ngàn năm, hắn tại kiếm đạo bên trên lý giải đã rất cao một bậc, hôm nay kiếm, nếu là không có gặp gỡ chính thức đại địch, là tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển. Các ngươi nếu ngươi không đi, đừng trách ta vô tình. Đường Lân âm thanh lạnh lùng nói. Hử, yêu nghiệt, ai cần ngươi lưu tình? Các vị sư đệ, cái đại trận chu sắt hắn, để người khác đầu đi lính mấy đại tiên môn thủ lao. Giết. Cái này mười mấy người nhìn qua đường lần, cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng chuyển động, giao thoa lấy đứng chung một chỗ, mỗi người đều nắm bắt giống nhau điều khiển. Kim Nguyên trận. Tại 10 trên người mấy người, đều tràn ngập ra kim sắc quang mang, cái này mười mấy người vậy mà đều là tu luyện kim thuộc tính tiên thuật. Giờ phút này 10 trên người mấy người kim quang kết hợp cùng một chỗ, nhanh chóng tụ tập thành một cái kim sắc màn hào quang, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Kim Nguyên trận, Thiên Tương kích. Mấy mấy người trăm miệng một lời điệu đại hống, hiển nhiên mười mấy người này luyện tập bộ này trận pháp đã có thời gian rất lâu, sớm đã thập phần có ăn ý. Đường Lân nhìn qua cái này, mấy mấy người tạo thành đại trận, thần sắc hắn dần dần lạnh như băng xuống, chầm rãi nắm chặt năm đấm, xương ngón tay nghiến được ken két tiếng nổ, là các người muốn chết. Xiêu xiêu xiêu. Theo mười mấy người trên người bao phủ cực lớn kim quang lên, cách bắn ra từng đạo cánh tay thô kim sắc năng lượng vàng, như bén nhọn trường tường, đâm rách không khí, lao thẳng tới hướng Đường Lân. Những mấy kim sắc trường thương tốc độ cực nhanh, như vạn tên cùng bắn, lập tức tụ sọ xuyên qua Đường Lân thân thể. Cái này Kim cháo bên trong đích mười mấy người còn không kịp đại hỷ, lại đột nhiên trông thấy cái kia bị Sở Xuyên Đường Lân, thân thể dần dần tiêu tán. Tàn ảnh. Cái này mười mấy người đều là sững sở. Đúng lúc này, một đạo rét lạnh thanh âm truyền ra cái này mười mấy người trong hai, "Chết đi." Đứng tại mặt sau cùng một cái anh tuấn thanh niên, đột nhiên cảm giác trên cổ phát lạnh, phảng phất có một hồi gió lạnh tối qua, thân thể của hắn run lên, hoảng sợ địa quay đầu lại nhìn lại. Đường Lân lạnh như băng gương mặt, gần trong căng tấp, hắn quay đầu thời điểm, cơ hồ muốn dán tại Đường Lân trên mặt. Két. Cái này anh tuấn thanh niên hở lung nghiêng một cái bị một chỉ tối như mực móng vuốt cho bẻ gãy. Đúng vậy, đây là một chỉ màu đen long chảo, móng tay bén nhọn sắc bén, thật sâu rơi vào cái này anh tuấn thanh niên trong thịt. Chương không 2, huyết lực tiên thuật. Đường Lân đem phần anh tuấn thanh niên thi thể tùy ý một ném, tàn khắc ánh mắt đảo qua còn lại mười mấy người, "Chết đi." Hắn hai cánh tay hóa làm đen kịt long chảo, thân thể như tàn ảnh giống như nhanh chóng tiểm lược mà qua, cái này mười mấy người đều duy trì lấy nắm bắt điều khiển bộ dáng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Cũng không biết là rung động Đường Lân dễ dàng như thế, hữu đã phá vỡ bọn hắn liên hợp thi triển mị kim trận trực tiếp tiến vào trong trận, hay vẫn là rung động chính mình vậy mà tại một cái đối mặt, tự bị giết chết vậy. Tám vạn hơn dặm. Trên sơn núi, cái kia cô gái mặc áo đen con ngươi lên, nhiễm nhấp nháy lấy kim sắc sáng bóng, đem bên trên bình nguyên hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng, thân thể nàng nhẹ nhàng run dậy, xinh đẹp trên gương mặt che kín kinh ngạc cùng sợ hãi. Áo bào trắng thanh niên xem nàng bộ dáng này, không khỏi vội la lên, "Thế nào, những người kia có hay không giết chết hắn?" "Chưa, không có." Cô gái mặc áo đen rung giọng nói, "Quá mạnh mẽ, người này thật sự chỉ là ra tỏa cảnh sao?" Cái kia 10 cái đến từ Kim Dương cũng người, kết thành đại trận về sau, vậy mà một cái đối mặt đã bị người này cho toàn bộ đánh chết. Áo bảo trắng thanh niên mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn có giới tiên thực lực? Cô gái mặc áo đen rung giọng nói, hắn chỉ có ra tỏa cảnh thực lực, sẽ không sai, người này xuất thân thái huyền sơn, cái kia vốn chính là một cái quái dị đập mới có thể bị tuyển nhận môn phái, người này tuyệt đối là bên trong nhất kinh khủng nhất một cái quái vật. Quái vật? Các ngươi đang nói ta sao? Trong lúc đó, một đạo nhu hòa thanh âm, theo phía sau hai người truyền đến. Ôn Nhu được nho nhã lễ độ. Hai người này nghe thấy thanh âm này, giống như bị độc xà nhẹ hôn nhẹ cổ, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cứng ngắp cổ gian nan địa xoay qua chỗ khác, đã nhìn thấy dốc núi đằng sau, một cái áo bào hồng thanh niên chậm rãi đi tới, mềm mại màu đỏ áo choàng, như trong địa ngục đốt cháy hỏa diễm, huyết đệ đệ, như tơ lửa giống như sạch sẽ, không, có một tiếng nếp vốn. Kể cả nụ cười của hắn, cũng như trong địa ngục ma quỷ, khỏe miệng nhếch lên, mang theo một điểm mê người tà khí, lại để cho người thấy quên thần. Thế nhưng mà, cô gái mặc áo đen hai người lại cảm thấy đỉnh đầu ôn hòa ánh mặt trời trong lúc đó như bị một mảnh hậu hậu mây đen che khuất sở hữu cảm giác gấm áp giống như thủy chiều thối lui, trên người một mảnh cảm giác mát tựa như tử vong bóng mở bà phủ người cô gái mặc áo đen run dẩy bờ môi run dậy sợ hai địa nhìn qua cái này áo bào Hồng thanh niên Ph phản phất muốn nói điều gì thế nhưng mà rốt cuộc nói không ra lời áo bào Hồng thanh niên ôn nhu địa vốt ve cô gái mặc áo đen đôi má nhẹ nhàng mà đem ánh mắt của nàng khép lại cũng ngâng lên cầm của nàng tại trên môi đỏ mỏng của nàng khé hôn một cái như ngóng nhìn lấy tự nhân nói khhé hào hảo một lát thôi à Cô gái mặc áo đen thân thể ngưỡng ngã xuống, trên người không có nửa phần sinh khí. Bên cạnh áo bảo trắng thanh niên, còn duy trì đứng đấy tư thế, mặt mũi tràn đầy cứng lại lấy hoảng sợ biểu lộ, phản phất kiều tượng điêu khắc vẫn không nhúc đích. Áo bảo hồng thanh niên lướt qua, giơ lên vung tay lên. "Phanh." Cái này áo bảo trắng thanh niên thân thể đằng sau, không gian như vòng xoáy giống như bắt đầu vặn mèo, đưa hắn nuốt vào, mơ hổ từ nơi này vòng xoáy ở bên trong, chuyển ra như két địa xương cốt nhấm nuốt âm thanh. "Hương vị như thế nào, thích không?" Áo bảo hồng thanh niên cười híp mắt nói. "Giống" Ở đằng kia áo bảo trắng thanh niên bị cắn nuốt không khí vòng xoáy về sau, dần dần hiện ra một cái cái bóng mơ hồ, cái này, đây là một cái không cách nào hình dung cự đại quái miệng, miệng đầy bén nhọn hàm răng, chạy xuôi theo hư tối vàng nhạt sắc nước bọn, bên miệng thịt phảng phất tối giữa, xem làm cho người khác buồn nôn. Cái này chỉ cự đại quái miệng sau khi xuất hiện, hướng bên cạnh cô gái mặc áo đen với tới, theo trong miệng kéo dài ra một đầu dài đầy gai nhọn hoát thì lưỡi, đem cái này cô gái mặc áo đen xoé lên, kéo đến trong miệng. Kenken tâm, quái miệng nhẹ nhàng cắn, liền đem cô gái mặc áo đen thân thể xé vỡ thành hai mảnh. Ruột cùng huyết dịch phun rũ mạnh tiến ra, ở tại trên khỏe miệng. Cái này quẻ miệng ngược lại ăn được càng vui vẻ hơn, mùi ngon địa nhanh chóng ăn xong, Thú áo bảo hồng thanh niên lay động thoáng một phát miệng rộng, cựu dần dần trở nên trong suốt, biến mất. áo bảo hồng thanh niên mỉm cười nhìn qua nó biến mất không thấy gì nữa, mới ngẩn đầu lên, nhìn qua phương xa bình nguyên, lầm bầm nói, "Đường Lân. Không tệ, có ta ma đạo thành quỷ." Đường Lân đứng tại bên trên bình nguyên, nhìn qua lên trước mặt ngã xuống hơn 10 cổ thi thể, thần sắc lạnh lùng, bàn tay lớn một chảo, đem những người này thi thể đều thu vào nhận chữ vạn. Dùng mấy đại trưởng môn thực lực thì không cách nào suy tính ra vị trí của ta, kệ bên này, hẳn là có ta nhìn thấy ta." Đường Lân quét về phía phương xa, khóe miệng mang theo nụ mai xinh đẹp, không có dừng lại thêm, tiếp tục phóng xuất ra thần nghiệm, siêu tầm lấy vong tinh thảo. Về phần những người này, cho dù Thái Huyền chân nhân cùng mấy đại trưởng môn đích thân tới, Đường Lân đều thản nhiên không sợ, tuy nhiên dùng hắn hôm nay thực lực, còn không phải cái này mấy đại trưởng môn đối thủ, thế nhưng mà chỉ cần trốn vào trong hoàng lăng, và mấy đại trưởng môn thực lực, căn bản không cách nào công tiến đến. Còn lại tất cả, hắn không ngại giết nhiều mấy cái. Ngay tại đường lân tiếp tục siêu tầm không bao lâu xa xa quả nhiên lại có người đến chỉ thấy ba đạo cường hành khí tức theo trong sương mù khói trắng thẳng trì mà đến rất nhanh tiểu rơi vào đường lân trước mặt yêu nghiệt, đứng tại Trung ương một cái áo vàng lão giả lạnh lùng chầm chằm vào đường lân lại vẫn dám xuất hiện tại tiên vực la phu hôm nay tiểu vì nhân loại bỏ một hại đường lân đùa cận địa nhìn qua hắn tràn ngập khinh thường sư Minh cùng hắn nói thêm cái gì trực tiếp tiếpết bên cạnh một cái váy tím nữ tử thanh Tú trên mặt che kín sắc khí trên đỉnh đầu lơ l một thanh màu tím tiaếm như, như động xà chầm chằ vào đường lân Tùy thời tùy thời mà động. Không tệ. Bên cạnh một cái tuấn lãng thanh niên, trên bàn tay lơ lửng một thanh ba tấc hơn màu xanh ra trời tiên kiếm, như hàn băng chế tạo, phóng ánh sáng long lanh, lóe ra rét lạnh kiếm khí, phụ họa lấy bên cạnh váy tím nữ từ nói. Áo vàng lão giả xem hai người sát cơ như thế lâm đặc, lúc này cũng là nhìn qua Đường Lân, hừ lạnh một tiếng, nói: "Yêu Nghiệt, chịu chết đi." Ngay tại ba người chuẩn bị động thủ lúc, phương xa đột nhiên truyền đến một giọng nói, nói: "Ba vị đạo huynh, xin chờ một chút." Vẹo. Một đạo thân ảnh theo trên bầu trời xoay tròn, rơi vào ba người trước mặt. Đây là một cái nắm phiến áo bảo trắng thanh niên, như ôn nhã tu tài, hắn hướng ba người chắp tay, cười nói: "Ba vị, ta chính là Thần Thủy môn Bạch Đi thư sinh, người này là ta môn nhân, không bằng giao cho tại hạ giải quyết." Ta. Áo vàng lão giả ba người lên nhau, cái kia váy tím nữ tử cười lạnh nói: "Bạch Đi thư sinh, người 3000 năm trước, ngay tại Tiên vực sông ra hiển hách danh hào, hôm nay đã có giới tiên trùng kỳ a, thế nhưng mà, bắt giết cái này yêu nghiệt, là chúng ta tới trước một bước, người nên biết, đầu của hắn, thế nhưng mà giá trị 30 vạn tiên thạch đây này." Bạch Đĩ thư sinh sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói: Lệnh truy nã là ta tứ đại tiên môn tuyên bố, bắt giết cái này yêu nghiệt, vốn là ta tứ đại tiên môn sự tình. Áo vàng lão giả theo dõi hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn chúng ta đem cái này yêu nghiệt giao cho ngươi, trừ phi ngươi cho chúng ta 30 vạn tiên thạch. Nếu không, hắc hắc, ngươi không phải là muốn độc chết a." Bạch Di Tư sinh biến sắc, tao mày nói: "Ngươi nói gì vậy, ta, hãy bất sàm luôn đi." Đường Lân đứng ở một bên, xem mấy người kia nói không ứng, không kiên nhẫn mà nói: "Các ngươi cùng lên đi, ta ngược lại muốn nhịn, đến cùng có bao nhiêu người muốn ta cái này khỏa đầu người." Hôm nay đến một cái, ta liền giết một cái. đi thư sinh bốn người đứng lại nhau, đều là không cho là đúng điệu cười cười khẩu cái kia váy tím nữ tử cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, Sư Minh, còn chờ cái gì, cùng một chỗ giết hắn đi. Áo vàng lão giả tế ra một đạo hạnh hoàng kỳ sĩ, đón gió liền trướng, hướng đường lân chạy như bay mà đến. Bên cạnh cái kia Tuấn Lãng thanh niên trong tay nâng ba thốn phi kiếm, cũng lập tức bạo tăng đến 3 trượng đại, tựa như ván cửa, xoáy lên của phòng, phối hợp với váy tím nữ tử phi kiếm, hướng đường lân nhắm thẳng vào đầu chém xuống. Nhìn qua ba người tiến công, Đường Lân trong mắt hiện lên một tia tăng tốc, bàn tay bỗng nhiên biến hóa thành tối như mực long trảo, hướng cái kia bạo nện xuống ba trượng cự kiếm chụp tới. Long cong, cái này cự kiếm bổ vào đường Lân trên bàn tay, ma sát ra kim loại va chạm thanh âm, tại đường Lân dưới thân thổ nhưỡng xuống hung hăng trầm xuống, dạn nứt ra. Đường Lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai cánh tay cùng một chỗ bắt lấy mũi kiếm, giống giận trên cánh tay cao cao cổ lấy, màu đen lân phiến theo cánh tay huyết đục trong hiện ra đến. Đoạn. Đường Lân hét to lấy. Phàng. Cái này cự đại tiên kiếm bị đường Lân cầm lấy mũi kiếm, từ đó đột nhiên mềm gãy. Cái kia tuấn lạng thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói: "Sao? Làm sao có thể? Ta đây chính là trung phẩm tiên kiếm a." Bên cạnh Bạch Y thư sinh cùng áo vàng lão giả, cùng với cái kia váy tím nữ tử, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin điệu nhìn qua Đường Lân. Tay không bẻ gây trung phẩm tiên kiếm. "Ông trời, đây là cái gì quái lực?" Ngồi ở Đường Lân trên bờ vai tiểu bạch hổ, trông thấy mấy người kia rung động biểu lộ, trong nội tâm thật ý, chỉ có nó mới rõ ràng, Đường Lân quái lực đáng sợ đến cỡ nào. Tại đây ngàn năm ở bên trong, Đường Lân tuy nhiên học xong tứ hoàng chỗ có tiên thuật, lại không có chăm chú đi nghiên cứu, mà hắn đại bộ phận tâm tư đều đặt ở vốn có trên bí tịch. Như Long Huyết Điện. Bộ này bí điện chính là trấn yêu tộc trấn tộc chi bảo, Đường Lân sớm đã tu luyện tới tầng thứ ba, có thể thân hóa thủy tổ Man Long, có kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ bằng vào thủy tổ Man Long lực lượng, cũng đủ để đánh chết đạo tiên đại viên mãn cường giả, coi như là giới tiên sơ kỳ, đều có thể liều mạng. Cái này vốn cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà Đường Lân còn học xong một cái khác dạng bí thuật, đây là thủy nguyên đại đạo trong lĩnh ngộ đấy. Đường Lân mệnh danh là huyết lực tiên thuật. Tựa như lúc trước Đường Lân lưu lạc hải ngoại đại lục, tìm kiếm Thần Hoàng Lăng lúc, tại đại lục kia bên trên người, cũng không hiểu luyện khí pháp môn, đều là phàm nhân. Thế nhưng mà, trong đó một ít người lại hiểu được lợi dụng thể nội huyết dịch lực lượng, phát huy ra siêu việt phạm nhân cường hành lực lượng. Đường Lân tại đây ngàn năm ở bên trong, bằng chính mình tài trí, đem phương pháp kia tiến hành cải tạo lợi dụng, dùng hắn hôm nay ý cảnh cùng ánh mắt, cho dù tự nghĩ ra tiên thuật cũng có thể, cải tạo càng không nói chơi. Thông qua nghiên cứu, Đường Lân biết rõ cái kia khối đại lục ở bên trên người, theo trong máu kích phát ra xuất lực lượng tương đương với dùng sinh mệnh lực để chiến đấu, sinh mệnh lực càng cường, bộc phát lực lượng lại càng lớn. Nhưng đây là có hạn chế, quá phận đâm đả kích vết dịch sẽ chỉ làm mạch máu bạo liệt, tự bạo mà vong. Đường Lân trải qua cải tạo, tiểu tạo thành hôm nay huyết lực tiên thuật. Cái này huyết lực tiên thuật có thể tăng cường bản thân một phần trăm nghìn lần lực lượng, thì ra là gấp 10 lần. Dùng thủy tổ man long cái lực, lại tăng cường gấp 10 lần là cái gì khái niệm? Chương 03, thủy hoàng đích thân tới. Đáng chết, cùng một chỗ Zeus Han Di. Áo vàng lão giả trước hết nhất kịp phản ứng, hắn cắn răng, không có lại dấu dốt, đưa tay một chảo. Trong tay áo phi nhảy lên ra một mảnh màu xám khí lưu, hóa thành bén nhọn hình mối khoan, phối hợp với cái kia cực lớn trận kỳ, hướng đường lân hung hăng đâm tới. Hỗn độn chi khí. Bên cạnh váy tím nữ tử cùng Bạch đi thư sinh, đều là biến sắc, biết rõ áo vàng lão giả là Liều cái mạng già. Phải biết rằng, một gã giới tiên cường giả sinh ra đời thể nội thế giới, tại thế giới này thai nghén mới bắt đầu, chân quý nhất đúng là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí càng nhiều, thể nội thế giới tắc thì lộ sắc được càng nhanh, cái gọi là hỗn độn chi khí, có thể thai nghén tính mạng, cùng với hoa cỏ cây cối, đương thai nghén tính mạng tăng nhiều lúc sẽ có hướng khói hương khói chính là một cái giới tiên cường giả cơ bản lực lượng tựa như tiên khí đồng dạng trọng yếu mà giờ khắc này cái này háo vàng lão giả đúng là không để ý kéo trệ chính mình tu vi trực tiếp thi triển ra hấn độn chi khí tiến hành đối địch có thể nghĩ là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm váy tím nữ tử cũng bất chấp dấu rốt đồng dạng thi triển ra hôn độn khí lưu hóa thành màu xám thấp hơn phi kiếm hướng đường lân phô thiên cái địa địa vào tới bên cạnh bạch Di thư sinh không có chủ quan cũng là cùng theo một lúc ra tay vốn dùng hắn giới tiên Trung kỳ thực lực tự hỏi là có thể đơn giản cầm xuống đường ân tại hắn xem ra Cho dù Đường Lân xuất thân thái huyền sơn, là tuyệt thế thiên tài, tối đa cũng có thể phát huy ra đạo tiên trung kỳ tả hữu thực lực, lại thật không nở, Đường Lân hoàn toàn tiểu là cái quái vật. Chỉ bằng vào tay không hủy diệt trung phẩm tiên khí, là hắn biết, Đường Lân thân thể lực lượng tối thiểu đạt đến giới tiên trung kỳ tài hữu, đây không phải là thường khủng bố đấy. Dùng bạch đi thư sinh thực lực, hủy diệt trung phẩm tiên khí cũng không phải không có khả năng, hắn chỉ cần thi triển ra trong cơ thể của mình thế giới lực lượng, kèm theo tại trên thân thể là có thể làm được, thế nhưng mà, cái này tương đương với là tiên thuật. Mà Đường Lân nhưng lại bằng thân thể. Có thể nghĩ như vậy một cỗ thân thể là đáng sợ cỡ nào. Đơn giản mà nói, Đường Lân thân thể tựu tương đương với một cái siêu cường tiên thuật. Mà chặn đánh giết Đường Lân, nhất định phải trước phá giải tiên thuật này mới được. Thế nhưng mà, cùng tầm thường tiên thuật bất đồng chính là, Đường Lân thân thể chẳng những là một cái siêu cường tiên thuật, hay vẫn là một cái có tiếp tục họ tiên thuật, chỉ cần thể lực không hao hết, có thể một mực liệu xuống dưới. Đạo lý kêu tựa như hắn phóng thích chính là một cái một, mà Đường Lân đồng dạng là cái 1, nhưng ở Đường Lân cái này một đằng sau, còn có vô số cái 1, trận đánh giết Đường Lân Cưu cần phóng thích rất nhiều cái có thể xúc phạm tới Đường Lân siêu cường tiên thuật, một mực đánh tới hắn không có thể lực mới thôi. Cảm nhận được trước mặt mà đến hỗn độn khí lưu, Đường Lân thần sắc lạnh như băng, đưa tay hung hăng một trảo xé đi, một chảo này đem không khí đều cầm ra vài đạo đen kịt quỹ vân. Hỗn độn khí lưu theo Đường Lân trảo gian, ở giữa xuyên qua, phản phất vô hình vô chất, như khói sương mù giống như tiêu tán, thế nhưng mà, tại xuyên qua vết cảo lúc, tiêu đột nhiên ngưng tụ thành đèn kịt hình khoan, hướng Đường Lân gương mặt kích tới. Gần như thế khoảng cách, như thế tốc độ nhanh, như thế xuất kỳ bất ý, theo đạo lý nói Đây hết thể điều kiện đều phù hợp vốn là trăm chúng mục tiêu mới đúng thế nhưng mà trên đời tựa hồ chưa bao giờ trăm phần đường lân nhìn xem đột nhiên xuất hiện màu xám hôn độ truy thần sắc như thường không có nửa phần kinh hoàng đột nhiên hái miệng theo trong miệng hắn có một cái màu bạc cửa nhỏ cái này khiến thu nhỏ lại vô số lần huyền mẫu chi môn từ từ mở ra một cổ mãnh liệt hấp lực bao phủ ở cái kia hai cổ hốn độn sắc khí lưu không có nửa phần kéo dài trực tiếp nuốt nhập một trong đường lân khép lại miệng nhìn qua sắc mặt đại biến hai người cười lạnh một tiếng thân thể về phía trước chậm rãi bướcó ra Không tốt. Bạch y thư sinh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chạy mau Ngay tại vừa giứt lời lúc, phúc, phúc. Đường lân thân ảnh theo váy tím nữ tử cùng áo vàng lao giả sau lưng, như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, tại hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, long chảo nhanh chóng đâm ra, từ sau lưng xương cổ sống bên cạnh, trực tiếp sỏ xuyên qua đi vào, bóp nát trái tim. Sao? Áo vàng lão giả khàn dọc lấy, hoảng sợ mà nghĩ muốn quay đầu nhìn, cổ chuyển tới một nửa, sẽ không có thể di động rồi. Đường Lâm đem lưỡng cổ thi thể thuận tay ném vào nhận chữ vật, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh Tuấn Lang thanh niên cùng Bạch Địch Thư sinh, khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc dáng tươi cười. "Không xong." Bạch Địch Thư sinh đồng tử co rút lại, trái tim kinh hoàng, thân pháp này, tốc độ này. "Ông trời, đây chẳng lẽ là thất tinh vực trong truyền thuyết vô tận tinh không của ta Tung Thần Tiên Thuật, vậy mà đều không thể thấy do hắn di động." Hắn sợ thần rồi. Đối mặt một cái thân pháp nhanh đến làm cho hắn thấy không rõ, lực lượng lại mạnh đến nỗi có thể hủy diệt trung phẩm tiên khí quái vật, hắn giờ phút này duy nhất nghĩ cách tự là trốn có thể trốn rất xa là hơn xa. Phốc. Bên cạnh Tuấn Lãng thanh niên, Hoàng Sợ Hạ nhanh chóng bố trí một cái tiên thuật, thuật trắng loan sắc tấm chắn vừa bao phủ thân thể của hắn, một chỉ đen kịt long trảo, liền trực tiếp xé rách tấm chắn, sỏ xuyên qua thân thể của hắn, bóp vỡ bên trong trái tim. Cái này một cái tam đẳng tiên thuật, tại đen kịt long trảo trước mặt, vậy mà không có nửa phần sức chống cự, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Tiên thuật phân cửu đẳng, mỗi tam đẳng là một cái thang, đạo tiên cường giả chỉ có thể tu luyện một đến tám đẳng, giới tiên cường giả vi 4 đến 6 cấp, mà trong truyền thuyết tiên hoàng cường giả tất thị có thể học tập cao nhất để cựu đảng tiên thuật. Thế nhưng mà, từ khi thượng cổ tiên giới tan vỡ, đại bộ phận tiên thuật đều biến mất vô tùng, bị chiến tranh chỗ phá hủy, còn sót lại tiên thuật có cấp 6 cho dù chân quý vô cùng, huống chi là cửu đẳng. Tới phiên ngươi. Đường Lân nhìn về phía cái kia Bạch Đế thư sinh. Cái này Bạch đi thư sinh sắc mặt tái nhợt, mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, cái này huyết dịch còn không có rơi xuống, hắn đưa tay bút tận họa, nhanh chóng hóa thành một cái mặt trời đồ án, cái này đồ án thành hình về sau, đột nhiên nổ bắn ra cường quang. Bạch Y Thư Sinh bạo quát. Thân thể của hắn tại huyết hồng đồ án thôi động xuống, giống như một đạo như lưu tinh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh như tia điện. Đường Lân cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi phóng ra một bước. Chân trời xa xăm giống như gắng tốc, hắn thân ảnh lướt lên, ưu xuất hiện tại đây Bạch Y Thư Sinh trước mặt, rơi lên trảo hùng hăng xé đi. Xa xa nhìn lại, cái này Bạch Y Thư Sinh phảng phất là chính mình muốn đánh lên sắc nhọn móng vuốt. Đúng lúc này, hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, như quần quần kinh lôi theo xa xôi trên bầu trời phương truyền xuống, đem mây mù chấn động được phiêu tán. Mà ở đường Lân cùng cái kia Bạch Y thư sinh tâm đó, đột nhiên xuất hiện một cánh tay, đem đường Lân đích cổ tay cho chế trụ. Đường Lân quay đầu nhìn lại, đôi mắt lập tức trở nên rét lạnh vô cùng. Bất thình lình người, không phải người khác, đúng là đường Lân đại lý người, Thủy Hoàng. Thủy Hoàng thân ảnh đã vượt qua thanh âm, ở đằng kia tiếng hừ lạnh mới truyền đến lúc, người của hắn sớm đã đi tới bình nguyên, cũng ngăn lại đường Lân, tay kia chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái kia Bạch Y thư sinh thân ảnh ngẩng, đưa hắn đẩy xuống dưới. Sư phó. Bạch Y thư sinh sau khi hạ xuống, kinh hỉ điệu nhìn qua Thủy Hoàng. Tuy Hoàng không để ý đến hắn, mà là nheo lại đôi mắt, chằm chằm vào Đường Lân, nói: "Không nghĩ tới, ngươi cái này yêu nghiệt lại vẫn dám xuất hiện, một năm trước không có đem ngươi giết chết, thực lực của ngươi tựa hồ tăng trưởng không ít nha, xem ra, cái này một năm ngươi hẳn là tiến vào địa phương nào, lợi dụng thời gian giao thoa, ở bên trong tu luyện không ít tuế người ta." Đường Lân long chảo niết được ken két tiếng nổ, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn không có trả lời, đột nhiên bạo giống một tiếng, trên người áo bào không gió mà bay, nhắc lên một hồi khí lưu đẩy ra, theo ngữ cáo bào ở bên trong, truyền ra cách vận vèo âm thanh. Đường Lân Dít gào nói: "Giống!" Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, y phục trên người bỗng nhiên nổ, cả người hóa thành một đầu đèn kịt thủy tổ Ma Long, dãy rủa mở thủy hoàng trói buộc, bay thẳng bầu trời. Giết, giết. Lúc này, xa xôi bình nguyên trên đường chân trời, vọt tới một mảnh đông nghịt đám người, gầm thét, giống giận, chen chúc tới. Những người này xa xa trông thấy thủy hoàng, đều là lập tức dừng lại, chặt chẽ địa chú ý chiến trường thế cục. Đường Lân thân hóa thủy tổ Ma Long, lại để cho tất cả mọi người chấn động, trong đó một ít mới nói tiên cảnh giới, đều là rụt rụt thân thể, có chút sợ hãi. Thủy hoàng đứng trên không trung, ngửa đầu nhìn qua chiếm giữ tại trên bầu trời đen kịt màn long, thần sắc lạnh nhạt, nói: "Cái này sẽ là của ngươi đón sát thủ sao?" "Dĩ nhiên là thượng cổ man thần tộc hậu duệ, hắc, hắc, đáng tiếc ngươi không có kế thừa man thần thiên đạo đạo tạo, hoặc hội hắn man thần cử biến, vàng không mà nói, ta thật đúng là có chút khó giải quyết." Đường Lân Hóa thân đen kịt màn long, lạnh như băng kim loại sáng bóng đồng tử gắt gao chằm chằm vào Thủy hoàng, con ngươi dần dần hóa thành huyết hồng. hắn điên cuồng gào một tiếng, đột nhiên vậy cái đuôi, quét ngang xuống. Thủy hoàng cười nhạt một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn đưa tay một chảo. Cái kia vài chục trượng thu đôi rồng có tê thiên liệt địa uy lực, lại bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, không, có nửa phần cố sức bộ dạng. Lực lượng không tệ, tiếp cận giới tiên hậu kỳ, khó trách như thế hung hăng cả quái, đáng tiếc, lần trước buông tha người, lần này cũng không có vận tốt như vậy. Hắn trong đôi mắt lóe ra một đạo sắc cơ, tại hắn vừa mới dứt lời lúc, trong tay hắn đen kịp đôi rồng lên, đột nhiên hiện ra màu đỏ huyết quang. Hắn biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, thân thể tiểu bỗng nhiên bị ép tới hung hăng sủi dưới, như như đạn pháo nện vào bình trong. Oeng! Huyết hồng đuôi rồng quất vào bên trên bình nguyên. Nộ tung một đầu thật sâu khe rãnh. Đường Lân ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất muốn thổ lộ trong nội tâm vô tận bi phẫn, trên người hắn đen kịt lần phiến ở bên trong, thẩm thấu chảy máu hồng khí sương ngủ, đem lân phiến nhu đỏ, cả người giống như theo huyết trong vạc trôi ra, tản ra kinh người sắc khí. Phàng. Khe danh trong đột nhiên chấn động, đột nhiên vọt lên một đạo màu xanh ra trời dòng nước xiết cuồn cuộn, cái này cột nước như có linh họ lao ra khe danh về sau, như linh xà giống như cuốn quanh hướng Đường Lân thân thể. Đường Lân gầm thét, lấy cái đuôi hung hăng đi, cái này màu xanh da trời cột nước lập tức bị đập tán. Thế nhưng mà vừa mới tản ra, lập tức dùng càng tốc độ nhanh tụ lại, hóa thành rất nhiều đạo thật nhỏ màu xanh ra trời nước xiển xích, đem đường Lân thân thể một mực buộc chặt ở. Giống, giống. Đường Lân vẫn nộ gào thét, thay vào đó màu xanh ra trời cột nước mềm dai họ thập phần đáng sợ, lại vô luận như thế nào đều tranh tiếp trước, không, phải nói là mới giãy rủa khai một điểm, lập tức lại khép lại rồi. Thủy Hoàng theo khe danh trong phiêu nhiên lướt đi, lạnh nhạt địa đạn mất thấm bên trên bùi bẩm, ngẩng đầu đang nhìn trời trong bị màu xanh da trời xiển xích buộc chặt ở Đường Lân, lắc đầu chợt nói, ngươi nhìn xem Còn sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, chỉ có bị chúa tể vận mệnh, ngươi cái gọi là dãy rùa, dốc sức liêm mạng, đều là tại vận mệnh bao quát hạ mà thôi, hết thảy, chỉ không chế tại cường giả trong tay. Trương không muốn, không cách nào cải biến vận mệnh. Thật sao? Một đạo lạnh nhạt thanh âm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngắt ở đường lân cùng thủy hoàng chính giữa, đây là một cái áo bào hồng thanh niên, huyết áo bào hồng như nổ phóng lửa địa ngục diễm, tràn ngập tà thấy cái này áo bào hồng thanh niên, thủy hoàng biến sắc, nói: "Sigma, ngươi muốn điều gì?" Áo bào hồng thanh niên thản nhiên nói: "Làm cái gì?" Đương nhiên là cùng ngươi đối nghịch, các ngươi bảy đại tiên môn, ác không, hôm nay đã là tứ đại tiên môn rồi, ha <cười> ha, các ngươi muốn bắt người, tự là địch nhân của các ngươi, mà chúng ta ma đạo có một quy cụ tự là, chỉ cần là địch nhân của các ngươi, cái kia tựu là bằng hữu của chúng ta. Thủy Hoang nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt địa nhìn xem hắn, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi một người, có thể tại thiên hạ sở hữu tiên đạo nhân sĩ xuống, đem cái này phản nghịch nhân tộc phản đồ cấp cứu đi sao? Áo bào hồng niên nhún vai nói, cái này cũng không nhọ đến ngươi phí tâm. Người này cho dù cùng giới tiên hậu kỳ cường giả đều có thể một trận chiến, còn cần người cứu. Ta chỉ là tới kiềm chế ngươi mà thôi, thử hỏi, trừ ngươi bên ngoài, tại đây còn có ai có thể ngăn trở hắn sao? Thủy Hoàng trong mắt cơ hồ phóng hỏa, phẫn nộ điệu nhìn qua hắn, nói, tốt, rất tốt. Xích Ma, không hổ là ma đạo tuyệt thế ma đầu, có đảm lượng, có khí phách. Thử, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này như thế nào giết ra lớp lớp vào ngây. Xích Ma cười tà thoáng một phát, nói, chúng ta đây tiểu mọi mắt mong chờ a. Thử, Thủy Hoàng cười lạnh. Hai người đều là đứng chắp tay lẫn nhau rằng có, cũng không có động thủ, bọn họ đều là tiên vực trong còn sống đã lâu người, biết rõ đối phương chi tiết, cho dù động thủ cũng là 5 năm tháng bại, không bằng yên tĩnh đứng ở một bên, miễn cho lãng phí khí lực. Sigma đột nhiên xuất hiện, khiến cho bình Nguyên xa xa mọi người vây xem một hồi xôn sao, lập tức mà đến chính là phẫn nộ địa mắng to âm thanh. "Phản nghịch, vậy mà cấu kết ma đạo. Ma đạo mỗi người được mà chu chi. Giết chết hắn." Tất cả mọi người gầm thét, tức giận mang lấy, nhưng không ai dám lên trước. Sigma trông thấy cảnh ấy cười cười một tiếng, tràn ngập khinh thường. Thủy Hoàng đứng ở bên cạnh, Xem đến sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm âm thầm đoán hận, lại không thể làm gì, những này tiên đạo tu sĩ tuy nhiên máng hùng, nhưng là chân chính dám lên lại không mấy cái. Dù sao không phải đông đúc. Đường Lân bày ra lực lượng, đủ để cho đạo tiên cảnh giới cường giả chù bước. Về phần giới tiên cường giả, phóng nhãn toàn bộ tiên vực, cũng mới giải rác gần trăm người mà thôi, phân tán tại tiên vực các nơi. Còn có đang bê quan ở bên trong, có thể chạy đến ít càng thêm ít. Yếu để cho ta tới chiếu cố. Đột nhiên, một đạo tùy ý thanh âm truyền đến, từ xa phương người vây xem bảy đằng sau, chạy như bay tới một đạo áo xám thiếu niên. Đơn sơ quần áo, bình thường bình thường tướng mạo, trên lưng phụ lấy một thanh kiếm, dùng hác trong bao chứa lấy, liền vỏ kiếm đều không có. Thiếu niên này vừa xuất hiện về sau, trong đám người bộc phát ra một mảnh tiếng động lớn sôn sao. Ông trời, ngươi xem là ai? Bố in sát tiên. Ông trời, dĩ nhiên là hắn. Cái này quái vật không phải biến mất mấy ngàn năm sau, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Chật chật. Thật tốt quá, có bố in sát tiên ra tay, thủy hoàng tông chủ khiên chế trụ cái kia sigma, bằng hắn đủ để đem cái này yêu nghiệt giết chết. Tất cả mọi người thấy rõ cái này, đơn sơ màu xám áo vải thiếu niên, đều là lộ ra kinh hỉ. Lớn tiếng la lên, vì hắn trợ uy. Thủy Hoàng trông thấy cái này màu xám áo vải thiếu niên, cũng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói: "Sư phụ của ngươi tuyệt trần kiếm tiên tốt chứ?" Tuyệt Trần Kiếm Tiên. Đây là tiên vực một người trong tràn ngập truyền kỳ hào quang danh tự. Đã từng lấy ngang trời xuất thế tư thái quát khởi, chiếu sáng cả tiên vực. Người này là một đời tuyệt thế kiếm tiên, không có ai biết hắn tên gì, thế nhưng mà mỗi người trông thấy hắn, đều vô ý thức mà nghĩ hắn uy kiếm. Đúng vậy, Cả ngươi hắn tựu giống một thanh kiếm, mặc kệ ngươi có biết hay không kiếm, hiểu hay không kiếm, thế nhưng mà chỉ cần ngươi chứng kiến người này, ngươi tiểu sẽ minh bạch kiếm mị lực là bực nào mê người. Người này không có môn phái, là một đời tản tù, vi danh cùng bảy đại tiên môn trưởng môn sánh vai cùng, thậm chí còn hiếu thắng qua một đầu. Màu xám áo vài thiếu niên mỉm cười, đánh cho chắp tay, nói: "Già sư một mực đang bế quan, đa tạ thủy hoàng quả niệm." Thủy hoàng mỉm cười, nói: "Vậy là tốt rồi, lúc trước ta cùng hắn từng có uống trà duyên phận. Sư điện, ta đến kiên chế trụ ma đầu kia, ngươi tới bỏ cái này nguy hại nhân tộc yêu nghiệt." Màu xám áo vải thiếu niên mỉm cười nói, "Tốt." Sigma trông thấy cái này màu xám áo vải thiếu niên lúc, nhíu những mày, thần sắc có chút âm trầm, hắn cười lạnh thanh âm, đưa tay một ngón tay. Vèo. Một đám thật nhỏ hồng sắc quang mang chạy như bay đi ra ngoài, xô theo đường lần cực lớn Man Long thân hình quay quanh một vòng, tại trên người hắn màu xanh ra trời nước liệm lại đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số phàm nước, khóc như mưa điệu rơi xuống, như sao vũ. Thủy hoang biến sắc, phẫn nộ quát, "Ngươi!" Sigma cười tủm tỉm nói, "Nếu là đồng thủ, tự nhiên muốn dạng công bình, ta cái này ma đạo mọi người dạng công bình." Hẳn là Thủy Hoàng không, rằng. Thủy Hoàng sắc mặt tái nhợt, chợn mắt nhìn, nói, Cũng yêu nghiệt tại sao công bình vừa nói, ngươi?" Thủy Hoàng. Màu xám áo vải thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng, ngăn lại Thủy Hoàng, hắn nhìn Sích Ma Liệp, sau đó hướng Thủy Hoàng nói, "Ta cũng đang có ý này, ngươi yên tâm, cho dù cởi bỏ công xiển, muốn giết hắn cũng là dễ dàng." Thủy Hoàng thần sắc hơi trì hoãn, ngẩng đầu nhìn Sích Ma Liệp, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cùng ta hay vẫn là đứng xa một chút, ta Ta cũng không muốn tái xuất hiện chuyện như vậy." Ma cười lạnh một tiếng, "Không sao cả mà nói, tùy ngươi." Thủy Hoàng thân thể nhanh chóng rời khỏi vạn trượng bên ngoài, lơ lửng ở trên không ở bên trong, xa xa đang trông xem thế nào lấy Đường Lân cùng màu xám áo vài thiếu niên. Mà Maxima cũng là tùy ý điệu đứng tại bên cạnh hắn, lạnh nhạt địa nhìn qua Đường Lân, giống như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thủy Hoàng trông thấy hắn bộ dáng này, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đợi giải quyết xong cái này phàm lục, tựu đến phiên ngươi ma đầu kia rồi. Hắc. Lúc này, Đường Lân đã mất đi màu xanh da trời nước liệm buộc, khôi phục thân thể tự do, vốn cho dù cái kia Sigma không có xuất hiện, hắn cũng là ý định thúc dục kiếm pháp, chém ra cái này màu xanh da trời nước liệm. Hôm nay có cái này ma đạo cường giả xuất hiện, vì chính mình khiên chế trụ thủy hoàng, hắn tương đương có thể dọn ra tay đến, giải quyết người còn lại. Người tiểu là Đường Lân. Màu xám áo vài thiếu niên tùy ý địa nhìn qua Đường Lân, nói, "Ta cả đời tu hành, theo không chịu vừa, thế nhưng mà có một điểm, ngươi xác thực mạnh hơn ta." Đường Lân hóa thân man lòng, bao quát lấy hắn. Tại không nhân tính điểm này, ngươi đã siêu việt quá nhiều người rồi. Màu xám áo vài thiếu niên lắc đầu, nói, "Có thể phản bội sư phụ của mình, quả thực là heo chó không bằng." Đường Lân lạnh lùng nói, "Cho nên đâu này, cho nên ngươi có lẽ chết." Mâu xám áo vải thiếu niên sắc mặt trở nên lạnh như băng xuống, hắn chậm rãi rút ra sau lưng kiếm. Phốc, miếng vải đen nổ, rỉ dấu vết loang lỗ hắc kiếm xuất hiện, trên bầu trời mây mù lăn mình quay cuồng, truyền ra sấm sét tầm ẩm thanh âm, phảng phất là e ngại kiếm này ma uy. Kiếm này, giết tiến tiên hạ yêu nghiệt. Mâu xám áo vải thiếu niên lánh khốc địa nhìn qua Đường Lân, đem ngươi là dưới thân kiếm đệ 102 cái vong hồn. Đường Lân nhìn xem kiếm của hắn, hảo kiếm. Hắn khẩu khí đạm mạc, nhưng lại tự đáy lòng nói. Mâu xám áo vải thiếu niên cười lạnh một tiếng, chuẩn bị động thủ. Đương nhiên Bên cạnh đang xem cuộc chiến thủy hoàng đột nhiên lên tiếng, hắn sâm lẫm nói, "Yêu Nghiệt, tại ngươi chết trước, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bằng không mà nói, ta chắc chắn ngươi rút hồn liệt phách." Đường Lân cười lạnh không nói. Thủy Hoàng từng chưa nói, "Lúc trước ngươi mang đi cỗ thi thể kia ở đâu? Còn có, vì cái gì Bạch Nghiên sau đích hạo kiếp cũng không có cải biến, mà cái kia dẫn dắt hạo kiếp nữ tử cũng không có cải biến?" Hắn nhìn chằm chằm Đường Lân con mắt. Tại một năm trước Đường Lân đảo tẩu về sau, Thái Huyền chân nhân lần nữa tiến hành suy tính, xong lần này suy tính lại làm cho bốn người đều chấn kinh rồi. Bách Niên sau đích Hạo Kiếp, vậy mà cũng không có cải biến, suy tính bên trong đích hình ảnh, vẫn là cái kia lam phát thiếu nữ đứng tại man hoang, cử thú lên, dẫn dắt vô số yêu quái sát nhập Tiên Châu. Cái này lại để cho bốn người đều có chút ngộng. Đoá đoá chết rồi, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa cái chết rất triệt để, hồn phi phát tán, là tuyệt đối không cách nào phục sinh, bọn hắn tự hỏi cho dù thượng cổ tiên hoàn phục sinh, đều không thể đem đoá đoá cứu sống, thế nhưng mà, vì cái gì Bách Niên sau dẫn dắt Hạo Kiếp nữ tử, hay vẫn là nàng? Cái này lại để cho bốn người đều cảm thấy có chút e ngại. Bọn hắn đem hết toàn lực cải biến vận mệnh, lại phát hiện cho dù hủy diệt cái kia trẹo chống vận mệnh điểm, thế nhưng mà vận mệnh lại vẫn đang đúng hạn tiến hành, cái kia điểm y nguyên vẫn còn, tựa như không thể dao động bản thạch. Cái này suy tính, từng để cho mấy người nhất trí cảm thấy, là nhân loại tận thế đã đến, thương thiên bất nhân, đã chú định nhân loại muốn tiêu diệt vong, cho dù dùng lực lượng của bọn hắn, đều không thể thay đổi trận này vận mệnh. Đương nhiên cũng có phòng đoán, tuy là đóa đóa cũng chưa chết. Cho nên, tứ đại tiên môn mới có thể liên hợp truy ná Đường Lân, trước mắt chỉ có Đường Lân biết rõ đây hết thảy, biết rõ đóa đóa đến cùng có chết hay không. Hạo Kiếp, vận mệnh. Đường Lân tròng mắt lạnh như băng đột nhiên trở nên huyết hồng, hắn toàn thân huyết dịch phảng phất đều thiêu đốt, trong nội tâm chôn giấu ngàn năm bi thương cùng thống khổ, như không cách nào áp chế ngực dòng, phun xuống tới, nhồi vào bộ ngực của hắn. Hạo Kiếp. Ha ha, Hạo Kiếp. Đường Lân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thanh âm rung chuyển khắp nơi, thiên địa biến sắc, ngươi vậy mà nói Hạo Kiếp. Vì cái kia cái gọi là chó má suy tính, chó má vận mệnh, các ngươi liền đem nàng giết chết. Tại sao nhân tính? Tại sao phản định? Các ngươi. Đường Lân huyết hồng mà điên cuồng đôi mắt, theo hoàng trên gương mặt bạc qua. Chỉ tới trước mặt màu xám áo vải thiếu niên, thậm chí xa xa vô số người vây xem trên người, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét rải, thanh âm điên cùng mà khàn giọng, đều đáng chết. Cái này điên cùng sát cơ, như không cách nào ngăn cản nước biển, gầm thét nuốt sống hết thảy, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, bên trong đích đáng sợ sát cơ cùng điên cuồng, toàn thân không rét mà run. Muốn gặp nàng đúng không? Đường Lân huyết hồng ánh mắt, chằm chằm vào thủy hoàng trên mặt, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem thân thể của hắn suy đấu, sau đó mang theo một tia lộ vẻ giầu thảm cùng cơ, cùng tiểu nói, ta cho ngươi gặp cái đủ. Giống Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên điểu biến sắc, phong vân đình trệ. Theo đường Lân cực lớn long thân thể đỉnh đầu, đột nhiên lơ lửng ra một tòa cổ xưa cầu lớn, huyền hoàng sắc nước sông ngườm ngược tại cầu lớn hai bên. Chương 05, giết. Giết. Giết. Cái này tòa cổ xưa cầu lớn vừa ra, trong thiên địa hóa thành một mảnh tĩnh mịch, sở hữu cùng phong tiếng giống dẫn dữ, gào thét thanh âm đều lạng yên biến mất. Kể cả thủy hoàng cùng Sích Ma ở bên trong, cùng với đường Lân dưới thân màu xám áo vải thiếu niên, cùng xa xa sở hữu người bê xem, đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Cái này, đây là bị ngạn kiều Tất cả mọi người cảm giác thế giới quan đều bị phá vỡ rồi. Ông trời, người bình thường bị ngạn kiểu có thể đạt tới trăm trượng cho dù tu đạo viên mãn, có thể tiến giai thiên cơ cảnh. Một ít có đại bối cảnh hoặc là tuyệt thế thiên tài, có thể đem bị ngạn kiểu cô động đến 200, 300 trượng, đã là phi thường cực hạn. Thế nhưng mà, vạn trượng bị ngạn kiểu, ai bài kiến? huống chi, đường lâm đỉnh đầu lơ lửng bị ngạn trên cầu, tràn ngập nồng đậm thuần khiết tiên khí, phản phất một tòa tiên thạch linh mạch. Nếu là có người biết rõ, cái này vạn trượng bị ngạn kiểu chỉ dùng để tiên nhân cốt cách luyện chế mà thành. Không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Đường Lân nhìn qua đỉnh đầu Vạn Trượng bị ngạn tiểu, một đôi cực đại huyết hồng long nhãn giữa dòng chảy ra nước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cùng một chỗ sinh, cùng chết, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tráng Đoán bị ngạn tiểu, phảng phất đáp lại hắn mà nói, tách ra đầm đạc ngân sắc qua mang, đem Đường Lân thân thể bả phủ, hơn nữa như du long giống như một cuốn, bay đến Đường Lân dưới thân, đưa hắn nâng cao cao lơ lửng ở trên không trung. Thủy Hoàng từ nơi này cực lớn bị ngạn tiểu trong dung động phục hồi tinh thần lại, hắn kinh bất định địa nhìn qua Đường Lân, nói, "Ngươi, lời của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ" Lúc trước đưa cho ngươi hải cốt, ngươi dùng để." Đường Lân huyết Hồng Long nhãn bỗng nhiên theo dõi hắn, từng chữ mà nói, đúng vậy, ta đem nó luyện chế thành bị ngạn tiểu, ngay tại dưới người của ta." Thủy Hoang ngược lại hút miệng khí lạnh, lập tức tức giận nói, tên điên, ngươi là tiên điên. Ngươi không phải rất yêu nàng sao, vậy mà đem thi thể của nàng luyện chế thành cái dạng này?" Hắc. Trong miệng hắn trào phúng ở bên trong, nhưng trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, cái kia Lam Phát thiếu nữ thi thể bị luyện chế thành cái này tòa bị ngạn tiểu, nói rõ tuyệt đối không có khả năng sống lại, thế nhưng mà, Bách Niên sau đích hạo kiếp lại là chuyện gì xảy ra? lại ăn âm thầm nghi hoặc lúc, Đường Lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem trong cơ thể Huyền Mẫu chi môn triệu hắn đi ra, cái này tòa cổ xưa màu bạc cánh cửa cực lớn lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, phóng xuất ra ngân sắc quang mang bao phủ ở thân thể của hắn, cái này ngân sắc quang mang trước nay chưa có đầm đầm, bên trong có vô số đại đạo kinh văn lơ lửng chạy như bay. Mỗi đầu đại đạo đều có thể tăng cường Đường Lân tốc độ cùng lực lượng. Cái này ngàn năm qua, trong Hoàng Lăng tứ hoàng còn sót lại rất nhiều đại đạo, đều bị Đường Lân lĩnh ngộ, dùng hắn chúng sinh đạo trụ cột, tầm thường đại đạo chỉ là liếc mắt nhìn, có thể lĩnh ngộ qua thông Huân nữa dùng chúng sinh đạo sinh sôi nảy nở đi ra lợi dụng. Hôm nay, hắn huyền mâu chi môn bên trên khảm nạm đại đạo, số lượng sớm đã siêu việt 6 vạn 5000, mà là tiếp cận 20 vạn đại đạo. Đây là cái gì khái niệm? Nếu là Đường Lân đạt tới đạo tiên đại viên mãn, lập tức có thể tạo thành hai cái thể nội thế giới, đột phá thành giới tiên cường giả. Chết. Đường Lân huyết hồng long nhãn chằm chằm lên trước mặt màu xám áo vài thiếu niên, gầm thét đột nhiên vung lấy đôi rồng, hung hăng rút đánh tiếp. Hô. Cái này một đuôi vung qua, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị chém năng lưng, đuôi rồng những nơi đi qua Không khí cắt tới một đạo đen kịt khe rẽ, một tia lạnh buốt phòng, theo khe danh trong tối già, lại để cho người giống như rơi vào hồ băng. Màu xám áo vải thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trong tay gị dấu vết loang lô loát kiếm bỗng nhiên đâm ra, một kiếm này lại mang theo một mảnh chói mắt kiếm quang, cái kia trên lưới kiếm gị dấu vết theo chém ra nháy mắt, đều tận chốc ra, lộ ra một thanh đen nhánh tiến kiếm. Phanh! Mâu xám áo vải thiếu niên kiếm đâm tại đôi rồng lên, trực tiếp cắt tới Lân phiến, đâm vào đi vào, máu tươi từ trong phun ra, rơi vãi được hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Không đợi hắn lộ ra dáng tươi cười, Đuôi rồng tiểu bỗng nhiên hung hăng chủi xuống, hung mãnh địa lực lượng như đại sơn trầm xuống, đem nắm tiên kiếm màu xám áo vải thiếu niên dưới thân thổ nhưỡng, đều ép tới tận nứt ra. Chết. Chết. Đường Lân Điên cuồng mã vung lấy cái đuôi, không để ý kịch liệt đau nhức địa đè xuống. Màu xám áo vải thiếu niên biến sắc, thân thể bị đuôi rồng trực tiếp nghiền áp đến thổ nhưỡng ở bên trong, trực tiếp lâm vào đi vào, kiếm của hắn bị kẹt tại đường Lân đuôi rồng ở bên trong, một thân tuyệt diệu kiếm thuật, không gây pháp thi triển. Cố lực lượng này, như thế nào mạnh như vậy, đáng chết. Màu xám áo vải thiếu niên trợn mắt chừng chừng, đột nhiên bạo giống một tiếng trong cơ thể vô ảnh kiếm khí nhộn nhạo mà ra, đem chung quanh hố phá hủy, hắn dọn ra không gian, mượn cơ hội nhanh chóng rút kiếm trở ra. Kiếm thuật. Đường Lân giữ tận cười một tiếng, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại thành nhân loại bộ dáng, trong cơ thể nguyên khí biến ảo thành màu xanh ra trời áo bào khoát trên vai tại trên thân thể, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, hắn bất chi bất giác địa thích màu xanh ra trời. Chết. Đường Lân đưa tay một ngón tay. Không có bất kỳ tiên kiếm xuất hiện, nhưng mà trong tiên địa lại trong lúc bất chợt bị một đạo lợi hại phong minh thanh xé rách. Giống như có vô số kiếm quang, theo bốn phương tám hướng hướng màu xám áo vải thiếu niên phóng đi. Vô hình vô sắc, vô tướng vô ảnh. Màu xám áo vải thiếu niên sắc mặt đại biến, lộ ra hoàng sợ thần sắc, sao, làm sao có thể? Như vậy kiếm pháp, chỉ có sư phó mới có thể thi triển đi ra, hắn mới cái gì cảnh giới, làm sao có thể? Hắn quả thực không thể tin được. Tiến lặng tại kiếm đạo vô tận tuyến nguyệt hắn, sớm đã đem kiếm đạo tu luyện đại thành, chỉ còn lại có cuối cùng không có kiếm. Hắn trong đầu vẫn còn nhớ rõ, đi ra lịch lẫm rèn lui lúc, sư phó đã tưởng triệu hắn tiến đến, đối với hắn nói, "Đồ nhi, Ngươi trời xanh là luyện kiếm tài liệu, viết sau nhất định là một đời tuyệt thế kiếm tiên. Dùng ngươi hôm nay cảnh giới, đối với kiếm đạo đã lĩnh nộ thấu triệt, ngươi cũng biết vi sư vì sao còn cho ngươi đi ra ngoài lịch lẫm rèn luyện. Đệ tử không biết, cho ngươi lịch lẫm rèn luyện là vì để ngươi lĩnh nộ cao nhất không có kiếm cảnh giới. Không có kiếm. Cái gọi là không có kiếm, tựu là vô hình không màu, vô tướng vô ảnh. Chỉ có đạt tới như vậy cảnh giới, kiếm pháp của ngươi mới có thể vô địch. Vô địch? Trên đời này thực sự vô địch sao? Không có tuyệt đối vô địch, chỉ có tương đối vô địch. Đệ tử đã minh bạch Sở hữu hình ảnh ngược lại cuốn, như vô số mơ hồ quang ảnh, hướng màu xám áo vải thiếu niên trong con mắt dũng mãnh lao tới, lưu lại trôi qua tức thì tàn ảnh. Cái này là vô địch kiếm pháp. Màu xám áo vải thiếu niên khó có thể tin, trước mặt một cái mới ra tỏa cảnh tiểu bối, vậy mà đã luyện thành như vậy kiếm pháp, mà hắn tu luyện vô tận truy nguyệt, cả đời ngộ kiếm, đang ngủ lúc đều đuốt ve kiếm, thế nhưng mà đến nay đều không có lĩnh ngộ. Chết. Đường Lân rét lạnh thanh âm, như rét thấu xương chí mâu, đem màu xám áo vải thiếu niên mình tỉnh lại, hắn phản ứng rất nhanh, đưa trong tay màu đèn tiên kiếm một chuyến. Tại thân thể trùng quanh lập tức bố trí xuống một mảnh bóng kiếm, như tấm chắn giống như thủ hộ lấy thân thể. Ngu xuẩn. Đường Lân Tàn khốc thanh âm tại hắn đỉnh đầu vang lên. Màu xám áo vài thiếu niên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên thân thể của hắn run lên, toàn thân lưu động huyết dịch, phản phất trong lúc đó bất động. Hắn túi đầu xuống, kinh ngạc đấy, mang theo vài phần khó có thể tin địa đang nhìn mình ngực, ở trái tim chỗ đó có một cái huyết hồng lỗ thủng, từ phía trước có thể sau khi nhìn thấy lưng đích sự vận, phản phất là bị cái gì đó cho xuyên qua. Sao? Mâu xám áo vài thiếu niên há to miệng, Trong cổ họng lại phát không xuất ra một chữ, hắn mặt đỏ lên, phản phất muốn kéo căng thân thể, thế nhưng mà, trên người sinh mệnh khí tức hay vẫn là giống như thủy chiều chảy tới, chỉ có vô tận băng hàn hắc ám vây quanh tới, đem thân thể của hắn ôm vào trong ngực cái này là vô địch kiếm sao? Màu xám áo vải thiếu niên ngửa mặt lên trời ngã xuống, đồng tử dần dần tan dã, trong đầu lưu lại cuối cùng ý thức, có một tia tình ngộ, vô hình vô tướng, kiếm vậy mà có thể theo trong cơ thể ta sinh ra đời, thì ra là thế. Tại thời khắc này, hắn ngộ rồi. Linh ngộ đã đến cái gì là vô địch kiếm pháp. Thế nhưng mà, cho dù linh ngộ cũng không cải biến được vận mệnh của hắn, tại trái tim của hắn bị sọ xuyên lúc, hắn chứa đựng ở bên trong đại lượng hồn phách, cũng tùy theo hủy diệt. Chỉ có chút ít còn sót lại hồn phách, có thể tiến vào luân hồi đầu thai, chỉ là trí nhớ đã không hoàn chỉnh, trải qua luân hồi nghiệt áp, chờ chuyển thế về sau, đã là một người khác rồi. Đánh chết mất cái này màu xám áo vải thiếu niên, Đường Lân Tâm Thần cũng là một hồi mỏi mệt mỏi, nếu không phải là cái này trong ngàn năm, hắn niên cứu vô tình kiếm pháp, đã có thể thi triển kiếm pháp này 1/2 lực lượng, chỉ sợ còn không cách nào giết chết cái này màu xám áo vải thiếu niên. Đúng vậy, hắn vừa rồi thi triển tuy nhiên là vô tình kiếm pháp, lại không phải nguyên vẹn, còn có điều không trọn vẹn, bằng không mà nói, là có thể trực tiếp theo đối phương linh hồn trong đạn sinh ra kiếm, trực tiếp đánh chết linh hồn mà không tổn thương được thể. Ngàn năm ở bên trong, hắn hỉ nộ ái ố chờ gông xiển đều đoạn, gần như tại vô tình, nếu là hắn có thể chặt đứt yêu chi gông xiển, có thể thi triển chính thức vô tình kiếm pháp. Chỉ là, cái này yêu chi xiển xích chẳng những đã bao hàm đoá đoá, còn có cha mẹ của hắn, hắn sở hữu yêu người, đã từng tuần dương võ quán bên trong đích người, cái kia vị chính mình từ nhỏ nấu cơm tống nãi mãi, võ quán những học viên kia còn có một đường gặp phải tất cả mọi người. Phần này yêu là bao hàm muôn dân chăm họ yêu. Hắn nhiệt tình yêu cái thế giới này, nhiệt tình yêu chỗ có sinh mạng. Muốn cho hắn chặt đức đạo này xiển xích, không khác ngàn khó muôn vạn khó khăn. Chỉ có mượn nhờ vong tình thảo mới có thể, vong tình thảo quên không đơn thuần là tình yêu, mà là sở hữu tình cảm. Đối với cha mẹ tình cảm, đối với bằng hữu tình cảm đợi một chút. Bên cạnh thủy hoàng, Sigma hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng, Đường Lân vậy mà có thể giết chết cái này màu xám áo vài thiếu niên. Bọn hắn đều tin tưởng cái này, màu xám áo vài thiếu niên thực lực, tuyệt đối có giới tiên hậu kỳ, tiếp cận đại viên mãn, đã là thuộc về tiên vực đỉnh tiêm cường giả liệt kê. E. Nhất là Sigma, hắn vốn chỉ là xem Đường Lân tuần mắt, cảm thấy kẻ này gan dạ sáng suốt hơn người, chiêu vi ma đạo viết sau có thể có đại thành tựu, lại không nghĩ rằng, Đường Lân giờ phút này chỗ bày ra lực lượng, tỷ vượt qua dự liệu của hắn. Nếu là tu luyện nữa mấy năm năm, chỉ sợ có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Thủy Hoàng trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển thành âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, giết lạnh nói, vậy mà giết nhân tộc đại tướng, đáng chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua phương xa người vây xem, hét lớn: "Tất cả mọi người, lập tức đánh chết yêu nghiệt, cùng tiến lên. Vô luận là ai đã giết hắn, đều có thể khen thưởng trăm vạn tiên thạch." Xôn xao xa xa vây xem tất cả mọi người xô chào. Trăm vạn tiên thạch là cái gì khái niệm? Có thể mua 100 chuôi hạ phẩm tiên khí, cũng có thể thuê 100 cái giới tiên sơ kỳ cường giả làm hộ vệ 100 năm. Chân quý linh đan diệu dược, tùy tiện mua sắm. Trung phẩm tiên khí, mua cái 7 8 kiện không là vấn đề. Chương 06: Huyễn thiên. Tại trăm vạn tiên thạch dưới sự kích thích, Xa xa vây xem tất cả mọi người đi cùng, nếu để cho bọn hắn một mình đi giết đường lân, tự nhiên không có ai đầu nóng đầu đi làm. Thế nhưng mà, bây giờ là một đám người cùng tiến lên. Mặc người ba đầu sáu tay, có thể chống đỡ qua được ở đây nhiều như vậy tiên nhân. Đến lúc đó, chỉ cần vận khí tốt, có thể cấp cho đường lân một kích cuối cùng, có thể đạt được trăm vạn tiên thạch khoản tiền lớn, từ nay về sau không bao giờ nữa thiếu tiên thạch. Giết. Giết A. Trung thiên tiếng giống giận dữ theo bình nguyên xa xa tịch của tới, chỉ thấy sở hữu người vây xem, như một mảng lớn đông nước lũ Điên cuồng nuốt sống bóng, cây xanh râm mát bình nguyên, hướng đường Lân Bao bộ tới. Giết, giết. Lọt vào trong hai, tất cả đều là giữ tợn tiếng gào thét. Đường Lân đứng tại bị ngạn trên cầu, đỉnh đầu huyền mẫu chi môn cổ xưa mà thánh khiết, tràn ngập ra màu trắng bạc hào quang, đem trên người hắn áo bảo nhuộm được giống như màu bạc chiến giáp. Thật sâu, hô hấp, nắm chặt nắm đấm. Đường Lân ngẩng đầu lên, nhìn qua mây đen giống như tịch cuốn tới đám người, trong mắt lạnh như băng ẩn hiện ánh sáng màu đỏ, hắn bỗng nhiên một bước bước ra, vạn trượng bị ngạn trên cầu tách ra lồng đậm hào quang, đầy trời cuốn động phong vân đều đột nhiên cứng lại. Đường Lân gầm nhẹ lấy, trong đôi mắt hiện ra đáng sợ làm cho người ta sợ hai huyết quang. Tại hắn dưới chân vạn trượng bị ngạn kiểu, đột nhiên hóa thành một mảnh màu bạc quang đoàn, thu nhỏ lại sau bao phủ ở đường Lân thân thể, chờ hào quang dần dần lui, lộ ra một bộ màu bạc cao giáp. Tuyết trắng áo giáp, hiện ra thần thánh sáng bóng, tràn ngập nồng đậm tiên khí, tại áo giáp hai bên trong hư không, ẩn ẩn hình như có huyền hoàng sắc hoàng quyền chi thủy. "Ven!" Một quyền ném ra, trước hết nhất xông lên một người, tại đường dưới nắm tay không có lựa phần chống cự, liền trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp bị lệnh xuyên trái tim. Trên nắm tay tác khởi nguyên khí, Đem thi thể của hắn xé rách được nát bấy, lộn xộn dương khối thịt cùng tái tràn rơi xuống, treo ở phía sau tiên nhân trên bay, trên đầu. Huyết khí tràn ngập. Sở Hữu tiên nhân không có lùi bước, ngược lại thêm điên cuồng, phản phất bị huyết khí cho lây, trở nên giống như điên cuồng dã thú. Giết, giết, giết. Sát khí như nước thủy triều, đông nghịt đạo tiên chen chúc tới, trong đó một ít giới tiên cường giả từ trên không trung bay xuống, bay thẳng đến đường lân tiến công tới. Đường lân trên người hất lên bị ngạn trên khải giáp, dính loang lổ vết máu, tựa như tinh khiết băng tuyết lên, rơi xuống khi nào đỏ thấm. Nhìn thấy mà dân mình có rung động lòng người mị lực. Cái này bao la mở mịt bên trên bình nguyên, đầy trời mây đen cuồn động, cuốn phong gào thét. Trên bầu trời phảng phất có một đôi ánh mắt, theo mây đen đằng sau lạnh lùng địa bao quát lấy lại địa. Bên trên bình nguyên, vạn người gào thét, sát khí vẫn còn như thực chất giống như đem màu xanh hoa cỏ đều ép tới ngoặn, không, đầu, nghe được đình thai nhức óc. Tại này thiên địa biến sắp thời điểm, tại đây vạn người vây công thời điểm, Đường Lân lại phảng phất yên tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn qua cái kia áp lực thấp mây đen, huyết hồng trong ánh mắt, hiện ra một mảnh lệ quang. Cùng một chỗ Đường Lân thị thảo thanh âm, sau đó từng điểm từng điểm điệu nắm chặt nắm đấm, nghiến được ken két tiếng nổ, hắn thật sâu hít vào một hơi, ngẩng đầu chậm chậm vào trước mặt võ tới người, tại sao một khắc, gầm thét, như man hoang hung thú xuống tới. Một người, một khải, đối mặt toàn bộ thế giới. Phanh. Đường Lân nắm đấm như gió, trực tiếp bóp chặt trước mặt mà đến một cái đạo tiên liên hầu, hung hăng bóp nát, sau đó hai cánh tay nắm bờ vai của hắn, ra sức một xé. Phụp. Đạo này tiên giấy rủa cũng không kịp, liền trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, nội tạng tràn theo trong thân thể lăn rơi xuống rơi vào đường lân trên người màu trắng bạc trên khải giáp, áo giáp lập tức bị nhuộm được huyết hồng, tựa như khăn máu, hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, cùng đường lân huyết hồng đôi mắt lẫn nhau làm nổi bật, giống như trong địa ngục đi ra tu la ác ma. Rít, rít. Đường lân trong đầu chỉ còn lại có ngập trời sát nghiệm, trực tiếp xông vào trong đám người, bàn tay lớn một chảo, có huyết lực tiên thuật gia chỉ, tăng thêm hắn bản thân ẩn chứa thủy tổ man long sức lực lớn, chỉ có giới tiên trung kỳ cường giả mới có thể chống lại, những này đạo tiên cường giả chỉ là vừa chạm vào đụng, đã bị đường lân nắm, sẽ rách vỏ nát. Đạo tiên cường giả đối với Đường Lân mà nói, hoàn toàn tiểu như giấy dán, một quên một cái, một cái tắt có thể chụp chết một mình. Tại đây đông nghẹt trong đám người, Đường Lân như một đầu huyết hồng mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới, ngạnh xanh xanh mở một đường máu. Không biết làm sao, đạo tiên số lượng thật sự quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, có khi Đường Lân mới bắt lấy một người, bên cạnh lập tức tuân ra 34, căn bản không kịp giết, đã bị về sau người kiềm chế. May mà chính là, Đường Lân trên người có bị ngạn tiểu biến hóa áo giáp hộ thể, cái này mới không có tại trước tiên bị băm thành thịt vụn. Phải biết rằng côn bạn đạo tiên cường giả liên hợp cùng một chỗ, là bực nào hung hãn, coi như là giới tiên hậu kỳ cường giả, thậm chí thủy hoàng như vậy cấp bậc đích nhân vật, đều muốn tạm lánh hắn phong, không dám chính diện liều mạng. Thế nhưng mà, Đường Lân bị ngạn kiều chính là tiên cốt đúc thành, cứng rắn được không thể tưởng tượng, nhất là trong đó có đóa đóa tiên cốt. Đóa đóa tại dung tiên trì đốt cháy 10 năm, thân thể đều không có hư hao, nàng tiên cốt là bực nào khủng bố. Coi như là tuyệt phẩm tiên khí, đều chưa hẳn có thể chém thương, giờ phút này che chở Đường Lân thân thể, lại để cho hắn cơ hội là đao thương bất nhập. Những này đạo tiên thi triển tiên khí với phi kiếm, trợ kỳ, phi đao, thậm chí đại ấn đợi một chút, oanh kích tại đường lần trên người, đều là không chút nào xâm, đều bị ngăn cản tại bên ngoài, chỉ là dư chấn lực đạo lại để cho đường lần có chút khí huyết quay cuồng mã thôi. Giết. Đường lần đầu đầy nộ nổi giận vũ, gâm thét phóng tới đám người, hai tay biến thành long chảo, quét qua phía dưới, bị va chạm vào đạo tiên cường giả không phải ra chóp thịt bong, tựu la trực tiếp mở ngực bị bụng, chàng chạy tràn khắp nơi đều có. Bên trên bình nguyên trong khắc tựu tràn đậm máu tanh vị, đem đầy trời mây đen đều ánh được huyết hồng đứng ở đằng xa đang trông xem thế nào Thủy Hoàng cùng Xích đều là trên mặt biến sắc. Thủy Hoàng khó có thể tin địa nhìn qua Đường Lân, hắn không thể tin được, hơn vạn đạo tiên cường giả, tăng thêm 2, 30 cái giới tiên cường giả, vậy mà đều không có đem Đường Lân đánh chết. Hắn được đi ra, Đường Lân trên người áo giáp, chỉ dùng để đóa đóa thân thể luyện chế ra đến, vì hắn ngăn cản chính thành tổn thương, nếu không là cái này áo giáp, Đường Lân chết sớm được cặn bã cũng không còn. Đáng chết. Hắn cắn chặt răng răng, nhìn chằm Bình Nguyên, mong mọi Đường Lân thể lực hao hết. Bên cạnh Xích trong đôi mắt lộ ra vài phần rung động. Giờ phút này đường lần xung phong liều chết trong đám người, tóc hai bù xù, một đầu tóc dài màu đen bị máu tươi nhuộm được huyết hồng, tăng thêm tràn ngập thô bạo màu đỏ đôi mắt, cùng toàn thân bị nhuộm đỏ áo giáp, hiển nhiên chính là một cái trong địa ngục các ma. Quả thực so với hắn cái này, chính tông ma đầu còn giống ma đầu. Cái này bao la mờ mịt bên trên bình nguyên, sắc khí đầm đặc, tràn ngập một cổ bi thảm lừng lây khí tức, máu tươi chạy xuôi thành sông, đếm được thi thể chồng chết. những thi thể này lại bộ phận đều là không trọn vẹn, có mất đi đầu lâu, có ngực là một cái lỗ thủng, còn có chỉ còn lại có nửa người. Giết. Giết. Đường Lân còn đang điên cuồng đồ sát, đôi mắt đỏ thẫm một mảnh, bị sát ý chói chang ngập, chỉ còn lại có vết tróc. Số ở phía sau một ít đạo tiên, đều bị cái này thảm thiết hình ảnh cho đánh thức, đương gặp Đường Lân xung phong liều chết trong đám người, như ác ma điên cuồng đồ tể lúc, đều có loại không z mà run cảm giác. Ma quỷ, quái vật, một ít thần trí tỉnh táo lại người, đều là sợ tới mức chân nhuyễn, gặp đầu đầy huyết phát, toàn thân huyết hồng áo giáp Đường Lân, trong nội tâm chỉ còn lại có chạy trốn ý niệm trong đầu. Theo một ít chút ít người tại lui lại, thế cục lập tức theo Đường Lân bên này ngã xuống đến, áp lực của hắn đột nhiên nhẹ. Trên tay độ sát tốc độ, gắt gao gắt gao, đều đang chết. Đường Lân gầm nhẹ lấy, gương mặt giữ tợn mà vặn vẹo, một quyển theo một cái nữa ngực nện vào đi. Phốc. Cái này nữ hoàng sợ địa nhìn qua Đường Lân, lại chỉ gặp một trường tràn ngập thu bạo như ma quỷ mặt, ở nơi này là người, phân biệt tiểu là quái vật. Nàng không có hối hận chỗ trống, theo Đường Lân nắm đấm rút về, nàng sở hữu sinh cơ phản phất đều bị mang đi, ngửa mặt lên trời ngã xuống, hóa thành một cỗ chờ đợi thi thể lạnh băng. Rít. Đường Lân một cước giẫm nát cái này trên thi thể, hướng về sau mặt vọt tới tiếp tục cú rít. Hắn đã giết đã đến cùng đến một cái dết một cái, trong đầu không có ý niệm khác trong đầu, tựu là giết, giết, giết. Cũng không lâu lắm, tại thân thể của hắn xung quanh chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, như từng tòa như ngọn núi, huyết thủy theo những thi thể này chạy xuôi xuống, theo chỗ chúng chỗ chạy tới, hội tụ thành dòng sông, đem bóng cây xanh râm mát bụi cỏ đều nhuộm được huyết hồng. Đằng sau bọn tới người gặp vài tòa thi sơn, đều có chút giật mình tỉnh lại, lại lấy trong tràng sinh long hỏa hổ, điên cuồng đồ sắt đường lên, nguyên một đám hoảng sợ đi thu hồi chính mình tiên khí, rốc sức liều mạng bắt đầu chạy trốn. Đường chạy trốn người càng ngày càng nhiều lúc Xông lên phía trước, nhất người cũng cảm thấy, trong nội tâm thoáng một phát sợ thần rồi, cũng riêng phần mình thu hồi tiên khí, triển khai đại đảo vong. Giết. Đường Lân gương mặt giữ thợn, thân ảnh như vòi rồng, đuổi theo một người, tự là trực tiếp một trào kéo xuống đầu lâu, cũng tựa đầu sọ mảnh liệt ném hướng chạy chỗ người. Các ngươi, đều đáng chết. Đường Lân nghe răng cười lấy, liếm lắp khỏe miệng máu tươi, ngọt huyết dịch chảy vào huyết hầu, phảng phất đã kích thích trong cơ thể sắc khí. Tại Đường Lân trên người huyết hồng áo giáp, phảng biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, lưu động ra nồng đậm tiên khí, giúp hắn khôi phục lấy thể lực. Giết. Đường Lân thần sắc tàn khốc, hướng trốn bại tiên nhân tiến hành đuổi giết, ven đường lưu lại một cổ thi thể, thất linh bắt lạc địa nằm trên mặt đất. Thủy Hoang mặt xám như cho, nắm chặt nắm đấm. Ở trên vạn tiên nhân trốn chết lúc, lòng của hắn tụu trầm xuống, biết rõ lần này là tuyệt đối không có khả năng đánh chết Đường Lân rồi. "Sigma, ta sẽ tìm ngươi tính số đấy." Thủy Hoang chầm chậm vào bên cạnh Sigma, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lõỡi lên, hư không tiêu thất không thấy. Sigma cười lạnh một tiếng, tối đầu nhìn qua phía dưới như sát thần Đường Lân, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Lúc này, Một ít chạy thủ mạng tiên nhân đều trực tiếp thi triển độn thuật xa xa rời đi, biến mất không thấy gì nữa, mà chạy trốn chậm đều bị Đường Lân đuổi theo từng cái đánh chết. Một lát sau, cái này bao la bên trên bình nguyên cũng chỉ còn lại có Đường Lân một người, cùng trên bầu trời xích Đường Lân miệng lớn địa thở dốc, đầu đầy huyết phát vung vài lúc, huyết thủy như mưa tích giống như rơi xuống, trên người hắn hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Đường Lân trong mắt đỏ thẫm hào quang, dần dần tiêu tán, lộ ra vài phần thanh minh, hắn tối đầu nhìn qua trên người huyết hồng áo giáp, phò tay một vòng, trên khải giáp hào quang lóe lên, tự hóa thành một tòa vạn trượng bị ngạn kiều lớn lừng tại đường Lân Đình Đầu. Cái này bị ngạn tiểu vốn là chấm đoán, giờ phút này nhưng lại đỏ tươi như máu, giống như một tòa tu la tiểu, tràn ngập ngập trời huyết tinh sắc khí. Đường Lân đi đến đống kia tích như núi bên cạnh thi thể, ngửa đầu nhìn qua bị ngạn tiểu, nói khẽ, có ngày, ta tất dùng thủy hoàng, Tuyết Nguyệt, Long Nhân ba người bọn hắn huyết, để tế điện ngươi. Chương 08, gặp lại thiên âm. Đường Lân nhíu mày, nói, cho dù trong hoàng lăng không có cất chứa, ngươi cũng có thể hồi a. Tiểu Bạch Hổ lông mềm như nhung trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói, cái này sẽ là hồi Bất quá ngươi cũng biết, đó là tận tuế nguyệt trước kia rồi, trải qua lâu như vậy, ta đã sợ quên. Đường Lân khỏe miệng co giật, nắm đấm xiết chặt lại chậm rãi buông ra. Hắn nhẹ thở hát ra, nói địa nhìn qua phương xa, một lát sau, mới đưa Hoàng Lăng theo trong nhận chứa đồ triệu ra, người nhẹ nhàng lướt vào đi vào, nói, đi tiểu tiên giới. Tiểu Bạch hổ hiếu kỳ nói, đi tiểu tiên giới làm gì vậy? Đường Lân không để ý đến nó. Tiểu Bạch hổ nhìn ra được Đường Lân vẫn còn sinh nó no khí, cũng không dám hỏi nhiều, rụt rụt đầu lưỡi, ngoan địa ghé vào Đường Lân đầu vai. Đường Lân thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng tràn ngập lại. Hắn biết rõ, tu vi đạt tới hắn như vậy cảnh giới, sớm đã là đã gặp qua là không quên được, trí nhớ cái người. Thế nhưng mà, tuy nhiên trí nhớ rất cường, cũng ngại bất trụ thời gian ăn mòn. Phạm nhân nhớ kỹ đồ vật, 1 2 năm, thậm chí vài chục năm mới quên. Tiên nhân chỉ là đêm này thời gian kéo dài mấy lần mà thôi, mà theo thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ đã là không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, quên cũng rất bình thường. Hoàng Lăng xé rách tiên vực không gian, tiến vào đến một mảnh đèn kịt thái hư thế giới, sau đó bằng đường lần tân niệm, cảm ứng được tiểu tiên giới khí tức, liền trực tiếp xé rách tiểu giới không gian. Như đâm vào mềm mại trên bông đau nhọn, lặng yên thẩm thấu đi vào. Tại đây Thái hư trong thế giới, Đường Lân còn cảm ứng được còn lại mấy cái tiểu thế giới khí tức, hẳn là còn lại mấy đại tiên môn sở sáng tạo kinh doanh tiểu thế giới a. Tiểu thiên giới, Tam thập tam tiên châu thiên ngoại. Không khí nhẹ nhàng hỗn loạn, hoàng lăng như to lớn chiến thuyền, từ bên trong chậm rãi rong rổi đi ra, Đường Lân phiêu nhiên bay ra, đem hoàng lăng thu vào nhận chữ vận. Do xét liếc trung quanh, Đường Lân chưa từng có dừng lại thêm, bay thẳng đến Tam thập tam tiên châu bên trong đích thiên kiếm tiên lao đi. Phu thân, mẫu thân. Đường Lân trong nội tâm yên lặng nhớ kĩ rất tiểuu đi tới tiên kiếm tiên châu, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp thẩm thấu tiến hộ khí tiên cương ở bên trong, đi vào tiên kiếm tiên châu trên không, bao quát súng dưới, bao lam ở mịt đại địa, vạn dặm đồng bằng đều tại dưới chân. Một mảng lớn phồn vinh thành thị đứng lặng lấy, dẫm đạp chằng chịt địa chiếm cứ hơn phân nửa tiên châu. Mà biên hoang thì là dẫm đạp đen kịt rừng rậm, hơn phân nửa ở lại lấy hồng hoang manh thú, sinh ra không dám tới gần. Đường Lân trực tiếp chạy như bay hướng châu, trung ương thiên kiếm môn, ven đường trải qua 7, cái phàm nhân vương trên không. Trong nội tâm không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình che chở Lê vương triều Không biết hôm nay ra sao, chính mình ly khai lâu như vậy, thiên kiếm môn có lẽ phái mặt khác đệ tử đi che chở A Lại một lần nữa du lịch địa phương từng sống, đường lân trong nội tâm trào lưu tư tưởng quần cuộn. Bất chi bất giác địa liền đi tới thiên kiếm môn trên không, nhìn qua cái này đồng hồ để bản linh thiên địa thanh tu sân mạch, trong lòng của hắn có một hồi tình cảm ấm áp, trực tiếp một bước phóng ra, lướt qua hộ sơn đại trợ, trực tiếp xuất hiện tại lúc trước phân phối cho kiếm của mình trên đỉnh không. Hắn xâm nhập cũng không làm kinh động Hộ Sơn đại trận, đây cũng không phải Hộ Sơn đại trận không còn dùng được, mà là Đường Lân hôm nay thân pháp đã là vô tận tinh không cảnh giới cao nhất, thân hóa tận tinh không. Tâm hơi, chỉ cần không phải một ít thượng cổ tuyệt trận, đều có thể đơn giản xuyên thẳng qua đi vào. Ân. Nhìn qua kiếm phong, Đường Lân bỗng nhiên nhướng mày, cái này kiếm phong thượng thanh lạnh so, lại không có người ở. Tuy nhiên lúc trước suy tính lúc sụp đổ cung điện đã trùng tu hoàn hảo, ngoài cửa cũng không có vết chân. Hắn thần tốc lập tức quét qua. Không có người. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ Thái Huyền chân nhân Vậy mà đem phụ thân cùng mẫu thân cho bắt rồi hả? Hôm nay Đường Lân lớn nhất đối thủ, dù là tiên vực bên trong đích mấy đại tiên môn, trừ bọn hắn bên ngoài không có ai sẽ động cha mẹ của hắn. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong mắt hàn quang thoáng hiện, thân thể của hắn dũng nhiên lóe lên, trực tiếp theo thiên kiếm môn biến mất không thấy gì nữa, chuyển mà xuất hiện tại vạn dặm trên bầu trời, hơn nữa trực tiếp phá vỡ hộ khí tiên cương tầng, xuyên thẳng qua xuất vân sư ngủ, đi vào Tiên Châu bên ngoài. Thiên âm. Đường Lân chậm Tây Phương, thân thể bắt tới. Một lát sau, Đường Lân liền đi tới Tây Phương tỉnh thổ. Nếu như nói tiểu tiên giới trong chuyện phát sinh hỏi ai tốt nhất, tự nhiên nghi là Thiên Âm. Đường Lân xuất hiện tại cổ Phật bên ngoài chùa, thân ảnh nhoáng một cái, ưu vượt qua trùng trùng điệp điệp sơn môn trận pháp cấm chế, đi thẳng tới nhiên đăng cổ Phật đường bên ngoài. Là Đường Lân. Một đạo hơi kinh hỉ thanh âm chuyển vào Đường Lân trong tai, phi nói, đuổi tiến đến. Đường Lân nghe được khẽ giật mình, thanh âm này không phải người khác, đúng là Thiên Âm Phật tổ. Ánh mắt của hắn lóe lên, đánh giá liếc nhiên đăng cổ Phật đường, cũng không có phát hiện cái gì trận pháp cấm chế về sau, mười bước chân vừa nhấc, bay vút tiến Phật đường hậu điện. Thiên Âm cũng không có duy trì kim sắc Phật thân, mà là hiển lộ ra vốn bộ dáng, một thân trắng đoán rộng thùng tình áo choàng, thân thể hơi mập, hình cầu đầu chọc nhìn xem có chút nhận thiện. Đường Lân. Thiên Âm nhìn qua Đường Lân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Ngươi còn sống, thật là ngươi." Đường Lân giật mình chỉ chốc lát, mới nói: "Ngươi?" Thiên Âm cười cười, nói: "Ta biết rõ ngươi nghi hoặc cái gì, lúc trước ngươi vi vị kia đoá đoá cô nương, Ly Khai sư môn, trong núi chư vị sư huynh sư tỷ, đều cảm thấy ngươi phía dưới phàm thượng, đại nghịch bất đạo. Bất quá ta cơ hội là nhìn xem ngươi phát triển." Biết rõ cách làm người của ngươi, cho nên sự tình một phát sinh, ta liền đem cha mẹ của ngươi cho nhận lấy an trí rồi." Đường Lân trong nội tâm chấn động, hắn có chút túi đầu xuống, nói, "Đa tạ." Đơn giản hai chữ, lại bao hàm lấy nhất chân thành tha thiết cảm kích. Thiên Âm mỉm cười, nói, "Một năm không thấy, ngươi tu vi để cao không ít ta, hẳn là tiến vào tứ hoàng trong hoàng lăng tu luyện đi à nha." Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Làm sao ngươi biết?" Thiên Âm cao thâm mặt chắc mà nói, "Lúc trước mang ngươi cùng nhau đi, vốn là cho ngươi rèn luyện rèn luyện, tăng trưởng kiến thức." Về sau cái này Hoàng Lăng lại không phải ta được đến, cũng không phải ta Bạch Vũ lấy được, mà khi lúc đại sư Vinh cũng tới, đồng dạng là muộn một bước không có được, ta lúc ấy tiểu suy đoán, có lẽ là hắn, nếu như không phải hắn, cái kia nhất định chính là ngươi. Hắn cười thần bí, nói, lúc trước luận đạo đại hội, ngươi chúng sinh đạo có một không 102 thiên hạ, đã vượt qua sư phó thiên cơ đạo, ta tiểu đoán được, có thể chúng ta một bước người, chỉ có ngươi. Tăng thêm về sau tu luyện của ngươi, cần cự lượng nguyên khí, mà ngươi mới tu luyện vài thập niên, ở đâu ra nội tình? Thế nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác lại tu luyện thành công. Cái này lại lần nữa xác nhận ý nghị của ta, ngươi nhất định là đã nhận được Hoàng Lăng, đem bên trong bảo vật buồn bấn mất, hồi đoán linh thạch. Đường Lân im lặng rồi. Xác thực, hắn lúc trước mặc dù không có tuyên dương chính mình đã nhận được Hoàng Lăng, cũng không có tận lực giấu giếm, bị biết rõ cũng không kỳ quái. Ta muốn đi gặp phụ thân cùng mẫu thân. Đường Lân thấp giọng nói. Thiên Âm mỉm cười nói, "Tốt, bất quá bọn hắn cũng không ở chỗ này, mà trong tinh không một khối ngôi sao thượng diện, chỗ đó an toàn nhất." Đường Lân thành cần nói, "Cái này ấn tình, ta sẽ nhớ." Thiên Âm vô tình cười cười, nói, "Chỉ là chuyện nhỏ, đi thôi." Dưới người hắn kim quang ngưng tụ, hóa thành cái kia cựu diệp Phật Liên bộ dáng, hơn nữa một thân màu trắng rộng thùng thình áo choàng lên, cũng hiện hiện từng đạo kinh văn khắc vào bảo lên, hóa thành kim sắc áo cà sa. Đi. Thiên âm đem Đường lần kéo đến đài xe lên, trực tiếp kim quang lóe lên, theo cổ trong Phật tự biến mất không thấy. Mênh mông trong tinh không. Bèo. Kim quang lóe lên, Đường Lân cùng Thiên Âm chống rông xuất hiện, sau đó hướng sao lốn đốm đầy trời trong tinh không phi đi, cũng không lâu lắm, đi vào một mảnh màu xanh da trời ngôi sao bên trên. Ngay ở chỗ này, Thiên Âm thân ảnh vừa đầu hàng rơi xuống màu xanh ra trời ngôi sao trong. Cái này màu xanh ra trời ngôi sao có hộ khí tiên cương, là một cái vạn giảm đường kính đại lục, bóng cây xanh dâm mát hành tây hành tây, dòng suối nhỏ thanh tịnh, giống như thế ngoại tiên cảnh. Đường Lân ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy một mảnh trên thảng nguyên, kiến lấy cổ tranh phòng, phụ thân cùng mẫu thân ngồi ở ngoài phòng, ôm nhau lấy nhìn qua phương xa núi sắc. Đường Lân thấy một hồi ôn hòa. Đi thôi." Thiên âm đứng ở bên cạnh, mang trên mặt dáng tươi cười. Đường Lân không có đa tưởng, theo hắn thân ảnh loé lên, liền trực tiếp đáp xuống đến cái này phiến tinh thần đại lục lên. Hơn nữa hướng phụ thân cùng mẫu thân phi phóng đi. Phụ thân. Đường Lân xa xôi Tiểu hô quát lên. Ôm nhau lấy Đường Thiên cùng Long Hương Nhi nghe thấy thanh âm này, thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn qua phi vọt tới Đường Lân, hắn hai người biến sắc, lại không có vui mừng, ngược lại tràn ngập lo lắng. Lân Nhi, đi. Đừng tới đây. Hai người gấp đến độ la lớn. Đường Lân nghe được khẽ giật mình, trong lòng có trong tích tắc mập mịt, nhưng rất tiểu kịp phản ứng, hắn vô ý thức địa quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy Thiên Âm Sa Sa đứng ở phía sau, người tủm địa đang nhìn mình, chỉ là nụ cười này đã không có nhân diện mà là âm trầm. Đường Lân trong nội tâm trầm xuống, thân thể của hắn không có dừng lại, bay thẳng đến phụ thân cùng mẫu thân phóng đi. Bèo. Thiên âm thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, ưu xuất hiện tại đường Lân trước mặt, cản lại hắn, tốc độ được không thể tưởng tượng nổi, vậy mà vượt qua đường Lân vô tận tinh không thân pháp. Đường Lân thấy đồng tử co rụt lại. Thiên âm mỉm cười mà nói, "Muốn bọn hắn, ta có thể cho ngươi, của ta hảo đồ đệ, tốt sứ đệ, chỉ cần đem ngươi hoàng lang giao cho ta là được." Đường Lân trầm thấp nói, "Vì cái gì?" Thiên âm nói, "Cái gì vì cái gì?" Đường Lân gầm nhẹ nói, "Ngươi không phải Phật tổ sao?" Tại sao phải làm chuyện như vậy? Ngươi tự nghĩ ra Phật giáo, tuyên dương Phật hiệu, chủ trương giới tham, giới sơn. Làm như vậy, kiểu làm một cái hoàng lăng. Thiên âm trong đôi mắt lộ ra kỳ quái thần sắc, nói: "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy, thiện lương cùng nhân tử, có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất sao?" Đường lân nắm chặt nắm đấm, rét lạnh nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đánh bại ta?" Thiên âm cười đến rất quỷ bí, nói: "Như tại bên ngoài, tự nhiên không thể, tốc độ tiến bộ của ngươi quả thực chỉ là quái vật, tựa như chúng những cái kia quái vật đồng dạng." Thế nhưng mà Ngươi bây giờ ở chỗ này, sinh tử của ngươi đã sớm do ta khống chế. Tại hắn lúc nói chuyện, xanh thảm thảo nguyên cùng bầu trời bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên một mảnh huyết hồng, trong không khí quét phòng, mang theo đầm đặc máu tanh mùi vị. Đứng ở đằng xa đường thiên cùng Long Hương Nhi sớm đã sắc mặt trắng bệnh, Đường Thiên hô lớn, "Đi, không cần lo cho chúng ta." Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể hắn nguyên khí đột nhiên khé động, chuẩn bị trực tiếp xông đi lên, nhưng mà, đương nguyên khí vừa mới chuyển động lúc, một cổ xé rách kịch liệt đau nhức liền từ tứ bách hải trong truyền đến, thân thể phảng phân rã. Thiên Âm mỉm cười nói, "Không muốn vùng vẫy, ở chỗ này, cho dù ngươi có cường thịnh trở lại lực lượng, đều là phí công đấy." Đường Lân cắn chặt răng răng, nói, "Ngươi không phải Thiên Âm, ngươi đến tụt cùng là ai?" Chương 09, 3 vạn năm trước. Thiên Âm nhíu đầu, như rất chân thành tự hỏi cái vấn đề đồng dạng, hán vận khởi lông mày, nói, "Ta. Ta đương nhiên tựu là Thiên Âm, bằng không thì còn có thể là ai? Chỉ có điều, ngươi có thể xưng hô ta là Lỗ xác sau đích Thiên Âm." Đường Lân trong đôi mắt lóe ra hằng quang, âm thầm vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, nhưng mà quỷ dị chính là, nguyên khí hơi chút vận động cựu truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. "Đừng vùng vẫy." Thiên âm cười híp mắt nói, "Ở chỗ này, ta là chỗ thể, mà ngươi chỉ là giao thất ở dưới thịt cá mà thôi." Ở, ở, ở. Lúc này, toàn bộ huyết hồng bầu trời cùng đại địa đều phảng phất dần dần co rút lại, trên bầu trời huyết vụ ngừng kết được vẫn còn như thực chất, như nhúc nhích nhúc nhụ, khẽ có khẽ rút địa bành trướng. "Đây là..." Đường lân đồng tử hơi co lại. Thiên âm đưa tay sở, trong không khí hóa ra một đóa huyết hồng đóa hoa, hắn nhẹ nhàng vê lên một mảnh, ôn như Phật Đà, nói khẽ, có lẽ nghe qua." thượng cổ ba đại tuyệt thế hung thú trong hồng liên a. Đường Lân ánh mắt lóe lên, danh tự hắn sát thực nghe qua. Tại đây, tự là nó nội tạm nha. Thiên âm cười híp mắt nói, đây trời huyết vụ bành trướng lấy, lạn lộn, giống như giữ tợn gương mặt, cười lạnh điệu bao quát lấy không trùng Đường Lân. Ba vạn năm trước, tiên vực, bạo loạn khu vực. Đầy trời gào thét phong tuyết, lạn lộn từ phía trên bên trên phiêu xuống, như cự thú trên người chấn động rất xuống ở dưới cánh chim, bay bổng điệu rơi xuống, nát bấy trong thiên địa hết thảy sáng rọi. Cái băng tuyết, một mảnh rộng lớn rét lạnh bên trên bình nguyên một đạo mơ hồ bóng đen cất bước duy gian địa đi tới, mỗi đi một bước, đều lưu lại một thật sâu dấu chân. Thân ảnh ấy một thân trắng loãng rộng thùng tình trường bảo, như mềm mại mây mù, lanh nghề chạy theo gió phiêu lãng, đỉnh đầu của hắn không có tóc, bóng loáng giống như một cái mặt trời, cả người trên người tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phong trốn. Theo đôi má hình dáng đến, không phải thiên âm lại là người phương nào? Sư phó, Bạch Vũ, đại sư huynh. Thiên âm thấp thở gấp, đưa mắt hướng phương xa nhìn ra xa, nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là gào thét băng tuyết, đem ánh mắt che đậy. Chỉ có thể gặp quá gần địa phương nhất định phải tìm được đường trở về. Thiên Âm cắn răng, trong đôi mắt lóe ra kiên quyết tín nghiệm, ta không thể chết ở chỗ này. Ta còn cố tình nguyện không hoàn thành. Ta muốn phát huy mạnh Phật hiệu, lại để cho thế gian mọi người thoát ly khổ hải. Ta muốn cho mọi người đều có thể tu tiên. Tăng trưởng tuổi thọ, không bị yêu, hận chờ thất tình khổ sở mệt mỏi. Hắn nắm chặt nắm đấm, từng bước một địa hướng phía trước đi đến, trong đôi mắt mang theo cứng như sắt thép đích ý trí. Cũng không lâu lắm, đường đi đến trong gió tuyết lúc, đột nhiên, ở phương xa hình như có một cái cự đại, mơ hồ bóng đen chiếu cứ, tựa như một tòa núi nhỏ. Thiên Âm được khẽ giật mình, chật vội vàng đi tới, theo tới gần, sắc mặt của hắn thay đổi, cái này chiếm giữ tại trong gió tuyết bóng đen, rõ ràng là một đóa cực lớn, nở rộ huyết hồng hoa sen, yêu dị mà xinh đẹp, mang theo kinh tâm động phách sức hấp dẫn. Cái này, Thiên Âm hoàn toàn bị rung động rồi. Cái kia đầy trời gào thét mà đến phong tuyết, hơi chút tới gần cái này cực lớn hồng liên chung quanh trăm trượng. Yú Lặng Yên chạy xuống xuống dưới, tựa như có một đạo hình cái lồng năng lượng, đem phong tuyết ngăn cách ở bên ngoài. Thiên Âm thần sắc có chút mơ mịt, bất tri bất giác địa đi tới cái này hồng liên trăm trong phàm vi. Áp tại trên tân thể phong tuyết bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, cả người đều là chợn nhẹ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lại, thân sắc có chút u trọng cô hơi thở này chẳng lẽ là yêu quái? Như vậy, tựa hồ vẫn còn trong lúc ngủ say. Hắn trầm ngâm một lát, U Vũ Liêm Phi tức, Lãng Yên quay người, chuẩn bị như vậy rút lui khỏi nơi đây. Đúng lúc này, bèo, bèo. Hai đạo huyết hồng xúc tu theo màu đỏ hoa sen trong nổ bắn ra đến, hung hăng kích xạ hướng lên trời ầm, cái này xúc tu tốc độ bay giống như huyết hồng địa quang. Thiên âm chấn động, may mà sớm có chuẩn bị Hắn không có kinh hoàng, mà là chậm rãi chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm: "Hàng Ma Thập Tự Trú." Thiên âm trên người tỏa sáng ra bên ngông quần quần kim sắc qua mang, đem thân thể một mực bao vây lấy, cái kia huyết hồng xúc tu đụng một cái đến hắn bên ngoài cơ thể kim sắc màn hào quang, tựu chuyển ra tê tê thanh âm, như băng tuyết tan rã sụt dưới. Thiên âm còn chưa kịp nhả ra khí, theo cái kia cực lớn hồng liên trong tiểu bỗng nhiên nổ bắn ra hạ mấy màu đỏ xúc tu, phô thiên cái địa địa mang tất cả tới. Thiên âm đồng tử co rút lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phàng. Hàng hà màu đỏ xúc tu một cái xông tới liền đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, theo màu đỏ xúc tu trong kéo dài khoe khoang tại giỏi rựệ màu đỏ gai xương, nổ bắn ra xuống, lập tức liền đem thiên âm thân thể bên ngoài cái lồng năng lượng đâm phá. Còn lại màu đỏ xúc tu một cuốn, liền đem thiên âm trực tiếp buộc chặt giống như cái tống, sau đó kéo về đến cực lớn hồng liên trong. Thiên âm thần sắc hoảng sợ, chỉ cảm thấy thân thể bị màu đỏ xúc tu lôi kéo lấy truy lạc tiến một cái đen kịt ngọn nguồn động, càng không ngừng hạ xuống. Tí ti mát gió thổi thân thể, cùng ngày âm lần nữa khi mở mắt ra, mình đã xuất hiện tại một tòa hỏa diễm giống như màu đỏ trong đại điện. Cái này đại điện hoa văn trang sức được tinh xảo hoa mỹ, bốn phía trên tường khắc lấy kỳ dị quái thú đồ án, nối thành một mảnh, tràn ngập quỷ bí cùng kỳ dị. Tại trên đại điện phương hỏa diễm vương tọa lên, quân mình lấy một cái huyết hồng trường bào nữ hải, đến ngồi trường bào mềm mại địa kê lót tại dưới người nàng, nàng cả người lười biếng địa nghiêng rượi vào vương pa lên, trắng non ra thịt như băng tuyết, tràn ngập hấp dẫn. Tại mặt của nàng, lên, là thiếu nữ chỉ môi hắn có thơ tà, tràn ngập hồn nhiên, nếu không là ở như vậy một cái quỷ dị địa phương, tuyệt đối sẽ làm cho người cảm thấy nàng chỉ là một cái rất đơn thuần tiểu nữ hải. Nàng trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé nâng cầm lên, tò mò nhìn trời âm. Thiên âm đồng dạng đã đến hắn, đáy lòng của hắn nữa ra hàn khí, có một loại không hiểu địa cảm giác sợ hãi, hắn giận dữ hét, "Ngươi quái vật kia, muốn giết cứ giết, ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì vậy." Tiểu nữ hài nết miệng cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, "Ta chính là muốn, ngươi trước khi chết sẽ có cái gì biểu hiện." Thiên âm hừ lạnh một tiếng, nói, "Muốn cho ta giải rủa, cầu khẩn thỏa mãn các ngươi những này quái vật đáng xấu hổ hư Vinh." "Ai nha nha." Tiểu nữ kinh ngạc địa lấy hắn, "Làm sao ngươi biết?" "Bất quá" Đây cũng không phải là đáng xấu hổ a, mà là a, thân hẳn là thú vị." Thiên âm hừ lạnh một tiếng. Tiểu nữ Hải cười tủm tìm nói, "Ngươi còn có nguyện vọng a? Ta qua linh hồn của ngươi a, ngươi muốn cứu vất chúng sinh." Hắc hắc, thật vĩ đại, thế nhưng mà, ngươi nội tâm lại cũng không phải như vậy muốn đây này, ngươi muốn cứu vất người khác, cũng không phải là thiên tính thiện lương, mà là muốn người khác báo đáp người, cảm kích ngươi mà thôi, nói đến hư vinh. Ngươi mới được là yêu nhất hư vinh a." Nàng giống như cười mà không phải cười địa lấy thiên âm, phản phất phá tâm tư của hắn. Thiên âm cười lạnh nói, "Tuỳ ngươi nói như thế nào, mơ tưởng giao động của ta đạo tâm." Tiểu nữ Hải Liếm liếm bở môi, nói: "Thật là như thế sao? Nếu như ngươi bây giờ chết mất, ngươi hết thảy đều mất đi, nếu như có một cái cơ hội cho ngươi, có thể cho ngươi siêu việt sư phụ của ngươi, trở thành đệ nhất cường giả, ngươi hội nguyện ý sao?" Thiên Âm đồng tử co giật lại, khỏe miệng co giật hai cái, mới nói: "Ngươi không cần hấp dẫn ta, ta không cần siêu việt sư phụ ta, hơn nữa, ta theo dựa vào chính mình cũng có thể." "Thật sao?" Tiểu nữ Hải phát biết rõ hết thảy, cười đến rất phong tục nói: "Thế nhưng mà Sư phụ của ngươi tựa hồ sớm đã đem ngươi cái vị kia sư để trở thành người thừa kế a, ngươi thật có thể bằng vào chính mình siêu việt hắn sao? Thiên âm sắc mặt tâm trầm giữ im lặng. Tiểu nữ hài lười biếng địa rỗi cái eo, ngáp, nói, tùy ngươi vậy, nếu như ngươi nguyện ý, chỉ cần đem ngươi sư phụ của ngươi đưa tới, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết hắn, nếu như ngươi muốn chính mình động thủ cũng là có thể đấy. Tiểu thiên giới, mênh mông trong tinh không, một đoàn huyết hồng ngôi sao lóe ra yêu dị hào quang. Tại đây ngôi sao bên trong, trên bầu trời cùng cả vùng đất đều là nhúc nhích hồng chất lỏng. Phản vật là đầy đặn huyết nục, nồng đậm mùi máu tanh lại để cho người buồn nôn. Đường Lân cắn chặt răng răng, nói: "Ngươi tại sao có thể có hồng Liên nội tạng?" Thiên Âm núi bay, nói: "Chúng ta làm một cái giao dịch. Trong lúc này tạng vốn là lưu cho ta vị kia tốt sư phó, ngươi chưa hưởng thụ lấy, đãi nộ cũng không tệ lắm phải không?" Đường Lân nhìn qua hoàn toàn không đồng dạng như vậy Thiên Âm, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Ngươi làm những này, không sợ Thái Huyền chân nhân suy tính đi ra sao?" Thiên âm ha ha cười cười, nói: "Này cũng muốn cảm tạ rồi, vận mệnh của là pháp suy tính, chỉ cần với ngươi cùng một chỗ." Hắn tựu pháp suy tính ra tại đây hết thảy, ngươi thế nhưng mà giúp ta một cái đại ân nha." Đường Lân trong nội tâm hơi chầm xuống, phi suy tư về thoát thân biện pháp. "Hai." Động nhiên, tại thiên âm đằng sau đường thiên, thần sắc gan bình điệu nhìn qua Đường Lân, nói khẽ, "Không cần khổ sở, còn nhớ rõ ta đã dạy ngươi sao? Thiên hành kiện." Quân đường không ngừng vươn lên. Đường Lân trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn qua phụ thân, hắn phảng phất ý thức được cái gì, liền nói, "Không muốn, ngươi đừng làm chuyện điên lên rổ, ta sẽ có biện pháp, ta nhất định có thể cứu các ngươi đi ra ngoài." Đường Thiên mỉm cười, nói, "Ta rất kiêu ngạo." Có người như vậy nhỉ, cái này bối phận, có chết tiếc. Hai, thủy chung phải nhớ kỹ, không ngừng vươn lên. Hán Trang trầm nói, không ngừng vươn lên. Bốn chữ này, tựa như một cổ tinh thần, chuyển lại đến Đường Lân trong linh hồn. Hai, về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Long Hương Nhi ôn nhu điệu nhìn qua Đường Lân, tràn ngập từ thiện tình thương của mẹ. Đường Thiên nhìn về phía nàng, hai ánh mắt của người giao hội cùng một chỗ, phản phất hết thể không nói lời nào, chỉ thấy Đường Thiên bỗng nhiên nâng lên một trường, hướng đỉnh đầu của mình đập rơi xuống đi. Không. Đường Lân điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ thẫm địa nhìn qua. Hắn cảm giác tâm phản phất bị xé nước đồng dạng, trong óc chỉ có một ý niệm trong đầu, cũng đã không thể đã mất đi, cũng đã không thể. Hắn phản phất quên mất trên người kịch liệt thống khổ, gầm két hướng bọn họ bạo bắn xuyên qua. Chỉ là, tốc độ hay là muốn chậm vỗ một cái? Muốn chết? Thiên âm cười lạnh một tiếng, ta không có cho phép, ngươi không có tư cách. Chuẩn bị chụp được tự sát đường tiên, thân thể đột nhiên cứng đờ bất động, tại trong lòng ngực của hắn long hư nhi, cũng là bị định dạng hoàn chỉnh. Phanh! âm một cước đá vào, ở giữa đường luân ngực, đưa hắn trực tiếp bị đá bay rất ra ngoài. Lực xương sườn tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền ra. Đường Lân phun ra một ngụm máu tươi, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ thân cùng mẫu thân đều còn sống, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, phảng phất một quả tảng đá lớn rơi xuống. Tùy theo mà đến chính là kịch liệt đau đớn, vừa rồi một khắc này nguyên khí vận chuyển tạo thành kịch liệt đau nhức, giờ phút này như trùng giống như lan tràn toàn thân. Đường Lân đau đến cái trán cùng đổ mồ hôi lạnh, thân thể khống chế không nổi địa run dậy. Chư người, vậy thì cùng chết a. Âm cười tủm tỉm địa nhìn qua hắn, nói, ta cảm thấy cho ngươi cần phải cân nhắc xuống, của ta giao dịch điều kiện rất công bình chỉ cần ngươi giao ra tứ hoàng chi phủ, ta sẽ thả ngươi cha mẹ, ta biết rõ, ngươi sẽ đồng ý." Đường Lân cắn chặt răng răng, lấy phía sau hắn cha mẹ. Hắn run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên. Thật sâu, thở dốc. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, từng chữ nói, "Ngươi trước đưa bọn chúng bùng ra, ta tựu cho ngươi." Thiên Âm mỉm cười, nói, "Có thể." Hắn theo tay vung lên, tại phía sau hắn Đường Thiên cùng Long Hương Nhi lập tức bay tới Đường Lân trước mặt. Nhìn qua lên trước mặt cha mẹ, Đường Lân tâm hơi chút hạ, hắn từ từ mở ra không gian giới chỉ, đem Hoàng Lăng Triệu hắn đi ra không muốn Mưu Toan thừa cơ trốn vào hoàng lăng. Thiên âm thần sắc phong dong, lạnh nhạt nói, tại mảnh không gian này, ta sẽ không cho ngươi tiến vào đến trong hoàng lăng, chỉ cần ta nguyện ý, tại ngươi tiến hoàng lăng, cái này trong nháy mắt trong quá trình, đủ để giết chết ngươi trăm ngàn lần. Đường Lân khẽ miệng khiên búng núc ních, thờ ơ mà nói, ta không có ý định đi, ngươi muốn hoàng lăng, ta cho ngươi. Tại hắn đầu vai tiểu Bạch hổ vội vàng nói, không muốn a, tiểu chủ nhân. Nếu để cho hắn mà nói, hắn nhất định sẽ giết chết ngươi đấy. Đường Lân thần sắc hờ hững, nói, giải trừ nhận chủ a. Tiểu Bạch hổ khẩn trương, nói Tiểu chủ nhân. Đường Lân thần nghiệm khế động, đem rơi ở tiểu bạch hổ trong cơ thể ẩn ký thu hồi lại, tại nhận chủ dưới tình huống, chỉ cần hắn là tự nguyện, có thể chủ động giải trừ. Không, tiểu bạch hổ thân thể dần dần trở nên nhạt, phảng phất không có sức nặng tựa như, theo Đường Lân đầu vai phiếu khởi, có một cô vô hình sức kéo, đem nó hấp hướng hoàng lang. Đường Lân sắc mặt có chút tái nhợt, lại không có nửa điểm biểu lộ, như cũng là thờ ơ hờ hững, hắn nhìn trời âm, trầm giọng nói, ta đã giải trừ nhận chủ, ngươi nếu như không nhanh chút thu phục nó, bị chạy trốn, ta cũng sẽ không quan đấy. Thiên âm gặp Đường Lân tự mình cợt bỏ nhận chủ. Thần sắc đại hỷ, trong lòng có chút kích động lên, hắn không nói hai lời, hướng lơ lửng tại huyết hồng trên bầu trời hoàng lang lao đi. Đường Lân hờ hướng địa nhìn qua thân ảnh của hắn, sau đó chậm dai thu hồi ánh mắt, rơi vào trước mặt cha mẹ trên người. Lúc này, có lẽ thiên âm đã cảm thấy bọn hắn tự sát không quan hệ trọng yếu, sẽ không có cô sức đang tiến hành phong ấn, giải khai trên người bọn họ năng lượng phong tỏa. Đường Tiên cùng Long Hương Nhi thân thể đều khôi phục hành động lực, vừa rồi Đường Lân làm hết thấy, tuy nhiên bọn hắn không cách nào nhúc nhích, tuy nhiên cũng nhìn thấy, nghe thấy. Tại một khôi phục lại về sau, Long Hương Nhi liền vội vàng nói, "Như tử" Ngươi đi nhanh đi. Đường Tiên nhìn qua lên trước mặt cái này tiểu nhi tử, lòng của hắn đều đang rút dậy, một lát sau, mới trầm giọng nói, thừa dịp hắn đi thu phục Hoàng Lăng, chúng ta đi thôi. Hắn trách cứ Đường Lân, cũng không có lại để cho Đường Lân đi thu hồi Đường Lân. Một cái thành thủ nam nhân chính là như vậy, khi biết sự tình đã phát sinh, ngược lại sẽ tỉnh táo lại, không phải đi vội vàng đền bù khuyết điểm, mà là tự hỏi như thế nào ứng đối kế tiếp khó khăn. Hai tử, một mình ngươi đi thôi, chúng ta hội liên lụy ngươi đấy." Long Hương nhi vội vàng nói. Đường Lân không nói gì, trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của hắn. Hắn hai tay nhắc tới, đem đường tiền cùng Long Hương Nhi nắm lên, hướng huyết hồng bầu trời chạy như bay mà đi. Chỉ phải ly khai tại đây, hắn tựu có biện pháp thoát thân. Lúc này, cái kia Hoàng Lăng một thoát ly đường lân nhận chủ về sau, tựu lập tức bàn tới, tại đây phiến huyết hồng trong thế giới, ngạnh xanh xanh xé rách một đạo không gian thông đạo, chuẩn bị phá không mà đi. Thiên âm được biến sắc, ngay sau đó trong đôi mắt lóe ra càng thêm nóng bỏng hào quang, không hổ là thượng cổ tiên hoàng con xuất lại bà bối, vậy mà có thể ở chỗ này sẽ rách không gian. Hắn liếm môi, chọ tay một trảo. Khoan hộ trên bàn tay hiện ra kim sắc quang mang hóa thành một chỉ cực lớn kim sắc Phật trường, đem Hoàng Lăng mở đi ra không gian thông đạo che quất. Hấp, thiên âm gầm nhẹ nói, Hoàng Lăng trực tiếp đụng nát kim sắc Phật trường, nhưng mà cái này một lát ngừng nhất thời, cái kia mở đi ra huyết hồng thông đạo nhưng lại dần dần khép lại. Thiên âm một thân trắng đoán trường bảo quần vũ, lơ lửng tại Hoàng Lăng trước không, lệnh không nói, thần phục, hoặc là hủy diện. Ta biết rõ ngươi có linh trí, cho rằng ta không cách nào phá hủy ngươi, xác thực như thế, thế nhưng mà, ta có thể phong ấn ngươi. Đem ngươi phong ấn tại tại đây trăm triệu năm, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn tàn không nói Hoàng Lăng lơ lửng tại vết hồng dưới bầu trời, tại đây cực lớn huyết hồng trong thế giới, lộ ra có chút nhỏ bé cùng yếu ớt, một lát sau, trong hoàng lăng hào quang lóe lên, tiểu bạch hổ từ đó bay ra. "Ta nguyện ý thân phục." Tiểu bạch hổ túi lầu nói. Thiên Âm lấy hình dạng của nó, không khỏi nợ nụ cười. Cười phân cười lạnh, cười khổ, cười ngây ngô đợi một chút. Thế nhưng mà hắn cười lại bao hàm hai chủng, đầu tiên là đùa cận, thứ nhì là tự tin. Đùa cận chính là, hắn lại một lần nữa xác nhận, cái này thật đáng buồn thế giới, hết thảy đều là mạnh được yếu thua, cái gọi là cảm tình tại đây thiết tắc thì trước mắt tựa như bão đậu đồng dạng không chịu nổi một kích. Tự tin chính là, hôm nay thu phục Hoàng Lăng, thực lực của hắn thế tất tăng nhiều. Rất tốt. Thiên Âm tự tin cười cười, nói, thức thời vi tuấn kiệt, đây mới là đúng đấy lựa chọn. Hiện tại, chúng ta tiểu cùng đi thường thức xuống, ngươi tiền nhiệm chủ nhân là như thế nào chết mất ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong chạy trốn đường Lân ba người. Đường Lân mang theo Đường Thiên cùng Long Hương Nhi cùng một chỗ, hướng huyết hồng bầu trời chạy như bay mà đi, chỉ là, tại đây huyết hồng trong thế giới, tuy nhiên Thiên Âm phân tâm đi thu phục Hoàng Lăng, nhưng vẫn là có một cổ nhàn nhạt tác chế, bao phủ ba người lại để cho Đường Lân không cách nào thi triển ra nhanh nhất thân pháp, chỉ có thể dùng ốc sen giống như tốc độ chậm chạp phi hành. Ông đương nhiên, Đường Lân cũng cảm giác trong óc đau sót, thân thể không khỏi dừng lại, mà Thiên Âm gương mặt cũng là dần dần trong tầm mắt mở rộng. Các người ba người, lựa chọn chết như thế nào đây này? Thiên Âm cười híp mắt nói. Đường Lân nhìn qua hắn tàn khóc dáng tươi cười, đôi mắt giết lạnh, đã từng nhân tử, từ, thiện lương Phật tổ, hôm nay đúng là biến thành như vậy. Là che giấu quá sâu, hay vẫn là bản họ như thế? Nếu như một người đã không có thiện lương, như vậy chúa thân thể chính là cái gì? Lân Nhi Long Hương Nhi hai mắt đấm lệ mơ hồ điệu nhìn qua Đường Lân, nước nợ nói: "Là chúng ta hại ngươi, chúng ta có lẽ bị bắt tới lúc, tự lập tức tự vận, nhưng là chúng ta mong mỏi có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt, không nghi tới." Sinh tử trước mắt, Đường Lân ngược lại tỉnh táo lại, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Còn sống bất quá là vì hưởng thụ khoái hoạt, nếu như các người mất, ta sống lấy còn không bằng chết." Hắn ngẩn đầu nhìn qua bên cạnh phụ thân, cười cười, như là lúc nhỏ dáng tươi cười, đây là phát ra từ nội tâm đấy. "Chúng ta không xa rời nhau." Đường Lân cười đến rất vui vẻ, "Nếu như là chết, vậy thì cùng chết a." Đường Tiên ánh mắt phục tạp địa nhìn qua Đường Lân, thò tay vướt ve tóc của hắn, khàn khàn nói, "Ân, vậy thì cũng chết." Mấy chữ này, phảng phất là mang theo một loại nặng nề ngữ khí nói ra. Đường Lân đưa hắn cùng mẫu thân chăm chú ở, trong đầu, hiện ra cái kia phiêu giật màu xanh ra trời mái tóc, cùng với cái piercing đẹp dịu dàng nữ hài. Cái kia băng tuyết gào thét ở bên trong, một đôi tinh khiết triệt đôi mắt. "Đóa Đóa." Đường Lân yên lặng thì thầm, "Ta đã đến." Sau đó, hai mắt nhắm liền. Toàn bộ thế giới như là tối om om. Thiên Âm nhìn qua chờ chết ba người, cười lạnh một tiếng giơ tay lên trường, chuẩn bị trực tiếp đánh chết, đúng lúc này, phía sau đông nhiên chuyển đến một cổ kỳ dị lực lượng. Hắn đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trước khi cái kia thần phục cùng hắn Tiểu Bạch Hổ, càng lại lần cố sức mở ra không gian thông đạo, chuẩn bị chạy thục mạng. Đáng chết. Thiên Âm trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp bay vút đến Tiểu Bạch Hổ bên người, bàn tay lớn một chảo, liền đem Tiểu Bạch Hổ nắm ở trong tay. Người muốn đi?" Thiên Âm rét lạnh địa nhìn qua đó. Tiểu Bạch Hổ sợ hãi nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ngươi không chết ta đấy, ta là Hoàng Lăng Kỳ Linh." Thiên âm cười lạnh nói. Ta cũng không nói muốn giết ngươi, vì để cho ngươi an phận điểm, ngươi hay vẫn là cùng ta nhận chủ a." Tiểu Bạch Hổ sắc mặt chấp nhận, thân thể đột nhiên giãy rùa. Thiên Âm dáng tươi cười trở nên rất ôn nhu, như vướt ve tình nhân điệu nhẹ vỗ về nói nhung lông tơ phác, nói khẽ, "Ngoan à, nghịch ngợm hài tử, cũng không phải là hảo hài tử." Đang nói chuyện lúc, ngón tay của hắn giáp đột nhiên mở ra thủ đoạn, mấy giọt máu tươi toé lên, cả ý niệm của hắn thảo không xuống, nổ bắn ra hướng Tiểu Bạch Hổ cái trán. Tiểu Bạch Hổ thống khổ điệu nhắm mắt lại. Thiên Âm thần sắc ngưng lên, hắn đem Tiểu Bạch Hổ bưng ra, hai tay chắp tay trước ngực trên người tách ra vạn trượng kim quang, sau lưng như cổng tơ xoè đôi giống như tách ra một cái kim sắc Phật luân. Hắn đôi mắt hóa thành kim sắc, chăm chú nhìn tiểu Bạch hổ. Tại hắn nhìn soi mói, tiểu Bạch hổ trên trán máu tươi, phản phất bị một cổ đại lực đè nặng, chậm rãi chìm xuống. Tiểu Bạch hổ mặt mày méo mó lấy, giống như tại chịu được kịch liệt thống khổ. Thiên âm phảng phất thượng thức đẹp nhất phong cảnh, khóe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười, lẳng lặng yên nhìn qua thống khổ dễ tiểu hổ. Về phần xa xa đường lẫn ba người, hắn không chút nào vả, chỉ cần tại đây phiến thế giới ở bên trong, hắn cho dù phân ra một 1% thân nghiệp, đều có thể đem đường lần ba người đánh chết, tự nhiên không lo lắng bọn hắn hội thừa cơ chạy trốn. Việc cấp bác là cưỡng ép đem cái này hoàng lang nhận chủ. Đúng lúc này, không có bất kỳ báo hiệu, vốn tại thống khổ dãy rủa tiểu bạch hổ, đột nhiên thân thể vừa dừng lại, đình chỉ dãy rủa, hơn nữa mở mắt, một đôi thủy linh hổ trong mắt, tràn ngập thanh tịnh, rõ ràng tiểu là ý thức vô cùng rõ ràng, nào có thống khổ bộ dáng. âm khẽ giật mình. Tiểu bạch hổ lung la lung lay điệu đứng lên, ngẩng lên tiểu hổ chảo, dùng mâu hồng phấn đầu láp chảo trên bộ lông, cảm thán mà nói: rơi xuống thật lớn tổng thể, ngươi có thể cuối cùng bị lừa rồi. Thiên âm biến sắc, ý thức được cái gì, vội vàng đưa tay chụp vào tiểu bạch hổ. Ai nha nha, đã chậm đây này. Tiểu bạch hổ lạnh nhạt điệu nhìn qua hắn, tựu như là lấy một người chết, muốn cưỡng ép nhặt chủ. Ngươi cũng không đem đầu sau đích khe hở hái xuống chiếu chiếu chính mình cái gì thực lực, ta tiểu hổ ca cũng không phải là dễ khi dễ đấy. Nó thủy ngân sắc trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra ra màu bạc ánh sáng. Ông thiên âm thân thể đột nhiên run lên, phản phất bị cái gì đó đánh trúng, há to miệng, trong ánh mắt một mảnh tang dã. Ngươi? Hắn há to miệng Trong cổ họng bài trừ đi ra một chữ. Miêu ô tiểu bạch hổ liếm láp tiểu hổ chảo, ưu nhã địa đi về hướng hắn, nhẹ nhàng nói, "Ngươi đạt được cái này hồng liên nội tặng, nắm giữ mảnh không gian này, có thể coi là ngươi chúa tể bên trong hết thảy phát tác, cũng khó có thể đền bù ngươi tinh thần lực quá yếu nghẹn thương." "Ngì ngơi a, đầu chọc tiểu bụt hữu." Nó nâng lên tiểu hổ chảo, sờ lên thiên âm đầu, sau đó liền trực tiếp vượt qua thân thể của nó, hướng xa xa đường lần ba người đi đến. Chương 11, thứ 6 tiến hoàng. Đương đường Đường lần, lần nữa khi mở mắt ra, chỉ thấy tiểu bạch hổ đứng ở trước mặt mình. Lông mềm như nhung trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt đắc ý. "Ngươi?" Đường Lân ngơ ngẩn. Tiểu Bạch Hổ mở ra hổ trảo, nhún lấy bà vai, nói, "Đã giải quyết cái kia tiểu trọc đầu, ngươi yên tâm đi." Đường Lân đồng tử co rụt lại, ánh mắt lướt qua nó tiểu thân thể, nhìn về phía nó no phía sau không trùng, thiên âm dùng quái dị tư thế đứng đấy, ngựa đầu nhìn lên trời, miệng há to, thân thể thỉnh phảng run dậy thoáng một phát, phảng phất sau khi chết độc xạ. "Đợi thân thể hắn trong còn sót lại lực lượng trôi qua hầu như không còn, cũng sẽ bị cái này nội tạng cho nuốt luôn mất a." Tiểu Bạch Hổ thản nhiên nói, không có nửa phần đồng tình. Đường Lân giật mình nói: "Ngươi làm sao làm được?" Tiểu Bạch Hổ nhún vai nói: "Ta cố ý quấy rối, phản kháng, tựu là dụ dỗ hắn cương ép nhập chủ, hắn thật đúng là làm như vậy rồi, đoán chừng là cái này nội tạng cho hắn quá cường đại tin tưởng, thế cho nên hắn hoàn toàn quên, ở chỗ này cho dù hắn lực lượng cường thịnh trở lại, nhưng muốn nhận chủ là Liễu thân hồn. Luận thân hồn nha." Tiểu Bạch Hổ chép miệng ba lấy miệng, nói: "Ta hẳn là so sánh tiên hoàng a." Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "So sánh tiên hoàng thần hồn? Ông trời, cái này chẳng phải là tung hoành tiên vực vô địch?" Nhìn qua Đường Lân kinh ngạc biểu lộ, Tiểu Bạch Hổ mở ra hổ trảo, nói: "Đừng như vậy ta, tuy nhiên ta thần hồn rất cường, thế nhưng mà tiên bực những này lão quái vật đều có thủ hộ thần hồn tiên khí, nếu chỉ liệu thần hồn ta là không sợ, tựa như lúc trước bọn hắn phong tỏa không gian chuẩn bị giết người, ta trực tiếp chỉ bằng thần hồn xé rách phong ấn, đem ngươi cứu trở về Hoàng Lăng." Khi đó liệu đúng là thần hồn. Nhưng nếu để cho ta tiến công bọn hắn mà nói, muốn phá vỡ bọn hắn thủ hộ thần hồn tiên khí, tự cần hao phí một chút thời gian, cái này chút thời gian đầy đủ bọn hắn trực tiếp xông lại, đem ta giết chết mấy ngàn lần rồi." Đường Lân tỉnh tới, hắn cau mày nói: ta đã cởi bỏ nhận chủ rồi. Từ nay về sau ngươi là tự do, ngươi như là theo chân hắn mà nói, có lẽ sẽ qua rất tốt, tại sao phải giết chết hắn? Tiểu Bạch Hổ nhún vai nói, không vừa mắt chứ sao. Đường Lân Mỹ mắt nhảy lên thoáng một phát, có loại muốn bóp chết ý nghĩ của nó. Tiểu Bạch Hổ ho nhẹ thanh âm, nói, được rồi. Thành thật khai báo, tuy nhiên ngươi cởi bỏ của ta nhận chủ, thế nhưng mà ngươi là chuyển thường người, điểm ấy không sẽ cải biến, cho dù không có nhận chủ, ngươi còn là chủ nhân của ta, trừ phi ta chết hoặc là ngươi chết. Đường Lân hiểu được, lúc này phân phó nói, nói nhảm không nói nhiều đem Hoàng Lang gọi đến, trước ly khai tại đây. Tiểu Bạch Hổ, ngươi khách khí một chút, cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Xem như ngươi lợi hại. Hối hận nói chung thực lời nói tiểu Bạch Hổ, vẻ mặt thú Đoàn Địa đem Hoàng Lang gọi đến, chờ Đường Vân cùng Đường Thiên vợ chồng cùng một chỗ đã đi ra huyết hồng thế giới. Mà lúc rời đi, cái tiêu trên bầu trời thiên âm, trên người năng lượng trôi qua hầu như không còn, bỗng một tiếng, trực tiếp rơi xuống sũng dưới phía dưới núp núp huyết hồng đại địa. Đem thi thể của hắn bao vây lấy, dần dần chìm tiến huyết hồng tội trong, liên giống bị một cái lớn miệng cho nuốt luôn. Bay khỏi cái này thiên huyết hồng thế giới, hoàng lang lơ lửng tại mênh mông trong tinh không, Đường Lân nhìn qua cái kia huyết hồng ngôi sao, giờ phút này cái này ngôi sao đã là hình bầu dục, hiện ra yêu dị màu đỏ tươi hào quang, như một quả còn sống nội tạng. Tại bích bích địa có rút lại. Hồng liên nội tạng. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra hào quang, hướng đầu vai tiểu bạch hồ nói, có thể thu phục cái này nội tạng sao? Tiểu bạch hồ sờ lên cằm, trầm ngâm nói, hẳn là cũng được, cái này nội tạng hẳn là cùng cái kia tiểu trọc đầu có cái gì ước định, bất quá tiểu trọc đầu chết rồi. Cái này nội tạng tự là vật vô chủ rồi. Không hổ là thời kỳ thượng cổ, có thể cùng chín đại tiên hoàng chống lại yêu quái, một quả nội tạng tiểu mạnh như thế hung hẳn, thoát ly thân thể còn có thể sống được, cái này tràn đầy sinh mệnh lực, chấp trưởng, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ngèo ồ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cái này màu đỏ tươi hình bầu dục nội tạng. trong lúc đó bành trướng thoáng một phát, từ trung gian quỷ dị địa lõm đi vào, tại lõm đi vào đồng thời, tựa hồ có đồ vật gì đó lại chậm dai theo lõm địa phương bên trên thăng lên. Đường Lân nhìn chằm đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy cái này bay lên đi lên đồ vật, rõ ràng là một chương cực lớn mặt người. Hơn nữa cái này đôi má dị thường xinh đẹp, đường con ưu mỹ, mang theo mê người phong thái. Tại gặp cái này xinh đẹp mặt người lúc, tiểu Bạch Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ thất thanh nói, làm sao có thể? Đường Lân còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy cái này xinh đẹp mặt người xông hắn ôn nhu địa cười cười, hơn nữa chậm dài há hốc miệng ra, hàm răng trắng đoán hạ là hồng thảm tựa như mềm mại đầu lưỡi, nối thẳng hướng một cái đen kịt tĩnh mịch không đáy. Cái này không đáy trong đột nhiên hiện ra hồng sắc quang sáng, tựa như một quả dấu ở trong cổ họng màu đỏ ngôi sao. Đường Lân đột nhiên biến sắc, nói, tránh mau. Bèo Hoàng Lăng tựa như thân thể của hắn, nhanh chóng hướng xa xa tránh đi. Phốc. Một đạo hồng sắc cổ sáng từ nơi này xinh đẹp mặt người trong miệng phun ra đi, tại đây trong tinh không sông bắn đi ra, ven đường trôi qua quỹ tích đều ma sát ra màu đen vết rách. Thậm chí có ý thức. Đường Lân Cả kinh nói, nó không phải là bị phân cách đi ra nội tặng sao? Như thế nào? Tiểu Bạch Hổ Thất Thần địa nhìn qua cái này xinh đẹp mặt người, tiểu hổ trong miệng vô ý thức điệu lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, tuyệt đối không thể có thể. Đường Lân bị nó quái dị bộ dạng khiến cho có chút trong nội tâm sợ hãi. Nói, cái gì không có khả năng, làm sao vậy?" Tiểu Bạch Hổ xoay đầu lại, Kinh Hải Địa nhìn qua Đường Lân, rũ giọng nói, "Ngươi, ngươi biết người này mặt là ai chăng?" Đường Lân cao mày nói, "Không phải Hồng Liên sao?" Tiểu Bạch Hổ gian nan địa lắc đầu, từng chữ nói, "Nàng là thượng cổ tiên hoàng bên trong đích thứ 6 tiên hoàng, được sương hóa cơ." Đường Lân đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, "Thứ 6 tiên hoàng? Làm sao có thể? Thượng cổ chín đại tiên hoàng không phải chết đến sao? Hơn nữa, coi như là thứ 6 tiên hoàng, thân thể của nàng tại sao lại như vậy?" Tiểu Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy tràn ngập sợ hãi. Nói, đây không phải nàng vốn thân thể, nàng là nhân loại. Hơn nữa, năm đó nàng chết rồi, liền tứ hoàng đại nhân đều không có sống sót, nàng làm sao có thể sống sót, khẳng định chết rồi, làm sao có thể? Đường Lân giật mình, chợt nhướng mày, nói, trước ly khai tại đây nói sao, đem ngươi cũng biết, đều nói cho ta biết. Tiểu Bạch hổ thất thần lắc đầu, tựa hồ còn ở vào trong rung động không cách nào khôi phục lại. Bèo. Hoàng lăng chạy như bay mà đi, xa xa điệu biến mất tại đây phiến tinh không, đi vào Tam thập tam tiên châu tiên kiếm tiên châu trong. Đường Lân hướng Tiểu Bạch hổ nói, ngươi có thể nói Tiểu Bạch Hổ ngồi ở trên bà vai hắn, thất thần điệu nhìn qua mặt đất, sau một hồi, mới đồng tử khẽ động, thanh tỉnh lại, nó nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lân, thấy hắn chân thật đáng tin ánh mắt, không khỏi ngơ ngác một chút, chậm rãi cúi đầu. Thời kỳ thượng cổ, Tiểu Bạch Hổ khỏe miệng khẽ động, thấp giọng nói, khi đó chỉ có một kiên giới, vô số tiên nhân, đạo tiên quá nhiều, giới tiên cường giả cũng là rất nhiều, thế nhưng mà tiên hoàng cường giả lại thủy trung chỉ có 9 cái. Vẫn lạc một cái, sẽ lập tức nhiều ra một cái, vô tận trong năm tháng, đều là 9 cái tiên hoàng, trưởng quản lấy tiên giới. Về sau, Yêu tộc xuất quân rồi, vì tranh đoạt vô lượng kinh cùng nhân loại triển khai trăm giết, mà yêu tộc vương, người nam nhân kia dẫn đầu dưới trướng chúng rất cường đại yêu quái, trực tiếp cùng 9 đại tiên hoàng chiến cùng một chỗ. Cái tiết cuối cùng một trận chiến, ta còn nhớ rõ, tứ hoàng cùng còn lại bắt đại tiên hoàng cùng đi lên chiến, cái kia yêu vương, trận chiến ấy không có ai biết thắng bại như thế nào, tựa hồ là nhân loại cùng yêu tộc ngang tay rồi, mà 9 đại tiên hoàng cũng đều chết hết, cái kia yêu vương cũng đã biến mất, có lẽ là chết rồi. Tiểu Bạch Hổ im lặng chỉ chốc lát, mới nói tiếp, ta ngủ say vô tận thế nguyệt, mới tỉnh quay tới. Ta biết rõ nhiệm vụ của mình, là vì tứ hoàng tìm kiếm người thừa kế. Thông qua hoàng lang cảm ứng, ta đã biết rõ, tứ hoàng chết rồi, thần hồn câu diện. Thế nhưng mà, nó đột nhiên Hoàng sợ mà nói, vừa rồi cái kia khuôn mặt, ta tuyệt sẽ không quên, đó là cuối cùng mặc cho thứ 6 tiên hoàng, là nàng. Nàng vốn phải là cái chết, như thế nào hội? Đường Lân kinh ngạc địa nghe. Thời kỳ thượng cổ đại chiến, cũng không phức tạp, tự là nhân loại cùng yêu tộc chiến tranh, không, có nửa điểm mới là cảm giác, cuối cùng dùng song phương ngang tay lấy xuống dấu chấm tròn. Theo như Thái Huyền chân nhân suy tính, Bạch Nghiên hậu tịch cuốn tiên vực hạ kiếp, hẳn là đóa đóa dẫn đầu yêu quái xâm lấn, mà thai ngén ra đóa đóa, có lẽ chính là yêu vương, bởi vậy có thể suy đoán, thời kỳ thượng cổ chín đại tiên hoàng đô chết trận, cái kia yêu vương cũng trọng thương, ngủ say rồi. Mà nhân loại trước mắt khẩn yếu, tự là ngăn cản Bạch Nghiên sau đích yêu vương sống lại. Thế nhưng mà, Đường Lân nghĩ tới Hải Ngoại 7 trong Hoàng Lăng, cái kia vốn là nằm thứ bảy tiên hoàng thi thể thần quan trọng, lại đi ra như vậy một cái quái vật. Cái kia tuyệt không phải nhân loại. Thời kỳ thượng cổ, khẳng định còn có chuyện gì là chúng ta không biết, lịch sử có khi rất biết lựa gạt người con mắt. Đường Lân sửa sang lại toán một phát suy nghĩ. Cái này Hồng Liên nội tạng ở bên trong, hiện ra thứ 6 tiên hoàng mặt. Hải ngoại 7 trong Hoàng Lăng, vốn là thứ bảy tiên hoàng thi hồn quan tài, bên trong tỉnh lại nhưng lại một cái quái vật. Còn có ở nhân gian qua vô tự ngọc bích, trên đó viết chạy mau. Cái này chạy mau chữ, tự hồ chỉ có hắn nhìn thấy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trong lúc này tựa hồ có cái gì thiếu thuận nữa rồi, nếu như tìm được, là có thể đem sở hữu chân tướng sâu chuối cùng một chỗ. Cái kia thứ 6 hoàng, hẳn là nhận thức ngươi a. Đường Lân đột nhiên hỏi Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ sững Nói: "Đương nhiên, nàng lúc trước thích nhất đúng là ông ta." "A, vừa rồi nàng đột nhiên đối với chúng ta công kích, nàng, nàng chẳng lẽ mất đi trí nhớ? Thế nhưng mà, nàng tại sao phải cùng cái này nội tạng dung hợp cùng một chỗ?" Đường Lân trầm giọng nói, "Có lẽ, Thượng cổ chín Đại Tiên Hoàng cũng không có toàn bộ chết, mà là dùng cái gì quỷ dị phương pháp còn sống, hoặc là nói, là có người điều khiển đây hết thảy, lại để cho bọn hắn dùng cái khác phương thức sống cho tới bây giờ." Tiểu Bạch Hổ đầu lắc được chống lúc lắc đồng dạng, "Không có khả năng, bọn hắn đều là nhân vật bậc nào, làm sao có thể có người hội có thể điều khiển bọn hắn?" Đường Lân ánh mắt lập lòe, nói: "Đây hết thảy, có lẽ có một người biết rõ." Ai? Tiểu Bạch Hổ liền nói: "Thượng cổ Cửu Đại Tiên Hoàng đứng đầu, Hiên Viên Tiên Hoàng chuyển thế chi thân." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói: "Có lẽ, chờ hắn thức tỉnh trí nhớ, tựu có thể biết. Hiên Viên Tiên Hoàng chuyển thế chi thân." Tiểu Bạch Hổ sững sở, nói: "Làm sao có thể? Nếu như Hiên Viên Tiên Hoàng tại đại trong chiến đấu không có chết, làm gì chuyển thế? Chỉ cần điều dưỡng một thời gian ngắn, không thì tốt rồi." Đường Lân im lặng một lát, mới nói: "Hắn là Hiên Viên Tiên Hoàng chuyển thế chi thân, có lẽ không giả." tìm được hắn nói sau. Chương 12, Hạo kiếp. Thương định hết về sau, Đường Lân đem cha mẹ dàn xếp tại trong hoàng lăng, sau đó thi triển thiên cơ đạo, suy tính hiên viên vị trí. Ân. Đường Lân lông mày nhíu lại, vậy mà không tại tiên bực, cũng không tại tiểu tiên giới, mà là đang phạm trần giới. Tiểu Bạch hổ kinh ngạc nói, phạm trần giới? Đường Lân cao mày, không có trả lời, mà là tiếp tục đẩy tính toán ra, một lát sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút âm tình bất định. Tiểu Bạch hổ nghi ngờ nói, làm sao vậy? Đường Lân im lặng một lát, mới nói, chúng ta đi trước phàm trần giới. Tiểu Bạch Hổ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng xem đường lần sắc mặt khó coi, thức thời địa không có hỏi nhiều, trực tiếp lợi dụng Hoàng Lăng sẽ rách không gian, cảm ứng được Phàm Trần Giới chỗ vị trí, sau đó sẽ rách phạm Trần Giới trong thế giới vết tường, tiến vào đến bên trong. Phạm Trần Giới, từng đã là Thiên Hà Tông chỗ vị trí, nơi này là một mảnh linh khí nồng đậm sân mạch, theo lúc trước Thiên Hà Tông bị diệt, tại đây là được vật vô chủ. Mặt khác tử vi tông cùng Thiên Dương tông, vi tranh đoạt nơi đây khơi mào mấy cuộc chiến đấu, về sau lại bị một cổ mới phát thế lực chiếm cứ, phá núi sáng lập ra môn phái, tên là Sáu Hoa phái. Giờ phút này, vại sáu hoàng phái sơn muốn trước, mấy người đệ tử tùy ý điệu dò xét lấy, trong đó một gã áo vàng thanh niên cười nói, "Từ khi đi vào giọi đến nơi đây, tu vi của ta tăng lên độ gia tăng thật lớn, mấy ngày nữa, có thể đột phá đến võ giả bệ cảnh, đả thông khẩu, mũi, hai huyền mạch, trăm trượng ở trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cho dù có người hạ độc giám sát, đều có thể người được đi ra, ha ha. Chúc mừng mộ sư huynh, đạt tới võ giả bệ cảnh, ưu tương đương với chuẩn võ thần, trừ phi là gặp gỡ võ thần cường giả, nếu không tuyệt đối sẽ không chết mất." Cái khác áo trắng thanh niên cười nói, Mấy người còn lại đều là lộ ra hâm mộ thần sắc. Phải biết rằng, nếu là không có đạt tới võ giả bảy cảnh, võ giả tuy nhiên có thể viết đi ngàn dặm, lực lớn như trâu, nhưng vẫn là rất yếu ớt, chỉ cần hơi không để phòng phạm, bị người hạ độc có thể đơn giản ám sát. Mặc người lực lớn thông thần, tổng không có khả năng thời thời khắc khắc phòng bị ăn, uống, nghe thấy được không khi a. Nhưng là một khi đạt tới võ giả bảy cảnh, ngũ, lươi huyết mạch đạt thông, độc dược đơn giản có thể ngụy ra, rất khó bị ám sát. Vị này sư huynh thần sắc có chút ý, cảm thán mà nói, hành đã nhiều năm trước Cái kia sắt thần đẹp, cái này Thiên Hà tông đã diệt, nếu không chúng ta nào có như vậy gặp may mắn, có thể được đến cái này diến linh sơn. Đúng vậy a. Mấy người còn lại đều là rất đồng ý, vừa nói đến cái kia sát thần, nét mặt của bọn hắn đều có chút sừng bái, có thể dùng sức một mình bị diệt toàn bộ cổ xưa tông môn, cái này là bực nào cường giả. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau lúc, trên đỉnh đầu ánh sáng đột nhiên bóp méo thoáng một phát, theo trong không khí dạng ra một tòa cổ xưa hoàng lăng. Cái này hoàng lăng mới vừa xuất hiện, tiểu hào quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, lăng không chỉ lưu lại một áo lam thanh niên. Đầu vai ngồi một chỉ tiểu bạch hổ. Cái này đạo lam thanh niên nhìn lướt qua trung quanh, ánh mắt lóe lên, bay thẳng đến núi phía sau cửa lão đi. "Đứng lại, Người là người phương nào?" Tuần Trạm Mộ sư huynh bọn người, đều là trông thấy trên bầu trời Đường Lân, không khỏi biến sắc, phi hành, đây tuyệt đối là bán thánh cường giả mới có thể làm được đấy. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ đều là đại tông môn đệ tử, kiến thức phi phàm, cho dù Đường Lân là thế nhân, cũng sẽ không e ngại. Lúc này Nguyên một đám gầm lên lên tiếng. Ấn. Đường Lân ánh mắt khó nhịn, mấy cái con sâu nhỏ mà thôi. Hắn không để ý đến trực tiếp bay qua sơn môn, hướng vùng núi này trung ương một tòa ngọn núi chính bay đi, bằng thần trí của hắn cường độ, tại đây hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Không tốt, nhanh khởi động sơn môn đại trận. Vị này Mộ sư huynh biến sắc, gấp nói gấp. Bên cạnh hai người đang chuẩn bị động thủ, mà đứng khi bọn hắn một bên áo trắng thanh niên, nhìn trời bên trên đường lân, thần sắc nhưng có chút mê mang, vừa nghe đến muốn mở ra sơn môn đại trận, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhanh liệt mà nói, không thể. Cái gì? Bạch sư đệ ngươi đang nói cái gì? Mộ sư huynh cùng hai người khác đều có chút kinh sợ điệu nhìn xem hắn. Vị này áo trắng thanh niên lại sắc mặt sợ hãi, cả Lâm lấy nói, người này, người này cùng mấy năm trước chính là cái kia sắt thần lớn lên, cơ hồ giống như lúc. Cái gì? Cái kia Mộ sư huynh biến sắc, vội vàng cầm lấy bờ vai của hắn, người xác định không nhìn lầm. Áo trắng thanh niên vội la lên, tuyệt sẽ không sai, ta lúc đầu tiểu ở tại nội thành, hắn bức họa ta tại đây còn có. Mộ sư minh sắc mặt biến ảo bất định, đột nhiên cắn răng một cái, nói, mặc kệ, chúng ta coi như không phát hiện, nếu như sư môn trưởng phạt xuống, tiểu cùng một chỗ lần lượt phạt tốt rồi. Mấy người còn lại đều là trầm chờ lấy. Đúng là vẫn còn không nói gì. Bọn hắn cũng không dám tự tiện trêu trọc vị kia sát thần, nếu như là nói thật, một khi trêu chọc, nhưng chỉ có diệt môn đại họa. Lúc này, Đường Lâm đã đi tới ngọn núi chính lên, hắn thần thức bao phủ cả ngọn núi, trầm giọng nói, quản sự người, đi ra. Ngọn núi cuối cùng linh mạch lên, kiến tạo một tòa phong bế trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng lấy một cái áo bào xanh láo giả, hắn đỉnh đầu mạo hiểm lượn lờ bạch khí, tựa hồ tại tu luyện cái gì bí pháp. Đúng lúc này, quản sự người, đi ra. Cái này sảng giọng âm, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vàng, như kinh lôi. Suýt nữa làm hắn bị thương. Cái này, áo bào xanh lão giả sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ thần sắc, mạnh như vậy thần thức, chẳng lẽ là tiên nhân? Hắn không dám có nửa điểm chần chừ, lập tức thân ảnh lóe lên, tiểu biến mất tại phong bế trong phòng tu luyện. Tại đây tòa chủ trên ngọn núi, lập tức tuôn ra hơn 10 đạo thân ảnh, vì xuất hiện một cái áo bào xanh lão giả, hắn vừa xuất hiện về sau, đã nhìn thấy lơ lửng tại bên trên ngọn núi đường lên. Là hắn? Áo bào xanh lão giả trái tim hung hăng run rẩy thoáng một phát, trên mặt huyết sắc mất hết. Với tư cách chiếm cứ cái này phiến linh mạch 6 hoàng phái môn chủ, Hắn tự nhiên biết do mấy năm trước tiêu diệt Thiên Hà tông người, về người nọ bức họa, hắn còn bảo tụ lấy, lại thật không ngờ, vị này sát thần lại vẫn hội trở lại. Tại phía sau hắn mười mấy người, có rất nhiều trưởng lão, có rất nhiều chấp sự, trong đó không thiếu một ít nhận thức Đường Lân người, đều là sắc mặt tái nhận, hai chân rung động, trong nội tâm hối hận cuộn vít, không nên rời đến nơi đây. Ai là môn chủ? Đường Lân ánh mắt đảo qua mọi người, như có như không nhìn thoáng qua áo bảo xanh lão giả. Cái này lão bảo xanh lão giả như châm gai nhỏ lưng, miệng cứng đờ cười nói: "Lão phu." Khục, vãn tựu là môn chủ. Không biết Tiền Bối có gì phân phó, chúng ta chỉ là tạm thời cư ngụ ở nơi này, không biết Tiền Bối Quang Lâm, lập tức sẽ rời ly khai. Đường Lâm Đạ Mặc nói, ta có nói cho người ly khai sao? Áo bào xanh lão giả biến sắc, liền nói, "Tiền Bối, chúng ta nhất định sẽ ly khai, thỉnh ngươi thư thả vài ngày, không, chỉ cần mấy giờ, chúng ta sẽ lập tức biến mất." Đường Lâm không kiên nhẫn địa phất phất tay, nói, "Ngươi ngay lập tức đi đem mặt khác hai tông môn chủ gọi tới, ta có việc muốn tìm bọn các ngươi thương nghị, nếu như không có tới, ta cảm thấy được có thể đổi một người đương môn chủ rồi." Áo bào xanh lão giả giật mình, Trong nội tâm âm thầm lộ ra hoảng sợ, suy đoán Đường Lân chẳng lẽ là muốn đem ba đại tông môn một mẹ hốt gọn hay sao? Bất quá, hắn cũng không dám khẳng định, theo Đường Lân khí tức trên thân, hắn cũng cảm giác được một cổ cảm giác áp bách, tựa như con sâu cái kiến đối mặt cự nhân, để không nổi nửa điểm chiến đấu ý chí. "Vâng, ta lập tức đi ngay." Áo bào xanh lão giả liền nói ngay. "Cho người ba chủ hương thời gian." Đường Lân đạm mạc nói. Áo bào xanh lão giả vội vàng nói, "Vâng." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi chạy như bay đi ra ngoài, qua trong giây lát tựu biến mất không thấy gì nữa. Đường Lân nhìn qua người còn lại, thân ảnh lóe lên, trực tiếp rơi vào ngọn núi ở bên trong, hướng cái kia nhất hùng vĩ bao la hùng vĩ một tòa cung điện đi đến. Còn lại mười mấy người đều cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại Đường Lân bên người, trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Đường Lân đi đến cung điện đại đường phía trên ngồi xuống, hướng những người còn lại nói, "Trưởng lão lưu lại, những người còn lại đi bên ngoài." Cái này mười mấy người hai mặt nhìn nhõng nhép, chợt có hai ba người cẩn thận từng ly từng tí điệu lui xuống. Còn lại tầm 10 mọi người là khẩn trương địa đứng đấy, không dám hơi có gì động. Thời gian qua vô cùng nhanh. Nhưng đối với cái này tầm 10 người mà nói, lại trôi qua cực kỳ chậm chạp, mỗi một khắc đều thập phần gian nan. Xiêu xiêu siêu. Bảy tám đạo thân ảnh theo cung điện bên ngoài gào thét mà đến, dẫn đầu chạy tới chính là cái kia áo bào xanh láo giả, 6 Hoang môn chủ, tại phía sau hắn phân chớ đứng một cái áo bào tím trung nhân nhân, cùng một cái đỏ thâm trưởng bảo lão giả, tại hai người này sau lưng, phân biệt có ba đạo thân ảnh đi theo. Cái này áo bào tím trung niên nhân, nhân cùng xích bảo lão giả thần sắc mặt nghiêm trọng, đương đi vào ngọn núi chính lúc, Tưu cẩn thận đề phòng, chỉ cần vừa hiện là cái này Sáu Hoang môn chủ giả truyền tin tức, Dụ dỗ bọn hắn đến Sáu Hoang Phái Âm Ù, tự lập tức chạy trốn. Bọn hắn trong nội tâm đều có chút khẩn trương, không đơn giản lo lắng đây là Sáu Hoang Phái âm u, Đồng Dạng cũng lo lắng mặt khác nhất tông cùng Sáu Hoang Phái thông đồng tốt, nói như vậy, muốn gặp phải hai đại cường địch, giữ nhiều lành ít. Thế nhưng mà, nếu như không đến. Dựa theo cái kia áo bảo xanh lão giả chuyện, cái kia mấy năm trước đơn giản tiêu diệt Thiên Hà Tông sát tinh xuất hiện, nếu là chọc giận người này, Đồng Dạng là cũng bị diệt tông môn. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn hắn mới lựa chọn tính tưởng. Đường đi vào ngọn núi chính lúc, cái kia áo bào xanh lão giả cảm ứng được đường tại trong đại điện. Lúc này thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rút vào đại điện, cung kính mà nói, "Tiền bối, người cho ngài đã mang đến." Áo bào tím trung niên nhân cùng xích bảo lão giả cùng tại sau lưng, Kinh Nghi bất định địa nhìn lại, lập tức đã nhìn thấy trên đại điện Phương Đường Lân. Bọn hắn đồng tử hơi co lại, trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra lúc, rồi lại không khỏi nâng lên tinh thần, không biết Đường Lân tìm bọn họ chạy tới cần làm chuyện gì. "Ân." Đường Lân gật đầu, đưa tay nói, "Ngồi." Hắn tựa như chủ nhân đồng dạng, tại triêu đãi khách nhân. Cái này lại để cho áo bào xanh lão giả âm thầm cười khổ thinh âm lại chỉ có thể cung kính địa ngồi ở một bên, trong nội tâm an tâm một chút, tối thiểu xem Đường Lân thái độ, không muốn là muốn đối phó bộ dáng của bọn hắn. Cái kia áo bào tím trung niên nhân cùng xích bảo lão giả đều là miễn cường thiếu, chắp tay, cũng ngồi ở một bên, cùng đợi Đường Lân lời nói. "Không cần thần chương." Đường Lân Đạm Mặc nói, "Tìm các ngươi đến đây, là hy vọng các ngươi có thể kết thành liên minh." "Kết thành liên minh?" Áo bào xanh lão giả ba người đều là lắp bắp kinh hãi. Đường Lân gật đầu nói, "Như vậy, tiếp qua 1 năm tà hữu, thì có theo hải ngoại đến yêu quái xâm lấn đại lục, đây là một trưởng hạng kiếp." sẽ mang tất cả toàn bộ đại lục. Thân sắc hắn đạm mạc, nói, muốn ngăn cản cái này Hạo Kiếp, cần các ngươi đều đoàn kết lại, các người ba đại tông môn kết làm liên minh, sau đó triệu tập sở hữu tiểu thế lực, kết hợp sở hữu đế quốc, thành lập một đạo phòng tuyến, chống cự quái vật. Hạo Kiếp, quái vật. Áo bào xanh lão giả ba người đều là có chút ngậm, cái kia áo bào tím trung niên nhân trước hết nhất kịp phản ứng, hắn trần trở lấy, nói, tiền bối, muốn kết làm liên minh là có thể thực hiện, chỉ là, chỉ bằng vào chúng ta ba đại môn, chỉ sợ không cách nào hiệu triệu thiên hạ tất cả thế lực lớn. Chương 13 Bạch Vũ tộc trưởng. Đường Lân Khiêu Mi nói: "A, lão bảo tiếm trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tuy nhiên chúng ta tam đại thế lực là đại lục đỉnh phong, nếu như kết làm liên minh, lực ảnh hưởng cơ hồ có thể khống chế nửa khối đại lục, thế nhưng mà, cái này mảnh thổ điệu bên trên chính thức vương giả, Nhưng lại Bạch Vũ tộc. Từ xưa đến nay, Bạch Vũ tộc tiểu trưởng quản đại lục, tăng thêm có tiến vào tiểu tiên giới thông đạo, nếu là đắc tội Bạch Vũ tộc, tiểu tiên giới tiên nhân hàng lâm xuống, khỏi cần phải nói, chính là cửu kiếm tiên nhân, cũng đủ để tẩy chúng ta ba đại môn." Hắn dừng lại một chút, Nhìn thấy Đường Lân mặt không biểu tình, chỉ có thể cắn răng kiên trì, nói: "Tăng thêm tại đại lục tất cả đại vương triều ở bên trong, đều thờ phụng Bạch Vũ tộc tự thần, cái này Bạch Vũ tộc tại đại lục lên, tự là thần chi. Cho nên, muốn triệu tập thiên hạ thế lực, chỉ có trước khống chế Bạch Vũ tộc mới được." Hắn một hơi sau khi nói xong, trong nội tâm tâm thần bất định địa hướng Đường Lân nhìn lại, nhìn thấy thần sắc hắn hờ hững, không có nửa phần biến hóa, không khỏi trong nội tâm bất an. Bạch Vũ tộc sao? Đường Lân đã trầm mặc một lát sau, mới gật đầu nói, "Nói không sai, các ngươi đi một cái, đem cái kia Bạch Vũ tộc tộc trưởng gọi tới." Bọn hắn nếu như không đến, ngươi chỉ cần nói ra tên của ta là được." Áo bảo tiêm trung niên nhân ba người khẽ giật mình, kinh ngạc địa nhìn qua Đường Lân. Chỉ bằng vào một cái tên. Phải biết rằng, Bạch Vũ tộc tộc trưởng, cơ hội tiểu tương đương với cái này đại lục bên trên mạnh nhất đệ nhất nhân, mà Đường Lân lại muốn chỉ bằng vào một cái tên, tựu làm cho nhân ra ngoan ngoãn tới. "Ngươi đi." Đường Lân đưa tay một ngón tay cái kia áo bảo xanh lão giả. Cái này áo bảo xanh lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt cười khổ thanh âm, nói, "Tiền bối, vạn nhất Bạch Vũ tộc trưởng nghe thấy tên của ngươi, còn không chịu đến đây này." Đường Lân liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi làm theo lời ta bảo là được." Áo bào xanh lão giả bị Đường Lân thấy thân thể tây dần. Thân thức giống như bị trầm gai nhọn ở bên trong, trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị, lúc này không dám nhiều lời, lập tức nói: "Tuân mệnh." Nói xong, thân ảnh loé lên, tựu biến mất. Đường Lân tùy ý nói: "Có trà chưa?" Bên cạnh một gã tùy thời đang chờ trưởng lão. Vội vàng nói: "Có, có, tiền bối chờ một chốc, ta lập tức tùy nhường đường động dâng trà." Một lát sau, bên ngoài mấy cái đạo đồng bưng nước trà đến tới cửa, cái này trưởng lão thân ảnh loé lên, liền đem nước trà tiếp nhận. Sau đó trở về đường lần trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí địa cho hắn rót đầy một ly. Cung kính nói, "Tiền bối, thỉnh dùng trà." Đường Lân khẽ gật đầu, bưng lên đến được một cái cạn, tự tự rót uống một mình. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước trà theo trong ấm trà rầm rầm hiện lên dây nhỏ giống như nhỏ tiếng trong chén trà thanh âm, cái này áp lực hào khí, lại để cho còn lại đều có chút thở không nổi đến. Mấy nén hương sau, bèo, bèo, bèo. Đại điện truyền ra bên ngoài đến vài đạo thân ảnh, chạy như bay mà xuống. Nghe cái này gào két tiếng gió, tựa hồ nhân số không ít bộ dạng muội ở trong đại điện áo bào tím trung niên nhân cùng cái kia xích bào lão giả, đều là biến sắc, đơn nghe thanh em này đã biết rõ, cái kia Bạch Vũ tộc trưởng, hơn phân nửa bị gọi tới rồi. Tiền bối, cái kia áo bào xanh lão giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi vào trong đại điện, nói, "Bạch Vũ tộc trưởng thật sự đến, đến rồi." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người làm một hồi nhún, nguyên một đám kinh ngạc địa nhìn qua trên đại điện phương đường lân. "Thiên, thật sự bằng một cái tên, sẽ đem trưởng quản đại lục đệ nhất tử giả cho kêu đến rồi." Cái này Các bảo tím trung niên nhân cùng xích Bảo lão giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên trước khi nghe thấy tiếng gió tụu đoán được, thế nhưng mà nghe được áo bảo xanh lão giả xác nhận, hay vẫn là cảm thấy không hiểu mà chấn động. Lúc này, ngoài cửa chiếu rọi tới nhu hòa ánh sáng, Phản Phật vô số lông vũ theo trên đại điện bay xuống, xa xôi mà cổ xưa phạm âm, theo đại điện chuyển ra bên ngoài đến. Tại một mảnh nhu hòa bạch quang ở bên trong, một đạo trắng loan thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện, thuần trắng thon dài áo choàng, dạo thung thình địa khoác trên vai tại trên thân thể, phụ trợ ra to lớn, cao ngạo dáng người, rủ xuống tại trên đầu vai chính là Phiêu dân ngân. Hiện ra mê người sáng bóng. Tại đây người sau lưng là 8 cái trắng loan cánh chim, tựa như thiên thần tinh khiết. Cái này Bạch Vũ tộc trưởng nhìn như lão giả bộ dáng, trên mặt có thật nhỏ nếp nhăn, nhưng cái eo lại thẳng tắp, tại phía sau hắn là bốn gã đồng dạng áo bào trắng, ngân người, có thanh niên, có trung niên, trên người đều tán lấy cường đại dị thường khí tước. Bốn người này đều có một cái đặc điểm sau lưng có bốn chỉ trắng loan cánh chim. Đường Lân thấy lông mày có chút nhếch lên, tuy nhiên đã sớm nghe đồn Bạch Vũ tộc người là thượng cổ mở thiên vũ đại lục Long thiên Vũ hậu duệ, không nghĩ tới thật sự là như lồn đãi. Cái này tộc người, cùng man thần tộc không sai biệt lắm, thuộc về nửa người tộc. Cái gọi là nửa người tộc, tự là trong cơ thể có một nửa là nhân loại huyết, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là yêu quái huyết. Mà chấn yêu tộc, khu ma tộc cái này hai đại tộc, tất thì là hoàn toàn nhân loại, có đặc biệt hệ thống. Đã lâu không gặp à, Đường Lân, Long Nam đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, luận bối phận, ta có lẽ xưng ngươi một tiếng tiền bối, hoặc là sư thúc đây này." Vì cái gì tám cánh bạch vũ tộc trưởng mỉm cười nói. "Không cần phải khách khí." Đường Lân đạm mạc địa vất vất "Tiền bối, sư thúc" Bên cạnh áo bảo xanh lão giả ba người, cùng còn lại rất nhiều trưởng lão, đều hoàn toàn sợ ngây người. Long Nam lúc này cũng chú ý tới bên cạnh áo bảo tím trung niên nhân cùng xích Bảo lão giả, hắn đánh cho kê, mỉm cười nói, nhị vị hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Áo bảo tím trung niên nhân miễn cưỡng cười nói, khá tốt khá tốt. Long tộc trưởng, ngươi cùng tiền bối trước khi tựu nhận thức, hắn là ngươi sư thúc. Long Nam cười cười, nói, nhị vị thật lớn bệnh hay quên, các ngươi lúc trước không cũng đã gặp hắn sao? Sích Bảo lão giả cau mày nói, chúng ta bái kiến. Làm sao có thể Nếu như nếu đã gặp, nhất định sẽ có ấn tượng đấy." Long Nham mỉm cười, nói, "Cái này cũng không trách các người, chỉ có thể nói tư tốc thực lực tăng lên quá nhanh, tại một hơn trăm năm trước, Cửu Kiếm vấn đỉnh lên, Đường Lân Thế nhưng mà đạt được đệ nhất danh, chẳng lẽ các người quên?" "Cái gì? Làm sao có thể?" Là hắn. Áo bào xanh lão giả ba người, cùng còn lại trưởng lão đều là hoàng sợ địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân như thế nào hội quên một hơn trăm năm trước, tại Cửu Kiếm vấn đỉnh bên trên hào quang vạn trượng Đường Lân đâu rồi, chỉ là tuy nhiên nhớ rõ, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Bọn họ đều là ra tỏa cảnh đích nhân vật rồi Trong đó áo bào xanh lão giả ba người Càng là đạt tới bán tiên cảnh giới Mà thiên tài Trên đời này chưa bao giờ thiếu Cho nên tuy nhiên nhớ rõ Cũng không có quá để trong lòng Mà lần này nhìn thấy đường lân Mặc dù biết danh tự Nhưng chỉ là cho rằng trùng tên mà thôi Nhưng không cách nào đem đường lân cùng 100 năm trước Cái tiêu tuyệt thế thiên tài liên hệ cùng một chỗ Dù sao, lúc này mới ngắn ngủn bách nhân A Cho dù thiên phú lại cao trong năm thời gian nội làm sao có thể lại càng bọn hắn cái này, cái này này áo bào xanh lão giả ba người đầu góc có chút ngột. Cái này lại để cho bọn hắn nơm nớp lo sợ tiền bối, dĩ nhiên cũng làm là trăm năm trước tham gia cựu Kiếm vấn đỉnh tiểu gia hỏa. Chương 14: Tung hành thiên hạ. Long tộc trưởng. Đường Lân nhìn qua Long Nham, lạnh lùng nói, "Ta triệu ngươi tới, ngươi nên biết cần làm chuyện gì, tiếp qua một năm tà hữu, hải ngoại yêu quái sẽ xâm lấn đại lục, ta cần ngươi cùng Tam Tông kết làm liên minh, đem nhân loại sở hữu thế lực thống nhất." Long Nham gặp Đường Lân nói đi thẳng vào vấn đề, cũng không nên hàn huyên cái gì, hắn trầm ngâm một lát, mới nói, "Chuyện này Ta cần xin chỉ thị Hạ Bạch Vũ trưởng giáo." Đường Lân ánh mắt lóe lên, đạm mạc nói, "Có thể." Long Nham gặp Đường Lân đáp ứng, trong nội tâm trầm tĩnh lại, hắn chắp tay cười nói, "Vậy thì đa tạ, ba ngày sau, ta tiểu cho sư thúc trả lời thuyết phục." "Không cần." Đường Lân lạnh nhạt nói, "Ta thích hiệu suất, không thích kéo dài, ngươi bây giờ xin mời bày ra, lập tức cho ta trả lời thuyết phục." "Hiện tại." Long Nham kinh ngạc, nói, "Sư thúc, cái này, ngài biết rõ, Bạch Vũ trưởng giáo là chúng ta Bạch Vũ tộc thủ lĩnh, tuy nhiên chúng ta Bạch Vũ tộc tại phàm trần giới thực lực Đối thoại Vũ trưởng giáo mà nói có cũng được mà không, có cũng không sao, thế nhưng mà, chúng ta Bạch Vũ tộc hướng đi, phải hướng hắn tự mình báo cáo mới được, những người còn lại là không thể thay xử lý đấy. Lao nhân ra ông ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, một lát, ta. Đường Lân phất phắt tay, đã cắt đứt Long nhàm, hơn nữa đưa tay một trào, đem không gian vỡ ra đến, hiện ra một cái đen kịt vòng xoáy. Bạch Vũ trưởng giáo, tại hạ Đường Lân, có thể có rảnh tụ lại. Đường Lân trong sáng thanh âm, xuyên thấu qua đen kịt vòng xoáy chuyển ra. Trong đại điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Long Nam chầm chậm vào cái kia đen kịt vòng xoáy, đồng tử co rút lại, sợ hay nói, "Cái này, cái này." Vậy mà tiện tay một chảo, liền đem phàm trần giới cùng tiểu tiên giới thông đạo xé rách. Nghe thấy lời này, những người còn lại đều là ngược lại hít vào một hơi. "Thiên, tiện tay một chảo, vậy mà có thể xé rách thế giới bình thường. Coi như là tiên nhân đều rất khó làm đến a. Thế giới bình thường là thập phần chắc chắn, tựa như trứng gà xác, mà cái này trứng gà xác, có mạnh có yếu, tỉ như tiên vực thế giới bình thường, coi như là thái huyền chân nhân bậc này cường giả, đều không thể tiện tay xé rách." cần hao phí cực lớn tinh lực, hoặc là hai người liên thủ mới được. Mà tiểu tiên giới bình thường hơi yếu, Dùng thái huyền chân nhân thực lực có thể sẽ rách. Về phân phàm trần giới bình thường, vậy thì yếu hơn, dùng đường lẫn lực lượng có thể sẽ rách. Dù sao, hắn hôm nay long huyết điện tu luyện viên mãn, tăng thêm huyết lực tiên thuật, tăng thêm huyền mẫu chi môn bên trên 20 vạn đại đạo gia trị. Hơn nữa vạn trưởng bị ngạn tiểu cùng vô tình kiếm pháp, đây hết thể cộng lại, sở lực lượng của hắn trực tiếp đạt tới giới tiên hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận đại viên mãn. Gần với thái huyền nhân cái kia chờ cường giả tồn tại. Cho nên tiện tay một chào mới có thể đơn giản xé rách phàm trần giới thông đạo, nếu như thi triển toàn lực, cũng là có thể miễn cưỡng xé rách tiểu tiên giới thế giới bình thường, chỉ là diện tích không lớn mà thôi. Tại Đường Lân sau khi nói xong, cái này đen kịt vòng xoáy khác hoàn toàn yên tĩnh một lát, lại đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng cười trong trệu, nói: "Nguyên lai là Đường Lân huynh, không biết người tìm ta chuyện gì?" Bạch Vũ Triệu giáo, Long Nam đồng tử co rú lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn khủng bố địa nhìn qua Đường Lân. Tuy nhiên dùng địa vị của hắn, nghe qua Đường Lân tại tiểu tiên giới sự tích, biết rõ hắn tại luận đạo đại hội Dương danh thiên hạ. Về sau càng là chuyển ra có sánh ngang tiên nhân thực lực. Lại thật không ngờ, Đường lân vậy mà có thể đem tiểu tiên giới hai đại cự đầu một trong Bạch Vũ trưởng giáo cho kêu to tới. Đây chính là hai đại cự đầu một trong Bạch Vũ trưởng giáo a. Trong lòng của hắn kêu rên. Những người còn lại nghe thấy cái này đèn kịt vòng xoáy bên trong đích thanh âm, đều là kinh nghi bất định. Bất quá chứng kiến Long Nam biểu lộ lúc, cũng đã hiểu được, chỉ sợ thực đúng là cái kia Bạch Vũ tộc thủ lĩnh. Bọn hắn đã sớm nghe qua, Bạch Vũ tộc cái vị kia thủ lĩnh, chính là danh xứng với thực tiên nhân. Hơn nữa nghe nói do so cựu kiếm tiên nhân còn mạnh hơn. Giờ phút này, vậy mà cũng bị Đường Lân gọi đến. Để cho nhóc người phát điên chính là, cái này Bạch Vũ tộc thủ lĩnh, vậy mà xưng Đường Lân vi Đường Lân huynh, lại để cho người cảm thấy một hồi tức cười. Người xin chỉ thị a." Đường Lân nhìn về phía Long Nham. Long Nham cười khổ thầm ầm, nghĩ thầm ngươi có thể đem Bạch Vũ thủ lĩnh gọi tới, ta kính xin bày ra cái dẫm, hắn nhất định sẽ lựa chọn đồng ý a. Bất quá tại Đường Lân nhìn soi mói, hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí địa ho khan thanh âm cung kính nói, "Thủ lĩnh đại nhân, ta là Long Nham, vừa rồi Đường Lân sư thúc nói suy tính ra trần giới có hậu kiếp." cần chiêu mộ binh lính ta Bạch Vũ tộc cùng mà khác thế lực kết làm liên minh, thống nhất phạm trần giới thế lực, chẳng biết có được không? Cái này còn phải hỏi. Bạch Vũ trưởng giáo thanh âm có chút giận dữ, nói: "Đường Lân huynh thực lực, coi như là thiên âm Phật tổ đều không kịp, nhất là suy tính một đạo, ta đều mặc cảm, hắn đẩy tính ra sự tình, nhất định là chắc chắn 100%, các người nhất định phải nghe hắn phân phó, không được có nửa điểm lãng trái. Nếu không, trục xuất dòng họ." Hắn sảng giọng nói. Long Nam nghe được một hồi ngạc nhiên, thật không ngờ hắn vậy mà hội như thế nhanh chóng đáp ứng. Nghe thấy chưa Bạch Vũ trưởng giáo thanh âm sâm lãnh nói: "Thanh âm này theo đen kịt vòng xoáy trong truyền tới, giống như sắc bén hàn khí, mọi người chỉ cảm thấy hết hầu lạnh cả người, tựa như có một thanh khoái kiếm sẽ qua." "Tuân mệnh." Long Nam khẩn trương nói. Những người còn lại đều là thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới Bạch Vũ tộc thủ lĩnh thực lực thật không ngờ đáng sợ, thanh âm đều dung hợp tại kiếm đạo ở bên trong, có thể thấy được tại đạo lĩnh ngộ lên, đã đạt đến mức tận cùng đỉnh phong rồi. "Đường Lân Hinh, sau này còn gặp lại, nếu như còn có cái gì việc nhỏ, cho dù tìm ta." Bạch Vũ trưởng thanh âm bỗng nhiên một chuyến, hướng Đường Lân khẽ cười nói: Đường Lân gật đầu nói, "Đã tạ." Bạch Vũ trưởng giáo cười cười, thanh âm tựu dần dần đã đi xa. Đường Lân ngón tay một điểm, đen kịt vòng xoáy chậm rãi đóng cửa, hắn nhìn qua Long Nham, nói, "Hiện tại, Bạch Vũ tộc cùng Tam tông kết làm liên minh, triệu tập thiên hạ sở hữu tông môn, cùng với phàm nhân Vương Triệu, dọc theo Đông Hải kiến tạo một đầu phòng tuyến, nên đón một năm sau hạ kiếp." Long Nham cùng áo bảo xanh lão giả ba người hai mặt nhìn nhau. "Có vấn đề sao?" Đường Lân Phiêu Mi nói. "Không có." Long Nham liền nói, "Chúng ta hết thể nghe theo phân phó, chỉ là, cái này liên minh tên cứ gọi cái gì?" Danh tự. Đường Lân trong đôi mắt hiện lên một đạo dị quang, túi đầu nhìn qua trên người màu xanh ra trời bảo, thấp giọng nói, đã kêu lam sắc băng tuyết à. Lam sắc băng tuyết. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Ở đây đều là chính đạo tu sĩ, nghe qua các loại ngụ ý tươi sáng do nét danh tự, như Tam Dương Tông, biểu tượng tiên, địa, Nhân Tâm dương, Ý Vi thống nhất, như tử Vi tông, biểu tượng đế hoàng, như Lục Hợp phái, biểu tượng bát hoang lục hợp. Thế nhưng mà, cái này lam sắc băng tuyết là náo loại nào? Đường Lân đạo mặt nói, có vấn đề sao? Long Nam trông thấy Đường Lân trong đôi mắt lạnh lùng. Trong nội tâm phát lạnh, Cường Tiếu nói: "Chưa, không, có vấn đề, danh tự thật tốt, các vị nói có đúng hay không?" "Đúng, đúng." Áo bào xanh lão giả ba người miễn Cường Tiếu, nhìn xem tựa như trên mặt cơ bắp tại run rẩy đồng dạng. Đường Lân lạnh nhạt phất tay, nói: "Đi thôi, ta hy vọng 10 ngày sau, Đại lục sở hữu thế lực thống cùng đi." Sau đó kiến tạo phòng tuyến. Long Nam Cung Tính nói: "Vâng." Lúc này, Long Nam cùng áo bào tím trung nhân nhân, cùng với cái kia Tam Dương Tông chủ Sích bảo lão giả, cùng nhau đã đi ra đại điện, chỉ để lại áo bào xanh lão giả, thần sắc xấu hổ điệu đứng đấy không biết như thế nào cho phải. Đường Lân không để ý đến hắn, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Đường Lân đột nhiên ly khai, áo bào xanh lão giả ánh mắt lộ ra một tia rung động, hắn phát hiện Đường Lân khí tức tựa như đột nhiên biến mất, vậy mà không cách nào cảm ứng. Cứ như vậy, Lam sát Băng Tuyết liên minh, bắt đầu ở đại lục chính thức xuất khởi. Đại lục ở bên trên trăm ngàn cái phàm nhân vương triều, vô số nhân loại bình thường cùng có giả, cũng biết cái này một cái tên, hơn nữa thế tất sẽ bị tất cả đại vương triều sách sử quan, ghi lại tiến sử sách trong. Tiểu thế giới. Bạch Vũ đạo giáo tổng bộ màu trắng đen cực lớn thạch điện về sau, ngồi xếp bằng lấy một đạo thân ảnh, áo trắng như tuyết, như yên lặng nhanh nhẹn bông tuyết, tựa như trong hồ nước một giọt nước, gọn sóng không sợ hãi. Đường Lân. Bạch Vũ trong đôi mắt chớp động lên hào quang, vậy mà tại đem Tiên vực bên trong đích cái kia bố ý sát tiên cho đánh chết. Đây chính là tuyệt đại kiếm tiên đệ, cái này tuyệt đại kiếm tiên, có lẽ tại sau đó không lâu sẽ đến đuổi giết hắn a. Áo vải kiếm tiên. Giới tiên hậu kỳ thực lực, tại kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ, cơ hồ tiếp cận ta, nhân vật như vậy, lại bị này chết. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra, thiên âm phỏng đoán đúng vậy thượng cổ tứ hoàng hoàng lăng, hẳn là rơi vào trong tay người này rồi, tựa là không biết, hắn kế thừa bên trong thời gian thiên đạo trường, nếu là kế thừa lời nói, coi như là sư phó, đều giết không chết hắn đi ả nha. Sư phó á sư phó. Bạch Vũ khẽ thở dài thanh âm, ngươi lúc trước đến tuột cùng treo trọc như thế nào một cái quái vật, này đáng sợ trình độ, hẳn là vừa xa tiểu cô nương kia, Hồ Đồ a. Hắn lắc đầu thở dài. Phàm chân giới, một tòa hoang vu đại sơn lên, một đạo màu xanh ra trời thân ảnh chạy như bay mà đến, rơi vào đại trên núi, ngắm nhìn phong sa, hiên viên. Ngươi đến cùng là người nào? Phí tức vậy mà lại đột nhiên biến mất. Đường Lân nhíu như mày, hắn lần này tới chủ yếu là tìm kiếm Hiên Viên, lại thật không ngờ, tại Lục hoang phái chậm trễ thoáng một phát, lại suy tính thời điểm, tự phát giác không đến Hiên Viên phí tức. Dùng Hắn Tiên Cơ Đạo, hoàn toàn so sánh Thái Huyền chân nhân, có thể tránh né qua hắn suy tính, trừ phi là tiến vào thượng cổ trong hoàng lăng, hoặc là lĩnh ngộ đạo đã vượt qua hắn. Nghĩ đến cái kia áo trắng như tuyết, cầm kiếm nam, Đường Lân cẩm nắm không đúng, nói không chừng, kiếm đạo của hắn đã lĩnh ngộ đến siêu việt thiên cơ đạo nữa nha. Tìm kiếm truyện của hắn trước phỏng phỏng. Đường Lân trong nội tâm trầm âm, trước đêm một năm sau Hạo Kiếp giải quyết nói sau, cái này Hạo Kiếp mà nguồn, cảm giác cùng Hải ngoại thất hoàng lăng có quan hệ, chẳng lẽ là cái kia Hải ngoại bảy trong hoàng lang quái vật, xa độ đại dương mênh mông đã tới. Hắn không cách nào suy tính ra quái vật kia số mệnh, bất quá bằng trực giác nhưng có thể cảm nhận được nguy hiểm, dùng hắn đạo cảnh tu vi, trực giác bình thường rất chuẩn. Nếu như là hắn mà nói. Đường Lân mày nhăn lại, thật đúng là có chút khó giải quyết, bằng ta một người, còn là rất khó thu thập hết đấy. Nếu như không được, lui nữa đến tiểu tiên giới. Đường Lân dự phòng thoáng một phát xấu nhất ý định, nếu như nhân gian phỏng tiến ngăn cản không nổi, trước hết lui một bước. Chương 15, chính đạo liên minh. Mười ngày đi qua, Làm sát băng tuyết liên minh triệt để chuyển khắp toàn bộ đại lục, tại Bạch Vũ tộc hiệu triệu xuống, cơ hồ nổi tiếng, tất cả mọi người biết rõ, Bạch Vũ tộc cùng thiên hạ mạnh nhất tam đại võ học tông môn kết làm liên minh, muốn chống cự một năm sau hạ kiếp. Trên phiến đại lục này, Bạch Vũ tộc tựa như cổ xưa thần chi, có không cách nào tưởng tượng hiệu triệu lực, cơ hồ từng phàm nhân vô đều thờ phụng Bạch Vũ tộc thần. Đơn giản mà nói, Cái này to lớn phạm trần giới tiểu tương đương với là Bạch Vũ đạo giáo hậu hoa viên, chuyên môn vi bạch vũ siêu tập hương gói. Bởi vậy, Bạch Vũ tộc hiệu Triệu làm cho vừa ra, lập tức nhắc lên ngàn tầng sóng, Sở Hữu Vương Triều cùng Võ Học Tông môn đều chấn kinh rồi. Hạo kiếp, quái vật xâm lấn. Nếu như riêng là Bạch Vũ tộc tuyên bố tin tức này, còn có người hoài nghi, nhưng khi Lục Hoa phái, Tử Vi tông, Tam Dương tông, cái này ba cái cổ xưa thế lực đều cùng nhau gia nhập liên minh về sau, tất cả mọi người ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian đất đai đều là xôn xao. Đại bộ phận thế lực đều là gia nhập trong liên minh, tham gia kiến trúc phòng tuyến nhiệm vụ. Mà số ít thế lực, tắc thì hay vẫn là nắm lấy đang trông xem thế nào trạng thái. Về phần nhất cơ sở bình dân, tuy nhiên xuất hiện mấy lần bạo loạn, nhưng đều tại vương triều trấn an hạ bình định xuống, hơn nữa Bạch Vũ tộc Long Nham đã sớm cân nhắc đến điểm này, bởi vậy tại liên minh thành lập lúc ban đầu, tiểu ưu tiên sáng lập một tổ chức. Võ thần minh. Có thể đi vào trong tổ chức này người, thực lực thấp nhất đều là võ thần Cửng giả, trong đó còn có một chút thánh nhân đương dẫn đội đứng đầu, giải tại đại lục các nơi, khắc chế bình dân bạo loạn. Cái này cái tổ chức sáng lập lại để cho sở hữu cường đạo thổ phỉ đều khổ rồi, vốn có thể thừa dịp loạn vứt một chuyến bọn hắn, đều bị những tổ chức này cho thanh lý rồi, bị nô dịch bọn cường đạo đều hợp nhất tiến vào trong quân đội, trở thành một năm sau đối kháng yêu quái lực lượng. Tại Hạo Kiếp tin tức công bố lúc, tất cả loại tình huống sinh sôi, nhưng đều bị Long Nham sớm một ít chuẩn bị ở sau cho ngăn lại, kể cả bình dân bạo loạn, cường đạo nổi lên bốn phía, cùng với tất cả đại tông môn hỗn loạn. Vì tranh đoạt linh đợi một chút, đều dò voi thần minh giải quyết. Cái này võ thần minh tụ tập lục hoang phái chờ tam đại cổ xưa thực lực tinh anh, còn có Bạch Vũ tộc dòng chính đệ tử, tựa như một chỉ thiết quyền, lại để cho tất cả mọi người không dám lung tung bạo động. Thiên Võ Thành, được xưng đại lục đại thành đệ nhất, đã từng tổ chức cựu kiếm vấn đỉnh địa phương, cũng là Bạch Vũ tộc căn cơ tri địa, tại đây tụ tập lục hoang phái chờ tam đại phái tinh anh, tăng thêm còn lại tất cả thế lực lớn một ít cao tầng, đều an bài tại trong thành. Về phần nội thành vốn là cư dân, đều bị đuổi tản ra đi ra ngoài, dàn xếp tại Thiên Võ Thành bên cạnh khác kiến một tòa mới trong thành. Tuy nhiên khiến cho không ít phần nạn phản kháng, bất quá nhưng không ai dám tạo phản. Toàn bộ liên minh nghị sự đại điện. Toàn bộ đại điện bề rộng chừng 600m, trường 1000m tả hữu, thập phần rộng lớn khai mở, bên trong có rậm rạp chằng chịt chỗ ngồi. Có thể đi vào cái này đại điện người, cơ bản đều là tất cả thế lực lớn trưởng lão, hoặc là môn chủ, còn có vương triều bên trong đích hoàng đế cùng đại nguyên soái. Mà ngay cả đại đế quốc thừa tướng cũng không có tư cách tiến. Bởi vì, lần này chỉ huy liên minh tác chiến là Bạch Vũ tộc cao tầng, mà thừa tướng đảm nhiệm quan văn, là không có tư cách tham gia đấy. Giờ phút này Trong đại điện ngồi đầy rậm rạp chẳng chừng người, đều tại thương nghị lấy về một năm sau, như thế nào chống cự yêu quái sự tình. Đột nhiên, ngồi ở trên nhất phương Long Nham, thần sắc khẽ động, sau đó đứng dậy, nói: "Các ngươi thương lượng trước, ta đi một chút sẽ trở lại." Lục Hoang phái áo bảo xanh lão giả trông thấy thần sắc của hắn, ngơ ngác một chút, sau đó như là đã minh bạch cái gì, giữ im lặng địa cúi đầu, tiếp tục cùng người bên cạnh nghiên cứu thảo luận. Long Nham dọc theo đại điện biên giới hành lang gấp gáp, nhanh chóng đến đến đại điện đằng sau, tại một gian tinh xảo xa hoa thiên cửa đại điện dừng lại, cung kính nói: "Sư thúc, ta đã đến." Tiến. Bên trong truyện xuất ra thanh âm. Long Nham cẩn thận từng ly từng tí địa đẩy cửa ra, tiến vào đến trong điện về sau, trở tay đóng cửa lại, nhìn qua ngồi ở màu tím long gỗ sam trên mặt ghế Đường Lân, cung kính mà nói, "Sư đốc." Đường Lân gật đầu nói, "Liên minh sự tình tiến hành được như thế nào?" Long Nham nói, "Trước mắt hết thảy thuận lợi, đại bộ phận thế lực cùng Vương Triệu đều bị đầu phục liên minh, chỉ có một phần nhỏ thế lực vẫn còn đang trông xem thế nào, trước mắt chúng ta đang tại thương nghị như thế nào kiến tạo phòng tuyến, chống cự những loài hại ngoại yêu quái, còn có thế lực chưa đi đến nhập liên minh." Đường Lân lông mày nhíu lại, Long Nham trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói: "Cái này, ta sẽ mau chóng đều thu phục đấy." Đường Lân nói: "Nếu như là tiểu thế lực, trong môn phái mạnh nhất chỉ có bản thánh, liền trực tiếp phái người đi qua phá hủy mất, trừ phi bọn hắn nguyện ý thần phục. Nếu như là trong nhóm thế lực, người tiểu tự thân xuất mã, dùng đồng dạng phương pháp, tất cả đều thu phục. Không cần lo lắng bọn hắn phản kháng, không phục theo, trực tiếp giết." Nghe được Đường Lân xem tính mạng như cỏ rơm cái rắc lên khốc thanh âm, Long Nham đầu đầy mồ hôi, nói: "Cái này, vạn nhất những thế lực này liên hợp lại, cùng chúng ta đối kháng, đoán chừng tổn thất không ít." Đường Lân nói, nếu như bọn hắn liên hợp lại, ngươi cho ta biết là được. Long Nham thiếu chút nữa phun huyết, trong nội tâm lật lên một cái lao đại bản nhãn, nghĩ thầm đây mới là bản ý của ngươi à, cố ý bức đối phương ôm đoàn liên hợp lại, sau đó một mẻ hút gọn. Ta đã biết." Long Nham trên miệng đáp ứng nói. Đường Lân phất phất tay. Long Nham cung kính địa cáo lui xuống đi. Vài ngày sau, làm Sắc Băng Tuyết liên minh đột nhiên quy mô hành động, phái ra nguyên một đám chấp pháp tiểu đội, tiến về trước một ít vương triều các tỉnh ở bên trong, đem một ít tiểu thế lực trừ tận gốc trừ, đại bộ phận tiểu thế lực đang ép mạch xuống, đều lựa chọn thần phủ. Ai cũng không nghĩ tới, làm Sắc Băng Tuyết Liên Minh sẽ như thế sảng bậy, hôm nay hạo tiếp tới gần, lại còn dám đối với những thế lực này động thủ. Hơn nữa còn truyền ra tin tức, Bạch Vũ tộc tộc trưởng Long Nham, tự mình mang theo một đám trưởng lão cùng chấp pháp đội, tiến về trước một ít trong nhóm thế lực tiến hành trấn áp, tiêu diệt một hai cái trong nhóm thế lực, còn lại 10 cái đều lựa chọn thần vụ. Làm Sắc Băng Tuyết Liên Minh dị động, chọc giận những cái kia ở vào đang đứng xem thế lực, những thế lực này trong có một ít tâm thần bất định bất an, nghĩ đến chờ Lam Sắc Băng Tuyết người trong liên minh thứ nhất, cửu lập tức đầu hàng thần phục. Dù sao, hôm nay Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh tựa như một cái quái vật khổng lồ, không nói bên trong Bạch Vũ tộc cùng Lục Hoang phái tam đại cổ xưa tông môn, tựu là hợp nhất đến tất cả trung tâm tiểu thế lực, tựu đầy đủ những người này ăn một bình rồi. Qua hôm có nguyện thì có ngạnh, mà khác một ít người tuy nhiên tại đang trông xem thế nào, nhưng trông thấy Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh như thế liều lĩnh, nguyên một đám nội khí bừng bừng phân chấn, trải qua 10 ngày thời gian, liền nhanh chóng tổ kiến nổi lên cái khác liên minh. Chính đạo liên minh. Những này đang đứng xem thế lực đều tụ tập tại chính đạo liên minh xuống, mặc dù biết không thể cùng Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh sức, nhưng là nhiều như vậy thế lực liên hợp cùng một chỗ, tin tưởng cái kia Lam sắc băng tuyết liên minh tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Dù sao, muốn đối phó bọn hắn, nhưng là sẽ tiêu hao không ít chiến lực, mà một năm sau tiểu là Hạo Kiếp, chỉ cần là người thông minh, sẽ hiểu được như thế nào làm. Cái này chính đạo liên minh, tại ba cái chỉ lần này tại Lục hoang phái lớn như vậy tông môn giới sự dẫn dắt, chiếm giữ tại đại lục phía nam, trong đó có một ít vương triều đều đầu phục đi qua. Thiên Võ thành, liên minh nghị sự đại điện. Cực lớn màu trắng trong đại điện, ngồi dậm rạp chẳng chít người, đều là tất cả thế lực lớn môn chủ cùng trưởng lão, cùng với một ít phàm nhân đế vương. Long Minh Chủ, một cái áo xám lao giả thần sắc chân trờ, hay vẫn là kiên trì nói, cái này chính đạo liên minh chiếm cứ phía nam, tụ tập đại lượng thế lực, hơn nữa tại trong liên minh một ít tiểu thế lực đều lặng lẽ thoát ly, đầu phục cái này chính đạo liên minh, nếu là lại tiếp tục như vậy, ta lo lắng, lo lắng liên minh tan rã." Long Nam mỉm cười nói. Áo xám lao giả ngơ ngác một chút, hắn cắn răng nói, "Đúng vậy. Long tộc trưởng nói những cái kia yêu quái sẽ ở phía đông vùng biển tới, bọn hắn đều trốn ở phía nam, chờ hạo kiếp bộc phát, không cần cùng yêu quái chính diện đối kháng, dạng bước hy sinh." Nói không chừng hạo kiếp về sau, chúng ta những thế lực này đều bị diệt, mà bọn hắn những thế lực này lại quật khởi, trở thành đại lục chúa tể. Đúng vậy à. Long Minh chủ đại nhân minh giám. Những người còn lại đều là lập tức phụ họa đồng ý nói. Long Nam mỉm cười, nói, các vị không cần lo lắng, nếu như ta không có đoán sai, ba ngày nội, cái này chính đạo liên minh có lẽ sẽ tăng rã, về phần những cái kia vụn trộm quăng ngang nhiên sống qua tiểu thế lực, có lẽ cũng sẽ biết một lần nữa trở lại. Làm sao có thể? Áo xám lao giả kinh ngạc nói. Trong vòng 3 ngày, bọn hắn hội tan rã. Những người còn lại đều là kinh ngạc địa nhìn qua Long Nam. Trong mọi người lập tức có có người nói, "Long Minh chủ, hẳn là người muốn chuẩn bị tiến công cái này Chính đạo liên minh." Nói như vậy, trong liên minh đệ tử hội tổn thất rất nhiều, quá được không bù mất. "Các vị yên tĩnh." ngồi ở bên cạnh không nói chuyện áo bảo xanh lão giả, có chút dơ tay lên, thần sắc hắn không giòng, lạnh nhạt nói, "Các vị không cần phải lo lắng, muốn thu phục cái này Chính đạo liên minh, không cần hao phí môn hạ đệ tử tá mạng." "Không tệ." tử Vi tông môn chủ cười cười, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang, nói, "Không cần tiêu hao người nào." Cái này chính đạo liên minh tiểu sẽ tự động tăng giá. Ách, không thể nào đâu. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người làm mờ mịt, có chút nghi hoặc địa nhìn qua Tử Vi tông chủ cùng Long Nha mấy người. Long Nha mỉm cười nói, "Là thời điểm nói cho các ngươi biết rồi, dù sao chuyện này phát sinh về sau, các ngươi tiểu sẽ biết đấy." Ân. Tất cả mọi người vội vàng chăm chú nghe. "Liên minh chúng ta." Long Nha mỉm cười nói, "Thì thật, ta tuy nhiên là mặt ngoài minh chủ, nhưng ở sau lưng nhưng lại có đại nhân vật. Mà lần này suy tính ra hạo kiếp người, tiểu là vị đại nhân vật này." về phân vị đại nhân vật này thực lực nha. Hắc hắc, coi như là cửu kiếm tiên nhân nhìn thấy hắn, đều muốn cung kính đấy. Lời hắn nói cũng không phải nói khoác, hắn tin tưởng rất rõ, cửu kiếm tiên nhân thực lực là xa không bằng Bạch Vũ trưởng giáo, mà Đường Lân đã có thể cùng Bạch Vũ trưởng giáo xưng huynh gọi đệ, như vậy thực lực tối thiểu cũng là một cái tiêu chuẩn, cái này cửu kiếm tiên nhân nhìn thấy Đường Lân, tự nhiên là muốn cung kính đấy. Lời vừa nói ra, đại điện trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. Tính mịch giống như đã chậm mặc vài giây đồng hồ về sau, tiêu truyền đến một hồi mãnh liệt hấp khí lạnh tanh âm, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ hai mặt nhìn nhau lấy. Ông trời, Cửu Kiếm Tiên Nhân nhìn thấy đều muốn cung kính. Đối với những thực lực này mà nói, một mực chủ sự Cửu Kiếm vấn đỉnh Cửu Kiếm Tiên Nhân tự nhiên là lại quen thuộc bất quá, đây chính là hàng thật giá thật tiên nhân. Ở đây một ít người vừa sinh ra lúc, Cửu Kiếm Tiên Nhân tiểu dương danh đại lục, mà làm Sắc Văng Tuyết liên minh sau lưng đại nhân vật, vậy mà so Cửu Kiếm Tiên Nhân còn mạnh hơn. Chương 16, Trấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong đại điện đột nhiên có có người nói, Long Minh chủ, xin thứ cho tại hạ mạ muội, chuyện này là thật sự sao? Hay vẫn là nói Chỉ là minh chủ đại nhân trấn an quân tâm mà soạn biên đây này. Đúng vậy, Long minh chủ, thực sự mạnh như vậy người, chẳng lẽ là tiểu tiên giới trong đến hay sao? Những người còn lại tỉnh táo lại, đều là vội vàng hỏi. Long Nam cười một tiếng, nói, các ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này nhất định là thật sự, ta không phải đã nói, chỉ cần 3 ngày tà hữu, cái này chính đạo liên minh sẽ tan rã sao? Nếu như là giả dối, ta lừa gạt mọi người ba ngày, lại có gì dùng? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng vậy a, 3 ngày sau đã biết rõ tướng. Làm sao có thể biết nói như vậy nói dối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liếc nhau. Xôn xao. Trong đại điện bùng phát ra một hồi trùng thiên tiếng động lớn xôn sao, không ít mọi người hưng phấn được không kềm chế được, kích động địa đem người bên cạnh ôm. Long Nham cùng Tử Vi tông chủ bọn người liếc nhau, đều lộ ra dáng tươi cười. Thiên Vũ đại lục, phía nam. Tại đây khí hậu nóng bức, phụ cận mười mấy vạn giặm danh giới, đều thuộc về Hỏa Chi quốc cốt thổ, mà chính đạo liên minh tổng bộ, vào chỗ tại Hỏa Chi quốc trong hoàng cung. Hỏa Chi quốc là phía nam lớn nhất ba đại vương triều một trong, vô luận là binh lực, còn là võ giả hay vẫn là danh giới, đều là thương tuyết đế quốc mười mấy lần. Mà cái này Hỏa Chi quốc vị cư phía nam, yêu quái kia là từ đại lục phía đông sầm lấn, cách hắn tại đây còn rất xa, cái gọi là no bụng người không đến người đang đòi gốc, cái này Hỏa Chi quốc đế vương tự nhiên không chịu lãng phí binh lực, đi chiến đấu tiền tuyến tử thủ. Hỏa Chi quốc trong hoàng cung. Rộng rãi hoàng cung trải qua sửa chữa, bày ra rất nhiều chỗ ngồi, hơn nữa hoàng cung bên trên Kim Loan điện chưa bài, cung cải thành tiếp vàng chính đạo liên minh chưa bài. Ma Hỏa Chi quốc hoàng đế an vị tại đại điện hạ phương. Ở bên cạnh hắn ngồi rất nhiều người. Cô có, có thể phi thiên độ địa thánh nhân, hữu lực lượng thông thiên võ thần, còn có trưởng quản một đại tông môn, che chở mấy đại vương triều đại tông môn trưởng lão. Mà Hỏa chi quốc hoàng đế, chỉ là trong đó một thành viên mà thôi. Tại trên đại địa phương, ngồi một cái hắc tóc trắng lao giả, lão giả này tóc bên trái màu đen, bên phải màu trắng, phiêu nhiên khoát trên vai trên vai, thập phần quái dị, thế nhưng mà nhận thức người của hắn đều thập phần tin tưởng, lao giả này có một cái nổi tiếng danh hiệu, Lượng Cực Đại Thánh. Chỉ có đạt tới vấn đạo cảnh, mới có thể xưng là đại thánh, mà vấn đạo cảnh trở xuống thì chỉ có thể xưng là thánh nhân mà thôi. Chư vị, Lưỡng Cực Đại Thánh nhìn qua trong đại điện mấy trăm người, thần sắc thông dòng, nói, cái kia Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh nói suy tính ra Hạo Kiếp, Lao phu ngày hôm trước tự mình suy tính qua, tuy nhiên suy tính rất mơ hồ, nhưng ở Đông Hải bên kia, nhưng lại có gì đâu Cái này Hạo Kiếp hơn phân nửa là thật sự. Thế nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, Lãnh Ngọc nói, tại Hạo Kiếp trước mặt. Bọn hắn vậy mà hài cốt chúng ta nhân loại, hủy diệt một ít nhỏ yếu thế lực, cái đó và yêu quái có gì khác nhau? Không gia nhập bọn hắn, bọn hắn kiểu tiến công chúng ta, Bước này không để ý đại cục, nếu là chúng ta tiến vào làm sắc băng tuyết liên minh, khẳng định cũng là phái bên trên đi chịu chết mà thôi. Mọi người đều biết, một hồi trận chiến đáng đánh không tốt, đều xem thống soái trí tuệ, mà lớn như thế cục xem người, các ngươi cho rằng còn có thể dẫn đầu chúng ta đi về hướng thắng lợi sao? Hắn hàn khi lập lòe đôi mắt, quét về phía đại điện mọi người. Không thể. Không thể. Không thể. Không thể. Tất cả mọi người tại lớn tiếng ho hét, hưởng ứng lấy lưỡng cực đại thánh. Rất tốt. Lưỡng cực đại thánh thần sắc nghiêm túc, nói, cho nên, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Vâng không mà nói, cả nhân loại giao cho bọn họ trong tay, thế tất hủy diện. Không tệ, có đạo lý. Cái kia làm sắc băng tuyết liên minh, chỉ là danh tự tiểu tràn ngập yêu khí, cái đó là chúng ta tu sĩ liên minh. Đúng vậy a, chúng ta chính đạo liên minh, thật tốt nghe. Tất cả mọi người lớn tiếng đồng ý nói. Em hai. Trong lúc đó, một đạo đạo đạm mạc thanh âm, tựa như băng hàn trong vực sâu phiêu đãng đi ra, bay bổng địa chuyển khắp trên đại điện. Sở hữu thanh âm đều dừng lại, ngầm đầu hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Cái kia lưỡng cực đại thành nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đại điện trời bên ngoài không trùng. Không khí như sóng nước giống như giặc lên, một đạo áo lam thanh niên chậm rãi từ đó đi ra, đầu vai ngồi một chỉ lông trắng tiểu lão hổ, phối hợp địa liếm lắp chính mình tiểu hổ trảo. Người là ai? Người phương nào? Lại dám xông vào ta chính đạo liên minh. Ngồi ở cách cửa đại điện mười mấy người ở bên trong, lập tức có hai ba người đứng lên, lạnh lùng địa nhìn qua Đường Lân, rất có thứ hai trả lời bất mãn ý, tựu lập tức đánh chết tại dưới đao tư thế. Đường Lân thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt từ nơi này quét tháo trên người của hai người nhảy qua, phảng cũng không có trông thấy hai người này, trực tiếp nhìn qua trên đại điện ngồi lưỡng cực đại thánh nói, ngươi tựu là chính đạo liên minh minh chủ." Lưỡng cực đại thánh nhướng mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mặt Đường Lân khí tức có chút quỷ dị, vậy mà có thể lướt qua phòng thủ chất pháp, trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên ngoài, chỉ sợ là có đặc tu bổn sự, lúc này không có trực tiếp ra tay, mà là lãnh đạo nói, "Đúng vậy, ta chính là, các hạ là đến gia nhập liên minh, hay vẫn là khoé dối hay sao?" Nói xong lời cuối cùng ba chữ, trong đại điện tất cả mọi người là bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng chằm chằm vào Đường Lân, có phần có vài phần cùng chung mối thủ khí thế. Đường Lân thần sắc như thường, không có nửa phần biến hóa, nói Ta không phải tới quấy rối đấy." Nghe thấy lời này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt lành ý giảm xuống, nhưng mà, Đường Lân hạ một câu, lại làm cho tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm. "Ta đến, chỉ là cho các ngươi giải tán mà thôi." Đường Lân phảng phất tại kể rõ một kiện rất nhỏ bé sự tình, tựa như nói ta là tới mang cơm cho các ngươi ăn mà thôi. "Hừ." Lưỡng Cực Đại Thánh cười lạnh một tiếng, điểm như nói, "Các hạ khẩu khí thật là lớn, tuy nhiên lão phu xem trên người của ngươi nguyên khí, thập phần nồng đậm, hẳn là có gia tỏa cảnh a, thế nhưng mà, chẳng lẽ ngươi vọng tưởng dùng sức một mình?" Khiêu chiến chúng ta tại đây tất cả mọi người sao?" Đường Lân lắc đầu, nói, "Đương nhiên không phải." Lương Cực Đại Thánh cười lạnh một tiếng, nói, "Cái này đúng." Hắn lời còn chưa nói hết, Đường Lân kế tiếp, Tiểu Lập tức ngăn chặn miệng của hắn, "Các ngươi cũng không phải tiên hoàng, sao xứng để cho ta khiêu chiến?" Tuy nhiên không biết tiên hoàng là cái quái gì, thế nhưng mà mang một cái đằng trước tiên chữ, có lẽ thực lực rất cường, đương nhiên những điều này đều là tiếp theo, chủ yếu là đằng sau câu nói kia. "Sao xứng?" Hỗn đàn này vậy mà nói chúng ta không xứng. Ở đây tất cả mọi người thiêu đốt, hướng Đường Lân trợn mắt nhìn. Mọi người ở đây chầm chậm hướng Đường Lân lúc, lại đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, phản phất có một đạo màu xanh ra trời quang ảnh sẽ qua, kình phong quất vào mặt mà qua, vây quanh sau lưng. Tất cả mọi người đi theo nhìn lại, đã nhìn thấy Đường Lân đã đứng ở lưỡng cực đại thánh trước mặt. Tuyên bố giải tán. Đường Lân dưới cao nhìn xuống, bao quát lấy lưỡng cực đại thánh, trong miệng mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh ngư khí. Lưỡng cực đại thánh giận tím mặt, nói: "Muốn chết?" Đột nhiên đưa tay một trảo, trên ngón tay hiện ra màu trắng đen vòng xoáy, hướng Đường Lân đầu vai khấu trừ Tay trảo hung hăng giữ ở Đường Lân đầu vai. Lưỡng Cực Đại Thánh trong nội tâm vui vẻ, đồng nhiên dùng sức, muốn bẻ gãy đường Lân bà vai, cho hắn một hạ mã uy. Đúng lúc này, đường Lân đột nhiên giỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Phanh! Lưỡng Cực Đại Thánh cánh tay liền trực tiếp bẻ gãy, liền giống bị một thanh bén nhọn loan đào cho chặt đứt. Máu tươi từ chỗ cụt tay phun dũng mãnh tiến ra, rơi vãi được vương tọa bên trên khắp nơi đều là. Đường Lân bản tay lớn một trảo, nắm lưỡng Cực Đại Thánh hét hổ. Lưỡng Cực Đại Thánh sợ, né, nhưng chiêu ấy tại hắn trong mắt, lại dị thường chạp. Hắn dốc sức muốn vận mẹo thân thể né tránh. Thế nhưng mà thân thể của hắn đồng dạng trở nên vô cùng chậm rãi, thậm chí so cái tay này còn chậm, thẳng đến bị bóc chặt. Lưỡng Cực Đại Thánh lập tức cảm giác toàn thân nguyên khí, cũng giống như chấn kinh giống như điệu lùi bước đến trong cơ thể, phảng phất gặp phải hồng hoang manh thú, bị trực tiếp phong ấn. Tại Đường Lân nhắc tới Lưỡng Cực Đại Thánh lúc, đằng sau tất cả mọi người ý thức được không ổn, trong đó một ít vấn đạo cảnh cường giả đều là gầm lên hướng Đường Lân phong đi. Trong lúc nhất thời, bảy tám phẩm thánh khí, tiên kiếm, thần đao, tiên, hùng năng đợi một chút, xạ tại Đường Lân phía sau lưng bên trên. Phanh. Đường Lân phía sau lưng bên trên cái lồng năng lượng một cổ, liền đem sở hữu thượng phẩm thánh khí chấn đắc bay rất ra ngoài, một cổ cực lớn trùng kích lực đạo. Theo đường Lân trên người kích động đi ra, giống như thủy triều từ sau lưng lao ra, đem đại điện tất cả mọi người đẩy được bay rất ra ngoài. Phụp, Phúc. Phúc! Cách đường Lân gần đây mấy người, sau khi hạ xuống đều là phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Mà theo cái này cổ nguyên khí trùng kích, trong đại điện lương trụ cũng bị phá hủy, cực lớn mái vòm chìm sụp đổ xuống. Phá. Đường Lân đưa tay một nắm. Hoan Tất cả mọi người cảm giác lỗ thai bị cực lớn tiếng oanh minh chấn đắc cơ hồ mất hồn, đại phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nhìn lại lúc, đã nhìn thấy mái vòm vậy mà biến mất không thấy gì nữa, phản vật từ không có tồn tại qua, liền nát bấy sau đích cho bụi đều không có. Nhất đáng sợ chính là, tại trên bầu trời vậy mà xuất hiện một cái hắc động thật lớn, cái này lỗ đen đúng là một bàn tay hình dạng, năm căn đen kịt ngón tay rõ ràng có thể thấy được, ở sau lưng xanh thảm bầu trời làm nổi bật xuống, tựa như một cái nghịch ngợm hải tử, tại vẽ lên ấn kế tiếp sâu sắc độc thủ. Cái này? Tất cả mọi người ngậm. Bầu trời này là bị đánh vỡ sao? Bị Đường Lân bóp chặt thiết hầu lượng cực đại thánh, đồng tử co rút lại, mặt mũi tràn đầy lộ ra hoàng sợ thân sắc, thân thể run lên hai chân chính giữa một hồi nóng lên, phát nhiệt, xoẹt xoẹt địa nhỏ hạ màu vào nước. Đường Lân nhướng mày, đem thân thể của hắn quăng đi ra ngoài, theo dưới quần chạy ra nước đái theo cái này hất lên, trên không chung xẹt qua một đạo tiêu xái đường vàng cung. Trong đó có vài giọt rơi xuống nước đến một bên miệng mở rộng, ở vào trong rung động tu sĩ trên mặt. Người này lập tức đánh thức, cái kia lượng cực đại thánh trợn mắt nhìn. Chỉ cần ta nguyện ý, lật tay ở giữa có thể kích giết các ngươi tất cả mọi người. Đường Lân phần sắc lạnh lùng, nói: "Không tin có thể thử xem. Tất cả mọi người là đánh cái dùng mình. Thử xem? Một trường đem bầu trời đều phá vỡ, loại này biến thái lực lượng, ai dám thử? Tất cả mọi người là nhân loại." Đường Lân trong đôi mắt lóe ra hàn quang, "Các ngươi trốn giấu ở chỗ này, để cho người khác đấu tranh anh dũng, sau đó lại muốn nhân cơ hội quả khởi. Để cho người khác liều chết liều sống, mất đi thân nhân chiến đấu, các ngươi tiểu ở phía sau đang trông xem thế nào, hưởng thụ an bình sinh hoạt." Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói: "Cái này là cả nhân loại sinh tử tồn vong." Ta sẽ không cho phép từng cái người có năng lực, không công hưởng thụ người khác chạy sôi mồ hôi và máu mang đến thành quả. Muốn sống sót, tự cho ta tham gia chiến đấu, nếu không, ta hiện tại có thể chấm dứt thánh mạng của các người, không muốn nghi vấn của ta lời nói. Đường lân nhìn lướt qua tất cả mọi người, lập tức xoay người, lưu lại một câu nói, nếu như ngày mai còn có người không có gia nhập làm sắc băng tuyết liên minh. Câu này lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người đã biết do ý tứ. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. chương 17, Hạo Kiếp quyền ngày hôm sau Hồng tứ đại lục phía nam chính đạo liên minh, tiểu đối ngoại tuyên bố tăng giá, hơn nữa công bố ra bố cáo, nói chính đạo liên minh thân vì nhân loại một phần tử, sẽ gia nhập Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh, thể sống chết bảo vệ nhân loại. Tin tức này phát ra, lập tức nhắc lên vô số cự lãng. Toàn bộ phía nam còn lại tất cả đại vương triều, đều là ngạc nhiên địa nhìn xem chính đạo liên minh, thật không ngờ bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện như vậy chuyển hướng. Mà phương đông Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh bên này, một ít không có tham gia qua trước liên minh nghị sự đại đại người, đều là ngạc nhiên vô cùng. Đối với Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh mà nói, Trước khi nhất vấn đề khó khăn không nhỏ tiểu là ngăn cản chính đạo liên minh phát triển, bởi vì gia nhập chính đạo liên minh, lớn nhất một chỗ tốt, tiểu là không cần cùng yêu quái chiến đấu, hơn nữa có hy vọng tại hạo kiếp sau cột khởi thành là trên đại lục bá chủ. Cho nên một mực rất đau đầu, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, cái này chính đạo liên minh tiểu tự, tự động giải tán, còn tuyên bố muốn gia nhập làm Sắc Băng Tuyết Liên Minh. Một ít cao tầng người thì là kinh hỷ dị thường, tin tức này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hư phấn, kể từ đó, thứ nhất, nhân loại có thể thành bền chắc như thép. Thứ hai, nói rõ Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh sau lưng đại nhân vật thực lực thâm bất khả chắc, vậy mà có thể lập tức tan rã Chính đạo Liên minh, có nhân vật như vậy tòa chấn, một năm sau Hạo Kiếp còn không phải hạ bút thành văn. Theo Chính đạo Liên minh tan rã, Lam sắc Băng Tuyết Liên minh thế lực lập tức tăng nhiều, cái kia lượng cực đại thánh xuất lĩnh phần đông trong tiểu thế lực đều đầu nhập vào đến Lam sắc Băng Tuyết trong liên minh. Kể cả cái kia phía nam còn lại đại quốc cũng đều quăng dựa đi tới. Những này đại quốc tài nguyên, tiền tài đều là trèo chống Lam sắc Băng Tuyết Liên minh vận tác chủ yếu nơi phát ra, tuy nhiên một ít đại quốc rất không bỏ, bất quá đối mặt còn lại thế lực cáp lực đều không thể không nhịn đau địa móc ra một ít tiền tài đến. Thời gian trôi qua, một năm thời gian qua rất nhanh đi. Theo xuôi theo Đông Hải bờ một đầu to lớn cao ngạo tường thành thành lập, nhân loại đều ẩn nút tại đây đầu tường thành đằng sau, cùng đợi trận này có 102 hạo kiếp. Cái này tường thành ước chừng 300m cao tả hữu, hậu độ là 100m, đối với độ cao mà nói, hậu độ mới được là là trọng yếu hơn, 100m hậu độ là cái gì khái niệm? Tựa như một tòa núi nhỏ bao đồng dạng, muốn đem cái này tường thành vỡ tung, cần cực đại lực lượng mới được, tối thiểu muốn đạt tới đỉnh phong bản thánh. Tinh thần lực đạt tới 100 thạch mới được. Cái này đầu tường thành mỗi cách 2000m sẽ kiến tạo một tòa thành lũy, bên trong có thể dùng đến chứa đựng binh khí, binh sĩ, còn có chút ít lương thực. Cái này thành lũy kiến tạo kiên cố nhất, cho dù bị quái vật công phá tường thành, cũng có thể trốn ở thành lũy ở bên trong, dùng thành lũy làm cứ điểm tiến hành phòng thủ. Cái này đầu tường thành như bông kéo dài thần long lưng, kéo dài toàn bộ đông hải bờ xây thành, đem đại lục phỉ nhiều thổ nhưỡng một mực bảo hộ ở phía sau, hơn nữa tại đây đầu tường thành sau rích một cái tỉnh khoảng cách hữu, lại kiến tạo nhảy dựng hơi nhỏ thành. Đồng dạng là cao 300m, hậu độ 100m, đây là đạo thứ 2 phòng tuyến. Tại đây thứ 2 phòng tuyến đằng sau, còn có đệ tam phòng tuyến. Chỉ có công phá cái này ba đạo phòng tuyến, yêu quái mới có thể tiến nhập đến đại lục ở bên trong, mà thủ vững cái này ba đầu phòng tuyến, tựu là tất cả mọi người nhiệm vụ. Tại trận này liên quan đến đại lục tất cả mọi người sinh tử tác chiến ở bên trong, các đại đế quốc đều tham dự tiền đến, những binh lính này trừ binh lính bình thường bên ngoài, binh lính còn lại thấp nhất đều là thực lực võ giả, đều bị điều động đến tít mãi bên ngoài tuyến đó ở. Mà liên võ giả cũng không phải binh lính bình thường thì là băng bận làm vật lẫn lột, hoặc trở thành binh lính chuyên lo bếp núc, phụ trách kế tục không để cho, cùng với đem phương Đông các đại đế quốc bình dân, đều di chuyển đến phía Nam, ven đường giữ gìn trật tự. Tại Đường Lâm dặn dò xuống, Long Nam điều động không ít binh lính bình thường, đem một ít già yếu phụ nữ và trẻ em, đều di chuyển đến phía Nam, một khi ba đạo phòng tiến tất thủ, đại lượng quái vật tràn vào đại lục, như vậy cũng chỉ có mở ra tiểu tiên giới, dẫn đầu tất cả mọi người, tiến vào đến tiểu tiên giới trong. Dùng điêu quái tốc độ, theo đại lục phương Đông đi vào Tây Phương, còn cần không thiếu thời gian, đầy đủ đem tất cả mọi người chuyển đi rồi. Chuyện này, Đường Lân trước đó tiểu cùng Bạch Vũ bắt chuyển qua, tuy nhiên Bạch Vũ trong nội tâm cũng không tán thành, nhưng trở ngại Đường Lân thực lực cũng không có cự tuyệt. Thiếu tiên giới, Bạch Vũ đạo giáo trong, hy vọng Phạm trần giới sẽ không diễn xảy ra. Bạch Vũ ngửa đầu đang nhìn bầu trời, khẽ thở dài, đáng tiếc sư phó có lệ, không cho phép ta một mình quấy nhiễu phàm trần giới, cái này Phạm trần giới thờ phụng ta Bạch Vũ tộc, qua nhiều năm như vậy sưu tập hương khói, tuy nhiên không nhiều lắm, còn chưa đủ để dùng giúp ta đột phá đến cảnh giới kia, thế nhưng mà, cứ như vậy đã mất đi, hay vẫn là rất đáng tiếc đấy. Dùng thân thể của hắn phần mà nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Dù sao, hắn trở thành tiên nhân đã nhiều năm, mà tiên người với người, từ loại nào cấp độ mà nói, có bản chất khác biệt, tựu như là nhân loại đối đãi con sâu cái kiến đồng dạng. Đối với tiên nhân đến nói, phàm nhân tựu là con sâu cái kiến. Dù sao tiên nhân bế quan một lần, hoặc là cảm nộ một lần, sẽ là mấy trăm năm, mà cái này mấy trăm năm ở bên trong, trong phàm nhân vương triều đều kinh nghiệm cuộc khởi cùng bị diệt, rất nhiều phàm nhân cũng sẽ biết sinh lão bệnh tử. Đây đối với tiên nhân đến nói, tựa như nhìn xem một đống con kiến, tại đánh nhau, sau đó liệu đến ngươi chết ta sống. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng giẫm mạnh, cái này trùng chất con kiến sẽ toàn bộ chết hết. Cho nên, cho dù mất đi phàm trần giới, đối với hắn mà nói, cũng không tổn thất cái gì. Nếu như phàm trần giới tan vỡ, đại lượng miệng người đi vào tiểu tiên giới, cũng chỉ có thể cho rằng lễ hỏi hiếu kính sư phó rồi, dù sao tiểu tiên giới tồn tại, tự là vi thái huyền chân nhân sưu tập hương quái đấy. Phàm trần giới, Đông Hải bờ. Đông tuyết bay xuống tại bên bờ biển trên tường thành, trùng chất được hậu hậu một tầng, như như lông vũ xóa tung mây mại, phóng nhãn lại, trong thiên địa một mảnh như tuyết, tuyết trắng. Trên đầu thành binh sĩ, có uống vào rượu lâu năm, Tạ nắm nhìn phương xa, tại đây rét lạnh mùa đông, thích hợp tiểu thủy có thể lung lay khí huyết, bởi vậy trong quân đội cũng không phản đối uống rượu, nhưng là nếu như ai uống đến hơi say rượu rồi, sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Cái này mùa đông, có chút gian năn a. Một cái lao binh dựa vào tại tường thành thành lũy bên cạnh, nhìn qua phương xa xanh thảm đông hải, theo tuyết rơi nhiều hàng lầm, đông hải bên bờ biển liền duyên, đều tròng chất lấy hậu hậu băng tuyết, mặt biển tựa hồ muốn cái băng. Nghị cậu tử, buổi tối đi kĩ viện a. Một cái lao binh hướng bên cạnh một người tuổi còn trẻ tân binh cười nói. Cái này gọi là nhị cầu tử Tân Binh thanh niên mặt đỏ lên, ấp úng mà nói, "Không, không được, ta không thể làm thực xin lỗi tiểu thúy sự tình." Lao binh vô tình cười cười, hẹp dài trong đôi mắt lại lóe ra thâm thúy hào quang, "Tiểu thúy. có lẽ chờ cái này mùa đông đi qua, chúng ta cũng đã tại yêu quái kia trong bụng rồi." Nhị cầu tử mở mịt địa nhìn qua hắn. Đúng lúc này, dầm dầm ba, Lạnh bước nước xẹt qua mặt biển thanh âm, tựa như một chỉ lạnh lạnh tay, tại theo ngươi chẳng đạo vướt ve ngươi dạ dày, lại để cho người có một loại toàn thân lạnh buốt nôn mửa cảm giác. Tại xa xôi mặt biển Vốn bay xuống phi tuyết, đột nhiên đình chỉ, trong thiên địa an bình trạng thái, trong lúc đó phản phất bị đánh vỡ đồng dạng. Cái kia từng đợt rầm rầm địa bọt nước thanh âm, xa xôi lại rõ ràng địa chuyển khắp trên tường thành những binh lính này trong hai, Sở Hữu vẫn còn nói chuyện với người, đều ngừng lại, kinh nghi bất định địa nhìn qua mặt biển. Một lúc lâu sau, trên mặt biển chỉ là bọt nước lăn mình quay cuồng mà thôi, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng yêu quái, có một ít người nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị chỉ đùa một chút, dạng bất ép xuống hức hào khí, trong giây lát lại xuất hiện một đạo nổ mạnh. Giống. Một đạo dữ tận thô bạo điệu tiếng giống trận dữ. Theo mặt biển gào thét mà đến, tựa như nổi lên biển như gió, thổi hướng nguy nga tường thành, đem sở hữu binh sĩ ấm áp tâm đều chém gió được lạnh buốt xuống dưới. Đông đông đông. Trên tường thành cảnh báo tiếng Trung lập tức bị gõ vang, có người bực lên cuống họng hét lớn, yêu quái đến rồi. Yêu quái đến rồi. Toàn bộ yên lặng tại đông trong tuyết tường thành, đột nhiên giống như mặt trời bộc phát ra nóng bỏng sức sống, kim loại tiếng va chạm xuất hiện tại trên tường thành, là sở hữu binh sĩ mất trật tự rút kiếm âm thanh. Rống rống. Trên mặt biển rống lên một tiếng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tiến lộ, tại xa xôi mặt biển trong sương mù. Đột nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng đen, sau đó rất nhanh tiếp cận, theo trong xương mù hiện ra đến, rõ ràng là vô số cố cự đại hải yêu. Tại bờ biển ngưng kết hàn băng xuống, đột nhiên thăng ra từng trích đen kịt quái thủ, bén nhọn địa móng tay khấu trừ tại hàn băng lên, cầm ra từng đạo vết cắt. Trên tường thành sở hữu binh sĩ đều sợ ngây người. Chỉ thấy vô biên vô hạn yêu quái, theo trong hải dương lao ra, có yêu quái trên thân là cá, hạ thân là nhân loại, trên miệng hàm răng dữ tợn, nắm trong tay lấy kỳ dị yêu khí, có như đen kịt loan đao, có như cái búa. Một ít không có quá nhiều kinh nghiệm binh sĩ, trông thấy cái này hoảng sợ một màn. Sợ tới mức hai chân phát run, độ cực đãi đều lưu, tuy nhiên những binh lính này thấp nhất đều là thực lực võ giả, thế nhưng mà cái đó từng thấy qua như thế hùng vĩ chằng diện, cái kia vô số yêu quái theo trong nước biển leo ra, bộ dáng thiên kỳ bạch quái, gương mặt giữ tận địa hướng tường thành vọt tới. Cái này tàn khốc hình ảnh, tựu như là một đám tu la địa ngục trong thoát lung mà ra quái vật, như sóng chiều giống như địa mang tất cả tới. A, ta không muốn chết. Không muốn. Một ít binh sĩ sợ tới mức trong tay binh khí đều cầm không được, ôm đầu liền hướng tường thành đằng sau chạy, hoàn toàn thất kinh. Đáng chết. Một gã lơ lửng ở giữa không trung bàn thánh, thần sát tức giận, đem mấy cái sợ tới mức chạy trốn binh sĩ phất tay lập tức đánh chết, lập tức lành lạnh điệu nhìn qua những người còn lại, giận dữ hét, nếu như các ngươi muốn phải sống, tiểu giữ vững vị trí đạo này phòng tuyến, nếu không, nếu như phòng tuyến bị công phá, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là chết. Tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Đúng vậy a. Nếu như phòng tuyến cũng bị mất, bị yêu quái xâm lấn đại lục, cái đó còn có địa phương an toàn. Tại đây gã lệ đích thoại ngữ xuống, một ít bị dọa đến hoang mang lo sợ binh sĩ đều nhanh chóng tỉnh táo lại. Dù sao người ở chỗ này tuy nhiên kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng cơ bản tố chất vẫn phải có, trong lúc nhất thời đều dựa theo trước đó diễn luyện qua chương trình, nhanh chóng đứng ở cương vị của mình. Ném đá. Một gã võ thần dốc cạn cả đáy địa quát. Tại hơn trăm mét hậu độ trên tường thành, sẽ đặt từng tòa cỡ lớn ném đá khí nhắm ngay tiến vào trong tầm bắn Hải Ưu, ném ra từng khối tảng đá lớn. Những này theo trong hải vực bò lên trên lục địa Hải yêu, đông nghịt một mảnh, mới vừa gia nhập đến ném đá khí tầm bắn, đã bị Phô Thiên cái điệu cự thạch tròn đện rối loạn trận hình, tựa như tại một cái tối như mực vải vóc ở bên trong. Đảo mở nguyên một đám màu trắng lỗ thủng. Chỉ là, cái này lỗ thủng mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bị đằng sau vọt tới Hải Yêu cho bổ khuyết lên, cũng lại tiếp tục đẩy mạnh. Ven đường lưu lại một cỗ Hải Yêu thi thể, song phương còn không có có thực đang lúc chém giết, trong không khí cũng đã tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Cái mùi này theo hô hấp tiến vào đến trong lồng ngực, tựa như chạy tới trong ngọn lửa chất béo, nhanh chóng tiêu tiêu đốt. Giết. Giết chết chúng. Á a a. Nhem đá khí bên cạnh người, đều là gầm thét rất nhanh lắp đặt lấy cử thạch, ván vào những này vùng biển yêu quái bậy ở bên trong, tuy nhiên đánh chết không ít Hải Yêu Nhưng liền trì hoãn chúng bước chân tác dụng cũng không có tạo được. Chương 18: Phòng tuyến bị phá. Theo mũi tên chạy như bay, những cái kia sông qua ném đá khí tầm bắn vùng biển yếu quái, nhanh chóng bị những này cùng tiến cho bắn chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên điệu mảng lớn mạng lớn ngã xuống. Những này cung tiễn đều là mười thạch tả hữu công lực, coi như là võ giả, muốn kéo ra đều cực kỳ cố sức, giờ phút này kích bắn xuống dưới, tại lức đi thời điểm sự xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa, những tu luyện này thành công vùng biển yêu quái, tuy nhiên da tháo thịt hầu, hay vẫn là bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể. Chết chết chết. Trên tường thành lôi kéo cung tiến binh sĩ, đều là đôi mắt đỏ thấm địa chằm chằm vào dưới thành yêu quái, trong nội tâm tràn ngập phẫn hận. Đây là một loại bẩm sinh hận. Giống, giống. Vùng biển yêu quái theo trong Đông Hải không ngừng lặng lẽ ra, leo đến lục địa lên, hướng đạo thứ nhất phòng tuyến tường thành mang tất cả tới, vô cùng vô thận, phản phất như thế nào giết đều giết không hết. Tại đây tường thành từng thành lới dàn, ở giữa, đều có một gã thánh nhân cường giả chỉ huy tác chiến, trước đó kinh quá nhiều lần tập luyện, tuy nhiên quy mô không có có trước mắt như vậy to lớn, thế nhưng mà cũng mệt mỏi tích không ít kinh nghiệm, giờ phút này tại trong thực chiến lập tức làm ra một ít tác dụng. Tại Lam sắc băng tuyết liên minh nghị sự trong đại điện, Rộng giãi trong đại điện, ngồi tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng với cao tầng nhân viên, trong đó cái kia hai cực thánh nhân cũng thỉnh lình tại liệt. Mà ở mọi người trên đỉnh đầu thì là lơ lửng một cái cự lũa lu kính, trong đại điện mọi người tại đang trông xem thế nào lấy cái này thủy kính. Thủy kính bên trên hiện ra tường thành bên ngoài hình ảnh. Cái này là vùng biển yêu quái. Long Nam nhìn qua thủy kính bên trong đích hình ảnh, đôi mắt có chút lập lòe, cái kia trong tấm hình vô số quái vật gào thét, gào Sau đó ngã vào nhân loại ném đá khí cùng mũi tên nhỏ xuống, tuy nhiên thủy kính không cách nào truyền lại xuất ra thanh âm thế, nhưng mà từ nơi này chút ít lần lượt từng cái một giữ tận gào thét sắc mặt đến xem giờ phút này cái kia đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài nhất định là gào rú tiếng điếc tai nhức óc. Không biết có thể hay không giữ vững vị trí, cố gắng lên a, nhất định phải chịu đựng. Tất cả mọi người là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua thủy kính, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, bọn họ đều là một đại tông chủ, trước đó cựu được an bài tại đạo thứ 3 phòng tiến, mới đến phiên bọn hắn đến bảo vệ. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Cầu nguyện người chết không muốn quá nhiều, cầu nguyện môn hạ đệ tử có thể nhiều may mắn còn sống sót hạ mấy cái. Đương người bất lực lúc, tiểu hội tự nhiên mà vậy địa cầu nguyện. Cố gắng lên a. Long Nham nhìn qua thủy kính trong lần lượt từng cái một mơ hồ hiện lên đôi má, trong lòng có nhàn nhạt đống trướng đương bọn hắn chết ở quái vật chảo xuống, người nhà của bọn hắn sẽ là như thế nào thống khổ. Loại thống khổ này thì không cách nào miêu tả, chỉ có tự mình nhận thức qua mới biết được đáng sợ đến cỡ nào, cho dù Dũng cảm nhất, nhất kiên cường người, đều tuyệt sẽ không nguyện ý lại đối mặt lần thứ hai. Cùng lúc đó, cái này đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài tình hình chiến đấu cũng thông qua phủ lục truyền lại, truyền khắp toàn bộ đại lục. Những cái kia ẩn nút tại địa phương còn lại mọi người là hoảng sợ địa nhìn qua cái này khủng bố một màn. Cái kia thủy kính lên, vô số quái vật gào rú, có bén nhọn răng nanh, giáp nhọn, cùng với kim loại giống như thô bạo đồng tử, cùng bọn họ chém giết cùng một chỗ binh sĩ, nguyên một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhanh chóng tử vong, thi thể đều không kiện toàn huyết nhục bay tư tung. Đại chi đoạn xương cốt cùng máu tươi bôi lên toàn bộ thủy kính. Cái này là chiến tranh. Hoặc là nói, đây chỉ là chiến tranh một phần nhỏ, hơn nữa là thể hiện ở ngoài mặt một phần nhỏ. Một ít mềm lòng phụ nữ và trẻ em đều là không đành lòng điệu nhắm mắt lại, không dám nhìn tới cái này máu chảy đầm địa một màn, mà một ít tiểu hải tử lại ngược lại so đại nhân càng càng lớn, thấy tập trung tinh thần, nho nhỏ trên gương mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Có phải hay không vô chi mới có thể để cho một người không sợ hãi? Đông Hải đạo thứ nhất phòng tuyến. Theo vùng biển yêu quái xuất hiện, đã có một ngày đi qua, những ngày vùng biển yêu quái người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến lên, tại lưu lại hàng hàm một mảng lớn thi thể về sau, mới miễn cưỡng đi vào dưới tường thành, sau đó liền trực tiếp phi hành đi lên cùng trên tường thành người chém giết cùng một chỗ. Chỉ là, trên tường thành người chiếm cứ địa vị cao, chúng bay đi lên lúc tiểu vũ rơi vào hạ phòng, trong lúc nhất thời lại tổn thương không ít yêu quái, bất quá lam sắc băng tuyết liên minh bên này, đồng dạng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, không đơn thuần là không hề bình thường thành sụp xuống ra nguyên một đám đại lỗ hồng. Hơn nữa là, trên tường thành đã chất đầy thi thể một thi thể của con người. Những thi thể này cơ hồ đều là không hoàn chỉnh, hoặc là thiếu cánh tay của thiếu niên, hoặc là thiếu khuyết đầu lâu, còn có thiếu khuyết nửa người, tử trạng đều là thê thảm vô cùng. Vùng biển quái vật tiến công, Phảng phất ngay từ đầu về sau, không có ý định nghỉ ngơi, cho dù tiến công tường thành lúc, tiểu Trả Giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cũng không có bởi vậy dừng tay, mà là tiếp tục địa tiến công. Tại đây chút ít yêu thú đằng sau Đông Hải, vẫn đang liên tục không ngừng tuân ra yêu quái, cái này lại để cho không ít binh sĩ trong nội tâm đều hiện ra tuyệt vọng cảm giác. Chiến đấu tiếp tục 2 ngày sau, nhân loại đạo thứ nhất phòng tuyến chính thức tuyên bố tang giá, đã từng nguy nga bao la hùng vĩ tưởng thành, hôm nay đã là cảnh hoang tán khắp nơi, có nguyên một đám cái hố nhỏ, như là bị cái gì cự thú năm đấm ném ra đến, xem làm cho người khác nhìn thấy mà giận mình. Ma hoàng sắp tượng thành nham thạch, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, huyết dịch cứng lại sau trở nên tối như mực, tựa như phủ thêm một tầng chiến giáp. Tại đạo thứ nhất phòng tuyến rơi ham lúc, làm sắc băng tuyết liên minh phái ra cứu viện tiểu đội, hiệp trợ những người còn lại rút lui khỏi. Mà những này vùng biển quái vật, tại công phá đạo thứ nhất phòng tiến về sau, cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm hưng phấn sinh động, bay thẳng đến đại lục bên trong phóng đi. Nhưng tại trước mặt bọn họ, nhưng lại đạo thứ hai phòng tiến. Chống đỡ, nhất định phải ngăn cản được chúng. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tiến vào đại lục, tổn thương người nhà của ta việc sẽ không. Chết đi, xấu xi quái vật. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trên binh sĩ cũng đã đốt lên, tựa như đốt cháy lửa giận, tràn ngập kiên quyết địa bảo vệ tại cương vị của mình bên trên. Theo chiến tranh bộc phát, từng màn thảm thiết hình ảnh, thông qua thủy kính lưu chuyển đến ẩn nút ở phía sau tất cả đại vương triều, cùng với rất nhiều bình dân trong tầm mắt. Có người trước khi chết, điên cuồng mà cùng yêu quái đồng quy vô tận. Có con người làm ra cứu chính mình chiến hữu, bị yêu quái xé nát thân thể. Có người. Rất nhiều, bi thảm như vậy hình ảnh, thấy tất cả mọi người là một hồi im lặng, tại đây hạo kiếp lúc bộc phát, Toàn bộ đại lục ngoại trừ Đông Hải bên ngoài bộ phát lửa cháy, nóng chiến tranh bên ngoài, còn lại chính là khu, đều là giống như chết yên tĩnh. Mà ở cái này liên tĩnh ở bên trong, một ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, thể nội ẩn nút tâm huyết phảng phất bị kích phát ra đi ra, đem linh hồn của mình đều nhen nhóm được sôi trào, nhao nhao gọi nói muốn trợ giúp một tay, Thỉnh Cầu Lam Sắc Băng Tuyết Liên Minh có thể tuyển nhận bọn hắn. Mà kết quả, tự nhiên là lọt vào cự tuyệt, thậm chí có thể nói là bỏ qua. Những người tuổi trẻ này nhất thời xúc động, huyết khí sôi trào, nhưng lòng nham lại cũng không hồ đồ, nếu để cho những người này trên chiến trường chưa hẳn có tốt tác dụng, nói không chừng còn sẽ đưa đến phản hiệu quả, hơn nữa bằng những người này, căn bản là khởi không đến nhiều trợ giúp lớn. Tại Hạo Kiếp buộc phát ngày thứ 7, một tin tức chuyển ra. Đạo thứ 2 phòng tuyến chính thức tan rã. Vùng biển yêu quái đã thẳng bước cuối cùng một đạo phòng tuyến rồi. Chương 19, cuối cùng phòng tuyến. Lam sắc băng tuyết liên minh, nghị sự đại điện. Tại một mảnh rất dài yên tĩnh về sau, Long Nam suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi nói, như mọi người chứng kiến, cái này vùng biển yêu quái cường đại tổng số mục, xa siêu vượt hơn xa dự liệu của chúng ta. Trải qua hai đạo phòng tuyến tan rã sụp đổ, chúng ta đã thối lui đến cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu như đạo này phòng tuyến bị phá hủy, đại lục liền đem rơi vào tay giặc tại yêu quái chảo răng xuống, khi đó, trên phiến đại lục này tiểu không hề thuộc về nhân loại. Tại Long Nam nghiêm túc biểu lộ xuống, tất cả mọi người là một hồi im lặng. Lời này mặc dù nói tàn khốc, nhưng lại sự thật, cả nhân loại sinh tử tổn vong, ngay tại cuối cùng một đạo phòng tuyến lên, Lùi không thể lui. Long Nam trầm giọng nói, trước khi hai đạo phòng tuyến sụp đổ, để cho chúng ta thu thập đến rất nhiều quý giá tin báo. Những loài yêu quái đại đa số đều là võ giả 3 cảnh đến 7 cảnh thực lực, mà một ít so sánh bán thánh yêu quái, tương đương với là thủ lĩnh, bình thường đều xuất lĩnh trên chăm chỉ yêu quái cùng một chỗ công kích. Trừ lần đó ra, tiểu lại yêu vương. Mỗi một đầu yêu vương đều là bị ngạn cảnh tả hưu thực lực, đến nay mới thôi, trên chiến trường lúc mà xuất hiện yêu vương, xuất lĩnh rất nhiều yêu quái thủ lĩnh cùng tiểu yêu quái cùng một chỗ tiến công, mỗi lần đều tạo thành cự tổn thất lớn, mà hai đạo phòng thủ thành phố đều là tại đây chút ít yêu vương công kích hạ bị phá hủy đấy. Cho nên, Long Nham ánh mắt lạnh lùng quét về phía toàn trường. Cuối cùng này một đạo phong tiến, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết yêu vương. Ở đây đạt tới bị ngã cảnh, mỗi lần cá nhân đích nhiệm vụ là đánh chết hai đầu yêu vương. Vượt qua hai đầu, thuộc về thêm vào đánh chết yêu vương, có thể hối đối bảo bối. Ai bên ngoài đánh chết một đầu yêu vương, ban thưởng một kiện thượng phẩm thánh khí. Nghe thấy lời này, ở đây không ít người đôi mắt gian, ở giữa đều nổi lên vài phần nóng bỏng, cũng có một ít người hay vẫn là mặt không biểu tình. Như lưỡng cực đại thánh cái này cấp bậc cường giả, trên người cũng không thiếu thượng phẩm thánh khí, bởi vậy không có quá lớn hứng phấn. Long Nam biết rõ, Ở lúc mấu chốt hay vẫn là nhất sự thật khen thưởng hữu dụng, đàm đại nghĩa, giảng cảm tình. Đều là hư, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này người, cũng không phải ý nghĩ dễ dàng nóng lên, phát nhiệt thanh niên. Dựa theo phòng đoán, cùng với thám tử hồi báo, Long Nam ho khan thanh âm, nghiêm túc mà nói, yêu vương có lẽ chỉ là cái này vùng biển yêu quái chung kiên lực lượng, còn chân chính đáng sợ, hay vẫn là yêu hoàng. Theo trước khi theo thứ nhất, thứ hai phòng tuyến thăm dò trở lại tin tức sưng, tại công kích thứ hai phòng tuyến lúc, xuất hiện qua quỷ dị sự tình. Mấy cái chủ trì đại cục ra tỏa cảnh cương giả, biến mất một thời gian ngắn. Trở chiến đấu sau liền phát hiện, cái này mấy người đã chết mất, thi thể là không trò vẹn, chỉ có thể theo quần áo phân biệt nhận ra mà thôi. Cho nên, Long Nam trầm giọng nói, những này yêu quái ở bên trong, còn có chính thức cường đại đại yêu quái, ta cho nó phân cấp vi yêu hoàng. Theo ta phỏng đoán, những này yêu hoàng cũng không phải một hai cái, mà là một nhóm lớn. Có thể đem ra sử dụng nhiều như vậy yêu hoàng quái vật, thực lực đã vượt qua ra tọa cảnh, ta xưng là yêu thần. Cuối cùng tình báo tự là, tiểu yêu quái vô số, ước chừng ngàn vạn tả hữu. Yêu vương cấp bậc yêu quái, ước chừng có mấy vạn, xấu nhất ý định tự là hơn 10 vạn. Ma yêu hoàng cấp yêu quái, thấp nhất đều là vấn đạo cảnh thực lực, trong đó cường đại, tắc thì có ra tỏa cảnh tả hữu lực lượng. Những này yêu hoàng số lượng, có lẽ ở trên ngàn tà hữu. Sấu nhất ý định tự là 5-6 Ma yêu thần. Từng cái đều có lẽ có bán tiên, thậm chí chính thức tiên nhân thực lực. Số lượng sẽ không quá nhiều, có lẽ chỉ có 2-3 cái, sấu nhất ý định là 10 cái. Nếu là có 10 cái yêu thần, nhân loại liền đem lâm vào phi thường đại khốn cảnh trong. Nghe thấy long nham, tất cả mọi người chăm chú ghi nhớ Phần nhân tình này báo thế, nhưng mà dùng hai đạo phòng tuyến bên trên vô số tánh mạng đổi lấy, thập phần trân quý. Long Minh chủ, vị kia đại nhân vật không phải liền tiên nhân đều có thể đánh chết sao? Nếu như thỉnh hắn ra mặt, đem những này yêu thần đánh chết, những này yêu quái chẳng phải là trực tiếp sổ đổ. Đại nhân vật, Long Nam biết rõ chỉ chính là Đường Lân, hắn lắc đầu, nói, hắn suy tính đi ra, tại đây vùng biển yêu quái sau lưng phía sau màn độc thủ, thực sự không phải là những này yêu thần, mà là một người khác hoàn toàn, mà nhiệm vụ của hắn, tự là đối phó người này. Phía sau màn độc tụ Chẳng lẽ là yêu quái trong có cái gì cường đại tiên nhân? phân không khai thân sao? phân lớn người đều nghi hoặc địa nhìn qua Long Nam. Long Nam khẽ thở dài, trường hạo kiếp này chỉ có thể dựa vào tự chúng ta, màn sau độc thủ cường đại là chúng ta không cách nào tưởng tượng, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có hy vọng đánh chết, các người hay vẫn là không muốn ôm may mắn tâm lý cho thỏa đáng. Tất cả mọi người im lặng xuống. Long Nam lạnh nhạt nói, lần này có lẽ là tất cả mọi người tử vong, chấm mắc tại trong lịch sử thời gian, có lẽ sẽ là cuộc hởi, chiếu rọi lưu thế thời gian. Ở đây ra tỏa cảnh cương giả, đều phải đánh chết một đầu yêu thần. Tại đánh chết một đầu về sau, thêm vào đánh chết một đầu, ban thưởng một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đánh chết 10 đầu, ban thưởng một kiện bán tiên khí. "Xôn xao." Đại điện lập tức một mảnh bạo động, tất cả mọi người rung động địa nhìn qua Long Nham. Phải biết rằng, như tử vi tông lớn như vậy tông môn, đều chỉ có một kiện hạ phẩm tiên khí, làm chấn tông chi bảo, về phần bán tiên khí, có thể có một kiện cho dù không tệ, dù sao muốn luyện chế bán tiên khí, phải là tiên nhân bên trong đích cường giả mới được, bình thường đạo tiên đều không có biện pháp chế. Trừ là một lòng tu luyện luyện khí đạo đạo tiên. Về phần tuyệt phẩm thánh khí, càng là thập phần rất thưa thớt, như lượng cực đại thánh cường giả như vậy, tuy nhiên trên người có không ít thượng phẩm thánh khí, nhưng tuyệt phẩm thánh khí lại một kiện không có, nếu như có thể đạt được một kiện, sẽ sử thực lực bạo tăng. Đối với cái này chút ít ra tỏa cảnh cường giả mà nói, đây là một cái cơ hội. Chỉ cần đánh chết một đầu cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm yêu hoàng, có thể đạt được một thanh. Phải biết rằng, cùng một cái cảnh giới cũng chia mạnh yếu, nếu như đường lần tuy nhiên là ra tỏa cảnh, lại có thể so sánh giới tiên hậu kỳ. Mà những người này một ít thiên tài, đồng dạng là ra tọa cảnh, lại có thể phát huy ra so sánh bán tiên thực lực, đơn giản có thể đánh bại 10 cái cùng cảnh giới cường giả, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là bầu trời rơi bạo vật, đánh chết 10 cái yêu hoàng, tựu làm một kiện bán tiên khí đến tay, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Đây là một cái quật khởi cơ hội, hi vọng các ngươi có thể bắt ở. Long Nam ý vị thâm trường nói, Long Minh chủ, những phần thưởng này đều là chính người ra sao? Có người nhịn không được hỏi, nếu như là cái kia Bạch Vũ tộc thực lực, tựu thật sự quá thâm bất khả trắc rồi. Long Nam lắc đầu, tức giận nói, nếu ta sẽ tự bỏ ra Ngày xưa đã sớm thống nhất đại lục rồi, trở thành hoàng đế hoàng, cho các ngươi tất cả thế lực lớn hàng năm tiến cống. Cái đó đúng, là vị đại nhân kia vật ra đấy." Long Nam lạnh nhạt nói. Ngay vậy, mọi người tại đây cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là tỉnh ngộ địa gốc một tiếng, sẽ không có lại truy vấn. Trong nội tâm đối với vị này đại nhân vật càng thêm kính sợ. "Ngày mai." Long Nam lãnh đạm nói, "Tất cả mọi người chuẩn bị xuất chiến, cuối cùng này một trận chiến, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản được yêu quái." "Vâng." Tất cả mọi người chỉnh tề nói. Cuối cùng phong tuyến Bộ số binh sĩ đứng tại trên tường thành, có thể thủ vững đạo này phòng tuyến binh sĩ, thấp nhất đều là võ giả 6 cảnh đã ngoài, mỗi người đều có không tầm thường thân thủ. Mỗi người đều ngưng trọng địa nhìn trời bên cạnh đường chân trời. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại trên tường thành, theo thời gian di động, mây đen che ở mặt trời. Trên đầu thành một mảnh vẻ lo lắng. Ầm ầm. Đường chân trời cuối cùng, đột nhiên tịch cuốn tới một mảnh màu đen chiêu sóng, nhấc lên một mảnh như địa chấn rung dung, như sắt thép nước lũ giống như suy sụt ven đường hết thảy, vô luận là tiểu sơn, cây cối, tới lui, đều bị lập tức phá hủy tựa như tại bao la mờ mịt đại địa bức họa cuộn tròn bên trên. Dùng bút lông buộc vòng quanh dậy đặc như là dao gam giống như sắc bén một số. Đến rồi, chúng đến rồi. Mau nhìn. Sở Hữu binh sĩ đứng tại trên tường thành, đều cảm nhận được dưới chân đại địa đang run rẩy. Cái kia sông tuân đi qua yêu quái đang ép gần. Chuẩn bị. Trên tường thành từng khoảng cách bên trong đích thành lũy lên, đứng đấy tiểu đội chỉ huy người, trông thấy những này quái vật tới gần, xông vào chiến hào khu, hơn nữa ven đường đi thẳng tới nem đà khu. Chiến hảo, đây là tất cả đại vương triều chiến tranh lúc mới dùng đấy. Đối mặt quái vật không hề có tác dụng, nhưng là sẽ đào móc đi ra tác dụng, cũng không phải khiến những này quái vật ngã tiến chiến hào ngã chết, mà là chậm lại yêu quái đại quân thế sông. Nếu không khiến chúng nó vùng đất bằng phẳng địa sông lại, có trời mới biết cái này hơn trăm mét dài tường thành có thể hay không tại tiếp xúc trong nháy mắt. Tựa như giấy mỏng giống như bị vỡ thành cặn bã thổ. Phóng ra, ném đá. Siêu siêu siêu. Đao móc chiến hào lúc cực lớn hoàn đá, từ trên trời giáng xuống, thật sâu nền vào quái vật trong đại quân, áp ra từng đạo vết máu, nhưng những này vết máu qua trong giây lát đã bị đằng sau quái vật đại quân cho bao trùm. Rống rống, vô số quái vật lao nhanh mà đến, giẫm được đại địa thổ nhướng như vải vóc giống như muốn bật lên đến, nhanh chóng xông qua ném đá khu cùng cùng tiến tâm bán, tại lưu lại một địa thi thể về sau, rốt cục bức bách đến thành bên ngoài tường, có chút quái vật đều giống giận, bay thẳng đến tường thành đánh tới. Oeng, vô số quái vật đâm vào trên tường thành, dung chuyển được cái này cực lớn tường thành run dậy, chấn động rất xuống hạ thật nhỏ bự bặm. Đằng sau càng nhiều nữa quái vật, trông thấy tường thành trong lúc nhất thời không cách nào đà đảo, liền trực tiếp giẫm phải phía trước yêu quái trên người, thả người nhảy lên, hướng trên tường thành bay tới. Đi cho đi. Thành trên đầu tường chuẩn bị cho tốt binh sĩ, vung vẩy lấy trong tay chiến đao, đem bay lên đến quái vật nhanh chóng đánh chết, hơn nữa trực tiếp đá ra phía dưới tường thành. Nhưng mà, đằng sau quái vật thế quá mãnh liệt, có khi vừa đánh chết một chỉ, tụ lại càng nhiều nữa yêu quái vọt tới, tại trải qua một phen kịch chiến về sau, trên tường thành tích lũy yêu quái thi thể càng ngày càng nhiều. Vốn nếu là chiến đấu tiết tấu giảm bớt, trên đầu thành binh sĩ tụ có thời gian đem những này yêu quái thi thể vứt bỏ đi, thế nhưng mà, tại loại này nước lũ giống như tiết tấu xuống, chỉ tới kịp giết chết quái vật, căn bản không ném. Theo quái vật thi thể tích lũy càng nhiều, các binh sĩ đứng đấy địa phương dần dần nhỏ đi, bị ép hạ đại bộ phận binh sĩ đều đứng ở những này quái vật trên thi thể, bởi vậy, tại giao chiến sau đích hơn 10 sau tả hữu, toàn bộ tường thành cơ hồ tiểu nhìn không thấy rồi. Tại thành bên ngoài tường tích lũy thi thể, độ dày tiểu vượt qua 300m, chồng chất tại tường thành bên cạnh, mà trên tường thành cũng khắp nơi đều là thi thể, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu yêu quái thi thể tổ hợp lại tường thành. Rít, rít. Sở hữu binh sĩ đều rít đỏ cả mắt rồi, điên cuồng mà cùng quái vật chém rít cùng một chỗ. Chỉ có số ít binh sĩ Trong thấy những này quái vật như thế hung tàn về sau, hoàn toàn dọa bể mật, hen bọn bị ở địa ẩn nút ở một bên lặng lẽ lui về phía sau, thậm chí còn có một chút ngây thơ ngợi, nằm tại thi thể trên đất trong đống giả chết, cho rằng như vậy có thể tránh thoát, nhưng không ngờ người trước ngã xuống, người sau tiến lên quái vật trà đạt tới, trực tiếp liền đem hắn giết chết. Chương 20, yêu thần. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, trên tường thành chồng chất đầy quái vật thi thể, huyết thủy chạy xuôi được khắp nơi đều có. Giống đông Nghịp yêu quái đại quân đằng sau, trong giây lát chuyển ra hơn 10 đạo tiếng thét, vang vọng phía chân trời lem đẩy trời mây đen đều chấn động được tán loạn. Sở hữu trong lúc kích chiến người, đều là tâm thần lay động, tinh thần thất thủ, bị giao chiến quái vật thừa cơ xé nát thân thể. Âm âm chỉ thấy tại yêu quái đại quân đằng sau, nhanh chóng đứng lên hơn 10 đạo nguy nga thân ảnh, có rất nhiều vạn trượng màu đen tàn long, đỉnh đầu như dao găm giống như bén nhọn một sừng, tối như mực lẫn phiến phản xạ hàn quang lạnh như băng, còn có rất nhiều sáu đầu quái điểu, trên người ướt súng, cực lớn cánh phượng phất bị nước biển ngâm được hư thối, có chút không tròn vẹn phá động, như mang đến mặt viết quái điểu. Còn có rất nhiều cực lớn cá mập trắng, lơ lửng tại trên bầu trời. Phạm vật toàn bộ đại lục ở bên trên không khí, tựu là vô hình nước biển, động tác thập phần linh hoạt. Những loài vùng biển yêu quái tuy nhiên am hiểu vùng biển tác chiến, nhưng đương tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc, trên đất bằng sức chiến đấu cũng không yếu, chỉ là có một ít vùng biển yêu quái tu luyện bí pháp giới cớ cần lợi dụng đại lượng nước, như Triệu Hoán Băng Long quấn như vậy đạo thuật, tại trong hải vực có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. La Yêu Hoàng, Long Nham lơ lửng tại trên bầu trời, chặt chẽ địa chú ý tình hình chiến đấu, đứa cái kia hơn 10 đạo giống lên một tiếng vang lên lúc, hắn tiểu biến sắc, vội nói, "Nhanh lại để cho sở hữu ra tỏa cảnh cường giả ra tay, đừng cho những này yêu hoàng tới gần tường thành, nếu không binh sĩ tổn thất không thể đo lường. Vâng. Nhân loại trận doanh đằng sau bay vút ra mấy chục đạo thân ảnh, theo trên bầu trời kéo dài qua mà ra, như một tôn tuyệt thế chiến thần, hướng quái vật kia đại quân đằng sau hơn 10 đạo nguy nga thân ảnh phóng đi. Giết. Chết đi. Mấy chục đạo ra tỏa cảnh cường giả, trong đó kể cả cái kia lương cực đại thánh ở bên trong, đều là gầm thét trực tiếp thi triển ra riêng phần mình thanh khí, hướng hơn 10 đạo yêu quái xông giết đi qua. Hai cực Câm dương. Lượng cực đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩm, ẩm. Trên bầu trời nổ vang một đạo sấm sét, cùng lúc đó, xuất hiện hai đạo màu trắng đen hào quang, như hai luồng lưu tinh thiên thạch, hướng một đầu Hắc Kình Yêu Hoàng đánh tới. Cái này Hắc Kình Yêu Hoàng thân thể, ước chừng hơn vạn mễ, M, đại, lơ lửng tại trên bầu trời, như một tòa hiện lên đại sơn, tại đây hai luồng màu trắng đen lưu tinh lệnh xuống lúc, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ông toàn bộ bầu trời đều bị cái này cực lớn tiếng hô chấn đắc phát run, vô số yêu quái đều theo khát máu trong mình tỉnh lại, có chút thất kinh. Phang. Phang. Cái kiếm màu trắng đen lưu tinh bị gầm rú sóng âm độ nát, hóa thành năng lượng tiêu tán. Lượng Cực Đại Thánh cùng còn lại vài tên gia tỏa cảnh cường giả, không có nửa phần chần trở, đều hướng cái này Hắc Kình Yêu Hoàng kích bắn xuyên qua. Âm Dương Luân, Lục Huyền Kính, Thiên Hôn Tước. Mấy đại gia tỏa cảnh cường giả đều là tế ra riêng phần mình thánh khí, tận ra kinh tâm động phép uy năng, tại Hắc Kình Yêu Hoàng trên người lưu lại một đạo đạo vết thương, cái này Hắc Kình Yêu Hoàng giống giận tạ đột, lại vẫn đang không cách nào ngăn cản vết thương trên người đang gia tăng. Tới tốt nhất, rốt cục tại lượng Cực Đại Thánh bọn người vây quét xuống, trực tiếp bị diệt sát lớn thân thể bị phân cắt đi ra, thu vào mấy người trong túi trữ vật. Mà còn lại yêu hoàng cũng đều là mấy cái gia tỏa cảnh cường giả phối hợp kích xuống dưới giết, trong đó có một cái thập phần cường hành Hắc Long yêu hoàng, mới đầu dùng sức một mình đối chiến hai đại gia tỏa cảnh cường giả, cái này hai đại gia tỏa cảnh cường giả vốn chiếm cư thơ phong, không ngờ cái này Hắc Long yêu hoàng lại đột nhiên thực lực bạo tăng, trực tiếp đem hai người bọn họ đánh chết. Tại đây Hắc Long yêu hoàng thấy tình thế không ổn, chuẩn bị chạy lúc, bên cạnh lại đột nhiên dần hiện ra cái kia lục hoàng phái áo bào xanh láo giả, hắn trong đôi mắt hàn quang đại phóng, giống giận móc ra một căn đen kịt mái tóc. Sơn Hắc Long yêu hoàng rút đi. Phốc. Trước hết rơi xuống, cái này Hắc Long yêu hoàng thân thể trực tiếp bị từ đó chặt đứt, máu tươi rơi vãi được khắp nơi đều có, ở tại phía dưới yêu quái trên người, khiến cái này yêu quái đều hoàng sợ được không biết như thế nào cho phải. Vài phút không đến, cái này hơn 10 đạo yêu hoàng đều bị tàn sát, mà nhân loại bên này cũng tổn thất sáu gã ra tỏa cảnh cứng giả, cái này lại để cho không ít trong lòng người đều là trầm xuống, bọn hắn hơn 10 người xuất động, đối phó mười mấy người, cơ bản đều là hai cái hoặc là ba người đối phó một đầu yêu hoàng. Lại vẫn tổn thất lớn như thế. Giống Ở này phê ra tỏa cảnh cường giả đánh chết hết yêu hoàng về sau, trong lúc đó, tại yêu quái đại quân đằng sau chuyển ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, cùng lúc đó, một đạo chói hai âm bạo tiếng vang lên, một đạo màu đen tia chớp nhanh chóng phóng tới. Phốc. Cái kia lưỡng cực đại thanh tranh chánh không kịp, cánh tay bị cái này màu đen tia chớp xát qua, lập tức rơi. Mấy mấy cái gia tỏa cảnh cường giả đều là chấn động, nhìn về phía cái kia màu đen tia chớp, mới nhìn rõ rõ ràng là một chỉ tiểu báo tử giống như quái thú, đỉnh đầu có một chỉ bén nhọn cơ giác, móng đuôi bén nhọn, toàn thân màu đen lân phiến, cũng ở sau lưng một cặp màu đen cánh chim. Tuy nhiên không nghĩ ra vùng biển yêu quái vì cái gì có cánh chim, bất quá mọi người phản ứng đều rất nhanh, lập tức giống giận hướng cái này màu đen cánh chim thú con đánh tới. Giống, cái này màu đen thú con gầm nhẹ một tiếng, không sợ chút nào, thân thể hắn còn nhỏ, nhưng cái này giống lên một tiếng vậy mà như tiếng sớm, chuyển khắp toàn bộ phía chân trời. Meo. Màu đen thú con thân ảnh bỗng nhiên lượn lên, tại mấy chụp đạo thánh khí vây quét xuống, như như ảo ảnh hư không tiêu thất, sau đó sau một khắc xuất hiện lúc, cũng tại một cái ra tỏa cảnh cường giả sau lưng, nó ám trong con người hiện ra lạnh như băng hàn ý, một trảo hùng hăng xé đi. Cái này ra tỏa cảnh cường giả phản ứng không kịp nữa, đã bị trực tiếp xé thành hai nửa, trong thân thể bay ra một cái gần như trong suốt linh hồn, hoảng sợ địa hướng xa xa phi độn mà đi. Màu đen thú con hừ lạnh một tiếng, há miệng khẽ hấp, sẽ đem trong suốt sắc linh hồn nuốt vào đi. Không tốt, là yêu thần. Các ngươi chạy mau. Áo bào xanh lão giả giống giận, cũng từ trong lòng ngực móc ra một thanh ba thốn tiểu kiếm, cái này trên tiểu kiếm quấn quanh lấy phù lục giấy, tràn ngập cổ xưa. Ta để ngăn cản hắn trong chốc lát, nhanh lại để cho Tử Vi tông chủ bọn họ chạy tới, tiểu nói gặp gỡ yêu thần rồi. Áo bào xanh lão giả giận dữ hét: Còn lại hơn 10 người có chút chần chờ, lại vẫn là cắn răng chạy như bay mà đi, biết rõ ở chỗ này chỉ biết không công chịu chết mà thôi. Ở phía xa Long Nham sớm đã trông thấy màu đen thú con, không có chờ mọi người trở lại báo cáo tin tức, tự lại để cho tùy thời chờ lệnh Tử Vi tông chủ cùng Tam Dương tông chủ cùng lúc xuất phát, tiến đến vây quét yêu thần. Tử Vi tông chủ cùng Tam Dương tông chủ đều là bán tiên nhân vật, tăng thêm có trấn tông tiên khí nơi tay, như Tử Vi tông Tử Vi tinh thần vòng tay, Tam Dương tông Tam Dương thạch, đều là hạ phẩm tiên khí, uy năng kinh người, giờ phút này tại hai người mang theo xuống, bay thẳng đến cái tiên màu đen thú con đánh tới. Mà ở hiểm hộ mọi người lui lại áo bào xanh lão giả, đã cởi bỏ cái kia trên tiểu kiếm phụ lục, cắn răng nói, "Lục hoàng kiếm, ngàn vạn kiếm trận." Ông trong tay hắn ba thốn tiểu kiếm đột nhiên lóng lánh ra ánh sáng, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, như vải vóc giống như kéo ra, lập tức xuất hiện thiên thiên vạn vạn tiểu kiếm. "Meo." Sở Hưu tiểu kiếm tại áo bào xanh lão giả hiệu lệnh xuống, hướng cái kia màu đen thú con bạn tới. Đúng lúc này, "Hừ." Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chỉ thấy theo yêu quái kia đại quân đằng sau, đột nhiên nổ bắn ra một đạo đỏ thẫm hào quang, nhanh chóng rơi vào màu đen thú con trước mặt. "Bong bong long cong." Vô số ba thôn tiểu kiếm, như như lông vũ xuất tại cái này đỏ thẫm quang mang trên, lại va chạm ra kim loại giống như hoa hoa, chờ sở Hữu tiểu kiếm thu hồi lúc, chỉ thấy cái này đỏ thẫm hào quang dần dần biến mất, bên trong rõ ràng là một cái xích bảo xinh đẹp nữ tử, một thân đỏ thẫm cực đầu gối áo choàng, trần trùi trắng như tuyết chấm nhỏ, thần sắc lãnh ngạo điệu nhìn qua áo bảo xanh láo giả. Mà phía sau hắn màu đen thu con, tại nhìn thấy cái này xích bảo nữ tử lúc, sắc mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, thân ảnh bỗng nhiên biến đổi, tự hóa thành một cái áo đen thiếu niên. "Sao ngươi lại tới đây, tiểu những người này, ta có thể giải quyết đấy." Áo đen thiếu niên bất đắc dĩ nói, Xích Bảo nữ tử lạnh lệm nói, nhìn ngươi dết chấm như vậy, ta ngứa tay rồi, hơn nữa, ngươi còn lại để cho những người kia chạy mất." Áo đen thiếu niên nhún vai nói, "Như vậy mới thú vị, nếu như một lần giết sạch, cái kia nhiều nhảm chán." Xích Bảo nữ tử liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi đừng quên nhớ nhiệm vụ của chúng ta, nếu như hành vi của ngươi trọc giận cái kia, ngươi chịu không nổi." Nghe được cái kia, áo đen thiếu niên sắc mặt biến hóa, dáng nơi cười có chút miễn cưỡng, "Ta đã biết, vậy thì giải quyết hết bọn hắn a." Six Bảo nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhìn qua phía trước áo bảo xanh giả Ánh mắt khó nhìn, rơi trong tay hắn ba thốn trên tiểu kiếm, không chọn vẹn trùng phẩm tiên khí. Không tệ, ta đã muốn. Nàng trong đôi mắt toát ra một tiêu kỳ dị hào quang, thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất không thấy. Áo bào xanh lão giả toàn thân tóc gáy dựng lên, có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thân thể của hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng mà sau lưng lại đột nhiên đâm vào một cái thân thể mềm mại ở bên trong, hơn nữa có một chỉ thon dài bàn tay nhỏ bé, từ phía sau lưng luốt về gương mặt của hắn. Gấp gáp như vậy, phải đi thì sao? Sắc bảo nữ tử trong đôi mắt lộ ra vài phần quỷ bí dáng tươi cười. Áo bảo xanh lão giả thân thể run lên, đối phương vậy mà có thể vô thanh vô tức lén vào đến sau lưng của hắn, điều này nói rõ đối phương nếu như muốn giết hắn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Dương tay. Chết. Xa xa chạy đến Tam Dương chân nhân cùng Tử Vi tông chủ, đều là giống giận vội vàng chém ra riêng phần mình tiên khí. Chỉ thấy Tử Vi tinh thần vòng tay giống như một đạo như lưu tinh, theo Tử Vi tông chủ trong tay bay ra, đón gió liệng trường, hóa thành một đạo tử sắc con cháo, hướng áo bảo xanh lão giả lung xuống. Cái này Tử Vi tinh thần vòng tay thuộc về phòng ngự tiên khí, coi như là tiên nhân muốn phá vỡ phòng ngự đều thập phần khó khăn. Cái kia Sích Bảo thiếu nữ đôi mắt lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại ngẩng lên vung tay lên, nói, "Cung hay." Đỏ Thâm Hạo quang theo nàng đầu ngón tay kéo lề, như bén nhọn lưỡi dao, trực tiếp đụng vào Tử Vi tinh thần vòng tay bên trên. Kích liệt lực lượng, đem Tử Vi tinh thần vòng tay cho bắn ra hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, Tam Dương chân nhân trong tay Tam Sắc thạch đầu bay vụt đi ra, đánh vào Sích Bảo thiếu nữ sau lưng, thế như lưu tinh. "Hừ." Bên cạnh áo đen thiếu niên thân ảnh nhoáng một cái, tựu xuất hiện tại Sích Bảo thiếu nữ sau lưng, bàn tay lớn một chảo, hướng Tam Sắc thạch đầu. Ti tí đổ nướng âm thanh theo trên tảng đá chuyển ra, tảng đá kia giống như nóng hồi hóa diễm, đem cái này áo đen thiếu niên bàn tay cho đổ nướng được bước lên khói xanh. Áo đen thiếu niên biến sắc, vội vàng buông tay ra chưởng, hơn nữa lôi kéo xích bảo thiếu nữ thân ảnh loé lên, nhanh chóng rút lui bên ngoài hơn 10 trượng. Không cần ngươi hao tâm tổn trí, tự chính mình có thể ngăn cản. Xích bảo thiếu nữ cau mày nói. Áo đen thiếu niên cười cười, không nói gì thêm. Thậm chí có ba kiện tiên khí. Một đạo bay bổng thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngập lạnh nhạt, phảng phất hết thảy tính mạng đều bị coi thường. Áo đen thiếu niên cùng Sích Bảo thiếu nữ nghe thấy thanh âm này, đều là sắc mặt biến hóa, quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy một cái hoàng y đồng tử chậm rãi mà đến, thân mặc đà bảo, có phần có vài phần tiên gia đồng tử bộ dáng. Hoàng Long đại ca. Sích Bảo thiếu nữ trong đôi mắt lóe ra dị sắc, chăm chăm vào hoàng y đồng tử. Chương 21, đánh chết. Cái này hoàng y đồng tử thần sắc như thường, non nớt mang trên mặt lao thành biểu lộ, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua áo bảo xanh lão giả bà trong tay người tiên khí, gật đầu nói, "Đúng vậy, tuy nhiên đều là hạ phẩm, nhưng là hạ phẩm bên trong đích hảo." tiếp cận trung phẩm tiên khí. Xích Bảo thiếu nữ liền nói, "Đại ca, ngươi như ưa thích, ta mang tới cho ngươi." Hoàng Y đồng tử lạnh nhạt nói, "Không cần, ngươi không phải ba người bọn hắn đối thủ, ta tự mình tới đương nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt." Áo bảo xanh lão giả biến sắc, vội vàng chuẩn bị thuốc dục trong tay phủ lục tiểu kiếm, chuẩn bị bố trí xuống kiếm trận hộ thể. Bèo. Áo vàng lão giả thân ảnh lập lòe, như tiểu quỷ mị hư vô gia hiện ở trước mặt hắn, thò tay cầm lấy, sẽ đem phù lục tiểu kiếm cho nghiết trong tay. Cái này thẻ phù tiểu kiếm như có linh tính, dùng sức dãy rủa, nhưng không cách nào thoát khỏi hắn lượng cái ngót, bị kẹp đến sít sao, cuối cùng như chết xà giống như, trên tiểu kiếm ngân sắc quang mang dần dần biến mất, không dãy rủa nữa. Áo bào xanh lão giả thần sắc kinh hãi, tại cái này trong lúc nguy cấp, tuy nhiên trên người trọng yếu nhất bảo vật bị đoạt đi, hắn lại không có lô mãng địa sông đi lên cấp đoạt, mà là thừa này bảo bị phục tù lúc, vội vàng thân thể nhanh lui lại, chuẩn bị bỏ trốn. Cái đó đi. Hoàng Y đồng tử thu phục phù lục tiểu kiếm về sau, thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại áo bào xanh lão giả trước mặt, Lệnh nhạt địa nhìn qua hắn. Áo bào xanh lão giả thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới chính mình toàn lực thi triển độ thuật, vậy mà đều bị đối phương đơn giản đối theo, trong lúc này thực lực sai biệt quả thực như là danh trời. "Chết đi." Hoàng Ý đồng tử lạnh nhạt ngẩng lên tay một chảo, cái này một chỉ bàn tay nhỏ bé phảng phất nháy mắt hóa thành vô tận bầu trời, che đậy áo bào xanh lão giả trên đỉnh đầu xanh thảm bầu trời, một bóng ma bao phủ trong lòng hắn. Áo bào xanh lão giả hoảng sợ mà nghĩ muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích chỉ có thể trợn mắt nhìn cái này bàn tay nhỏ bé chao xuống. Thử. Một tay đột nhiên giỗi ra nắm Hoàng Y đồng tử bàn tay nhỏ bé. Cái tay này thon dài trắng nõn, hữu lực, như tỉ mị tân trang qua đồng dạng, nhẹ nhàng mà cầm lấy Hoàng Y đồng tử bàn tay nhỏ bé, phản phất không có phí nửa điểm khí lực. Hoàng Y đồng tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dùng sức muốn rút ra tay của mình lại phát hiện thủ đoạn lại bị nắm đến sít sao, không chút sức mẻ. Đường Lân, tiền bối, ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Áo bào xanh lão giả cùng Tử Vi tông chủ và ba người trông thấy cái tay này chủ nhân, Trên mặt một cổ cuồng hỷ sông tới kích động không thôi. Đường Lân nắm Hoàng Y Đồng từ tay, dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy hắn, đôi mắt lạnh lùng được không có một tia tình cảm nói: "Như ngươi thực lực này, tổng cộng có bao nhiêu cái?" Hắn mà nói tựa như mệnh lệnh. Hoàng Y Đồng tử trên mặt đỏ lên, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bạch tạ tựa như bàn tay nhỏ bé nổi lên ra rậm rậm kim sắc lẫn phiến, những này lẫn phiến như kim nhọn giống như dựng thẳng lên, đâm về đường Lân bàn tay. Đường Lân thần sắc lạnh lùng con mắt đều không có nháy động thoáng một phát, chỉ là bàn tay dần dần dùng sức nặn ra ken địa cốt cách tiếng vỡ vụn. Những cái kia đâm về hắn bàn tay sắc bén kim lân, đều như là lưỡi dao xoáy lên, không gây pháp đâm rách làn ra. Làm sao có thể? Hoàng Y đồng tử đồng tử co rút lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ta hỏi lại một lần, như ngươi thực lực này, có mấy cái? Đường Lân lạnh như băng nói. Hoàng Y đồng tử cắn chặt răng răng, điểm như nói, tổng cộng có trên trăm cái, ta chỉ là phụ trách trận đầu mà thôi. Hử? Trên trăm cái? Bên cạnh áo bảo xanh lão giả ba người ngược lại hút miệng khí lạnh. Thiên, riêng làm một cái có thể kích giết ba người bọn họ, nếu là có trên trăm cái, Đại lục chẳng phải là trong chốc mắt muốn rơi vào tay giặc. Đường Lân đôi mắt chằm chằm vào Hoàng Y đồng tử, trên mặt lạnh như băng bỗng nhiên thu hồi, khôi phục lạnh nhạt thần sắc, hơn nữa dùng một chỉ chậm rãi điệu giọng điệu nói, ngươi mới đạo tiên hậu kỳ thực lực a, ngươi nên biết, tại đạo tiên thượng diện, còn có giới tiên. Hoàng Y đồng tử khẽ giật mình, không biết Đường Lân vì sao đột nhiên nói lời này, hắn cau mày nói, đúng vậy, như thế nào? Đường Lân nói khẽ, ta chỉ muốn nói, giới tiên cường giả ở trước mặt ta, chỉ có chết cái này một con đường có thể đi. Hoàng Y đồng tử đồng tử hơi co lại, sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng nói: Ngươi, ngươi cho rằng cái này có thể hủ dọa đến ta sao? Đường Lân lắc đầu, nói, không phải muốn hủ dọa ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi chết đấy. Rất vinh hạnh. Hắn bàn tay đột nhiên dùng sức, cái này Hoàng Y đồng tử đích cổ tay trực tiếp bị bóp nát, huyết nhục nổ, bên trong mạch máu mạch lạc còn liền cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt đâm đả kích lấy Hoàng Y đồng tử, hắn cũng không có bối rối kêu thảm thiết, mà là cắn chặt răng, răng, thân thể đột nhiên hướng về sau lóe lên. Đi đâu? Một đạo thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lần này là thực bị dọa. Hắn cho tới nay tự kiềm chế tối ưu càng tốc độ, lại bị Đường Lân siêu việt. Tại phía sau hắn cái thanh âm kia, dĩ nhiên là là Đường Lân. Ách. Hoàng Y đồng tử còn chưa kịp quay người, cũng cảm giác một chỉ tu chiều dài lực tay, đem cổ của hắn lung nắm, để ở giữa không chung. Chết. Đường Lân thần sắc không có nửa phần thương cảm. Không, không muốn một Hoàng Y đồng tử cảm giác được thể nội tất cả lực lượng đều sử không đi ra, trong nội tâm triệt để luống cuống, hắn biết rõ, chỉ có địch nhân vượt qua hắn quá nhiều, mới có thể bằng tính áp đảo lực lượng, đưa hắn thể nội lực lượng xanh xanh phóng tra cho ngươi biết chân thực tình báo, buông tha ta, giáo." Thanh âm của hắn đỗng nhiên dừng lại, sau đó lại cũng sẽ không biết vang lên. Đường Lân bẻ gãy cổ của hắn, hơn nữa đem trong thân thể của hắn thần hồn cho nghiền nát, sau đó đem thi thể tùy ý ném cho bên cạnh áo bào xanh lão giả. Áo bào xanh lão giả ba người ngạc nhiên điệu nhìn qua đây hết thảy, Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, tuy nhiên bọn hắn trước khi đã biết rõ Đường Lân thực lực rất cường, có thể là tiên nhân cấp bậc, lại thật không ngờ, vậy mà có thể đơn giản sẽ đem hoàng ý đồng tử đánh chết. Quả Thư không cần tốn nhiều sức Đường Lân lườm hướng bên cạnh Sích Bảo thiếu nữ cùng áo đen thiếu Niên, Đạm Mặc nói, "Đem tình báo của các ngươi nói ra, ta có thể không giết các ngươi." Sích Bảo thiếu nữ cắn cắn hàm răng, nói, "Các ngươi nhân loại nhất không giữ lời hứa, chúng ta cho dù nói, ngươi hay vẫn là hội giết chết chúng ta đấy." Đường Lân Đạm Mặc nói, "Thật sao?" Sích Bảo thiếu nữ nắm chặt lại quyền, đúng lúc này, nàng bên cạnh áo đen thiếu Niên bỗng nhiên mở miệng, nói, "Ta nói, ta tin tưởng, lấy tiền bối thực lực như vậy, là khinh thường vi phạm tín dụng, cho dù vi phạm với tín dụng, ta hy vọng ngươi chỉ ta." Vương Than nàng Hắn chỉ hướng bên cạnh xích Bảo thiếu nữ. Xích Bảo thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Đường Lân ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng. Áo đen thiếu niên mỉm cười, nói, như vừa rồi ngươi chỗ đánh chết Hoàng Long, như vậy thực lực đại yêu, còn có sáu chỉ đều ở phía sau. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, chiêu tập các ngươi xâm lấn đại lục cái kia chỉ huyết dược quái vật, hắn bây giờ đang ở thì sao? Huyết dược đại nhân. Xích Bảo thiếu nữ cả kinh nói, làm sao ngươi biết huyết dược đại nhân? Không có khả năng, dùng thực lực của ngươi, là tuyệt đối không cách nào suy tính ra sự hiện hữu của hắn co như là các ngươi trong nhân loại giới tiên đại viên mãn cường giả đều rất khó suy tính đi ra. Chương 22, Biển sâu cung điện. Đường Lân đôi mắt lạnh lùng, nói: "Ngươi chỉ cần trả lời là được." Áo đen thiếu niên trông thấy Đường Lân trong mắt hắn ý, vội vàng nói: "Cái kia huyết dục đại nhân tại đại quân đằng sau Đông Hải trên bờ." Đường Lân lông mày nhíu lại, nói: "Hắn ở lại trong sơn động hay vẫn là cái gì trong cung điện?" Áo đen thiếu niên ngơ ngác một chút, trầm ngâm một chút, mới nói: "Chúng ta vượt qua Viễn Dương lúc, tại trên đường trong biển sâu đạt được một tòa cung điện, mà huyết đại nhân đem cung điện này di chuyển đến Đông Hải bờ về sau, ở tại bên trong cung điện. Đường Lân Phiêu Mi nói, cái dạng gì hay sao? Áo đen thiếu niên vung tay lên, hiện ra một mảnh hơi nước, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa cung điện bộ dáng, là như thế này đấy. Đường Lân nhìn thoáng qua cung điện này bộ dáng, cảm giác có chút nói không rõ quá gì, hắn nhíu nhíu mày, cẩn thận chầm chậm vào cung điện nhìn hai mắt, cũng không có nhìn ra đặc thủ. Chẳng lẽ là ảo giác? Đường Lân trong nội tâm âm thầm suy tư. Áo đen thiếu niên xem Đường Lân trầm mặc không nói, trong nội tâm tâm thần bất định, nhỏ giọng nói, cái này, ngươi có thể buông tha nàng sao? Đường Lân nhìn thoáng qua bên cạnh xích bảo thiếu nữ Buông tha nàng. Hào đen thiếu niên xem Đường Lân thần sắc không đúng, vội vàng nói, người đáp ứng rồi, chẳng lẽ người muốn đổi ý?" Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Ta cũng không có đổi ý, ta đáp ứng qua không giết nàng, lại không đã từng nói qua, không thể để cho người khác giết nàng." Hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại đây xích bảo thiếu nữ trước mặt, trực tiếp bàn tay một chảo, đem nàng trắng non thủ đoạn nắm, ra sức xé nát. Phụp, chụp. Xích bảo thiếu nữ hai cánh tay cánh tay đều bị xé đoạn, thê thảm đau đớn điệu hét rầm lên. Đường Lân một quyền đánh vào lưng của nàng tâm. Đem nàng ngực đánh ra một cái đại lỗ thủng, sau đó tùy ý một đá liền đem nàng đá hướng bên cạnh áo bảo xanh lão giả ba người giết nàng đường lân hạ lệnh áo bảo xanh lão giả ba người ngơ ngác một chút đây hết thể chuyển biến quá nhanh đều có chút phản ứng không kịp, đương trông thấy cái này xích bảo thiếu nữ máu chảy đầm địa địa ném khi đi tới mới trong lòng phát lạnh vội vàng móc ra ba chuyện thành khí hướng xích bảo thiếu nữ đánh tới không áo đen thiếu niên vội vàng phóng đi đường lân thân ảnhoán ảnh một cái tiêu ngăn đón ở trước mà hắn một cước đá vào Đưa hắn đánh chúng rút lui mấy ngoài trong trượng, trong không khí kéo lên một đầu màu trắng quý đạo. Cái kia xích bảo thiếu nữ bị Đường Lân đánh cho trọng thương. Tại áo bảo xanh lão giả ba người vây công xuống, trong chốc lát tiểu duy trì không được, bị đánh thành cho bụi. Đường Lân liếc qua cái kia đôi mắt đỏ thấm áo đen thiếu niên, lạnh nhạt nói, muốn báo thủ. Ta cho ngươi cơ hội, trở về tu luyện nữa 1000 năm a. Áo đen thiếu niên thần sắc vật mẹo, gắt gao theo dõi hắn, từng chưa nói, nhân loại ti bỉ. Đường Lân lạnh nhạt nói, đừng như vậy tán dương ta. Áo đen thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, nói, vì cái gì không giết ta? Tại sao phải giết chết nàng? Nếu như ta hôm nay có thể còn sống ly khai, ta nhất định sẽ báo thủ. Đường Lân tùy ý nói, "Không có vì cái gì, nếu quả thật muốn một cái lý do, cái kia chính là ta nguyện ý." Áo đen thiếu niên nắm chặt nắm đấm, trong lòng tức giận đến nhỏ máu, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng răng, nhanh chóng bỏ chạy mà đi, mang theo đầy ngập lửa giận cùng cứu hận, biến mất ở chân trời. Áo bào xanh lão giả ba người đổi tới đường Lân bên người, nhìn qua cái kia đạo tàu áo đen thiếu niên, Tử Vi tông chủ cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tiền bối, ngươi vì cái gì không đánh chết mất yêu quái này?" Nếu để cho hắn ly khai, ngày sau chỉ sợ là cái mối họa. Đúng vậy à. Áo bào xanh lão giả phụ họa nói. Đường Lân lườm ba người bọn họ liếc. "Nói, ta xem hắn thuận mắt." Ba người liếc nhau, có chút kinh ngạc. Thuận mắt? Nếu như không phải thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn thật muốn muốn bóp chết Đường Lân. Theo Đường Lân xuất hiện, chiến cuộc lập tức đạt được giảm bớt, trên tường thành vô số quái vật đều bị áo bào xanh lão giả ba người trắng trận đổ sát. Ba kiện tiên khí quay cùng trên chiến trường, phủ đi ra từng đạo huyết hà, bởi vì có Đường Lân vị bọn họ thanh lý yêu hoàng, yêu thần cái này cấp quái vật Cho nên bọn hắn không nên muốn bảo tồn thực lực, tất cả đều hướng những này tiểu yêu quái đánh tới. Hơn nữa ở một bên rất lúc, còn có thể dùng cực phẩm linh thạch khôi phục nguyên khí, nếu là cùng ngang cấp cường giả lúc đối chiến, sinh tử một đường tầm đó, là căn bản không kịp dùng linh thạch khôi phục, tựa như ngươi đang cùng người chiến đấu lúc, ngươi hội một bên đánh nhau vừa ăn cơm sao? Trừ phi thực lực vượt qua địch nhân quá nhiều mới được. Chết. Đường Lân thân ảnh lóe lên, phi vọt đến yêu quái đại quân đằng sau yêu thần bảy ở bên trong, tiện tay một chảo, thì có một chỉ yêu thần bị đánh chết. Một bên đánh chết yêu thần Đường Lân một bên đang tự hỏi cái kia huyết rực quái vật thực lực, phân tâm nhị dụ. Vèo, một chỉ giống ngư nhân tựa như yêu hoàng gầm thét, trong tay cầm lấy một cái cự đại màu đen cá xiên quét tới, con cá này xiên ngâm đen, như đá ngầm cưng, rắn, quét về phía Đường Lân ít hầu. Trước khi còn có thể phỏng đoán chảy máu cánh quái vật vị trí, hôm nay nhưng không cách nào suy tính, chẳng lẽ là bởi vì cái kia cung điện duyên cớ. Đường Lân suy tư về, trên tay lại phản phất mở to mắt con người, đem cái kia đen kịt cá lấy, nhẹ nhàng n cá xiên bẻ gãy. Cái ngư nhân này yêu hoàng miệng thành hình đồng dạng. Kinh ngạc điệu nhìn qua Đường Lân, sau đó tiểu bị bẻ gãy ở dưới cái kia một đoạn cá xiên, xọ xuyên qua mi tâm. Đường Lân bước chậm mà đi, hướng hướng kế tiếp yêu hoàng. Cung điện này tại sâu dưới biển, trong nước biển hàm muối, tính ăn mòn rất cường, cung điện này hẳn là tiên khí cấp bậc mới đúng, nếu không tuyệt sẽ không đợi đến lúc vô tận tuyết nguyệt sau bị mọ lên, chẳng lẽ là trước kia nhân loại lưu lạc vùng biển lúc, vẫn lạc sau đích độc phủ? Hoặc là thời kỳ thượng cổ còn lại tiên hoàng cung điện. Đường Lân trầm ngâm một lát, tự ánh mắt lóe lên, dừng thân. Lúc này thời điểm vừa vặn có một cái yêu hoàng theo sau lưng của hắn đánh lên tới. Hừ. Đường Lân trong mắt hàng Quang lóe lên, nhìn cũng không nhìn cái này yêu hoàng, mà là nhấc tay hướng lên trời, trong đôi mắt lộ ra một tiêu kỳ dị hào quang, phản Phất mang theo vài phần hoài niệm. Thần Uyển, Vạn Kiếm Trận. Nhẹ nhàng mà thì thào thanh âm, quanh quẩn tại trong thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trên tiếng chém giết, Phảng Phất đều đột nhiên biến mất rồi, đầy trời lăn mình quay cuồng phong vân, đều Phảng Phất gặp gỡ cử thú giống như kinh sợ thối lui. Từng sợi kim sắc quang mang, theo trên bầu trời đâm rách mà xuống, Phảng tận thế lúc chư thần hoàn hôn, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Cùng lúc đó, cổ xưa kiếm minh thanh Theo trên bầu trời vang lên, nải thiên địa ở giữa trong suốt sắc không khí, đột nhiên như quáy nước biển, xoay tròn, như một cái cự đại vòi rồng vòng xoáy. Mà cái này vòng xoáy chính giữa, tựu là Đường Lân. Cái con kia từ phía sau lưng đánh lén Đường Lân yêu hoàng, còn chưa kịp ra tay, đột nhiên tiểu tê rên một tiếng, cái mũi trong lỗ thai chạy xuôi ra máu tươi, chỉ phát ra hết thảm một tiếng, tựu chết bất đắc kỳ từ mà vong. Vạn kiếm rơi. Đường Lân bàn tay bỗng nhiên xuống chối xuống. Ông. Trong thiên địa trong suốt sắc vòng xoáy đột nhiên đình chỉ, thời gian đều phảng phất nín hơi rồi. Sau đó đột nhiên xuất hiện từng đạo phù đi địa xé rách không thanh, vang vọng trong thiên địa. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số huyết thủy phun ra thanh âm, theo thành chỉ bên trên quái vật trên người bắn tung tóe đi ra, những này quái vật tiêu thảm, bị một thanh trôi từ trên trời giáng xuống trong suốt kiếm khí cho sỏ xuyên qua. Trên đầu thành chém giết vô số binh sĩ, đều thấy ngốc trợn. Thiên, trước khi còn hung tàn gào thét vô số quái vật, giờ phút này vậy mà ở đằng kia từng đạo trong suốt kiếm khí xuống, yếu ớt như giấy mỏng, bị đơn giản xé nát. Cả vùng đất tóe lên nhiều đóa huyết hoa, tựa như huyết hồng hoa bách hợp phết ra tại toàn bộ cả vùng đất, nở rộ thành một mảnh hoa hải. Tử vong hoa hải, cái này thai nạn cấp đạo thuật, quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên thuật mới có loại vi lực này a. Phóng thích cái này vô tận kiếm khí lúc, Đường Lân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhanh chóng móc ra một khối tiên thạch, đem bên trong tiên khí hấp thu tiến trong cơ thể, dùng tiên nguyên thuật chuyển hóa thành nguyên khí, dùng trong cơ thể hắn rộng lượng nguyên khí, đang thi triển bộ này tự nghĩ ra tiên lúc, lại còn là có chút cố hết sức. Đây là hắn tại trong Hoàng Lang Bế quan ngàn năm, tự nghĩ ra mà ra thành lập tại lúc trước cảm nộ bên trên, kết hợp một ít kiếm ý cải tạo đi ra, thuộc về phạm vi tiên thuật. Tuy nhiên bao trùm diện tích cùng trong suốt kiếm khí uy lực là theo thi pháp lấy trong cơ thể nguyên khí lượng đến định, nếu là nguyên khí tiểu nhân người, cho dù học hội bộ này tiên thuật, cũng phát huy không xuất ra bao nhiêu uy lực. Giờ phút này, cái này vô tận kiếm khí bao phủ mà xuống, đem chọn cái đại lục Đông Hải bờ đạo thứ 3 phòng tuyến đều bao trùm, mấy 10 vạn giảm phạm vi, tất cả đều hóa thành một vũng máu. Sở hữu xâm lấn yêu quái, cơ hồ đều chết thương hầu như không còn. Đứng ở nơi này đầu hàng dài giống như trên tường thành Sở Hữu Binh sĩ, kể cả đằng sau chỉ huy Long Nham, cùng với còn lại tất cả lớn nhỏ thế lực môn chủ, đều thấy trận tròn mắt. Sức một mình, hủy diện chố có yêu quái. Tại tất cả mọi người phát một lúc, Đường Lân lạnh lùng thanh âm, rơi vào tay Long Nham trong tai, nhanh hạ lệnh lại để cho tất cả mọi người lưu lại, hơn nữa lại để cho phía nam cùng trung ương khu người, đều tiến vào tiểu tiên giới trong thông đạo, đại lục khả năng muốn rơi vào tay giặc rồi. Cái gì? Long Nham chấn động, tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, "Sương, Sương thúc, ngươi nói đại lục muốn rơi vào tay giặc?" Làm sao có thể, người không phải? Đường Lân lắc đầu nói, nhanh lên, không được kéo dài, đằng sau chính thức hung ác nhân vật, ta ứng phó không được, chờ giết qua đến, ta tiểuu không cách nào bảo trụ các ngươi. Long Nham trong lòng tim đập mạnh một cú. Hung ác nhân vật. Hắn biết rõ Đường Lân không phải hay nói giỡn, lúc này không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng sở hữu thế lực thủ lĩnh hạ lệ. Những thế lực này thủ lĩnh nhận được Long Nham mệnh lệnh, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đương làm tin tưởng tình huống về sau, cả đám đều bối rối địa truyền lệnh xuống. Một mực rơi vào tay tầng dưới chốt nhất binh sĩ trong hai. Rất nhiều mọi người lập tức bắt đầu lui lại. Đường Lân nhìn qua trên đầu thành còn sống đám binh sĩ đều tại lưu lại, trong nội tâm hơi chút trùng hạ, lập tức nhìn qua phương xa Đông Hải bờ. Biển sâu cung điện. Đường Lân trong mắt hiện lên vài phần kiên kỵ hàm ý, khó trách cái kia cung điện kiến trúc bộ dáng, như thế quái gì, đây không phải là hiện tại kiến trúc phong cách, mà là thời kỳ thượng cổ đấy. Cung điện này rất có thể là một cái khác tiên hoàng đấy. Hơn nữa, cung điện này ở bên trong, có lẽ có so sánh tiên hoàng cường đại quái vật, tựa như cái kia huyết vực quái vật đồng dạng, ngủ ở thất hoàng chết đi trong quái tại. Hắn tại nghĩ đến chỗ này sau đó mới không tiếc hao phí tinh lực ra tay, rất nhanh thanh mất những này yêu quái đấy. Dù sao, dùng thực lực của hắn nếu là một mình gặp gỡ cái kia huyết rực quái vật, còn có mấy phần phần thắng hy vọng, nếu là gặp gỡ hai cái đồng dạng quái vật, một cái khác chỉ thậm chí càng mạnh hơn nữa, như vậy hắn chỉ có chạy trốn rồi. Bất kể như thế nào, trước đi nhìn kỹ hắn nói, nếu thật sự là như thế, lại đi cũng không mượn. Đường Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc này thân ảnh loé lên, tựu nhắm hướng đông bên bờ biển lao đi. Ven đường chỗ qua, khắp nơi đều có yêu quái thi thể, còn có yêu quái phân và nước tiểu, cùng huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, tràn ngập khó nghe mùi. Ở trong đó đương nhiên không thiếu một ít nhân loại, phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn xương cốt. Đường Lân khẽ quét mà qua, cứ tiếp tục bay đi. Chương 23, chính thức quái vật. Đông Hải bờ khẩu. Xa xa nhìn lại, tại đá ngầm trên núi, đứng lặng lấy một tòa màu đồng cổ công trình kiến trúc, phảng phất là đắm chìm tại sâu dưới biển quá lâu, cung điện này mặt ngoài có rất nhiều màu xanh vi uy, như trong nước biển hải tạo đồng dạng, rậm rạp chằng chịt bò đầy cung điện từ ngoài. Đường Lân đứng tại mấy vạn rậm bên ngoài, Sa Sa nhìn qua, cung điện này tiểu phảng đứng lặng tại bờ biển quái vật, tràn ngập cổ xưa, hồng hoàng phi tức. Tại kiến trúc bên cạnh còn có rất nhiều yêu quái thủ hộ lấy, những này yêu quái vẫn không núp núc, giống như điêu khắc, mỗi chỉ yêu quái đều mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt mang theo sợ hãi cùng cảnh trường, không dám nháy động con mắt. Đường Lân trầm ngâm một lát, đưa tay hư không một hoạt. Màu trắng ánh sáng lưu động ở bên trong, nhanh chóng khắp thành một cái nhân hình bộ dáng, hơn nữa hào quang dần dần biến mất, thành vi một nhân loại bộ dáng. Này nhân loại lớn lên thập phần bình thường, trên người lưu động lấy khủng bố khí tức, thần sắc lánh cốc, tại sau khi xuất hiện, tiểu nhìn qua xa xa cung điện, chạy như bay mà đi. Đường Lân lặng lặng yên nhìn qua. Điều này có thể lượng khôi lỗi là tiên thuật một loại, do đại lượng tiên khí hội tụ mà thành, trong cơ thể có mấy cái trận pháp vi đầu mối, đem những này năng lượng tổ hợp cùng một chỗ, tại trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra đạo tiên đại viên mãn thực lực, cùng trong truyền thuyết vung đấu thành binh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bèo. Năng lượng khôi lỗi bỗng nhiên vọt tới cung điện trước mặt, trực tiếp buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, giống như một đạo như lôi đỉnh, hướng trong cung điện phóng đi. Có định nhân? Cái gì? Ở đâu? Cung điện bên ngoài yêu quái nhóm lập tức kinh động, chờ chúng nhìn lại lúc liền phát hiện cái tia năng lượng khôi lỗi đã vọt tới cửa cung điện, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Đúng lúc này, Giống. Một đạo tiếng gầm vang lên, tràn ngập lãnh lạnh lệ khí, theo trong cung điện bỗng nhiên nổ bắn ra một chỉ huyết hồng cánh tay, đem điều này có thể lượng khôi lỗi nắm, sau đó như khí cầu giống như, nghiết được muốn nổ tung lên. Mấy vạn giặm bên ngoài đường lần, trong con mắt có chút co rụt lại, sẽ thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vài phần kinh nghi, tuy nhiên vừa rồi năng lượng khôi lỗi tại tiến vào cung điện trong mấy mắt, đã bị trực tiếp vỡ. Lại để cho hắn gửi lại tại năng lượng khôi lỗi bên trong đích thần niệm cung tùy theo mất đi liên hệ. Thế nhưng mà, tại một sát na kia, hắn chứng kiến một cái hình ảnh. Đen kịt trong cung điện, cái kia toàn thân như dung nham giống như đỏ bừng quái vật, sau lưng có hai cái cực lớn màu đỏ như máu cánh bằng thịt, cái này cánh bằng thịt bên trên tràn ngập rậm rạp chằng chịt huyết màu đen kinh mạch, kéo dài đến cánh, câu thượng diện, thập phần đáng sợ. Tại quái vật kia bên cạnh, đã có một cái mềm mại bốn trụ dương chiếu, thượng diện nghiêng rượi vào một cái mảnh mai nữ hài, thành tuyệt sắc trên gương mặt, mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, nóng nhìn sự cây phố bên cạnh trên mặt bàn một chậu hoa. Tựa hồ là ở thưởng thức tánh mạng mỹ hảo. Chính thức lại để cho Đường Lân tóc gáy dựng lên chính là, tại năng lượng khô hôi lõi bị bóp nát trong nháy mắt, hắn trông thấy cái này mảnh mai nữ hài xoay đầu lại, cái kia thanh tịnh như nước con ngươi. Phạm Phất xuyên thấu qua năng lượng khô hôi lõi thân thể, trực tiếp nhìn xem mấy vạn dặm bên ngoài chính mình. Không tốt. Đường Lân thân ảnh lùi lên. Nhanh chóng nhanh lùi lại, trực tiếp gây lấy hoàng lang biến mất ở phía xa, theo trên trực giác, hắn tinh tưởng cảm giác được một loại khủng bố khí tức, cuốn quanh lấy lưng của mình sống lưng. Phạm người được tử vong sợ hãi. Cô bé này, mới thật sự là quái vật. Đông hải bờ trong cung điện. Đen kịt trong đại điện, chỉ có cực lớn trong suốt ngoài cửa sổ, chiếu rọi tiếng mây bó ôn hòa ánh mặt trời, rơi vào trước bàn một chậu hoa bên trên. Tại cái bàn bên cạnh bốn trụ trên mặt giường lớn, mềm mại lông lông trong chăn đồng, một cái mảnh mai nữ hải nghiêng dựa vào, tựa như sinh bệnh nữ hải, sắc mặt có chút tái nhợt, lại mang theo nhàn nhạt điểm tĩnh mỉ cười, cho người cảm giác rất thân thiết. Cô bé này ánh mắt theo cung điện bên ngoài thu hồi, nhìn qua bên cạnh cự nhân tựa như huyết quái vật, nói khẽ, "Ngươi quá vọng động rồi, đây chỉ là một năng lượng khôi lỗi mà thôi." Huyết quái vật tối đầu. Rất hủy khuất mà nói, ta đã biết. Nữ hài khẽ mỉm cười, nói, ta biết rõ ngươi là tốt với ta, lo lắng ta đã bị thương, bất quá, thân thể của ta đã tốt được không sai bị lắm, cho dù còn chưa có khỏi hẳn, dùng thực lực của ta, có lẽ không ai có thể tổn thương của ta. Kể cả ngươi. Huyết dực quái vật vào gốm âm thanh nói, vì cái gì ngươi phải đợi, người ở phía ngoài loại ở bên trong, tựa hồ có một tên mạnh nhất, thi triển ra một cái gì tiên thuật, đem sở hữu vùng biển quái vật đều giết chết, vừa rồi điều này có thể lượng khối lỗi, có lẽ là cả nhân loại kia l Nữ Hải nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh cái này bốn hoa, đóa hoa còn chưa mở, tự nhiên muốn chờ đâu rồi, đừng quên, còn có 100 năm đây này. Huyết Dực quái vật vò gốm âm thanh nói, ta đã biết, vừa rồi cả nhân loại kia. Nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, tựa hồ rất thú vị đâu rồi, mới ra tỏa cảnh khí tức, dĩ nhiên cũng làm có mạnh như thế lực lượng, chẳng lẽ, hắn là mấy tên kia bên trong đích chuyển thế, hoặc là, là lão đại của chúng ta chuyển thế. Lão đại? Huyết Dực quái vật vỏ gốm âm thanh nói, trên người hắn có một cố kiếm khí trước khi thi triển cũng là kiếm đạo tiên thuật, hẳn là a. Không hổ là lao đại đây này. Nữ hài mỉm cười, tại loại tình huống đó xuống, lại vẫn có thể chuyển thế thành công, thật thú vị, ta đều có chút hoài niệm hắn rồi, không biết tự tay giết chết cảm giác của hắn, có thể hay không rất thú vị đây này. Đại lục phía nam, đường lớn trước đó mở ra mấy cái tiến vào tiểu tiên giới thông đạo, giờ phút này đều đầy ắp người, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền chở rất nhiều người, tràn vào trong thông đạo, sau đó lại theo bên cạnh phản đàn ra, tiếp tục tái người đi vào, như thế phản nhiều lần phục, bên ngoài như trước có rất nhiều người tại Tại trong những người này, có một ít là đế vương tướng tướng, giờ phút này cũng đều cùng bình dân lách vào tại một chiếc chiến thuyền lên, tuy nhiên những này đại nhân vật đều rất không nỡ cái này khối đại lục, bất quá bách tại hôm nay huấn cảnh, chỉ có thể tùy ba trùng lưu. Mà Sở Hữu tại phú, bọn hắn đều chứa ở tiểu không gian giới ở bên trong, sau đó tràn đầy không gian giới, lại phóng một không gian khác giới ở bên trong, loại này túi bộ đồ túi phương thức, lại để cho bọn hắn ngạnh xanh xanh đem một cái đại quốc kho sở hữu bảo vật, đều trực tiếp mang đi. Tiến vào tiểu tiên giới, lại chiến xưng hùng, thành lập ta đại yến đế quốc. Không biết sau này như thế nào. Tất cả mọi người tâm tư tất cả không giống nhau, đại bộ phận đều đối với tương lai cảm thấy xa vời. Đường Lân nhìn xem tất cả đại thông đạo người, gặp Lam Sắc Băng Tuyết người trong liên minh tại duy trì trật tự, liền trực tiếp bay vút mà qua, theo thông đạo đi vào. Ồ, người này vậy mà không xếp hàng. Có thể bay, nhất định là thánh nhân, đại nhân vật a. Đại nhân vật không dậy nổi. Ta thế nhưng mà thiết một vương triều hoàng đế, dưới trướng thánh nhân hơn 1000, hắn cũng dám chênh ngang, lẽ nào lại như vậy? Coi như hết, cái này thông đạo lớn như vậy, cho không giới hai chiếc chiến thuyền đồng thời qua, cho một chiếc cùng một người vẫn là có thể, không tính là chen ngang a. Tiến vào thông đạo một chiếc chiến thuyền bên trên tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau. Câm miệng, đều câm miệng. Các người biết cái gì, nhưng hắn là chúng ta làm Sắc Băng Tuyết Liên Minh phía sau màn đại nhân vật, ai dám lắm miệng, ta làm thịt hắn. Đúng đấy, các người đám này tặc bã, lao tử vừa từ tiền tuyến trở lại, chính là hắn thi triển tiên thuật, đem chỗ có yêu quái giết chết, bằng không thì các ngươi còn có mệnh sống. Mấy cái giữ gìn trật tự binh sĩ gầm lên, trên chiến thuyền này người lập tức lặng ngắt như tờ rồi. Chương 24, biển sâu cái giới. Đường Lân đi vào tiểu tiên giới đem những người này giao cho Bạch Vũ trưởng giáo xử lý, sau đó liền trở về phạm trần giới, lưu một đám thần niệm xa xa giám thị lấy cái kêu biển sâu cung điện. Chúng ta hôm nay đạo cảnh, chúng có lẽ không cách nào suy tính ra vị trí của ta. Đường Lân trong nội tâm thập phần để ý cái kêu mảnh mai thiếu nữ, xem bộ dáng của bọn nó, tựa hồ cũng không có tiến công ý tứ, chẳng lẽ là tại trở cái gì? Đường Lân như mày, nghĩ đến tiểu tiên giới trong cái kia Hồng Liên nội tắc lên, thứ sáu tiên hoàng cự đại nhân mặt, mơ hồ trong đó cảm thấy cả hai có chút liên quan. Thật sự là một cái thời buổi rối loạn. Đường lên xếp bằng ở một mảnh hoang vu trên núi nhỏ, bất kể như thế nào, ta trước mắt chủ yếu là thành tiên. Một khi trở thành tiên nhân, có thể kế thừa tứ hoàng thời gian tiên đạo, kể từ đó, muốn báo thủ dễ dàng. Thế nhưng mà, của ta đạo chi không xiển. Hắn sắc mặt có chút tâm trầm, chỉ là một bước ngắn, là hắn có thể chúa tể tiên vực. Quang âm như thoi đưa, theo đại lục hạo kiếp đi qua, đã có 10 năm lâu, hôm nay cái này phiến phồn hoa đại lục, sớm đã không có bóng người, hoang vu thổ nhượng trên, chỉ có dứt thừa thất yêu quái, tại chẳng có mục đích điệu tìm kiếm lấy đồ ăn, tựa như một mảnh hững hoang thế giới. Từng tòa phàm nhân đế đô đều bị yêu quái chiếm cứ, hóa thân thành nhân loại bộ dáng ở bên trong dừng lạc. Mà đại lục ở bên trên tất cả mọi người cũng đều an cư tại tiểu tiên giới trong. Tại đông bên bờ biển, nay tòa màu đồng cổ cung điện đứng lặng lấy, 10 năm như một ngày, phảng phất từ không có biến hoa qua, sóng biển gạt bỏ tại trên đá ngầm, tóe lên bọt nước rơi vào cung điện bên cạnh như óng ánh bông tuyết. Không có ai trông thấy, tại đây trong nước biển có một giọt nước biển, thủy trung dính tại trên đá ngầm, vô luận về sau nước biển như thế nào mà tới, đều không có đem cái này tích nước biển cuốn đi. 10 năm rồi, còn không có động tĩnh. Đại lục phía nam một tòa núi lớn trên, Đường Lân ngồi xếp bằng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn ở chỗ này một bên tu luyện, một bên giám thị lấy biển sâu cung điện, 10 năm qua đi, cung điện này vậy mà không có nửa điểm độc tĩnh, thập phần quỷ dị. Hắn trầm tư, không có lại đi đa tưởng, mà là đứng dậy hướng phương xa chạy như bay mà đi. 10 năm này, hắn du lịch đại lục, đi một chút ngừng ngừng, một bên tu luyện trong Hoàng Lăng Tiên thuật bí pháp, một bên cảm ngộ đạo cảnh. Vi một đóa hoa ngừng chân, làm một đầu thác nước nhận thấy động, làm một phiến đại sơn mà thở dài. Thực lực của hắn tăng lên được nhanh chóng. Đem trong Hoàng Lăng rất nhiều tiền thuật đều lĩnh ngộ được thất thất bát bát, tuy nhiên còn không có cỡi bỏ đạo chi gông xiềng cùng tình chi gông xiềng, nhưng bản thân thực lực đã đạt tới giới tiên hậu kỳ định phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể so sánh giới tiên đại viên mãn cường giả. Ma Thái Huyền chân nhân cái kia cấp bậc, hẳn là giới tiên đại viên mãn cùng tiên hoàng chính giữa cấp độ, vượt qua bình thường giới tiên đại viên mãn cường giả, rồi lại thấp hơn tiên hoàng. Đến đến đại lục Nam Phương Hải vực, Đường Lân nhìn qua vô cùng mênh mông nước biển, đột nhiên ánh mắt lóe lên, đưa tay một điểm. Bèo. Một đám bạch sắc quang mang kích bắn đi ra ngoài như bạch sóng tựa như dọc theo xanh thảm mặt biển, thẳng tắp vọt tới, ước chừng đi về phía trước hơn vạn giảm về sau, cái này bạch sắc quang mang đột nhiên đụng vào cái gì đó thanh âm, đông nhiên tiêu tán thành vô số màu trắng quan điểm. Ân. Đường Lân lông Mi nhảy lên, thân ảnh bay vút mà đi, một lát sau, tiểu đi tới cái này, bạch sắc quang mang biến mất chỗ trên mặt đất, hắn lơ lửng tại trên mặt biển, đưa tay vung đi. Xiêu siêu. Hai đạo bạch quang kích bắn đi ra ngoài. Phanh. Bạch quang còn không có bay ra ba trượng, tự đụng vào một đạo vô hình bình trước lên, bị đâm cho biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên Đường Lân ánh mắt lập lòe, những này vùng biển yêu quái không có từ bên này tiến công, hơn phân nửa là bị tại đây kết giới chỗ cách trở. Cái này kết giới cường độ, tối thiểu là giới tiên cường giả với tư cách. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhìn qua dưới chân mặt biển, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, nhanh chóng chìm vào xuống dưới. Nước biển va chạm vào thân thể của hắn ba trượng phạm vi, tiểu tự động lui tản ra đến, không bao lâu, Đường Lân tiểu lén vào đến đáy biển hơn 10 dặm chiều sâu, sau đó đưa tay nhanh chóng bắn ra luống đạo năng lượng hào quang. Năng lượng quang đâm vào ba trượng trước, lần nữa biến mất. Còn muốn sâu Đường Lân tiếp tục lặn xuống. 50 dặm. 100 dặm. 300 dặm. Đường Lân mỗi lần tìm một khoảng cách, sẽ xem xét một fen, lại phát hiện cái này kết giới cự to đến khó có thể tưởng tượng, chẳng những ngang thập phần rộng, nhưng lại hơi bị dài. Một mực lặn xuống đến đáy biển, ước chừng hơn 1000 gặm tả hữu, Đường Lân giống nát đáy biển mềm mại hạt cát lên, đưa tay một điểm. Fen. Bạch quang lần nữa đâm vào kết giới bên trên biến mất. Đường Lân nhíu mày, nhìn qua dưới chân thổ nhũễng, trầm ngâm không nói. Lúc này, bên cạnh hắn bơi lại hơn 10 đạo bóng đen, rõ ràng là tất cả sâu dưới biển ngư quái. Những này ngư quái cũng không có tu vi, tiềm cư tại sâu dưới biển, giờ phút này nhìn thấy Đường lần cái này người xa lạ, lập tức tụ du động tới. Đường Lân hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp thi triển thổ độ thuật, tiềm hành đến thổ nhưỡng ở bên trong, phi tốc hướng phía dưới phóng đi, ven đường gặp gỡ một ít trứng rắn thổ nhưỡng, đều là trực tiếp xuyên thấu đi qua. Hơn 10 sau sau. Đường Lân đâm vào một đạo vô hình mảnh trên vách đá, phản phất là nhìn không thấy khí tưởng tại ngăn trở. Đường Lân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sắc bén kiếm quang, đi đi qua. Cái này trong suốt khí tường tại kiếm khí xuống, trực tiếp bị kéo lên một đạo lỗ thủng. Đường Lân thân ảnh thu nhỏ lại, vừa chui, Tiểu Xuyên thấu đã qua khí tường. Vừa mới xuyên thấu đi qua, Đường Lân cũng cảm giác trên người có một hồi mềm mại ôn hòa cảm giác mơn trớn, phảng phất đã vượt qua cái gì thông đạo đồng dạng, chờ mở to mắt nhìn lại lúc, chính mình tiểu xuất hiện tại một cái rộng rãi trong thông đạo. Cái này thông đạo thẳng trường, do đất vàng xây mà thành, nhưng cứng rắn trình độ nhưng tuyệt không phải đất vàng tưởng có thể so sánh, Đường Lân phò tay đặt tại trên tường, phát hiện không gây pháp thi triển độn thuật cho nhập vào đi. Tuân nữa cũng đẩy không khai cái này thông đạo vết tường. Đường Lân âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới trên đại lục lại vẫn có một khối như thế kỳ dị địa phương, chẳng lẽ lại là thượng cổ hoàng Lăng. Chư thời kỳ thượng cổ cái kia chín đại tiên hoàng bên ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra, đại lục ở bên trên sinh ra đời qua cái gì cường giả, có thể bố trí xuống lớn như thế kết giới, hơn nữa nhiều năm như vậy, năng lượng đều không có suy kiệt, điểm này coi như là giới tiên đại viên mãn cường giả, chỉ sợ đều không thể làm được. Đường Lân theo thông đạo đi đến, đi ra bảy tám dặm hữu. Đường Lân bỗng nhiên trông thấy thông đạo bên cạnh nằm một cỗ bạch cốt khô lâu, cái này màu trắng hài cốt bên trên tràn ngập nhàn nhạt tiên khí chấn động, có thể thấy được người này khi còn sống, nhất định là tiên nhân cảnh giới. Ân. Đường Lân cảm giác được một tia quái dị. Cái này màu trắng hài cốt trên người vậy mà không có vết thương, phản vật là chết già. Tiên nhân như thế nào sẽ già chết? Phải biết rằng, đặt tới tiên nhân cảnh giới, cơ hội là trường sinh bất tử, coi như là không ăn không uống, chỉ cần có năng lượng, cho dù là bé nhất yếu đích một tia nguyên khí, đều có thể lại để cho tiên nhân trèo chống thật lâu. Cho nên cơ hồ không có chết giả tiên nhân, chỉ có chết trận tiên nhân. Đường Lân ngồi xổm xuống thân đến, đánh giá một lát, sẽ đem tiên nhân Hải cốt trên ngón tay chiếc nhẫn gỡ xuống, chiếc nhẫn kia bọc tại bạch cốt trên ngón tay, nông rộng suy sụp điệu kéo một phát đã đi xuống đến. Ân. Đường Lân nhìn xem Hải cốt trên người giáp mềm mỏng, tựa hồ chất liệu không tệ. Nhanh chóng đem cái này giáp mềm mỏng cho cởi ra. Thật mềm, nhẹ nhàng quá. Đường Lân nhẹ véo nhẹ lấy, nhiên cái này mềm mỏng tựu thổi một tiếng, như cũ nát vài vóc, trực tiếp vỡ ra. Chương 25, Tam trọng kiêu ý. Cái này giáp mềm mỏng hẳn là kiện tiên khí bảo vật, ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, lại bị thời gian ăn mòn rồi, hơn nữa nơi này là đại biển, trong không khí tràn ngập vị mặn, tính ăn mỏn càng mạnh hơn nữa, coi như là tiên khí, cũng ngăn cản không nổi tích thủy thạch mặc hao tổn. Đường Lân nhìn xem liệt thành vài miếng giáp mềm mỏng, trực tiếp vứt bỏ, sau đó xem xét lấy nhận chữ vật ở bên trong đồ vật, cái này nhận chữ vật bị hắn nhẹ nhàng đụng một cái, đồng dạng vỡ vụt, mà trong giới chỉ bao khởi chính là cái kia không gian, cũng thoát ly nhận trói buộc, muốn dung nhập đại thế giới trong. Đường vội vàng dùng tinh thần lực kiên chế trụ Nhanh chóng mở ra không gian, nhìn lướt qua bên trong, đã nhìn thấy đều là một ít tài liệu luyện khí cùng phụ lục các loại thứ đồ vật. Những này phụ lục, Đường Lân nhìn lướt qua, liền phát hiện những này phụ lục lịch sử đã lâu, đoán chừng là mấy vạn năm trước đấy. Đem cái này trong không gian đồ vật thu hồi, Đường Lân nhìn thoáng qua cái này màu trắng hài cốt, lắc đầu, tiếp tục địa đi thẳng về phía trước. Hơn 10 phút sau về sau, Đường Lân lần nữa gặp một cỗ hài cốt, tại đây hài cốt bên cạnh còn có một quán màu trắng bột phấn, buộc vòng quanh một cái nhân hình bộ dáng, hẳn là không có thành tiên người chết đi thi thể, hóa thành cho cốt ấn ở chỗ này đấy. Chỉ có tiên nhân hài cốt mới có thể ngăn cản được như vậy dài dòng buồn chán tuế người tán mọn. Đường Lân xem xét một phen, phát hiện cùng trước khi người nọ đồng dạng, đều là chết già đấy. Đường Lân mở ra hắn trong không gian giới chỉ chữ vật không gian, nhìn lướt qua, liền phát hiện chỉ là một ít vật phẩm bình thường, bất quá bên trong có một cái màu tím quyển vợ nhỏ, ngược lại là khiến cho chú ý của hắn. Tử vi tâm pháp. Đường Lân móc ra xem xét, cau mày nói, nếu như nhớ không lầm, cái này tựa hồn là Tử Vi tông tu luyện bí pháp, tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ người nọ là Tử Vi người? Đường Lân tiện tay lật vài tờ cái này tâm pháp, đột nhiên trông thấy bên trong có mấy hàng chữ nhỏ. Lão phu tử vi tông đời thứ hai tông chủ, nghe qua nam hải bảo vật nhiều, từng có ngư dân kiếm ra tuyệt phẩm thánh khí ngay đồn, đặc biệt tại từ đi tông chủ chức vụ về sau, mang theo đạo lữ ái thê cùng một chỗ du lịch tới, nhưng không ngờ thực sự chuyện lạ, cái này đáy biển lại có khác đầu tiên, chỉ tiếc, dùng thực lực của ta, chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này mà thôi, nếu có thể đi vào cánh cửa kia, có lẽ hội có khác một phen sinh cơ, như về sau có đạo hữu tới đây, cũng tìm được đường ra, thì mang theo lão phu cùng ta đạo lữ Di thể ly khai tại đây, tiến về trước Tử Vi Tông Trọng Chốn Tất sẽ có người đạt. Cái này chữ viết đến đây là kết thúc." Đường Lân nhìn thoáng qua, không nghĩ tới người này đúng là Tử Vi Tông Tông chủ, tuy nhiên không biết hiện tại đảm nhiệm Tử Vi Tông chủ là bao nhiêu đời, bất quá người này đạo lư hài cốt có thể hủ hóa thành cho, nói rõ tối thiểu là mấy vạn năm chuyện trước kia. Chỉ tiếc, người này cũng không ngờ rằng, tại sao khi hắn chết, trải qua vô số tuyết nguyện, đều không có người tới nơi này, cho dù có người đến, chỉ sợ tiểu như lúc trước người nọ đồng dạng, bị nốt chết ở này, bản thân đều không thể rời đi mà hắn đạo lư di thể, càng là trực tiếp hủ hóa thành cho. Tu chân giả đối với tang lễ là thập phần coi trọng, cảm thấy nếu như chôn cất được tốt, tiếp sau hội đầu thai đạo đại phú quý người ta, nếu là chôn cất được không tốt, nói không chừng tiếp sau liền làm gà làm cẩu, không được làm người. Luân hồi chi đạo, từ xưa tiểu có rất ít người có thể hiểu, coi như là tiên nhân cảnh giới, cũng không cách nào nhìn xem thiên địa luân hồi. Đường Lân tự nhiên không rảnh giúp hắn hậu chôn cất cái gì, không có đưa hắn hài cốt luyện chế thành bị nạn tiểu tửu không tệ rồi, trực tiếp đem hài cốt thu hồi, sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này đây, Ước chừng chỉ đi 7-8 phút, tại đường lân trước mặt, tự xuất hiện một cánh cửa, đây chính là Tử Vi tông chủ nói môn a. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân ảnh bay vút mà đi. Hừ. Hắn tự tay chảo trên cửa, trên cánh tay gân xanh một cây nô lên, giữ tợn đáng sợ. Cái này tuyến cổ xưa lại môn, tại hắn lôi kéo xuống, chậm rãi phát ra trầm trọng thanh âm, trên cửa cho bụi sạn sạt địa run rơi xuống, rơi vào đường lân trên người. Đường Lân tay áo hất lên, liền đem cho bụi đều đánh bay, sau đó nhìn về phía trong môn, cái này xem xét, không khỏi lấp bắp binh hãi. Chỉ thấy trong môn thậm chí có hơn 10 cỗ màu trắng hài cốt, đều ngổn ngang lộn xộn địa thế trên mặt đất, mà những này hài cốt ở bên trong, chỉ có 2 3 cỗ cố hài cốt là không trọn vẹn, tựa hồ là trải qua kịch liệt chiến đấu sau chết mất, còn lại hài cốt đều là rất nguyên vẹn địa nằm, xung quanh cũng không có cái gì chiến đấu dấu vết. Quỷ dị chính là, tại đây chút ít hài cốt chính giữa, đã có rất nhiều kỳ dị đồ văn, như là một thanh chuôi giao thoa kiêu quang. Đường Lân đi vào hài cốt trong đống, cảm giác xung quanh gió lạnh siêu siêu, phản phất những này hài cốt tùy thời hồi phục sinh, hắn tối đầu nhìn qua dưới chân đồ án, phát hiện trừ đồ án bên ngoài còn có một chút cổ xưa văn tự. May mà Đường Lân tại tiểu tiên giới ở bên trong, xem không ít kinh thư, đối với cổ xưa văn tự, tại phàm trần giới có lẽ chỉ có đại tông môn hội bảo tồn, nhưng tiểu tiên giới trong lại còn rất thông thường. Ta hối hận a. Vậy mà ngộ sai phương hướng, đáng tiếc, không có thời gian. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, a a a a a. Rất khó khăn, rất khó khăn, thực sự có người có thể lĩnh ngộ sao? Các loại lời nói, tại vô số cổ hải cốt trước mặt, tựa hồ là những này hải cốt chủ nhân trước khi chết không cam lòng ho hét. Đường Lân nhíu mày, nhìn qua dưới mặt đất đồ án Phát hiện thập phần mất trật tự, đoán chừng chỉ có các người mình mới thấy hiểu a, bất quá hắn vẫn mơ hồ nhìn ra, những này đồ án tựa hồn là tại phá giải cái gì ý cảnh. Mới vào người, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Dù là đường Lân có chỗ chuẩn bị, hay vẫn là bị bị sợ nhảy lên, tại đây biến hóa kỳ lạ mà chết tịch địa phương, thanh âm này tới quá đột nhiên. Nếu có thể lĩnh ngộ cái này ba đạo kiếm ý, mới có thể vào tiên cung, tìm hiểu chủ nhân lưu lại đại đạo, nếu không, ngay tại này yên lặng chờ luân hồi a. Tàng đá kia tựa như lạnh lùng thanh âm nói xong, xôn xao địa một tiếng. Tại Đường Lân xuất hiện trước mặt một đạo thiếp bí, thượng diện khắc lấy ba đạo vết kiếm. Đạo thứ nhất vết kiếm là dựng thẳng lấy, khí thế lăng lệ ác liệt, tràn ngập quyết đoán sắc khí, phản phất một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Đạo thứ hai vết kiếm là chém xéo, như thần đến từ bút bay vụt mà đến, mang theo phiêu giật linh hoạt kỳ ảo khí thức, phảng phất không cách nào đi bắt cái này kiếm vị trí. Đạo thứ ba vết kiếm là hoành lấy, tràn ngập lưu hỏa, yên lặng, tựa như gác ở kiếm trên kệ còn không có ra khỏi vỏ kiếm, không, có lửa phần sát khí. Ba đạo vết kiếm vừa ra, Đường Lân cũng cảm giác trong óc một hồi vụ Phản phất bị cái này, ba đạo vết kiếm bên trên kiếm ý cho lay, nhịn không được đi chăm chú nhìn. Thật cao sâu kiếm pháp. Đường Lân đôi mắt có chút không biết giải quyết thế nào, yên lặng tại đạo thứ nhất vết kiếm đang đứng xem. Một đạo đơn giản kiếm, vậy mà có đủ khoái đạo, phá đạo, hủy diệt đạo, sinh tử đạo chờ hơn 10 loại đại đạo, quá tinh diệu rồi. Đường Lân xem chỉ chốc lát, thần sắc ủy đột nhiên một thành, đạo này kiếm ý, so sánh vô tình kiếm pháp tầng thứ ba rồi. Hắn đưa tay vẽ một cái, ngón tay như kiếm, trong không khí nhanh chóng bị kéo lên một đạo kiếm khí, cùng cái tiết trên thạch bích giống như lúc Đây là đạo thứ hai kiếm ý. Đường Lân lần nữa đưa tay vẽ một cái, một đạo phiêu giật, linh hoạt kỳ ảo trong suốt kiếm khí, tựu phù hiện ở trước mặt hắn, phiêu hốt bất định địa lượi ra, như chết vong u linh. Chương 26, Ngụy Thiên Đạo. Đạo thứ ba kiếm ý. Đường Lân ngón tay một chuyến, hoành hành hành hòa qua, một đạo trong suốt sắc kiếm khí nhanh chóng ngưng kết, tràn ngập tiến lặng, nhu hỏa, tựa như không có mũi kiếm độ kiếm. Tại đây ba đạo kiếm khí ở bên trong, Đường Lân chỉ có ngưng tụ đạo thứ ba kiếm khí lúc, thần sắc hơi chút ngưng trọng vài phần, cái này đạo thứ 3 kiếm khí ẩn chứa mặc dù không có sát khí, Thần chứa đạo lại càng mạnh hơn nữa. Cái này đạo thứ ba kiếm khí ý cảnh cùng tinh diệu trình độ, nhanh so sánh vô tình kiếm pháp, chỉ tiếp lại khiếm huyết linh hồn. Đường Lân lắc đầu, hắn biết do cái gì là chính thức kiếm. Kiếm không phải dùng để xem, chỉ có người thường mới có thể sử dụng kiếm để chứa lượng sức, còn chân chính thành đạo, cũng chỉ hội sử dụng kiếm mà thôi. Chính thức đại sư thi triển kiếm đạo, đã chuẩn bị tư tưởng cùng linh hồn. Một khi kiếm có linh hồn, chuôi kiếm này tựu sống rồi, trở thành độc nhất vô nhị kiếm. Vô luận nó là cường lại yếu, đều là độc nhất vô nhị. Tựa như người đồng dạng. Nhìn qua bốn phía một chuyến biết không cam, Đường Lân nhíu nhíu mày, những người này thực lực có lẽ đều là đạo tiên tạp hữu, dùng thực lực như vậy, yếu lĩnh ngộ cái này ba đạo kiếu ý, vẫn còn có chút khó khăn, trừ phi là giới tiên cường giả, bản thân mở tiểu thế giới ở bên trong, ẩn chứa 98000 đại đạo, duyệt tận thiên hạ chư đạo, mới có thể cởi bỏ cái này ba đạo kiếu ý. Âm ầm tại Đường Lân tiện tay cởi bỏ ba đạo kiếu ý lúc, thời khắc đó lây vết kiếm thạch bích đột nhiên ầm ầm mở ra, lộ ra một cái lối đi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đem vạn trượng bị ngạn tiểu triều hoán đi ra, biến thành bị ngạn áo giáp mặc lên người. Sau đó mới hướng Thạch Bích Thông đạo đi đến. Cái này Thông đạo đen kịt dài rộng, 7-8 phút về sau, phía trước tụi xuất hiện ánh sáng, lộ ra một cái cự đại kim sắc quảng trường. Ôn hòa ánh sáng, theo quảng trường trên không chiếu rọi mà xuống, Đường Lân đi ra Thạch Bích Thông đạo, đứng tại trên quảng trường, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một cái cự đại sáng lên vật thể, như một quả lửa nóng mặt trời. Trên quảng trường này có từng tòa cung điện, kim sắc ánh sáng chiếu rọi tại những cung điện này lên, như bỏ ra kim sắc bột phấn hoa lệ, xa xỉ. Ân. Đường Lân nhìn qua kim sắc cung điện, thượng cổ hoàng lang Tiểu Bạch hổ theo trong Hoàng Lăng nhảy lên ra, ngồi ở Đường Lân đầu vai, kinh ngạc đánh giá cái này kim sắc cung điện, dùng tiểu hổ chảo vào đầu, kỳ quái, thượng cổ chín đại tiên hoàng bên trong đích cung điện, không, có ai là như thế này, chẳng lẽ là về sau trùng kiến hay sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên, hướng trong sân rộng một tòa kim sắc cung điện chạy như bay mà đi, rơi vào cung điện này trước mặt, chỉ thấy Tả Hữu có mấy tôn thạch sư cùng bạch ngọc thềm đá, cung điện bên trên bảng hiệu trong viết truyền thừa điện ba chữ. Đường Lân mày, thò tay đẩy ra cung điện mai môn. Trầm trọng đại môn nhẹ nhàng ra, ánh sáng chiếu xạ đi vào. Trong đại điện này xa xỉ hoa mỹ, có rất nhiều gấm sách tranh chữ, cùng với phỉ thúy mã não làm đẹp cái bản. Trong đại điện, ngồi một trung nhân nhân, thần sắc lạnh lùng địa nhìn qua Đường Lân, hai đầu lông mày mang theo giày đặc uy nghi. Đường Lân thấy cả kinh, người sống không nghĩ tới cái này yên lặng tại đáy biển vô tận trong 5 tháng trong đại điện, thậm chí có một cái người sống tại. Vì sao không tiến đến? Trung nhân nhân này âm thanh lạnh lùng nói. Đường Lân ánh mắt lóe lên, bước vào trong đại điện, hướng đầu vai tiểu Bạch hổ chuyển âm nói, người này ngươi có thể nhận ra? Không biết, hắn không phải thượng cổ 9 đại tiên hoàng cũng không phải đệ tử của bọn hắn, ta chưa thấy qua người này." Tiểu Bạch Hổ nghi hoặc địa nhìn qua trung niên nhân này. Đường Lân đứng tại trong đại điện, hướng trung niên nhân nói, "Tiền bối là chủ nhân nơi này." Trung niên nhân đạm mạc nói, "Ngươi thông qua khảo thí, có thể phá giải ta tiện tay lưu lại ba đạo kiếm ý, có thể thấy được ngươi là kiếm đạo người trong, kể từ đó, ngược lại là có thể kế thừa y bát của ta. Ngươi có bằng lòng hay không?" Hắn trầm trầm vào Đường Lân. Đường Lân nhíu mày, nói, "Tiền bối, nếu như ngươi là tiên hoàng, ta hoàn nguyện ý kế thừa y bát của ngươi, nếu như không phải, Ngươi hay vẫn là miễn đi cái này đầu tâm a, ta tới nơi này chỉ là nội nhập mà thôi." Trung niên nhân này ngơ ngác một chút, chật như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, "Tiên hoàng sao? Ta xác thực không phải tiên hoàng, bất quá, coi như là tiên hoàng cường giả, đều giết không chết ta, ta gọi Long Tiên Vũ, ngươi có thể nghe nói qua." "Long Tiên Vũ?" Đường Lân trong lòng tim đập mạnh một cú, đây không phải sáng tạo Thiên Vũ Đại Lục chính là cái người kia sao? Nguyên lai là lòng Tiên Bối. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Tiên Bối đại danh kính đã lâu đã lâu, ta chính là tại ngài sáng tạo Thiên Vũ Đại Lục trong sinh ra đời." Công nghị tới Hưu duyên nhìn thấy tiền gói. Trung niên nhân lầm bầm nói, "Ta sáng tạo đại lục ở bên trong, đã có thể đản sinh ra ngươi cường giả như vậy sao? Rất tốt, rất tốt." Trong mắt của hắn hoắc tinh quang lóe lên, chằm chằm vào Đường Lân, nói, "Ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận y bát của ta?" Đường Lân gật đầu nói, "Tự nhiên là cầu còn không được." "Tốt." Trung niên nhân nói, "Vậy ngươi tựu dập đầu ba cái khấu đầu, từ nay về sau tiểu là đệ tử của ta, của ta chỗ có tiên thuật đại đạo, đều chuyển thụ cho ngươi." Dập đầu. Đường Lân không chút nghĩ ngợi, lắc đầu nói, "Tiền bối, cái này không thể được." Ta đời này chỉ quỷ thượng thiên cùng cha mẹ nếu là không nên quỷ xuống mới có thể thu ta làm đệ tử cái kia việc này tựu thôi ta hắn nói rất chân thành lúc trước Bái thiết thiếtứ lúc hắn không có quỷ xuống Bái thiênên âm Phật tổ lúc hắn cũng không có quỷ xuống Long Thiên Vũ mặc dù lớn lục nổi tiếng đã lâu thực lực cường hành nhưng còn không đến mức lại để cho đường lân quý xuống cho dù đối phương là thiên hoàng hắn cũng không khôngớ a trung nhân nhân khiêu mi nói Bái sư sao có thể không được dập đầu đại lễ đường lân lắc đầu nói ta Bái hai vị sư phó đều không có đi này đã lễ hi vọng tiền bối có thể thứ lỗi Trung niên nhân đôi mắt sẵng giọng xuống, nói: "Thật sao? Ngươi chỉ cần dập đầu mấy cái đầu, của ta chỗ có tiên thuật đều chuyển thụ cho ngươi, ngươi đều không muốn?" Đường Lân nói: "Vâng." Trung niên nhân lạnh lùng theo dõi hắn, phất phắt tay, nói: "Ngươi đi đi." Đường Lân chỉ có quay người rời đi. "Đợi một chút." Trung niên nhân bỗng nhiên hô ở hắn, lần này thanh âm lại không hề lạnh như băng, mà là mang theo vài phần cảm thán, "Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, rốt cục lại để cho ta đợi đến một cái có thể kế thừa ta kiếm đạo người." Đường Lân nói: "A." Trung niên nhân mỉm cười nói: Ta cả đời luyện kiếm, lúc trước yêu quái chiếm cứ lại lục, nhân loại là đời tớ, ta dùng một kiếm chi lực, khiêu chiến chín đại yêu thần, đưa bọn chúng nhau nhau chém giết tại dưới thân kiếm. Về sau, dùng kiếm huyết tẩy đại lục, đem yêu quái khu trục đi ra ngoài. Kiếm chính là ta mệnh. Kiếm của ta, chính là sư phụ ta thượng cổ hiên viên tiên hoàng truyền lại thụ, bất quá hắn bản thân chỗ hội cái kia thiên đạo cấp độ kiếm pháp, cũng không có truyền thụ cho ta. Tuy nói như thế, ta tại quan sát kiếm pháp của hắn lúc, tăng thêm chính mình cảm ngộ, tự sáng chế ra bộ kiếm pháp kia. Nó tựu là lưu mình. Lưu hình kiếm đạo, tuy nhiên không phải thiên đạo cũng đã vượt qua bình thường đại đạo quá nhiều, tương đương với là Ngụy Thiên Đạo. Trung niên nhân nói khẽ, muốn thi triển bộ này kiếm, phải có một khóa nhiệt tình yêu kiếm đạo tâm, cùng với như băng tuyết cao thượng linh hồn. Mà ngươi, không thể nghi ngờ đều chuẩn bị, trước khi đã từng có mấy mà người, lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý, đến nơi này, nhưng mà làm truyền thừa, ở trước mặt ta cúng quít dập đầu, người như vậy, là không xứng học kiếm pháp của ta. Học ta kiếm pháp người, có thể nào cho người khác dập đầu? Coi như là cha mẹ mình đều không được, cho dù thương thiên đều không được. Hắn lênh khốc mang trên mặt vài phần nào ý trong thấy cái này nhàn nhạt nạo khí, Đường Lân bỗng nhiên khẽ giật mình, phản phất có một cái ảo giác, trước mặt trung niên nhân thần sắc, cùng hiên viên ẩn ẩn có vài phần tương tự. Đồng dạng ngạo, đồng dạng chấp nhất. Chương 27, độc tôn kiếm đạo. Thiên hạ tất cả đại đạo, lấy kiếm độc tôn. Trung niên nhân lãnh đạo nói, tại lĩnh ngộ đạo này trước, ngươi cần phải có một khoản như vậy tâm, đem kiếm, thừa hành vi thiên, kiếm sẽ là của ngươi hết thảy. Đường Lân như có điều suy nghĩ, nói, ta biết rồi. Ân. Trung niên nhân thỏa mãn gật đầu, nói, đạo này tên là độc tôn văn tự không cách nào miêu tả. Ta đem ý cảnh diễn biến cho ngươi xem, có thể lĩnh ngộ vài phần, tự xem cơ duyên của ngươi." Đường Lân chăm chú nhìn xem. Trung niên nhân dơ tay lên chỉ, trong không khí chậm rãi xẹt qua một đạo dấu vết, động tác rất chậm rất nhẹ nhàng, mà cái này hoa một đạo vết nước, thậm chí có nhàn nhạt thiền hình. Đường Lân thấy có chút si mê. Trung niên nhân biểu thị hết về sau, cũng không có lên tiếng, chỉ là mỉm cười địa nhìn qua Đường Lân. "Hồi lâu, hồi lâu." Đường Lân cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm giác ý thức của mình bị cái này một ngón tay chỗ hoàn toàn bao hàm đi vào, cái này chỗ ngón tay hoa, tựa như thiên địa mở ra. Vũ trụ hỗn độn trong tách ra một đạo quan mang, vĩnh hằng không rảnh. Vĩnh hằng kiếm. Đường Lân trong mắt không biết giải quyết thế nào, dần dần trở nên thanh minh, hắn phục hồi tinh thần lại, túi đầu rơi vào trầm tư, trong mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Sau một hồi, mới đột nhiên cười cười, nói: "Thì ra là thế." Trung Nhiên Nhân nhìn qua nụ cười của hắn, lộ ra trầm an, nói: "Ngươi thiên tư thông minh, vậy mà có thể ở ngắn ngủn 30 năm, liền đem đạo này lĩnh ngộ, không tệ, không tệ." 80 năm. Đường Lân khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Cái này chỉ trước mắt, tiểu đi qua 80 năm." Trung niên nhân mỉm cười nói: "Nghe thấy được người, sớm sống chiều chết, chính là 80 năm tính toán cái gì? Lúc trước ta ngộ đến một lần lâu nhất là 1000 năm, mà tự chính mình lại cảm giác chỉ là vài phút mà thôi, tựa như khổ tư một năm để, chờ nan để tòi bỏ, mới phát hiện mọi giới đã qua đi ngàn năm." Đường Lân tức cười: "Hôm nay kiếm đạo đã truyền thụ cho ngươi, không muốn bôi nhỏ tên của nó, động này phủ là sau khi ta chết, do ta tọa hạ một chỉ linh thú sợ kiến, nếu như ngươi tới còn sớm, có lẽ còn có thể gặp được gặp ta cái này chỉ linh thú, nếu là gặp phải, thì cực kỳ đối đãi, nếu là nó mất" Trung niên nhân trên mặt có vài phần thâm nhẹ, nói, "Sẽ đem tại đây hết thảy đều mang đi à? Cái kia sâu dưới biển có ta thiết hạ kết giới, cung ứng cái này kết giới năng lượng, là một cái tiên khí đại trận, sẽ tự động hấp thu trong không khí nguyên khí bổ sung đến trong kết giới, không cần phải lo lắng." Đường Lân giật mình nói, tiền bối, ngươi vừa nói, ngươi chết sau. Ngươi đã bị chết." Trung niên nhân gật đầu nói, "Đúng vậy, hiện tại ở tại chỗ này, chỉ là của ta khi chết phân hóa ra một đám tàn hồn mà thôi, chờ đem hết thảy bàn giao cho ngươi về sau, tự không lo lắng, sẽ tự nhiên tiêu tán." Đường Lân ngơ ngẩn Nhìn qua trung niên nhân này trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, trong lòng của hắn đông nhiên có chút thấy nấy, lúc này thẳng tắp thân thể, thật sâu cúc tiếp theo cùng, nói: "Tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ của ngươi kiếm đạo." Trung niên nhân lại cười nói: "Ta đây đã biết đủ, trong động phủ này còn có ta năm đó sở học một ít tiên thuật, ngươi có thể tự hành quan sát, dùng tư chất của ngươi, có thể lĩnh ngộ của ta độc tôn kiếm đạo, yếu lĩnh ngộ những tiên thuật này có lẽ không khó. Về phần còn lại biểu diễn, còn có một ít là ta trước kia điêu khắc một tố, ngươi nếu là cảm thấy chóng mắt, ưu vứt bỏ a, còn lại ngược lại không có gì." Hôm nay của ta kiếm đạo đã được đến chuyển nhân, có lẽ nghỉ ngơi." Trung niên nhân mỉm cười địa nhìn qua Đường Lân, thân thể nhưng dần dần trở nên trong suốt. Đường Lân kinh ngạc địa nhìn qua hắn, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tựa như hơn một cái năm bằng hữu đông nhiên muốn mất đi. Tuy nhiên trước sau nhận thức mới không bao lâu, nhưng Đường Lân cũng đã đem người này trở thành chính mình một người bạn tốt, hôm nay trợn mắt nhìn hắn biến mất, trong nội tâm có chút không phải mùi vị. Long Tiên Vũ. Đường Lân nhìn qua trung niên nhân hoàn toàn biến mất chỗ ngồi, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được vậy mà có thể gặp gỡ bất ngờ vô tận tuyết một trước, sáng lập đại lục tuyệt thế thiên tài. Nếu quả thật có kiếp sau, thực hy vọng có thể cùng hắn làm một hồi bằng hữu. Hắn đột nhiên bật cười lớn, liền xoay người đã đi ra đại điện. Tiểu Bạch Hổ tò mò nhìn qua đường lân, người không tương tâm. Đường Lân nói, vì sao thương tâm? Người tựa hồ đưa hắn xem thành bằng hữu, mà hắn hôm nay đi nhà. Tương kiến tiểu là chờ đợi tất ra, cho nên làm gì khổ sở. Đường Lân cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt có chút thâm thúy cùng thành thục, nói, hắn tuy nhiên đi rồi, nhưng nhất định là vui vẻ đi đấy. Tiểu Bạch Hổ chỉ có thể thừa nhận. Hắn là thời kỳ thượng cổ đích nhân vật, tại trong cung điện này, có lẽ có thời kỳ thượng cổ có thể đem thất tình công xưởng dung luyện mất phương pháp tu luyện. Đường Lân nhìn qua quảng trường bên cạnh còn lại vài tòa đại điện, thân ảnh lóe lên, tựu bay vút mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn hữu đi dạo xong sở hữu đại điện. Không phát hiện hắn theo như lời linh thú, cũng không có cái kia thời kỳ thượng của phương pháp tu luyện, hắn có lẽ đồng dạng vô dụng bảo tồn như thế trụ cột đồ vật. Đường Lân thần sắc có chút thất lạc. Tiểu Bạch Hổ đang chuẩn bị an ủi, đã nhìn thấy Đường Lân nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" Tiểu Bạch Hổ khẽ giật mình. Đường Lân khẽ miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, "80 năm không thấy." Tự nhiên muốn vấn an thoáng một phát bằng hữu cũ, lại để cho bọn hắn trôi qua thoải mái một điểm. Chết chẳng phải là nhất thoải mái. Tiểu Bạch Hổ hiểu được, lập tức tiến vào trong hoàng lăng. Đường Lân nhìn thoáng qua cung điện này, cũng không có đem nó lấy đi, tuy nhiên cung điện này thuộc về thượng phẩm tiên khí cấp bậc, nhưng hắn cũng không có tính toán mang theo mang theo trên người. Hắn thuận tay bố trí xuống mấy cái trận pháp, liền trực tiếp dọc theo đường cũ trở về. Tiên vực. Theo hơn 80 năm qua đi, toàn bộ tiên vực bên ngoài tiên châu bên trên tất cả đại tiên môn, cũng giống như một căn bị nắm chặt dây cung. Tiếp qua 20 năm, tiểu La Hạo tiếp tiến đến Nếu như Tiên Châu bên trong đích tất cả đại tiên môn không ngăn cản được, như vậy còn lại tiểu thế giới đều muốn rách nát hủy diệt, sanh linh đồ thán. Nhân loại khả năng bởi vậy theo trên thế giới biến mất, lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Tại đây 80 năm qua, tất cả đại tiên môn đều ở vào đóng chặt trận thái, hạn chế môn hạ đệ tử đi ra ngoài du lịch, đều là đem hộ sơn đại trận khởi động, lại để cho môn hạ đệ tử tăng cường tu luyện. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là sợ còn lại tiên môn tại dưới áp lực này sụp đổ, bắt đầu lung tung chém giết, cho nên cả đám đều ngăn cách, bế quan không xuất ra. Vai thập niên xuống, thật cũng không có xuất hiện cái đại sự gì, trong đó ngẫu nhiên có mấy cái tiểu tiên môn tranh đấu, cũng không có người để ở trong lòng. Ma ma đạo thực lực cũng ở đây vài chục năm nay an phận xuống, không có lại làm sàng làm bậy, hơn nữa ẩn ẩn có cùng chính đạo kết làm liên minh, chung chống cự hạo kiếp dấu hiệu. Cái này như hồ nước giống như bình tĩnh hết thảy sau lưng, lại lưu động lấy mảnh liệt mạch nước ngầm, thẳng đến một tòa hoàng lăng xé rách hư không, hàng lâm tại tiên vực ở bên trong, sở hữu bình tĩnh, đột nhiên bị đánh vỡ. Thân thủy cung, xưa kia viết bảy đại tiên môn một trong, Cung chủ thủy hoàng đại năng giả bế quan tại thần thủy cung phía sau núi cấm địa, thần trong đầm nước, chưa từng có người nào dám đi qua dày, thế nhưng mà ngày hôm nay, đột nhiên có một giọng nói chuyển khắp toàn bộ thần thủy cung, "Thủy hoàng, lăn ra đây." Chương 29: Chạy trốn. Lợi hại quan trạm, đem cái này ba cái kim sắt chữ to nghiêng hoa mà khai, Đường Lân xem chuẩn cơ hội, thân thể nhanh chóng xung lên, bàn tay lớn một chảo, đầy trời mây mù như kính ngư hấp nước, hướng hắn bàn tay tụ tập tới, áp xúc thành một thanh màu xám đại kiếm. Vô tình. Đường Lân trong đôi mắt ra giết lạnh khí. Kiếm quang vượt qua cái kia kim sắc đại ấn, hướng Thủy Hoàng bản thân trực tiếp đánh tới. Thủy Hoàng hư lạnh bắt tay vào làm Trường một phen, móc ra một mặt màu thủy làm tấm trắng nhỏ, cái này khiến tròn lơ lửng tại bộ ngực hắn phía trước, hướng kiếm quang nên nhận trên xuống, trong suốt ánh sáng màu làm chiếu dọi được mặt của hắn đều là màu xanh da trời đấy. Long cong, kiếm khí như cầu vồng, đụng vào màu xanh da trời trên tấm trắng, ma sát ra lợi hại lưỡi mát cấm thanh. Màu xanh da trời tiểu tuấn bị kiếm đánh trúng rút lui mà đi, như là cỗ sao trổi vọt tới Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đôi mắt lạnh lùng, bàn tay một chuyến Vẽ này màu xanh da trời tiểu thuẫn nhanh chóng xoay tròn, đem cực lớn trùng kích lực tháo bỏ xuống, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi trong tay hắn. Túi đầu nhìn lại, hắn trông thấy màu xanh da trời tiểu thuẫn bên trên lại có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, đồng tử có chút co rút lại, lộ ra vài phần giận mình. Phải biết rằng, cái này màu xanh da trời tiểu thuẫn chính là hắn dùng thể nội thế giới hỗn độn lực lượng thai ngén mà thành, ẩn chứa rất nhiều đại đạo, thuộc về thượng phẩm tiên khí bên trong đích cực phẩm, tiểu là bình thường tuyệt phẩm tiên khí, đều so sánh với không bằng, giờ phút này vậy mà sẽ bị Đường Lân kiếm pháp cho trực tiếp in dấu hạ một đạo dấu vết quả nhiên thật sự có tài. Thủy Hoàng âm lạnh nói, khó trách dám lên môn kêu gạo, hôm nay như nếu không trừ người, ngày sau tất thành họa lớn, chết đi. Hắn hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nồng đậm kim sắc quang mang theo trường khe hở tỏa ra. Cái kêu kim sắc đại ấn xoay tròn tại hắn đỉnh đầu, in lại đột nhiên nhanh chóng chuyển ra 10 cái kim sắc chữ to, như từng quả kim sắc lưu tinh, quay quanh tại thân thể của hắn chúng quanh. Tật. Thủy Hoàng đưa tay một ngón tay. 10 cái kim sắc chữ to hướng đường lần bạn tới, tại đây kim sắc chữ to đằng sau, cái kia kim sắc đại ấn theo sát phía sau mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế đánh tới. Nhìn qua cái này mênh ngông quần quật khí thế, Đường Lân thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại, cái này 10 cái kim sắt chữ to tại hắn trong con mắt mở rộng, điên cuồng áp bách mà đến. Đây trời phong vân, đều tựa hồ mang tất cả lao nhanh, áp đảo Đường Lân bên này. Thật sâu, hô hấp. Đường Lân mở ra hai tay, cái này trong nháy mắt, phản phất ôm toàn bộ thế giới. Độc tôn, kiếm đạo. Nhẹ nhàng mà thì thào âm thanh. Tại đây yên tĩnh trong thiên địa, lặng yên tiếng vọng. 10 cái kim sắt chữ to như con mãnh thú và dòng nước lũ giống như Đem đường lân thân thể nuốt sống đi vào, cái kia đằng sau vọt tới kim sắc đại ấn, cũng hung hăng chấn áp mà xuống. Xa xa nhìn lại. Trong thiên địa chỉ có cái này kim sắc đại ấn, huyền nổi giữa không trung quay tròn chuyển không ngừng. Thủy Hoàng vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên tiểu thần sắc cứng lại, hoảng sợ địa nhìn qua cái kia kim sắc đại ấn. Vâng anh. Đại ấn bỗng nhiên vang tung tóe, một đạo lợi hại kiếm khí phóng lên trời, phản phất muốn đem cái này mên ngông thương cùng đều một kiếm bổ ra. Tại đại ấn dưới đáy kim còn trong, hiện ra một đạo nhàn nhạt, nhạt ngân sắc quang mang, như thiêu đốt sôi trào một đạo kiếm khí. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Chết đi. Đường Lân trong thanh âm không chứa chút nào tình cảm. Hắn giờ phút này toàn thân đều bao vây lấy kiếm khí, cả người tựa như hóa thành một thanh kiếm. Cái này độc tôn kiếm đạo là có linh hồn kiếm đạo. Bèo. Đường Lân thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện. Thủy Hoàng há to miệng, còn không có phát ra âm thanh, lại đột nhiên cảm giác thủ đoạn tê dần. Tối đầu nhìn lại, đã nhìn thấy bàn tay theo trên cổ tay nghiêng trượt mà xuống. Đứt cổ tay trô máu tươi phúng dũng mà ra. Cái này, Thủy Hoàng trong nội tâm hoảng sợ rồi, quá là nhanh. Dùng của ta nhãn lực đều không thể thấy rõ, chỉ có thể bằng bản năng cảm giác nguy cơ mới miễn cưỡng né tránh ra trí mạng một kiếm. Hắn có chút luôn cuống. Đường Lân thực lực vượt qua dự liệu của hắn, có loại không cách nào không chế toàn trường thất thố cảm giác. Chết. Đường Lân theo dõi hắn, thân ảnh lần nữa lóe lên. Thủy Hoàng quát to một tiếng, thân thể ngạnh xanh xanh lướt ngang mấy thốn, tại hắn bên trái trên lồng ngực, mở ra một đạo móng tay sâu miệng vết thương. Không tốt, trốn. Thủy Hoàng bằng bản năng cảm ứng, may mắn tránh được hai lần cực giết, lưng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng lập tức lựa chọn chạy trốn. Bèo hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền chui tiến Thần Thủy Cung Sơn môn trong. Tại Thần Thủy Cung nội đang trông xem thế nào chiến đấu phần đông đệ tử, trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Cung chủ vậy mà bị đánh bại. Bọn hắn vốn đang mùi ngon điệu đang trông xem thế nào lấy chiến đấu, cảm ngộ ảo diệu bên trong, lại không nghĩ rằng qua trong giây lát, cung chủ đã bị Đường Lân đội giết, hai lần suýt nữa chết. Mở ra Hồ Sơn đại trận. Thủy Hoàng lạnh lùng thanh âm, nhiên rơi vào tay một ít trưởng lão trong hai. Những trưởng lão này phục hồi tinh thần lại, chưa kịp đa tượng lập tức tuân theo phân phó, mở ra Hồ Sơn đại trận, cùng với còn lại một ít phụ trợ trận pháp. Những này trận pháp, Thần Thủy cung hơn 10 vạn năm đều không có mở ra qua, rất nhiều trưởng lão đều mơ hồ cảm ứng được, lần này Thần Thủy cung chỉ sợ muốn tao ngộ đại địch. Trốn. Đường Lân nhìn qua một đầu tiến vào Hồ Sơn đại trận bên trong đích thủy hoàng, thần sắc tàn khốc, cái kia liền mang theo toàn bộ Thần Thủy cung chôn cùng a. Hắn không có chút nào thương cảm, trong nội tâm tràn ngập mãnh liệt sát cơ, trực tiếp phóng lên trời, thân thể như một thanh lợi hại tiên kiếm, hướng Hồ Sơn đại trận bắn tới. Ầm ầm. Kiếp quang đụng vào Hồ Sơn đại trận lên. Kích thích trong đại trận cấm chế, có rất nhiều kỳ dị yêu quái theo trong trận biến ảo mà ra, gầm thét hướng đường Lân căn sẽ tới. Những loài yêu quái thực sự không phải là ảo trận biến thành, mà là chân chính đại yêu quái tinh hồn, bị trận pháp câu ở lại bên trong, vì điều khiển trận pháp người trô đem ra sử dụng. Chết. Đường Lân tại trong trận pháp điên cuồng chiến liệt, những loài yêu quái tinh hồn vừa xuất hiện, đã bị kiếm khí cho xoắn được nát bấy, thần hồn điều diệt. Nhưng mà, trận pháp này bên trong đích yêu quái tinh hồn lại rất hiếm có người, mặc cho Đường Lân như thế nào đánh chết, thi triển có yêu quái tinh hồn thoát ra. Hơn nữa toàn bộ trong trận cảnh sắc không ngừng biến hóa, có lúc là núi lửa, có lúc là biển sâu, hơn nữa còn có một đạo đạo kiếm khí, đao trận chờ cấm chế đều bị kích phát, hướng đường lân bao phủ đi qua. Với tư cách tiên vực trung cổ lão đại tiên môn hộ sơn đại trận, uy lực há lại kẻ hèn này, cho dù thủy hoàng bản thân muốn phá giải khai, đều cần hao phí trên trăm năm thời gian mới được. Chết. Đường Lân tại trong trận trái sông phải giết, điên cuồng hủy hoại lấy cấm chế cùng trận pháp, nhưng mà, cái này trong trận quá mức phức tạp, có rất nhiều tiểu trận xây dựng cùng một chỗ, một lát thì không cách nào hủy hoại đấy. Muội bị khốn trụ trong chốc lát, Đường Lân trong lòng sát khí lại càng dày đặc một phần, phản phất muốn đem cái kia thủy hoàng huyết nục đều gặm phải mất. Cái này Thần Thủy Cung tại hộ Sơn đại trận mở ra về sau, tiêu biến mất tại trong trận biến mất không thấy gì nữa, xa xa nhìn lại, cái này phương viên hơn 10 giảm phạm bi, là một cái cự đại màu xám hình cầu, tràn ngập mênh mông sương mù. Thần Thủy Cung trong đại điện, rất nhiều trưởng lão tụ tập ở chỗ này, Thần Sắc Khẩn Trương địa nhìn qua trên đại điện thủy hoàng, giờ phút này thủy hoàng đã đem lực cùng đứt cổ tay thương thế chữa trị tốt, thần sắc hắn âm trầm như nước, chầm chậm vào đại điện sảnh nhà, không nói một lời. Trong đại điện hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Sở hữu trưởng lão đều cảm thụ đạt được cung chủ nộ khí, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra. Chương 30, phá trận. Cung chủ, người này bộ dáng, tựa hồ là trăm năm trước, nhân tộc kia phản nghịch đường lên. Một cái trưởng lão trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, mới 100 năm thời gian, hắn như thế nào hội trở nên lợi hại như vậy? Thủy Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, lợi hại? Ý của ngươi là nói, ta tại chôn chính hắn. Cái này trưởng lão nghe được đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, ta không có ý tứ này cung chủ là khinh thường cùng hắn chiến đấu, người này tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cùng cùng chủ so sánh với, lại là xa xa không bằng, chúng ta tùy tiện phái ra một cái trưởng lão, đều có thể đưa hắn thu thập. "A." Thủy Hoàng Khiêu Mi nói, "Cái kia phái người đi như thế nào?" Cái này trưởng lão trông mắt líu lưi, miệng mở rộng không biết nói cái gì cho phải. Hắn Dư trưởng lão xem hắn vừa tô vừa đen, đều là trong nội tâm cười thầm. "Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi bế quan tìm hiểu thủy nguyên kinh, 10 năm sau có lẽ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, đến lúc đó chém giết người này, bất quá nhẹ nhàng một ngón tay chính là" Thủy Hoàng thần sắc lạnh lùng, liếc qua trong đại điện phần đông trưởng lão, nói: "Chính là 10 năm, dùng cái này hộ sơn đại trận ý lực, đơn giản có thể giữ vững vị trí, các ngươi tại đây không muốn ra cái gì sai lầm." "Vâng." Sở hữu trưởng lão đáp. Thủy Hoàng lúc này thân ảnh lóe lên, tiểu hư không tiêu thất không thấy. Tiếp qua 10 năm có thể lĩnh ngộ thủy nguyên kinh. Chớp chớp, đây chính là đời thứ nhất cung chủ lưu lại quý giá tiên thuật, nghe nói là Ngụy Thiên Đạo, hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, coi như là tiên hoàng đích thân tới, đều có lực lượng chạy trốn. Nếu là lĩnh ngộ, chỉ sợ chúng ta thần thủy cùng tiểu là tiên vực trong đệ nhất đại tông môn. Sở Hữu trưởng lão nghị luận nhau nhau, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn thần sắc. Mà trước khi nói chuyện vị trưởng lão kia, trông thấy thủy hoàng không có thật sự an bài hắn đi nên chiến đường lân, âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra có vài phần may mắn. Hộ Sơn đại trận trong, Đường lân hóa thân thành kiếm, điên cuồng quét sạch lấy tiểu trận pháp. Cùng với vô số sông lại yêu quái tinh hồn, hắn đánh chết tốc độ nhanh như sấm điện, nhưng mà cái này Hồ Sơn đại trận là thần thủy Cung vô tận tuế đích đại trận, bên trong tiểu trận nhiều không Tựa như một khối cực lớn thủy tinh, mỗi ngày bị bổ sung năng lượng, Sung Bo số Tuyết Nguyệt, một lát muốn phá vỡ tương đương khó khăn. Cái này đại trận. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh, coi như là tiên hoàng tự mình tới, muốn phá giải ra đều cần không thiếu thời gian a. Bất quá, nếu là đổi lại người bình thường, muốn phá vỡ cái này đại trận tối thiểu cần trên trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thời gian đều không nhất định. Nhưng ở am hiệu trận pháp trấn yêu sư trước mặt, trận pháp. Hừ. Đường Lân lúc này ngồi xếp bằng trên không trung, thân thể trung quanh bay múa lấy từng đạo kiếm khí, đem nào lên yêu quái tinh hồn cắn nát. Vô luận thần thủy cung trận pháp như thế nào huyền diệu, đều chạy không thoát trận pháp cơ bản pháp tắc, cái kia chính là mắt trận, trận cơ hai điểm này. Tựa như một bà khoái kiếm, chú ý đúng là nhanh chuẩn hung ác, vô luận cái này kiếm nhiều nhanh, nhiều tinh diệu, đều chạy không thoát ba chữ kia. Đường Lân nhắm mắt lại, tinh thần lực theo trong đại não phong xuất ra đi, lan tràn đến chung quanh trong trận pháp, cảm thụ được mỗi chỉ yêu quái tinh hồn xuất hiện vị trí, cùng với trận pháp chấn động. Chỉ phải tìm được mắt trận, có thể một lần hành động phá vỡ. Đường Lân trầm xuống tâm, cẩn thận địa quan sát. Thời gian trôi qua, 3 năm qua đi. Tại tu tiên giả trong mắt, 3 năm như một ngày. Có lẽ là một lần càng ngộ, một lần tìm hiểu tiên thuật, một lần luyện đan, là có thể vượt qua. Mà 3 năm trước đây đại trận, như trước lại để cho không ít người rõ muồn một trước mắt, về Đường Lân đại danh, cũng như như cơn lốc vang vọng tiên vực. Cơ hồ tất cả đại tiên môn cũng biết, hôm nay Thần Thủy cung cung chủ Thủy hoàng bị Đường Vân đổi giết đến Sơn môn khẩu, dựa vào hộ sơn đại trận mới giữ được tánh mạng, chỉ có thể đương rùa đen rút đầu trốn ở bên trong. Thần Thủy cung tại trong 3 năm này, trở thành chính ma hai đạo sở hữu thế lực trò cười. May Thần Thủy cung hộ sơn đại trận mở ra, Sơn môn đóng cửa, Môn hạ đệ tử đều không thể xuống núi ly khai, cơ hội là ngăn cách, cho nên ngược lại không có ai nghe thấy những lời tiếng cười nhạo âm, nếu không được tức giận đến miệng sùi bọt mép. Ta muốn luyện chế Long hương đỉnh, đáng tiếc khiếm khuyết vạn năm khô long mục, nếu có thể xuống núi thu thập thì tốt rồi. Ta cùng mấy cái đạo hưu hẹn rồi, muốn đi thu thập một vị thuốc tài, hiện tại còn không phải bị nhốt tại sơn môn trong. Cái này họa tinh nếu như bị trận pháp cho giết chết thì tốt rồi. Hừ. Đợi 10 năm về sau, cung chủ tự nhiên sẽ lại để cho hắn cho buổi chôn vùi. Thần thủy cung môn hạ đệ tử, mỗi ngày trông thấy tối tăm lu mờ mịt sơn khẩu. Hữu trong nội tâm lung lấy một mảnh vẻ lo lắng, tâm tình đại xấu, nguyên một đám trong nội tâm đoán hận Đường Lân. Hồ Sơn đại trận trong, Đường Lân ngồi xếp bằng lấy, nhắm mắt lại, thân thể trung quanh phi vòng quanh một thanh chôi kiếm khí, đem bốn phương tám hướng đánh tới yêu quái tinh hồn chấm giết. Ở chỗ này, Đường Lân đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể hóa thành một thanh cực lớn kiếm khí, hướng tối tâm lu mở mịt trong trận một loại chỗ va chạm đi qua. Oeng, toàn bộ tối tâm lu mở mịt đại trận không gian đều là ầm ầm rung lên. Vốn gào thét lên đánh về phía đường lần chú cô yêu quái tinh hồn, đều là kêu thảm tan thành mây khói. Ngoại giới. Oanh. Cực lớn tiếng oanh minh kinh động đến toàn bộ thần thủy cung người, vốn ở vào trong khi tu luyện đệ tử cùng trưởng lão, đều kinh hại không hiểu. Chuyện gì? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người theo ở lại ngọn núi cùng trong cung điện đi ra, ngẩn đầu nhìn lại, đã nhìn thấy sơn môn khẩu tối tăm lu mở mịn trong đám mây, lần nữa truyền ra một đạo kịch liệt điệu tiếng oanh minh, tựa như một đầu thái cổ nộ ở bên trong gào thét va chạm. Màu xám đám mây tại ầm ầm rung cơ hồ gần như sụp đổ. Không tốt. Mấy cái chấp trưởng trận pháp trưởng lao sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, mắt trận tại gặp phá hư, trận pháp sắp sụp đổ, tiếp qua một nén nhang thời gian, sẽ triệt để tăng rã. Là người kia, là hắn tại phá hư mắt trận. Ông trời, hắn như thế nào phát hiện mắt trận? Cái này mắt trận dấu ở hàng tỷ tiểu trận trong, hắn là làm sao mà biết được? Sở hữu trưởng lao đều sợ thần rồi. 3 năm trước đây đường lần cùng thủy hoàng đại chiến, rõ ràng chiếm cứ phòng, thần thủy cung trưởng lão cao thấp đều không nói, nhưng trong nội tâm đều tỉnh tưởng minh bạch điểm này. Nếu không cũng sẽ không biết khởi động hộ sơn đại trận để chống đỡ. Hôm nay đại trận nếu như bị phá, toàn bộ Thần Thủy Cung chẳng phải là muốn tao ngộ thai họa ngập đầu. Nhanh, triệu tập các đệ tử tập hợp. Mọi người cùng nhau thi triển thần nước trận, chờ đại trận phá hư về sau, dựa vào trận này đến chống cự ma đầu kia. Nhanh tập hợp. Thần Thủy Cung cao thấp một mảnh bối rối, các đệ tử vội vàng tập hợp, một ít trưởng lao đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, sắc mặt khó coi. Cũng không lâu lắm, tại Thần Thủy Cung ngọn núi chính cực lớn trên quảng trường, tụ tập sở hữu môn hạ đệ tử cùng trưởng lão, rậm rậm ngồi đầy toàn bộ quảng trường. Đông Nghị một mảnh, Hạo Hạo đãng đãng tiên, khí lăn mình quay cuồng mà ra, giống như tinh hà lừ sa. Thần thủy trận. Mười mấy cái trưởng lão bay vút mà lên, đứng tại trên bầu trời, hiện lên bất đồng vị trí, hành động mắt trận, mà dưới đấy rất nhiều đệ tử, đều là trận cơ. Oeng. Hộ Sơn đại trận ở bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó, cái kia sơn môn khẩu tối tăm lưu mở mờ đám mây, như sụp xuống ngọn núi, chẹt để tang dã. Một đạo áo lam thân ảnh đứng lặng ở giữa không trung, đầu đầy tóc đen cuồn vũ, như tuyệt thế sát thần, ánh mắt lạnh như băng quét về phía ngọn núi chính. Chương 31: Chạy trối chết thủy hoàng. Chết. Đường Lân phá trận mà ra, nhìn qua tụ tập đại lượng tiên khí ngọn núi chính, ánh mắt lạnh lùng trong lóe ra rét lạnh sát khí. Hắn ngón tay cũng thành kiếm hình, hướng cái này ngọn núi chính cắt ngang mà đi. Vèo. Màu trắng trường hà giống như kiếm khí kích bắn mà đi, như thiên hà truy lạc, hung hăng chạm tại đây ngọn núi chính sơn thể lên, bị đâm cho toàn bộ ngọn núi chính đều là một hồi lay động. Ông. Ngọn núi chính bên trên phóng lên trời một đạo xanh thẳm sắc màn sáng, đem trọn cái ngọn núi chính bao phủ ở bên trong, ngăn cản cái kia màu trắng như sông kiếm khí. Nếu không là cái này màu xanh ra trời màn sáng, chỉ sợ toàn bộ Cự Đại Sơn Phong đều cũng bị cắt ngang chặt đứt. Thật đáng sợ. Mọi người dùng sức, nhanh. Ngọn núi chính Cự Đại Quảng Trường trên, Sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều là sắc mặt kỳ biến, lộ ra vài phần hoảng sợ, không nghĩ tới đường lần tiện tay một ngón tay, uy lực lại khủng bố như vậy. Tất cả mọi người đem thể nội tiên khí, điên cuồng rót vào thần nước trong trận, cái này xanh thảm ánh sáng màu màn lung lấy toàn bộ ngọn núi, màn sáng bên trên lưu chuyển lên kỳ dị ký hiệu, tựa hồ tại kết thành cái gì trận pháp. Tại đây màn sáng trên bầu trời 10 cái trưởng lao thân ảnh lập lòe, tại bất đồng vị trí dừng lại, sau đó khắc lấy kỳ dị ký hiệu, tại gia Cố đại trận. Đường Lân thân thể dần dần bay lên, lơ lửng tại ngọn núi chính trên không, quan sát lấy toàn bộ ngọn núi chính, xuyên thấu qua xanh thảm ánh sáng màu màn, có thể trông thấy bên trong có một mảng lớn mơ hồ bóng đen tụ tập. Hạc gạo chi trâu, cũng tỏa ánh sáng hoa. Đường Lân cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một thanh trùng thiên cự kiếm, hướng toàn bộ xanh thảm ánh sáng màu màn hung hăng chém xuống đi. Phang. Xanh thảm ánh sáng màu màn chấn động, bị cái này cự đại kiếm quang chảm được cơ muốn tan loạn nổi lên từng vòng rung động. Ở bên trong các đệ tử đều là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Mà những trưởng lão kia tuy nhiên tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng là khí huyết lăn mình quay cuồng, đầy đỏ mặt lên, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Lại đến. Đường Lân bạo gạt, lần nữa hung hăng chém xuống. Phanh. Toàn bộ màn sáng ầm ầm run lên, bị phách bên trong đích vị trí ánh sáng màu lam tan rã, cơ hồ muốn bị cắt mở một cái khe. Tại màn sáng bên trong đích quảng trường trên, có không ít đệ tử đều là phun ra máu tươi, thân thể sủi lơ trên mặt đất, đã hôn mê, cho dù bất tử cũng đại thương căn cơ, một thân tu vi chỉ sợ khó có thể lại tiến bộ. Lại đến, Đường Lân hung hán địa lần nữa hung hăng bổ một phát. Oeng! Màu xanh ra trời màn sáng bỗng nhiên nổ ra, ánh sáng màu lam tiêu tán, huyền nổi giữa không chung mười mấy cái trưởng lão đều là bị một cổ sức lực lớn truy ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời bay ngược truy lạc. Mà quảng trường đại đa số đệ tử đều là thất khiếu chảy máu, ý thức đều lâm vào không biết giải quyết thế nào trạng thái, phản đã bị mất phương hướng tâm trí. Đường Lân trên người kiếm khí thu liễm tiến thể nội, ba quát lấy quảng trường trên mọi người, thân ảnh lóe lên. Hữu bay vút đến một cái sắc mặt khó coi trưởng lao trước mặt, động tác như quỷ mị, thứ hai thấy đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp kịp phản ứng, đã bị hắn bóp chặt hầu lung. "Thủy Hoàng ở đâu?" Đường Lân lạnh như băng nói. Cái này trưởng lão thân thể bị hắn nhắc tới, một thân tu vi đều bị cặc khóa, không cách nào phóng xuất ra nửa điểm, hắn nhìn xem đường lần trong mắt hắn ý, lưng mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên, biết rõ hơi có trần chờ, đối phương sẽ không chút do dự nghiết đoạn cổ của hắn lung. Tại, tại Hậu Sơn Thần Thủy Đàm trong. "Cái này trưởng lão gian nan nói." Đường Lân đầu, tiện tay chưởng nhéo một cái. Rầm rắc một tiếng đem cái này trưởng lao cái cổ tự niết đoạn, sau đó tiện tay vứt bỏ, liền trực tiếp hướng về sau núi bay vút mà đi. Còn lại phần đông đệ tử nhìn nhau hoàng sợ, thương cảm điệu nhìn qua cái kia bẻ gãy cổ trưởng lao, không có ai dám lên tiếng. Đi vào phía sau núi. Đường Lân ý thức quét qua, ưu cảm ứng được có một cái tiên khí thập phần nồng đậm địa phương, lúc này bay vút mà đi. Người đã đến rồi. Âm Linh Thanh em xuất hiện tại Đường Lân trong hai, Thủy Hoàng thân ảnh ngồi ở trên bậc thang phương trên đất trống, tại bên cạnh hắn là một đấu thác nước bên trong lưu động lấy màu ngà sữa sơ tuyển, tràn ngập nồng đậm hương thơm, lại để cho người say mê. Đường Lân Lênh không nói, "Ngươi chạy nữa một lần cho ta xem một chút." Thủy Hoàng ra mặt run rẩy, âm Lênh nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thật có thể độ giết chết một ga tiếp cận tiên hoàng cường ra sao? Ta giết cho ngươi xem đã biết rõ." Đường Lân thần sắc lạnh như băng, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, bay thẳng đến Thủy Hoàng bạo xẹt qua đến. Thủy Hoàng sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa đưa tay một chảo, tại sau lưng của hắn trong đầm nước kích bắn ra một bả màu sữa kiếm, như bạch ngân rèn mà thành tra ngập nồng đậm tiên khí. Chết! Thủy Hoàng bạo gào thét, cầm kiếm hướng Đường Lân nên giết đến tận đến. Đường Lân trên thân thể kiếm khí đột nhiên phát, theo làn da trong lỗ chân lông phun ra ra vô số kiếm khí, hội tụ thành một thành cự đại kiếm khí, đem thân thể bao phủ ở bên trong, trực tiếp bổ tới. Phanh! Cái này màu bạc trường kiếm đâm vào Đường Lân trên thân thể, mạnh mà bẻ gây ra. Thủy hoang biến sắc, lộ ra vài phần hoảng sợ, sau đó không chút nghĩ ngợi, thân thể lập tức xé rách hư không, hướng xa xa phi độn mà đi. Thân sắc hắn khó coi, không nghĩ tới Đường Lân thực lực đáng sợ như thế mà ngay cả thượng phẩm tiên khí đều giết không chết hắn, còn bị hư hao. Phải biết rằng, hắn cái thanh này thượng phẩm tiên kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm, nhưng phẩm chất lại so sánh tuyệt phẩm tiên kiếm, tại đây thần thủy đàm trong ấn cần săn sắp lấy, chờ tiếp qua ngàn năm, có thể tấn cấp là tuyệt phẩm, giờ phút này lại trực tiếp bị hư hao. Đáng chết. Thủy hoàng trong nội tâm âm thầm đoán hận. Đúng lúc này, đột nhiên một cổ sắc bén kiếm khí, theo sau lưng của hắn thẳng đâm tới, kiếm khí chưa đến, rét lạnh kiếm khí cũng đã muốn đâm rách lưng hắn. Thủy hoàng chấn động, thân thể nhanh chóng bên cạnh chớp lên một cái tránh ra đến, quay đầu lại nhìn lại đã nhìn thấy đường lân mặt mũi tràn đầy sát khí điệu đổi sát tại sau lưng. Làm sao có thể? Thủy Hoàng kinh hãi. Thông qua trước khi chiến đấu, hắn biết rõ đường lân rất cường, thực lực chỉ sợ vượt qua hắn. Thế nhưng mà, lại tuyệt đối thật không ngờ, đường lân tốc độ vậy mà cũng cùng hắn tương xứng, phải biết rằng, nhưng hắn là tiếp cận tiên hoàng thực lực, thi triển độn thuật hạng gì mau lẽ, thế nhưng mà đường lân lại có thể cùng mà vượn. Chết. Đường lân thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, bạo lực trên xuống, thân thể hóa thành một thanh cự kiếm chém tới. Thủy Hoàng thấy đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói, vô tận tinh không là vô tận tinh không. Làm sao có thể? Trên đời này chỉ có cái kia Thất Tinh lao Quỷ một người học hội tầng này mới đúng, hắn cũng không phải thất tinh vực người, làm sao có thể? Hắn triệt để sợ hãi. Mọi người đều biết, tiên vực trong đệ nhất thân pháp tiểu là vô tận tinh không. Mà Đường Lân giờ phút này thì triển đúng là thân này pháp tầng cao nhất. Ai có thể chạy trốn qua Đường Lân? Thân bảo phù. Thủy Hoàng lấy ra nhất chương phù lục, hướng Đường Lân ném đi. Phốc. Một kiếm chém vỡ. Thiên Hoàng kiếm. Bát đồng trung. Khai sơn trận kỳ. Thủy Hoàng theo trong nhẫn chứa đồ móc ra từng kiện từng kiện tiên khí. Còn có trận kỳ trận bàn, cùng với một ít hiếm thấy phụ lục, y đồ ngăn cản Đường Lân. Nhưng mà, những vật này một va chạm vào đường Lân trên người kiếm khí, liền trực tiếp bị phế mở. "Không, không." Thủy Hoàng không cam lòng, điên quần mà cắn răng, từng ngụm từng ngụm địa phun ra máu huyết đến để tăng độn tốc độ. Thân thể của hắn về phía trước đột nhiên nhanh hơn một khoảng cách, sau đó lại chỉ hoãn chậm lại, lần nữa phun ra máu huyết, lập tức lại nhanh hơn một khoảng cách. Như thế phản nhiều lần phục, Đường Lân lại thủy chung theo sát phía sau, không cách nào vùng thoát khỏi. Chương 32: Tiên vực tuyệt địa. Đáng chết. Thủy Hoàng cắn chặt răng răng, liên tục phun ra máu huyết, lại để cho hắn nguyên khí đại thường, loại này như muối bỏ biển cách làm kiên trì không được bao lâu. Muốn muốn giết ta. Thủy Hoàng trong mắt lóe ra điên cuồng, vậy thì cùng chết ta. Người muốn truy, ta tiểu cho người đổi tới ngon nguồn. Trong mắt của hắn sát khí lạnh lạnh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu huyết, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như một đạo lưu quang giống như hướng xa xa bàn tới. Đường Lân thần sắc lạnh như băng, chăm chú truy ở phía sau. Dùng hai người tốc độ, không bao lâu tiểu kéo dài qua hơn phân nửa tiên vực bên ngoài châu, đi vào nội vực bạo loạn khu vực ở bên trong. Hơn nữa vẫn đang không có đình chỉ ý tứ, tiếp tục xâm nhập. Đường Lâm đối với hắn ôm ý quyết giết, tăng thêm có hoàng lang lại thân, cho dù tiến vào bạo loạn khu vực cũng không sợ sợ, gặp nguy hiểm có thể kịp thời chạy trốn. Nhanh đến cái chỗ kia rồi, nhanh. Thủy Hoàng gắt gao chầm chậm vào phía trước, không ngừng mà phun ra máu huyết ra tốc. Chỉ cần đi chỗ đó, ngươi sẽ chết a. Thủy hoang biểu lộ có chút giữ tận cùng điên cuồng, ra tốc hướng bạo loạn khu vực trong thâm nhập vào đi. Cũng không lâu lắm, hai người tiểu đi tới một mảnh hỗn độn sắc trong sơn cốc, trong sơn cốc này tràn ngập màu xám sương mù, ngọn núi là hỏa hồng. Như nhân chế tạo mà thành, kỳ dị chính là, ngọn lửa này trên núi lại sinh trưởng lấy rậm rạp màu xanh lá cây cối, mà trên núi nước suối càng lại như hỏa tan kim loại. Tại đây bạo loạn khu vực ở bên trong, năng lượng mất nhất định, hết thể ở vào trong hối loạn, có như vậy kỳ dị hiện tượng cũng không kỳ quái. Thủy Hoàng trông thấy cái này phiến sơn cốc, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp một đầu chui đi vào. Đường Lân trong chu chui ở phía sau, một tiến vào sơn cốc ở bên trong, đã nhìn thấy Thủy Hoàng không có lại chạy trốn, ngược lại ngừng lại, đua cợt địa đang nhìn mình. Ngươi chết. Thủy Hoàng liếm liếm đầu lưỡi, Nhe răng cười nói, "Cho ngươi truy, ngươi tiếp tục đuổi a hiện tại chúng ta tiểu đợi đến Đồng Quy Vu tận a." Ha ha. Đường Lân ánh mắt lóe lên, không đợi hắn tới kịp móc ra Hoàng Lăng, lại đột nhiên nghe thấy một đả ẩm ầm tiếng vang lên, giống như cự nhân trà đạc mặt đất, trên mặt đất cắt đá đều đang rung động. Biết rõ nơi này là chỗ nào sao?" Thủy Hoàng đùa cợt mà nói, "Cái này là Tiên vực Tam đại tuyệt địa một trong. Lúc trước ta cùng Thái Huyền chân nhân, cùng với còn lại mấy đại tiên môn trưởng giáo cùng một chỗ lưu lạc tại đây, đều suýt nửa chết, nhìn xem sau lưng của ngươi a." Đường Lân biết rõ đây không phải lời hắn Bởi vì cái kia ầm ầm tiếng bước chân từ phía sau lưng tại dần dần tiếp cận tới, trên đỉnh đầu một mảnh bóng đen bao phủ xuống đến, phảng phất bầu trời bỗng nhiên tối. Quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy trong sơn cốc đi ra một đầu cự thú, như kim cương viên hầu. Nông đậm bộ lông bám ở trên người, chỉ có lồng ngực hai khối cơ ngực là lỏa lồ, như đá hoa cương cương trắng. Thủy Hoàng trông thấy cái này cực lớn kim cương viên hầu, trong mắt mang theo vài phần kỳ dị háo quang, nói, "Lúc trước ta cùng Thái Huyền chân nhân bọn người, tựa là thiếu chút nữa chết tại đây suối sinh trong tay, không tới, lúc trước trốn đi nha. Hôm nay lại chính mình tiễn đưa tới." Đây là vận mệnh sao? Hắn phảng phất đã đang chờ đợi tử vong. Đường Lân trông thấy cái này kim cương viên hầu thời gian, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo quái vật kia trên người cảm nhận được một cổ gần như ngụy thiên đạo cường thịnh khí tức. Đây là cái gì quái vật, khủng bố như vậy? Đường Lân không có đa tưởng, lập tức móc ra hoàng lăng, thân ảnh lóe lên, chui vào đi vào. Thủy Hoàng Yên lạnh địa nhìn xem, khóe miệng lộ ra giọng điệu ai, không có tác dụng đâu, ngươi trốn không thoát đâu, còn có nó đây này. Vẹo. Đường Lân trốn ở trong hoàng lăng, lập tức khống chế hoàng lăng rách hư không chuẩn bị trực tiếp ly khai tại đây, nhưng mà, Hoàng Lăng chỉ là hơi chuốt xong lên, lại đột nhiên dừng lại, đâm vào một đạo bình chướng vô hình lên, cái kia vốn mềm mại không gian, đột nhiên cứng rắn được như sắt thép vết tưởng, không gây pháp xé rách. Không tốt. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, tại đây lại bị phong tỏa, hơn nữa phong tỏa lực lượng không khỏi quá kinh khủng một ít, vậy mà có thể làm cho Hoàng Lăng đều không thể xé rách. Giống. Kim Cương Viên Hầu trông thấy Hoàng Lăng cùng Tùy Hoàng, như phát hiện đồ ăn, liền lấy lòng ngực, ngửa mặt lên trời gầm thét lao nhanh tới, tốc độ mo như gió. Cự đại nắm đấm trực tiếp nện ở Hoàng Lăng bên trên. Cái này kim cương viên hầu thân thể ước chừng trăm trượng cao, nắm đấm như một khối thiên thạch, nện đến Hoàng Lăng trực tiếp hung hăng đâm vào cả vùng đất, thật sâu rơi vào một cái cái hố nhỏ. Trong Hoàng Lang Đường Lân thân thể run lên, mặc dù có Hoàng Lăng triệt tiêu đại bộ phận tay đấm, thế nhưng mà cái này cổ quyển phong hấp bách, như trước lại để cho hắn có chút không cách nào thở dốc. Đây là thuần túy đại pháp lực lượng, thật là khủng khiếp, nếu như là chân nhân chịu lên một quyền này, chắc là phải bị đánh bại thành huyết vụ. Đường Lân trong nội tâm âm thầm kiêng kỵ. Lúc này, Cái kia Kim Cương Viên hầu đứng tại cái hố nhỏ bên cạnh, cũng không có tiếp tục truy kích, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Thủy Hoàng. Thủy Hoàng thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đã đã tiếp nhận tử vong vận mệnh. "Giống." Kim Cương Viên hầu gầm ghét, bàn tay lớn một chảo, đem thân thể của hắn hung hăng nắm, tuy nhiên thân thể hắn cực lớn, nhưng động tác lại nhanh như thiểm điện. Thủy Hoàng không có nửa phần sức chống cự đã bị nắm, có lẽ nói, hắn căn bản cũng không có phản kháng, tựa hồ biết do phản kháng là phí công đấy. "Cùng chết a." Thủy Hoàng bị nắm nắm bắt, biểu lộ bình tĩnh, yên lặng mà nghĩ lấy, không thể tưởng được ta đường đường một cung chi chủ lại bị một cái ra tỏa cảnh tiểu tử bức cho nhập tuyệt cảnh. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo ngươi nệm lưng. Phốc. Kim Cương Viên Hầu nắm đấm siết chặt, thủy hoàng thân thể đã bị trực tiếp tạo thành vũng thịt, hóa thành một bãi máu, tại nó cực lớn bàn tay lên, không chút nào thu hút. Tiên vực một đại cự đầu, như vậy vẫn lạc. Đường Lân tại trong Hoàng Lăng trông thấy một màn này, tiên lặng nói, ngươi trông xem đến sao, hại chết cửu nhân của ngươi, đã bị chết một cái. Tuy nhiên không phải mình tự tay giết chết, bất quá cuối cùng là bị chính mình mất tử, coi như là báo thù đi à nha. Lúc này, giải quyết hết thủy hoàng kim cương viên hầu Gầm thét quay đầu, đỏ thâm đôi mắt chằm chằm vào Đường Lân, xue bàn tay ra hướng trong hố sâu chụp tới. "Tiểu." Đường Lân vội vàng thu nhỏ lại Hoàng lăng. Hoàng lăng có thể lớn có thể nhỏ, giờ phút này thoáng cái có rút lại đến hạt cắt lớn nhỏ, cùng hố bên trong đích còn lại cắt đá hỗn hợp cùng một chỗ. Cái này kim cương viên hầu tựa hồ có chút trí tuệ, trông thấy Hoàng lăng biến mất không thấy gì nữa về sau, ý thức được cái gì, trực tiếp sửa trảo vi quyền, hướng trong hố sâu hung hăng đệm xuống. "Oen." Toàn bộ hố lần nữa chấn động. Hạt cát lớn nhỏ Hoàng tại đây dưới nắm tay, trực tiếp bị truy đến trong hố sâu. Tại trong hoàng lăng đường lần bị chấn đất thất điên bắt đảo. Bay ra ngoài, Đường Lân sợ quái vật kia lần nữa truy xuống, lập tức lại để cho tiểu bạch hổ khống chế hoàng lăng, gián hô vách tường hướng ra phía ngoài bay đi. Một hạt bụi bẩm phi trên không trùng, không chút nào thu hút. Cái này kim cương viên hầu lại tựa hồ như thấy được, chờ hoàng lăng vừa mới bay ra hố lúc, tiểu hung hăng vùng quyền đột tới. Phanh! Bùi bẩm đại hoàng lăng kích xạ hướng một tòa trên tảng đá lớn, cái này tảng lớn không có nửa điểm động tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện tảng đá lớn trong có một cái phi thường phi thường nhỏ lỗ thủng. Đường Lân tại trong hoàng lăng bị trấn đắc khí huyết lăn mình quay cuồng, trong nội tâm kinh sợ không thôi. Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên, tại đây yên tĩnh trong sân cốc, như một đóa xinh đẹp bách hợp, nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Kim, không cho phép nghịch ngợm a, sao có thể như vậy tra tấn người đâu? Người muốn giết hắn, thoáng cái là được rồi nha." Chương 33, thứ hai tiên hoàng. Cái này ngọt trán thanh âm vừa xuất hiện, Đường Lân cũng cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên, một loại cực độ khủng bố cảm giác theo lưng nhảy lên lên, như bị độc xà nhìn chăm chăm vào. Xuyên thấu qua tràn ngập tại Hoàng Lăng bên ngoài tinh thần lực, Đường Lâm đã nhìn thấy một cái màu đen váy thiếu nữ, theo một khối cực lớn nham thạch đằng sau đi ra, một đầu hát nhuận mái tóc, thẳng tắp địa khoát trên vai trên vai, tăng thêm trên người rộng thùng thình thẳng đồng váy đen, tựa như nửa đêm lúc quỷ mị. Mặt của nàng, Đường Lân đồng tử co rụt lại, phát hiện cái này váy đen nữ hài bộ dáng vậy mà thập phần khác sâu, cùng phàm trần giới biển sâu trong cung điện chính là cái kia áo trắng thiếu nữ độc nhất vô nhị. Chỉ là, cái kia áo trắng thiếu nữ cho người một loại điềm tĩnh, tiểu tuyệ, nhu nhược cảm giác, mà cái này, nhưng lại một loại yêu mị, lãnh diễm, như quỷ mị phi hốt cảm giác. Nhưng có một điểm giống nhau đúng là, hai người đều có một loại nguy hiểm khí tức, như biển cả giống như thâm bất khả trắc. Khó được gặp một cái đằng trước thú vị, người cũng không nên nhanh như vậy, tiểu làm hỏng rồi à, tiểu ngũ. Váy đen thiếu nữ dáng tươi cười ngọt ngào. Tại bên người nàng cực lớn kim cương viên hầu phía sau lưng lên, nồng đậm bộ lông bỗng nhiên tản ra, từ đó hiện ra một trường cực lớn mặt người, thập phần chất phác bộ dạng, vỏ gõm âm thanh nói, ta đã biết, là bọn hắn. Trong hoàng lăng, Đường Lân bên người tiểu bạch Hổ đột nhiên sắc mặt đại biến, hét to, là bọn hắn, bọn hắn làm sao có thể còn sống, làm sao có thể? Đường Lân khẽ giật mình, liền hỏi: "Là ai? Cái kia váy đen thiếu nữ tiểu là thượng cổ thứ 2 tiên hoàng a, muội muội nàng là đệ tam tiên hoàng, cái này đôi song bảo thai thực lực rất cường rất cường, chỉ có hiên viên tiên hoàng mới có thể ép tới ở các nàng tỷ muội." Tại nàng bên cạnh cái này kim cương viên hầu người sau lưng mặt. "Đây là đệ ngũ tiên hoàng a." "Thế nhưng mà, thân thể của hắn tại sao sẽ là như vậy? Như thế nào hội không chết, còn lại tiên hoàng ta không xác định, thế nhưng mà hai người bọn họ là ta tận mắt nhìn thấy chết mất, hơn nữa cái chết cận bách đều không có thừa." Tiểu Bạch Hổ thần sắc kích động. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn chết rồi, như thế nào hội sống lại, như thế nào hội. Đường Lân nghe được trong nội tâm chấn động, đầu góc có chút phản ứng không kịp. Trước mắt cái này hai cái, một cái là thứ hai tiên hoàng, một cái là đệ ngũ tiên hoàng. Cái này không phải nhân loại kiệt xuất nhất chín cái cường giả một trong sao? Theo đạo lý mà nói, hẳn là che chở nhân loại mới được là, thế nhưng mà vừa rồi, như thế nào hội giết thủy hoàng? Quá nhiều bí ẩn, lại để cho Đường Lân nhất thời nghị không ra đầu mối, hắn cũng không thời gian nghĩ nhiều, mặc kệ hai người này là chết như thế nào lại phục sinh. Nhưng xem tình huống trước mắt, tựa hồ đối với chính mình cũng không thiện ý. Hướng giữ được tánh mạng nói sau, tại Đường Lân suy tư chạy trốn biện pháp lúc, cái kia váy đen thiếu nữ ánh mắt, nhìn qua nham thạch bên trong đích một khỏa cát hủy, dáng tươi cười nồng đậm, nói, nếu ta không nhìn lầm, cái này tựa hồ là tiểu tứ Hoàng Lăng đây này. Ai nha, không nghĩ tới lại bị người khác đạt được, nếu là tiểu tứ trông thấy, không biết có thể hay không rất tức giận đây này. Đường Lân còn chưa nói lời nói, bên cạnh hắn tiểu Bạch Hồ tiểu hét lên, nàng nàng nàng nàng. Nàng còn có chi nhớ? Nàng nhận ra đây là chủ nhân Hoàng Lang, nàng nhận ra Thân thể hắn bỗng nhiên lóe lên, tựu nhảy lên ra hoàng lăng, hướng cái kia váy đen thiếu nữ nói, Long cô, ngươi còn nhớ rõ ta sao, ta là Tiểu hổ a?" "A." Váy đen thiếu nữ trông thấy Tiểu Bạch hổ, đôi mắt sáng ngời, "Tiểu Bạch Hồ, ngươi vậy mà không chết, thật tốt quá." Tiểu Bạch hổ kích động mà nói, "Đúng vậy a." Nó lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy váy đen thiếu nữ ngọt chán mà nói, "Thật tốt quá, nói như vậy, ta có thể tự tay giết chết ngươi, cảm giác này khẳng định rất tuyệt." Tiểu Bạch hổ nghe được dội gáo nước lạnh vào đầu, toàn thân đều mát xuống dưới. "Lang cô, ngươi, Ngươi tại sao phải giết ta?" Tiểu Bạch Hổ nghiêng đầu, rất không có thể hiểu được địa nhìn xem nàng, hơn nữa, ta lúc đầu tận mắt nhìn thấy ngươi chết, như thế nào hội phục sinh, nếu như ngươi không phải chân tránh Long cô, như thế nào hội nhớ do ta, ngươi lúc trước thế nhưng mà yêu thích nhất ta đấy, như thế nào hội muốn giết ta?" Váy đen thiếu nữ khanh khách địa cười rộ lên, "Ai nói chết không thể phục sinh, lúc trước ta thật là yêu thích ngươi, hôm nay đồng dạng yêu thích, yêu thích đến muốn muốn giết ngươi đây này." Tiểu Bạch Hổ cười lớn nói, "Ngươi, ngươi đang nói "Thật sao?" Váy đen thiếu nữ cười nói, "Là đang nói đùa đâu rồi?" Ngươi sẽ không hủ đến đi à nha." Tiểu Bạch Hổ miễn cưỡng cười nói, "Nào có." Lời còn chưa nói hết, trong lúc đó chỉ nghe thấy đường lần một tiếng hét to, chỉ thấy hạt các tiểu nhân Hoàng Lang bỗng nhiên hóa thành nắm đấm lớn, đem tiểu Bạch Hổ trực tiếp nuốt vào đi vào. Mà ở nuốt đi vào trong tích tắc, Hoàng Lang tiểu như gặp phải trọng kích, bị một chỉ đèn kịt lồng vũ cho bị đâm cho thật sâu đện vào nham thịt trong. Cái này đen kịt lông vũ phiêu nhiên rơi xuống váy đen thiếu nữ trong tay, nàng nhẹ nhàng vân về, ở khóe miệng Phật lên, bộ dáng kiều mị xinh đẹp, tràn ngập khiêu khích. "Ai nha, phản ứng thực vui vẻ đâu rồi?" Vậy mà có thể tránh qua của ta một kích, khó trách có thể được đến tiểu tứ hoàng Lăng, thật không đơn giản đây này. Váy đen thiếu nữ nghiền ngẫm địa nhìn xem hoàng Lăng, cười híp mắt nói, cái này để cho ta, có chút hưng phấn đây này. Tại phía sau lưng của nàng lên, đột nhiên truyền ra từng tiếng ken két cốt cách tiếng vang, vốn đen kịt con người, đột nhiên trở nên đen nhánh, trong trắng mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đầu đầy tóc đen, tựa hồ lạng yên biến trường rất nhiều, rủ xuống tại bên eo. Tại sau lưng nàng còn lụa mỏng, trong lúc đó vơ ra đến, màu đen long vũ lay động trên không trung, hai cái cực lớn màu đen cánh chim, theo sau lưng nàng chắp lên. Triển khai, tựa như một chỉ gắt máu yêu tinh. Ha, ha, ha. Váy đen triều nữ cười đến cười run rẩy hết cả người, khó được vui vẻ như vậy, ta sẽ hảo hảo thụ, không biết tiểu tứ Hoàng Lăng, đến cùng có nhiều cứng rắn đâu rồi, có thể hay không ngăn cản được của ta tiến công đây này. Nàng dáng tươi cười mê người địa nhìn về phía Hoàng Lăng. Vẹo. Thân thể lại đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, nhanh được mơ hồ. Không tốt. Đường Lân trong lòng tim đập mạnh một cú, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác Hoàng Lăng đột nhiên gặp trọng kích, lan mình quay cuồng vô số vòng, đâm vào cái gì vật thể lên cực lớn chấn động lực lượng trải qua hoàng lang suy yếu, hãy để cho Đường Lân cảm giác khó chịu. Tiếp tục như vậy, hoàng lang sớm muộn bị đánh phá. Đường Lân trong lòng có chút lạnh cả người, lần này là hắn tao ngộ trước nay chưa có sinh tử đại kiếp. Cái này thứ hai tiên hoàng đạo là thiên đạo, vượt xa quá ta, dùng của ta suy tính thuật, đều không thể cảm giác ra đến vận mệnh của mình, đáng hận. Dùng Đường Lân thực lực, hoàn toàn có thể biết trước nguy hiểm. Suy tính ra vận mệnh của mình, ví dụ như đội giết thủy hoàng, hắn có thể suy tính đi ra, thủy hoàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chết kiểu này lại không suy tính đi ra. Bởi vì hắn là suy tính không ra vận mệnh của mình, chỉ có thể suy tính ra người bên cạnh vận mệnh, ví dụ như suy tính ra ai muốn giết mình, sau đó lập tức nghĩ biện pháp ứng phó nhu cầu bất thiết, cái này là có thể, nhưng mình rốt cuộc có thể hay không chết, tiểu không cách nào suy tính đi ra. Cho nên, hắn cho rằng thủy hoàng là chết tại trong tay mình, lại thật không ngờ, là có hai cái siêu gia bản thân suy tính năng lực phạm vi quái vật, đem thủy hoàng giết chết. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ thiên đạo, có thể suy tính đi ra cái này hai cái quái rồi, chỉ thiếu chút nữa, nếu như ta là tiên, ta đánh chết thủy hoàng tiểu cũng không khó như vậy. Nếu như ta là tiên, ta có thể lĩnh ngộ thiên đạo, hiện tại cũng sẽ không có nguy hiểm. Nếu như ta là tiên. Đường Lân trong nội tâm vẫn hận, Tiểu chỉ thiếu chút nữa, sở hữu tình huống đều tốt hơn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác một bước này, lại để cho trò hắn ở hiện tại bên bờ sinh tử. Chương 34, kinh thư tán phiến. Tiểu Bạch hổ bị Đường Lân trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười thấy ngơ ngẩn. Đường Lân thân ảnh loé lên, đã đi ra hoàng lăng, nhìn qua cái kia váy đen tiểu nữ, lạnh giọng nói, ngươi tiểu là thứ hai tiên hoàng. Váy đen thiếu nữ chứng kiến Đường Lân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi tựu là đạt được hoàng lưng người. Mới ra tỏa cảnh thực lực, trong cơ thể nguyên khí lại nồng đậm được có chút khủng bố. Chậc chập, ngươi thật sự là một cái dị loại đây này. Đường Lân âm thanh lạnh lùng nói, Thừa cổ tiên hoàng chính là ngươi cái này đức họ sao? Lúc trước hủy diệt tiên giới, hẳn không phải là người khác, chính là các ngươi bản thân a. Váy đen thiếu nữ khanh khách địa nở nụ cười, nói, ngươi tại kéo dài thời gian đâu này. Ánh mắt của ta thế nhưng mà có thể xem thấu trong cơ thể ngươi nguyên khí lưu động đây này. Đường Lân thần sắc như thường, không để ý đến lời của nàng. Xem ra, ngươi tụi hồi chuẩn bị hy sinh chính mình lại để cho cái con kia tiểu bạch hổ chạy trốn đây này. Váy đen thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển khinh ngu nói, "Ta cho ngươi thời gian, nhìn xem là ngươi nhanh hay vẫn là ta nhanh." Nàng dáng tươi cười ngọ trán. Đường Lân trong nội tâm cười lạnh, âm thầm nhanh hơn ngưng tụ tốc độ, một lát sau, hắn đỉnh đầu tiểu đậu nhiên lăn mình quay cuồng ra một mảnh nồng đậm năng lượng chấn động. Bị ngạn tiểu. Huyền Mẫu chi môn. Đường Lân thi triển xuất thể nội hai đại thiên khí, hoàng quyền chi thủy nhộn nhạo tại hắn dưới chân, vạn trượng lớn lên bị ngạn tiểu như giao long giống như kéo dài mà ra. Tại hắn trên đỉnh đầu, ngân sắc quang mang lập lòe quyển mâu chi môn tử tử bay lên đi ra. Vô số màu bạc đạo quang theo muôn bên trên chiếu rọi mà xuống, đem thiên địa lung được một mảnh ngân bạch. Bị ngạn chiến giáp. Đường Lân Ý niệm khẽ động, dưới chân bị ngạn kiểu đột nhiên hóa thành vô tận ngân quang, như hoa đóa giống như vây quanh ở thân thể của hắn. Theo bạch quang biến mất, một độ ngân quang lập lòe áo giáp bao vây lấy hắn cả người, chỉ lộ ra cái mũi con mắt. A. Váy đen thiếu nữ trông thấy bị ngạn kiểu lúc, có chút kinh ngạc, cái này bị ngạn kiểu. tựa hồ tất cả đều là dùng tiên nhân hải luyện chế mà thành nha, xem ra, ngươi cũng không phải cái gì chính đạo tu sĩ. Như vậy thật ra khiến ta có chút ưa thích đây này. Long cô, người nhìn môn. Bên cạnh Kim Cương Viên hầu sau đích cực lớn mà người, đương nhiên vỏ gốm âm thanh ngưng trọng nói. Váy đen thiếu nữ dương mắt nhìn hướng Đường Lân Đỉnh đầu Huyền Mẫu Chi Môn. Cái này, Huyền Mẫu Chi Môn bên trên 20 vạn đại đạo quang mang chiếu rọi tại nàng con ngươi lên, có chút chứng mắt, sắc mặt của nàng lộ ra vài phần không biết giải quyết thế nào, cô hơi thở này, rất quen thuộc. Cái này phía sau cửa, cửa hồ có cái gì? Khó lường đồ vật đây này. Đại đạo chi quang bạo. Đường Lân thần sắc chuyên chú, đột nhiên đưa tay vẽ một cái Hắn đỉnh đầu huyền mâu chi môn bên trên ngân sắc qua mang, bỗng nhiên lơ lửng ra một vạn quả tà hữu, như từng quả màu bạc tinh quang, tràn ngập tại trên sơn cốc không. Rầm rầm rầm. Những này đại đạo hiện hình sau so đích đạo quang, bỗng nhiên nổ ra, kịch liệt địa sóng xung kích kích động tại trong sân cốc, chấn động lấy phong tỏa tại đây không gian kết giới. Còn chưa đủ. Đường Lân cảm ứng đến không gian kết giới, cảm giác chỉ là nổi lên sóng gợn gợn, cũng không có sụp đổ hủy diệt, chắc chắn được đáng sợ. Lại bạo. Đường Lân mạnh một cái, theo huyền mâu chi môn bên trên lơ lửng ra chín vạn đại đạo chi quang, dậm dạp tại trong sân cốc lần nữa nhao nhao bạo liệt, Dầm rầm rầm. Mạch liệt tiếng phá hủy kích động tại không gian kết giới lên, đem cái này kiên cố kết giới dung chuyển được có chút bất ổn. Ân, váy đen thiếu nữ lộ ra vẻ tươi khởi, vậy mà dùng như vậy ngu xuẩn phương pháp, chẳng lẽ ta sẽ nhượng cho ngươi tiếp tục bạo rơi đi sao? Nàng lời vừa mới dứt, thân thể tiểu hóa thành một đạo tầng ảnh, xuất hiện tại đường lần sau lưng, cái kêu đại đạo chi quang bạo tạc năng lượng đụng vào trên người nàng, giống như, như băng tuyết nhẹ nhàng, bị trên người nàng lông vũ trực tiếp tiêu, không có thương tổn đến nửa phần. Đã xong nha. Tay nàng chỉ kẹp lấy một quả vũ Từ phía sau lưng ôm Đường Lân lồng ngực, dán Đường Lân đôi má nhẹ nhàng nói xong, Hắc Vũ Hoa hướng Đường Lân đi theo. Long cong, Bạch cốt bị ngạn áo giáp kéo dài tới, bảo vệ Yết Hầu vị trí, cái này Hắc Vũ cắt ở phía trên, ma sát ra một hồi chói tai rủa tiếng nổ. Ân, váy đen thiếu nữ kinh ngạc, vậy mà có thể ngăn cản của ta Hắc Vũ, cái gì tiên nhân Hải Cốt vậy mà cứng như vậy, chẳng lẽ là tiên hoàng hay sao? Để cho ta tới a. Bên cạnh Kim Cương Viên Hầu đúng thanh nói. Váy đen thiếu nữ lắc đầu nói, không muốn, ta còn không có chơi chán đâu rồi, như vậy mới càng có ý tứ. Nếu thoáng cái chết rồi, nhưng là không còn tỉnh. Kim Cương Viên hầu nói, "Được rồi." Sau đó, tiểu Trung Thực Địa đứng ở một bên. Đường Lân ngăn cản hạ một cái này, trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có một tia ôn hòa. Lại đã cứu ta một lần đây này. Trong lúc đó, phía sau lưng một cổ đại lực đánh tới, Đường Lân thân thể bị bị đâm cho bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở một khối nham thạch trong. Mặc dù có bị ngạn áo giáp bảo hộ, nhưng chấn động lực lượng như trước lại để cho hắn đầu góc nó đi. Muốn trực tiếp đánh chết ta. Đường Lân lập tức minh bạch váy đen thiếu nữ nghị cách Hắn nhanh chóng thảo không lấy Huyền Mẫu chi môn bên trên còn lại sở hữu Đại Đạo chi quang. Bạo! Đường Lân bàn tay lớn sở. Oanh! Cả cái sơn cốc bỗng nhiên nổ vàng, núi đá sụp đổ, không gian kia kết giới bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành tí ti năng lượng rời rạc. Tiểu Bạch Hổ xem chuẩn cơ hội, lập tức lợi dụng Hoàng Lăng xé rách không gian, vào bên trong chạy thủ mạng đi vào. Tại tiến vào không gian thông đạo nháy mắt, nó dưng dưng nhìn về phía Đường Lân. Đây là Đường Lân dùng tánh mạng đổi lấy cơ hội, tuy nhiên nó rất không ổn, lại nhất định phải hiểu được ý trọng. Người đi không được. Kim Cương Viên hầu uống thanh nói. Bèo, nó cực lớn cánh tay bỗng nhiên vươn vào không gian trong thông đạo, cái này không gian trong thông đạo rời rạc lấy mãnh liệt thời không phong bạo, mất trật tự không gian mạnh vỡ bay vụt, đem nó rơi đi vào bàn tay khổng lồ cho cắt được huyết nục mơ hồ. Kim Cương Viên hầu lại tựa hộ như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, như trước chụp vào hoàng lăng. Tiểu Bạch Hổ đồng tử co rụt lại, vội vàng thúc dục hoàng lang tích xúc năng lượng, tăng thêm tốc độ nổ bắn ra đi. Cái này cánh tay tốc độ mặc dù nhanh, hay vẫn là bắt hụt. Kim Cương Viên hầu gầm nhẹ một tiếng, đại tay đè chặt không gian thông đạo, chuẩn bị thả người nhảy vào đi vào. Không muốn đi Váy đen thiếu nữ đột nhiên nói, "Ngươi sẽ chết ở bên trong đấy." Kim Cương Viên Hầu uống Thanh nói, "Thế nhưng mà, như vậy hắn bỏ chạy đi nha." Váy đen thiếu nữ ôn nhu cười cười, nói, "Đi đã đi, ngươi đối với ta trọng yếu họ, cũng không phải là bất kỳ vật gì có thể so ra mà vượn, huống chi, chúng ta còn có cái này có thể chơi đùa đây này." Kim Cương Viên Hầu gãi đầu, uống Thanh nói, "Ta đã biết." Đường Lân nhìn qua không gian cửa thông đạo đóng cửa, mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức suy tư về chạy trốn biện pháp, tuy nhiên hôm nay đã là cảnh, bất quá hắn cũng không muốn đơn giản vùng tha cho. Tiểu Bạch Hổ đi nữa nha. Váy đen thiếu nữ quay đầu lại nhìn qua đường lần, không có tròng trắng mắt đen nhánh con người lóe ra quỷ dị quang, tăng thêm trên mặt ngọt chán dáng tươi cười, lại để cho người thấy kinh hãi, cái này lại để cho ta có chút nhi. Mất hứng đây này. Nàng phía sau lưng hai cái đen kịt cánh chim đột nhiên khen két vặn mèo, như có một chỉ vô hình bàn tay lớn nắm cánh chim, đem cái này cánh chim nặng xanh xanh bắt đầu vặn mèo, xoay tròn vài vòng về sau, cánh chim cánh giác bị uốn éo được như một cái bén nhọn đinh ốc truy. Lần này, ngươi có thể ngăn cản được sao? Nang dáng tươi cười tràn ngập ngây thơ rỡ. Chương 35, Hiên Viên Đường Lân trong nội tâm trầm xuống. Meo. Váy đen thiếu nữ thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Đường Lân trước mặt, dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy hắn, tại sao lưng nàng cánh chim truy như hai cái sừng nhỏ, phi đâm mà xuống. Đường Lân thi triển ra vô tận tinh không thân pháp, lại chỉ tới kịp thân thể lật lạc, tránh đi chỗ hiểm vị trí. Phụp. Phụp. Trên người bị ngạn chiến giáp tổn hại, bị vạch trần lưỡng cái lỗ thủng, bén nhọn cánh truy tại trên thân thể đục khai hai cái lỗ máu. Tại bị đâm ra lỗ thủng lúc, cái này bén nhọn cánh rắc ở bên trong, phản phất có độ vật gì đó rốt vào Đường Lân trong cơ thể lại để cho trong lòng của hắn dâng lên một cổ mãnh liệt lửa giận. Đáng chết. Đường Lân để nén không được một cổ mãnh liệt lệ khí, gắt gao chầm chậm vào váy đen thiếu nữ, không để ý song phương thực lực sai biệt địa vào tới. Váy đen thiếu nữ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể ưu nhã địa lượi ra, tránh đi Đường Lân lần lượt tiến công, hơn nữa thỉnh thoảng dùng cánh giác đâm hắn thoáng một phát. Rất nhanh, đường Lân trên người huyết lỗ thủng càng ngày càng nhiều, những này huyết lỗ thủng vậy mà không cách nào khép lại, hơn nữa tiếp tục đổ máu, cũng không lâu lắm, tiểu biến thành một cái nhân. Đã xong nha. Váy đen tiểu nữ dáng tươi cười mê người, Ngươi để cho ta rất vui vẻ chứ." Sau lưng nàng bén nhọn cánh rắc chậm rãi nâng lên, như như độc xà chậm chậm vào đường Lân Cổ cùng đầu Lâu. Bèo. Nổ bắn ra mà xuống. Tại đây tử vong trong nháy mắt, đột nhiên một chỉ tu lớn lên bàn tay, theo bên cạnh rũ đi qua, đem cái này hai cái cánh rắc cho nắm. Tựa như nắm bắt một căn măng giống như, nhu hỏa mà lạnh nhạt. Đường Lân cùng váy đen thiếu nữ đều là khẽ giật mình, hướng cái bàn tay này chủ nhân nhìn lại, trong miệng một lời mà nói, "Hiên Viên." Một cái là giật mình, một cái là nghẹn ngào sợ hãi. Đường Lân thật không ngờ. Vậy mà Hiên Viên vậy mà đột nhiên ở chỗ này, hơn nữa xa cách đã lâu gặp lại, Hiên Viên trên người toát ra một cổ kỳ diệu khí tức. Hắn tiểu đứng tại trước mặt ngươi, lại làm cho ngươi có gan không cách nào chạm đến cảm giác. Thự Như, như thần cao quý, ngươi, ngươi còn sống? Váy đen thiếu nữ trông thấy Hiên Viên, thần sắc có chút sợ hãi, ngươi khí tức trên thân, cùng chúng ta không giống với. Hiên Viên thương cảm địa nhìn qua nàng, nói, ta sẽ cứu vớt các ngươi đấy. Cứu vớt? Váy đen thiếu nữ khẽ giật mình, thần sắc lạnh lẽo, chúng ta cần ngươi cứu vớt. Tuy nói ngươi năm đó là đệ nhất tiên hoàng, Thế nhưng mà, hôm nay đã nhiều năm như vậy, thực lực của ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái kia giảm nha." Hiên Viên nói, "Ta biết rõ. Hơn nữa, ngươi một mình xông đi vào nơi này, ngươi nhưng là sẽ cái chết đây này." Váy đen thiếu nữ quỷ bí điệu nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem một cái sẽ phải người bị chết đồng dạng. Hiên Viên nhìn một cái bên cạnh Kim Cương Viên Hầu, lầm bầm nói, "Chết đi sao? Ta rất muốn. Thế nhưng mà, dưới gầm trời này ai có thể giết được chết ta đây này?" Bên cạnh đường Lân nghe được thiếu chút nữa không có thổ huyết. Lời này nói Quả thực đã không phải là dùng hung hăng càn quấy có thể hình dung rồi. Nhưng mà, hắn biết rõ, người nam nhân này là chưa bao giờ biết nói dối, chỉ cần là hắn nói, cơ bản đều thật sự. Hắn thật là thượng cổ đệ nhất tiên hoàng. Đường Lân trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Lúc này, váy đen thiếu nữ dí giọng mà nói, "Thời kỳ thượng cổ ngươi không có chết mất, quả thật làm cho ta rất giật mình đây này." Thế nhưng mà, lột xác sau làm bọn chúng ta đây, thực lực thế nhưng mà so với lúc trước cường hơn trăm lần à, hơn nửa năm giữ, là hai cái thiên đạo đầy này. Sau lưng nàng đen kịt cánh chim lên, đột nhiên biến hóa ra nhan sắc Một bên là đỏ thâm hỏa diễm, lông vũ đốt tiêu cháy, bên kia là màu xanh ra trời ánh sáng âm mù, như đáy biển hàn băng, mỹ lệ tinh mỹ. Nước, hỏa. Váy đen triều nữ nói khẽ, "Của ngươi kiếm đạo, có thể chém ra vô tận biển lửa cùng nhu tình nó sao?" Nang Phượng Phật còn đang nói chuyện, nhưng cánh chim lại bỗng nhiên một cái, màu đỏ cùng màu xanh ra trời hai cổ năng lượng kích xạ mà ra, hình thành kỳ diệu lực lượng bao phủ sơn cốc. Trong lúc nhất thời, Đường Lân Phượng Phật cảm giác được chính mình thân ở vô tận trong biển lửa, lại cảm thấy như đứng tại vạn năm hàn băng thượng diện, thân thể tại đây hai trọng ý cảnh xuống. Trợ hồ muốn bị xé nứt ra, trong cơ thể huyết dịch đều hóa thành dung nham, nước đá. Đường Lân ý thức đều bị nghiền áp, cảm giác một mảnh mơ hồ. Đúng lúc này, ông, một đạo kỳ dị dịu minh thanh, thanh tịnh như nước, thoáng cái đem trước mắt vô tận biển lửa cùng hàn băng đều càn quét không thấy, chỉ có một đạo tuyết trắng hào quang lóe lên rồi biến mất. Đường Lân chớp mắt nhìn đi, liền phát hiện hết thảy trước mắt cũng không có thay đổi, sơn cốc hay vẫn là sơn cốc, hiên viên cùng váy đen thiếu nữ cũng đều đứng không nhúc nhích. Phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua, chỉ là ảo giác của mình. Nhưng mà tại sao một khắc Cái này váy đen thiếu nữ sau lưng hai cái cánh chim, lại đột nhiên gian, ở giữa run run thoáng một phát, sau đó như núi thể sần dốc chạ xuống, lề sách chỉnh tề. Hô, hô. Hai cái cánh chim mất rơi trên mặt đất, huyết thủy như suối tuần ra phun ra đến. Váy đen thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ địa đứng vững, thân thể tựa hồ cũng cứng ngắt mất. Hiên Viên nói, "Hiện tại, ta có thể dẫn hắn đi sao?" Váy đen thiếu nữ không có trả lời, nàng thất thần địa nhìn qua Hiên Viên, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, "Không có khả năng, ta nắm giữ hai cái thiên đạo, hai cái a Như thế nào hội không phải là đối thủ của ngươi, ngươi mới chỉ có một đầu mà thôi, làm sao có thể thắng ta? Hiên Viên không có đi xem nàng, hắn cũng không đem ánh mắt phóng tại bại tướng dưới tay trên người. Hắn cho rằng đây là Lãng phí. Chúng ta đi thôi. Hiên Viên nhìn qua Đường Lân. Có lẽ là ảo giác, Đường Lân theo hắn ánh mắt lạnh lùng ở bên trong, thấy được một tia ẩn ẩn Tôn Kính. Tôn Kính? Đường Lân trong lòng có chút nghi hoặc. Không thể đi. Kim Cương Viên Hầu đột nhiên bước ra một bước, uống thanh nói, "Hiên Viên lao đại, ngươi thể ly khai, nhưng tiểu tử này phải lưu lại." Hiên Viên ngẩng đầu nhìn qua hắn. Ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, "Tiểu Ngũ, không nghĩ tới người biến thành hôm nay bộ dáng này, nhưng lại đối với ghét nhất lòng Cô như thế ái mộ." Kim Cương Viên Hầu uống thanh nói, "Cái kia lúc trước, người là sẽ thay đổi, huống chi là tiên." Hiên Viên khẽ gật đầu, nói, "Đúng vậy, bất quá người lưu không được của ta." Kim Cương Viên Hầu trầm giọng nói, "Cái này có thể chưa hẳn." Trên người hắn hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, tựa hồ phải có điều động tác. Váy đen thiếu nữ bỗng nhiên nói, "Tiểu Ngũ, không cần lưu hắn." Kim Cương Viên Hầu nhìn xem nàng, "Tiểu tử này là ngươi đồ chơi, phải lưu lại." Váy đen thiếu nữ khẽ lắc đầu, người mới là trọng yếu nhất. Kim Cương Viên hầu uống thanh nói, ta có thể lưu lại hắn, ngươi không cần lo lắng, không cần dùng cái kia. Váy đen thiếu nữ cao mày nói, ngươi không nghe lời của ta sao? Kim Cương Viên hầu túi đầu nói, ta đã biết. Váy đen thiếu nữ nhìn về phía Hiên Viên, lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, tuy nhiên thực lực ngươi tăng cường rất nhiều, bất quá lúc này đây, ngươi có thể trốn không thoát đây này. Hiên Viên Phượng Phất không có nghe thấy, hướng Đường Lân nói, chúng ta đi thôi. Đường Lân cũng không có hỏi đi đâu, chỉ là gật gật đầu. Vô luận đi đâu, đều so ở chỗ này tốt. Hiên Viên quay người đi đến, không gian kết giới bị lực lượng vô hình vỡ ra đến, hắn bước đầu tiên bước vào đi vào, Đường Lân theo sát phía sau. Váy đen thiếu nữ chậm chậm vào Hiên Viên bóng lưng, trong đôi mắt lập loé hào quang, lộ ra một tiêu quỷ bí dáng tươi cười. Chương 36, cuối cùng kết nạ. Màu đen trong hư không, sáng lên vô số tinh quang. Đường Lân cùng Hiên Viên một chiếc một sao điệp phi hành lấy, trên đường đi yên tĩnh im lặng, không có ai mở miệng nói chuyện, đều muốn lấy riêng phần mình tâm sự. Không biết bao lâu về sau, Hiên Viên bỗng nhiên dừng lại tại một mảnh trong tinh không, thấp giọng nói một câu, chính là chỗ này. Đưa tay một chảo, tại đây không khí bỗng nhiên hỗn loạn, từ từ mở ra một cái lối đi. Hắn phối hợp địa đi vào. Đường Lân không có hỏi thăm, đồng dạng đi vào theo. Tại bước vào thông đạo lúc, hắn cũng cảm giác thân thể lắc lư một cái, chờ lần nữa trận mắt nhìn đi lúc, trước mắt ủ một mảnh bạch ngọc sắc còn trường, vô biên vô hạn địa cử đại, tại đường Lân phía trước, có một thạch điêu, cái này thạch điêu là một người nam tử. Thạch điêu công nghệ rất tốt, điêu khác được trông rất sống động, nam tử này thập phần tuấn mỹ, hơn nữa tràn ngập một cố uy nghiêm, thủ giống như sắc bén lông mi, cao thẳng mũi, bó mà duệ bờ môi lại để cho hắn lộ ra có chút lẫm khốc. Cái này, Đường Lân trông thấy cái này thật điêu, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, nhất là cái kia ôn nhuận thông dòng con mắt, như sống sở sở địa tại rừng ở hắn. Nghĩ tới sao? Hiên Viên bỗng nhiên nói một câu. Đường Lân phục hồi tinh thần lại, giật mình nói, "Cái gì?" Hiên Viên có thăm ý khác địa nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi không biết tại đây sao?" Đường Lân nhìn về phía bốn phía, cái này cự đại quảng trường cuối cùng là một tòa núi nhỏ, sườn dốc trên núi có hòa hùng cây tối, trong cây tối này trên đất trống, tiến lấy một tòa đơn sơ nhà tranh. Đường Lân Trô thấy cái này nhà tranh, trong đầu tựa hồ đột nhiên hiện lên vô số linh quang, Phàm phất có rất nhiều trí nhớ đoạn ngắn thiểm lược mà qua, nhưng không cách nào bắt lấy. Phàm Phật có một chỉ vô hình bàn tay lớn đem ánh mắt của hắn lôi kéo lấy, ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ kéo hướng cái này nhà tranh. Hiên Viên đứng ở bên cạnh chỉ là lặng lặng yên nhìn xem. Thời gian trôi qua, khoảng cách Đường Lân đại náo thần thủy cung sự tình, sớm đã tại tiên vực truyền ra, hơn nữa về sau có người truyền ra, thủy hoàng hồn bài vỡ vụn tụi hồ bị Đường Lân đánh chết. Tin tức này động toàn bộ tiên vực. Tất cả đại tiên môn chính đạo, ma đạo đều là sắc mặt thay đổi, phải biết rằng, Thủy Hoàng có thể sử dụng tiên vực vô số năm thành lập một đại tiên môn, bản thân thực lực là hạng gì cường hãn vô số ma đạo cường giả, đều hy vọng có thể đưa hắn giết chết. Lại để cho chính đạo tổn thất một trụ cột lớn, nhưng đều không có thành công. Vô luận là chính diện đánh nhau, hay vẫn là hạ độc, hoặc thi mỹ nhân kế câu dẫn, hoặc là ám sát vây quét đợi một chút, đều là thất bại chấm dứt. Hôm nay lại bị Đường Lân đổi giết trí tử. Ma đạo người tự nhiên là mỗi người phấn chấn tuy nhiên hôm nay lại tiếp tiền đến, nhưng trông thấy chính đạo người tử vong, hay vẫn là thập phần thống khoái đấy. Mà chính đạo bên này Thái Huyền môn, Thần Ma môn, Tuyết Nguyệt môn nhóm thế lực thì là một mảnh yên lặng. Ai cũng biết Đường lần cùng mấy đại môn chủ lần oán, đồng dạng biết rõ đuổi giết thủy hoàng nguyên nhân, hôm nay Đường lần thực lực đã tiến bộ đến có thể đánh chết thủy hoàng trình độ, như vậy mấy người còn lại chẳng phải là cũng có thể bị giết. Cái này lại để cho mấy đại môn chủ đều là trong nội tâm lo lắng, hơn nữa tụ họp qua một lần, lẫn nhau cho tín hiệu, một khi Đường lần tìm một người trong đó phiền toái, lập tức bóp nát tín hiệu, những người còn lại sẽ chạy tới đi qua. Tại đây về sau vài chục năm, đều không có Đường Lân tin tức, có người nói Huân phân nửa là cùng Thủy Hoàng Đồng Quy vu tận rồi. Vì vậy mọi người đem ánh mắt từ chuyện này rời, đều tụ tập sắp tới đem mà đến Hạo Kiếp bên trên. Bách Niên Hạo Kiếp, Thần Ma Môn, tổng bộ. rộng rãi trong sáng trong đại điện, ngồi ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Thần Ma Môn môn chủ Long Chân Nhân, cùng với Thái Huyền Chân Nhân, Tuyết Nguyệt Chân Nhân. Thái Huyền huynh, ngươi suy tính đi ra, trường Hạo Kiếp này dẫn rắc người, hay vẫn là cái kia gọi đóa đóa nữ hay sao? Long Chân Nhân híp mắt nói. Thái Huyền Chân Nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, năm đó tuy nhiên chúng ta sửa vận mệnh, cũng không có thành công. Tiên Nguyệt chân nhân cau mày nói, có phải hay không là nàng không có chếtấu? Không có khả năng." Thái Huyền chân nhân quả quyết nói, nàng đã triệt để hồn phi phách tán, coi như là tiên hoàng đều không thể phục sinh nàng. Chẳng lẽ vận mệnh thật sự không cách nào sửa đổi sao?" Long chân nhân đôi mắt hoàn hốt, khẽ thở dài. Thái Huyền chân nhân lắc đầu, nói, "Đương nhiên có thể sửa, dùng chúng ta thực lực, khống chế người khác vận mệnh, thảo khống vận mệnh đều được, huống chi là sửa. Chỉ là, lần này sửa vận mệnh lúc, gặp được một cái chuyện xấu." "Chuyện xấu?" nhân sắc mặt khẽ biến thành lạnh, "Là cái kia gọi đường lần sao?" Thái Huyền chân nhân khẽ gật đầu, nói, "Đúng vậy, hắn đại biểu cho vô hạn khả năng." Long chân nhân trầm giọng nói, "Nói như vậy, chúng ta vốn muốn sửa vận mệnh, hôm nay ngược lại bị vận mệnh thảo khống, trở thành đúc thành vận mệnh một bộ phận, là chúng ta tự tay tạo thành trường hạo kiếp này hay sao?" Thái Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói, "Cũng có thể nói như vậy. Mặc dù nói, lấy thực lực của chúng ta đã sớm bao trùm tại vận mệnh thượng diện, có thể sửa người khác vận mệnh, nhưng là lần này vận mệnh ở bên trong, nhiều hơn cái này chuyện xấu, cho nên, cái này vận mệnh tựu trở nên vượt quá tưởng tượng tự đem chúng ta đều vây quanh tiến vào." Vận mệnh tựa như nguyên một đám vòng tròn luận quần mỗi người bản thân vận mệnh tựa như một cái cái vòng nhỏ hẹp bọn hắn có thể đi sửa vận mệnh là vì bọn hắn đứng tại vòng tròn luận quần bên ngoài mà hôm nay bọn hắn vốn đứng tại vòng tròn luận quần bên ngoài lại bởi vì đường lần tồn tại mà đã tạo thành vận mệnh vòng mở rộng đưa bọn chúng đều bao phủ đi vào đang ở trong cục như thế nào không bị thảo khống làm sao bây giờ theo thám tử hồi báo tại bạo loạn khu vực bên ngoài đã có rất nhiều yêu quái sâm lớn tới rất nhanh sẽ mang tất cả toàn bộ Tiên Châu đất này Long chân nhân nhìn về phía Tháimuyền chân nhân hai người chờ đại ý kiến của bọn hắn, chỉ có thể tụ tập chính ma hai đạo lực lượng đến ngăn trở rồi, đây là liên quan đến cả nhân loại tồn vong, những ma đạo này tiểu nhân vốn là không có tư cách theo chúng ta hợp tác, bất quá đại nạn trước mắt, những trước hết này để xử đi." Tuyết Nguyệt chân nhân cắn răng nói. Thái Huyền chân nhân khẽ gật đầu, "Đúng vậy, trăm năm trước bạo loạn trong khu vực, mọi người biết do vô lượng mảnh vỡ tin tức, chúng ta chính đạo bảy đại tiên môn thể tụ, cái này ma đạo càng là nghiêng hết mọi, liền một ít tàng hình lão quái vật đều rời núi rồi, về sau đều chưa có trở về, hẳn là chết rồi." Cái này trăm năm qua mới không dám đơn giản mạo phạm ta chính đạo, hiện tại thương nghị Tế minh, bọn họ là không cách nào cự tuyệt đấy." Tuyết Nguyệt chân nhân hừ lạnh nói, đợi đại kiếp qua đi, chính là bọn họ bị diệt thời điểm. Thái Huyền chân nhân khẽ thở dài, xem trước một chút có thể không vượt qua lần này đại kiếp a, cái kia xuất lĩnh vô số yêu quái công tới đoá đoá, nghe nói là thời kỳ thượng cổ cùng chín đại tiên hoàng đấu được lực lượng ngang nhau yêu hoàng hậu duệ, lực lượng không thể bỏ qua, dùng lực lượng của chúng ta thì không cách nào giết chết nàng, chỉ có thể trấn ở. Điều này cũng tốt Ban Long chân nhân trong đôi mắt lóe ra hào quang, trầm giọng nói: Ta chỉ sợ cái kia Thượng cổ yêu hoàng cũng chưa chết đi, nếu như lần này nó sống lại tự mình mà đến, chúng ta chỉ sợ." Thái Huyền chân nhân cùng Tuyết Nguyệt chân nhân lẫn nhau đều là thần sắc trầm trọng. Thượng cổ yêu hoàng không chết tin tức, bọn hắn vô số trong 5 tháng đều tại dò xét, cuối cùng phát hiện có chính thành có thể là thật sự. Kể từ đó, lần này yêu hoàng ngóc đầu trở lại, mà chính đại tiên hoàng lại cũng đã vãn lạc, nhân gian nguy ngập có thể đồng ý, đất ai chỉ sợ từ nay về sau muốn đổi chủ, trở thành yêu tộc đích tiến hạ. Mà nhân loại ngược lại là phải trái lại, ở tại biên hoang man gì, hoặc là biến thành yêu quái nô lệ, đồ ăn cung cấp yêu quái đồ bẩn, hưởng lạc. Chương 37, A Đóa toán khí, khu vực biên thủy. Hỏa diễm bầu trời, màu xanh biếc bình nguyên kéo dài đến phương xa, tại đường chân trời cuối cùng bầu trời, đột nhiên biến tôi xuống, quần quận đến một cô bao tuyết giống như mây đen. Âm ầm cùng phong tứ lướt, cái này trầm thấp mây đen quần quận mà đến, che đậy hỏa hồng bầu trời, lại để cho người có loại không cách nào thở dốc cảm giác. Tại một cái sườn núi nhỏ về sau, mấy người tu sĩ phụ thuộc lấy, trong đôi mắt lóe ra kim sắc qua màn, thi triển lấy đạo thuật bên trong Lịch Thiên lý nhãn thần thông, quan sát đến phương xa. Cái này Nhanh, nhanh đi bẩm báo. Nhiều như vậy yêu quái, ông trời, cái này yêu khí thật là đáng sợ. Mấy người tu sĩ đều là sắc mặt tái nhợt, thân xác dị thường khó coi, hắn trong một thanh niên móc ra ngọc giản, chuẩn bị đưa tin trở về. Trong lúc đó, một đạo nhu hòa thanh âm tại mấy người sau hai vang lên, "Ôi, nhân loại tu sĩ." Mấy người trở về đầu nhìn lại, đã nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào, đứng đấy một cái nũng nịu mỹ nữ, đẹp đẽ áo bào hồng, như máu nước ngâm mà thành, nhột nhạo trong tại hai chân gốc vị trí lộ ra như ẩn như hiện tuyết da thịt trắng. Các ngươi Cái này thiếu nữ xinh đẹp túi xuống thân, thổ khí như lan, vô cùng mịn màng ra thịt phản phất thủy tinh, đung đưa mấy người đôi mắt, tốt ngượng đây này. Nàng mở trừng hai mắt. Cái kia chuẩn bị đưa tin thanh niên mạnh mà cắn răng một cái, hoảng sợ địa nhìn qua cái này huyết bào thiếu nữ, đối phương trên người ngai đó sinh mị hoặc cảm giác, lại để cho người suýt nữa tâm thần thất thủ. Yêu quái. Thanh niên kịp phản ứng, lập tức chuẩn bị bóp nát một cái khác khối màu đỏ ngọc tràn. Vèo. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt bỗng nhiên một bông hoa, sau đó trong tay ngập tràn, tiểu thần kỳ địa xuất hiện tại đây thiếu nữ xinh đẹp trong tay. Huyết Bảo thiếu nữ lườm bỡn Ngọc Giản, cười tủm tìm nói, rất không tồi đâu rồi, trí tuệ của nhân loại quả nhiên không phải chúng ta yêu quái có thể so sánh, vậy mà có thể chế tạo ra thú vị như vậy đồ vật, thế nhưng mà, các người hay vẫn là quá yếu đây này. Thanh niên bị đoạt hạ Ngọc Giản về sau, quyết định thật nhanh, lập tức lựa chọn chạy trốn, về phần cái này Huyết bào thiếu nữ lời nói, cái đó còn lo lắng đi nghe. Mấy người còn lại đều là thần sắc lộ ra si mê, chăm chú nhìn Huyết bào thiếu nữ ngực vị trí, trong và áo kia gian, ở giữa ngẫu nhiên lộ ra một mảnh tuy trắng, lại để cho mấy người cơ hồ muốn đem tròng mắt đều rơi vào đi. Khách khách. Huyết bào thiếu nữ vui vẻ địa cười, bàn tay nhẹ nhàng rung lên, như đập tán trên người bụi bặm. Mấy người kia thân thể lập tức sụp đổ, như gió hóa biến thành vô số hạt cát, theo gió tiêu tán. Thế giới nhân loại. Huyết bào thiếu nữ xoay người, ngẩng đầu, nhìn qua phương xa. Đó là tiên vực bên ngoài, phồn vinh nhất tiên châu vị trí. Soát xoát xoát vài đạo đồng dạng huyết bào thân ảnh, như kiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện tại đây huyết bảo thiếu nữ bên người, mỗi người biểu lộ đều là nhẹ nhàng thoải mái, ẩn ẩn mang theo hưng phấn. A, nơi này có huyết khí, người dân người Một cái huyết bảo thanh niên đôi mắt phóng sáng. "Ân, giết mấy cái tìm hiểu tình bảo đấy." Huyết bảo thiếu nữ yên nhiên mỉm cười. "Cảm giác như thế nào, kích thích sao? Huyết nục của bọn hắn hương vị được không?" Cái này huyết bảo thanh niên phấn khởi địa đạo. "Ta cũng không có ăn." Huyết bảo thiếu nữ nhún mai, còn muốn giữ lại bụng đi ăn một ít tu vi cao người đâu, nhưng chỉ là này tôm cá nhai nhép, hiện tại tiểu ăn no rồi, kế tiếp gặp gỡ rất tốt làm sao bây giờ? "Như thế, nhân loại a, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa nha." Mấy người kia trên mặt đều tràn ngập hưng phấn, nhìn qua xa xa Khi bọn hắn sau lưng, mảng lớn mây đen quay cuồng mà đến, trong đó xen lẫn hưng phấn mà giống lên một tiếng, tiếng gầm gừ, còn có lợi răng ma sát tiếng âm, nghe được lại để cho đầu người ra run lên. Tại yêu quái đại quân xuống mộ Tiên Châu lúc, nhân loại chính ma hai đạo cũng đã kết làm minh hiếu, thành lập phòng tuyến, chúng chống chống tự yêu quái. Tại chính thức đại thời gian chiến tranh, nhân loại cuối cùng lực lượng đều bạo phát đi ra, không hề giống biểu hiện ra như vậy không chịu nổi một kích, phải biết rằng, một ít giới tiên cường giả đều là thai nén trong cơ thể tiểu thế giới, mà tiểu thế giới trong có không biết sinh ra đợi bao nhiêu cường giả. Những mọi người này vùi đầu vào tiên vực trong tác chiến, trong lúc nhất thời ngược lại là cùng yêu quái đại quân ngang hàng, cũng không có bị trực tiếp nghiền áp. Mà trong nhân loại một ít lãnh đời cường giả, như Tuyệt đại kiếm tiên, Hoàng Hà tiên nhân đợi một chút, đều là tiên vực trong nổi tiếng đã, lại bế quan ẩn lui tuyệt thế cường giả. Mỗi người tu vi đều không thua kém Thái Huyền chân nhân nhất lưu. Đại chiến tại tiếp tục, mỗi ngày có người chết đi, vốn như tiên cảnh giống như an bình tiên châu, trong chốc lát biến thành địa ngục, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, khắp nơi tràn ngập phong화. Các nơi phòng tuyến đều có yêu quái cùng nhân loại chém giết một mạnh, đây là trời sinh hận. Trận đấu tiến hành được cực kỳ điên cuồng, vô luận là nhân loại hay vẫn là yêu quái cũng đã dã điên. Bạo loạn khu vực trong, một mảnh ngũ lam sắc băng trong cốc, ngồi một cái lam phát thiếu nữ, khuôn thành tuyệt mỹ đôi má, một thân màu đỏ sẫm áo choàng, tràn ngập lệ khí. Nàng ngồi xếp bằng lấy, trong đôi mắt khi thì lóe ra rét lạnh nguyệt khí, lại để cho phụ gần trăm dặm phạm vi chiếm giữ yêu quái, cũng không dám thở gấp đại khí. Tại đây lam phát thiếu nữ bên cạnh, là một cái đen kịt tĩnh mịch động vật, ánh sáng đều chiếu xạ không đi vào, sở hữu gào thét tiếng rõ, thở nhập trở ra, như chìm vào đáy hồ, hóa thành giống như chết đi A Đoá, ngươi tới. Đột nhiên, trong động quật chuyển đến một cái thanh âm trầm thấp, giàu có nam nhân chỉ môi hắn có tựa họ mị lực. Lam Phát thiếu nữ ngoan ngoãn đứng lên, đi đến động quật bên cạnh cung kính nói, "Phụ thân." "Nên là lúc này rồi, ngươi đi đi, ta sau đó đi ra." Cái này thanh âm trầm thấp mang theo nói khẽ. A Đoá trong mắt ánh sáng lóe lên, liền nói, "Vâng." Sau đó nhanh chóng quay người, vội đến một tiếng bên cạnh một đầu cực lớn gấu xám, liền nhanh chóng đã đi ra băng cốc. Tại đây băng bên ngoài mặt, chiếc cứ đông nghị cực lớn yêu quái, đều là cung kính địa phủ phục lấy, ánh mắt dốc lên. Cái này màu đen nước lũ một mực kéo dài đến phương xa thiên địa cuối cùng xuất phát. A Đoa nhấc tay tuyên bố, thanh thúy thanh âm cũng không lớn, lại như sóng âm giống như trèo đèo lội suối, truyền khắp phụ cận hơn 1000 giảm phạm vi. Sở Hưu yêu quái đều ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sát khí như dống. Tiên Châu đệ nhất phòng tuyến. Thái Huyền chân nhân cùng Long chân nhân, Tuyết Nguyệt chân nhân bọn người, cùng với Ma Đạo tất cả đại môn chủ, cùng tuyệt Đại Kiếm Tiên chờ lãnh đời cứng, giả, đều tọa lạc ở chỗ này. Phong tuyến bên ngoài trên chiến trường, yêu quái cùng thi thể của con người chồng chất như núi, những cường giả này mỗi lần nghỉ ngơi một hồi, hữu sẽ ra ngoài dết chóc một phen, giảm bớt nhân loại hy sinh. Theo bạo loạn khu vực biên thủy tin tức báo lại, bọn hắn muốn tới rồi. Thái Huyền chân nhân nhìn qua toàn trường người, trầm giọng nói, thành bại lúc này một lần hành động. Chính là cái gọi đóa đó hay sao? Nghe nói nàng là xuất lĩnh thượng cổ tam đại hung thú mà đến đấy. Thái Huyền huynh, ngươi lần trước cùng cái kia hồng liên chiến đấu qua, cảm giác thực lực của hắn như thế nào? Tất cả mọi người là nhìn về phía Thái Huyền chân nhân. Rất cường. Thái Huyền chân nhân nhớ lại trận chiến ấy, thần sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu là một VS 1, ta không cách nào thắng qua đó. Mạnh như vậy. Long chân nhân bọn người vẻ mặt biến đổi, thái huyền chân nhân thực lực đặt ở ở đây tất cả đại trưởng môn ở bên trong đều thuộc về đứng đầu trong danh sách, lại không nghĩ rằng đều không thể còn hơn cái kia hồng liên. Bọn hắn chỉ có ba người, đến lúc đó hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ hành động so sánh tốt. Tuyết nguyệt tiên nhân trầm ngâm một lát, sau đó nói: Chương 38, trí nhớ của Đường Lân phủ đầy bụi. Tại mọi người thương nghị lúc, bạo loạn khu vực biên thủy, một mảng lớn hắc lưu mây đen mãnh liệt mà đến, quân vạn mã yêu quái xoáy lên cuồn cuộn bụi đất, tiếng thét như biển gầm giống như, toàn bộ châu mang tất cả tới. Tại yêu quái này bẩy ở bên trong, bắt mắt nhất nhưng lại ba đạo cự đại thân ảnh. Cái thứ nhất là một cái trăm trượng cao băng tuyết cự nhân, toàn thân hất lên màu bạc tinh mỹ áo giáp, thần sắc lánh gốc, lên đỉnh đầu bên trên mọc ra một chỉ bén nhọn cơ giác, tràn ngập yêu dị. Tại thân thể hắn chung quanh vài dặm phạm vi, đều là tu luyện thủy nguyên lực yêu quái, còn lại yêu quái lẫn mất rất xa, e ngại tới gần. Ven đường chỗ qua, hoa cỏ cây cối đều ở đây băng tuyết cự dưới thân người, ngưng kết thành bén nhọn tầng băng. Đạo thứ hai thân ảnh là một đóa cực lớn màu đỏ hoa sen, tinh mỹ dị thường. Cái này màu đỏ hoa sen dưới đáy hình như có rất nhiều xúc tụ, tại núp ních lấy, Thôi động Hồng Liên về phía trước rời đi. Nóng bức khí tức theo Hồng Liên bên trên bốc hơi trên xuống, nhuộm đỏ đỉnh đầu bầu trời, mây đen hóa thành một mảnh đỏ thấm hoa vân, theo Hồng Liên mà phiêu động. Đạo thứ ba thân ảnh, nhưng lại một đầu đen kị cự thú, như tê xác thân thể, toàn thân hất lên màu đen lân giáp, sâu và đen tròng con ngươi lóe ra sắc cơ, khát máu. Tại nó đầu lâu lên, ngồi một cái lam phát tiểu nữ, thần sắc lạnh lùng, như muôn đời không thay đổi hẳn bằng, lạnh lùng chậm chậm vào phương xa. Vô biên vô hạn cực lớn trên quảng trường, nhà tranh phía trước Đường Lân kinh ngạc địa nhìn qua nhà tranh, còn có bên cạnh cái kia tôn thạch điều, trong đầu tựa hồ có người tại nhẹ nhàng nói nhỏ, thanh âm rất nhỏ, hắn một tập trung tinh thần muốn nghe rõ, thanh âm này tiểu biến mất, chờ hắn nhìn về phía cái kia nhà tranh lúc, thanh âm này lại xuất hiện. Hiên Viên yên lặng nhìn qua hắn, bỗng nhiên nói, "Hôm nay Tiên Châu sắp gặp phải hạ kiếp, ta chuyển thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi phải chăm chỉ nhớ kỹ." Đường Lân phục hồi tinh thần lại, giật mình nói, "Kiếm pháp?" Nếu là đổi lại trước kia Hiên Viên, hắn tự nhiên sẽ không cho là, đối phương có tư cách có thể truyền thụ hắn kiếm pháp, thế nhưng mà hôm nay Hiên Viên lại tựa hồ như đã thức tỉnh trí nhớ, là thượng cổ đệ nhất tiên hoàng. Người bậc này vật truyền thụ cho kiếm pháp, tinh diệu trình độ tuyệt đối là viễn siêu vô tình kiếm pháp đấy. Hiên Viên dừng ở hắn, nói: "Ngươi nếu coi trọng, ta chỉ biểu thị một lần." Đường Lân chăm chú nhìn xem. Hiên Viên bàn tay một chảo, không khí ngưng tụ thành kiếm khí, nhẹ nhàng múa, kiếm quang hoa mị ưu nhã, như hàn mai giống như cao ngạo lạnh lùng, mỗi một kiếm đều nhẹ nhàng linh hoạt kỳ ảo. Bộ kiếm pháp kia tên là vô lượng. Hiên Viên nói khẽ. Vành Đường Lân trong ngóc đột nhiên nổ vàng, trở nên trống rỗng. Phảng Phật có vô số đổ vật nườm nượp mà đến, tràn vào trong đại não, đè xuống vốn là trí nhớ. Vô số đoạn ngắn như dòng nước xiết giống như bay qua, hóa thành như ảo ảnh tàn quang, tại con ngươi văng mặt lên, lưu lại trôi qua tức thì dấu vết. Vô Lượng kiếm. Hiên Nhi, người nếu coi trọng, bộ kiếm pháp kia tên là Vô Lượng. Tình cảnh này, phản Phật tại vô số tuế nguyệt trước từng xuất hiện qua. Đường Lân kinh ngạc địa đứng đấy, thần sắc không biết giải quyết thế nào. Hiên Viên yên lặng địa nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Tiên vực. Vô số yêu quái tịch cuốn tới, a đóa xuất linh tam đại thượng cổ hung thú. Vinh Lâm thành hạ, tiến công lấy nhân loại phòng tuyến. Giết. A Đoá trong mắt ngậm lấy oán hận lệ khí, phát ra bén nhọn thanh âm, giết sạch tất cả mọi người loại. Giống. Vô số yêu quái ngựa mặt lên chơi gạc ghét, tràn ngập hưng phấn khát máu địa phóng tới đám người, tựa như trông thấy một đống lớn mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Hồng Liên, người bên trên. A Đoá lạnh lùng nói. Tại nàng bên cạnh cực lớn Hồng Liên, yên lặng trong chốc lát, tiu núc ních lây hướng nhân loại phòng tuyến trong tiến công đi qua, như một cỗ sắt thép xe ngựa, lạnh xanh xanh chen vào nhân loại cùng yêu quái chém giết chiến trong. Siêu siêu siêu vô số màu đỏ xúc tu kích xả mà xuống, rất nhiều người loại tu sĩ bị trực tiếp sỏ xuyên qua, vút đến trên bầu trời vút lên, lượn ở trên không trong tùy chiến tu sĩ 7. Những bị này màu đỏ xúc tu sỏ xuyên qua chọc vào khởi tu sĩ thi thể, tựa như từng đạo ám khí giống như, đem đẩy trời tu sĩ đánh cho thổ huyết bỏ mình. Tại hồng liên kéo xuống, nhân loại tu sĩ lập tức liên tiếp bại lui, hoàn toàn không cách nào chống cự. Yêu Nghiệt. Trong lúc đó, một đạo to tiếng hử lạnh từ xa phương chuyển đến, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồng liên không, một cái là mặc kiết áo khoác trắng tuyết nguyệt nhân, Tiên còn lại, nhưng lại lưng đeo một thanh tiên kiếm trung nhân nhân. Trung nhân nhân này toàn thân tản ra kinh người kiếm ý, đang dẫn tức bên trên không kém chút nào Tuyết Nguyệt chân nhân. Chết đi. Tuyết Nguyệt chân nhân cùng Trung Nhân kiếm tiên vừa xuất hiện về sau, liếc nhau, tiểu hướng Hồng Liên tại hữu giáp công tới. Ông Trung Nhân kiếm tiên đưa tay một ngón tay, sau lưng tiên kiếm kích động mà ra, phóng tới đám mây, sau đó hóa thành vô số lưu tinh kiếm quang, dống nhiên vào hạ. Hồng Liên cực lớn trên thân thể khởi động một đạo huyết hồng vòng phòng hộ, đem vô số kiếm quang ngăn cản ở bên ngoài, những kiếm quang này đâm vào cái lồng năng lượng lên, kích thích một mảnh huyết hồng dung động. Còn lại kiếm quang đánh tới Hồng Liên phụ cận yêu quái lên, những yêu quái này hơi chút đục vào, liền biến thành bay trở về, bị chết cặn bát đều không thừa. Trung niên kiếm tiên thần sắc lạnh lùng, đột nhiên ngón tay vung lên, đầy trời kiếm quang hợp chúng là một, hóa thành một đạo kiếm thật lớn quang, bạo trảm mà hạ. Phục. Huyết hồng vòng phòng hộ đột nhiên vỡ vụn, bị một kiếm này cho bổ mặc, kiếm quang chạm tại cánh sen tự diện. Cái này cánh sen bị chém ra một cái cự đại miệng vết thương, máu tươi từ bên trong ồ ồ ra, chảy xuôi được khắp nơi đều có. Bên cạnh chân nhân thấy cơ hội, trong tay màu bạc phất trần lên. Phất trần bên trên tơ bạc đột nhiên hóa thành một cây cương châm, hướng Hồng Liên kích bắn đi. Phốc phốc phốc tơ bạc kéo dài được thật dài, theo trên bầu trời thổ lộ mà xuống, tựa như một đầu thác nước ngân hà, thẩm thấu đến Hồng Liên trong thân thể. Tuyết Nguyệt chân nhân thần sắc khẽ động, phất trần bên trên tơ bạc đột nhiên vây quanh, như trận tuyến giống như nhanh chóng chạy tại Hồng Liên trên thân thể, trong khoảnh khắc liền đem cực lớn sen hồng buộc chặt giống như một cái bánh trưng. Cho nó một kích cuối cùng. Tuyết nhân nghiêng đầu nói, Trung Nguyên kiếm tiên khẽ đầu, tiện tay chỉ bắn ra, trong đám mây cái kia thanh tiên kiếm truyền ra một tiếng kiếm minh. Như thiên thạch giống như từ trên trời ra xuống, hướng Hồng Liên trung ương đen kịt cửa động vào tới. Xa xa nhìn lại, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, va chạm xuống. Và anh, toàn bộ Hồng Liên thân thể rung lên, dùng đen kịt cửa động làm trung tâm, vô số cánh sen nghiền nát, bước hơi thành bay trở về mảnh vỡ, tại nó dưới đáy đại địa, thật sâu lom đi vào một cái hô to. Đã xong. Tiên Nguyệt chân nhân thu hồi pháp trần, nhẹ thở hát ra, thân sắc có chút nhẹ nhõm. Ấn. Trung niên kiếm tiên nhướng mày, đây là? Chỉ thấy phía dưới Hồng Liên vị trí Cái kia hồng liên cực lớn thân thể đều biến mất không thấy gì nữa, tại một mảnh phế tích giống như đổ nát thê lương ở bên trong, xương mụ dần dần tiêu tán, bên trong có một đạo đen kịt mơ hồ thân ảnh thanh tú động lòng người địa đứng lặng lấy. Theo đủi xương mụ tiêu tán, lộ ra thân ảnh, rõ ràng là một cái áo bào hồng thiếu nữ, một thân đến gối huyết hồng áo choàng, đem tiểu thân hình bao vây lấy, lười biếng địa ngồi ở huyết hồng vương tọa lên, trắng như tuyết bắp chân một lát đung đưa, thập phần thảnh thơi. Ai nha, cái này áo bào hồng thiếu nữ trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ, tựa hồ rất say mê, rốt cục, có thể hô hấp ngoại giới không, khí đây này? Chương 39, yêu hoàng đích thần tới. Nàng ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời Trung niên kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt chân nhân, khỏe miệng lộ ra một vòng mê người dáng tươi cười, "Chính là các ngươi, cho ta cười bỏ phong ấn sao?" "Phong ấn?" Tuyết Nguyệt chân nhân cùng Trung niên kiếm tiên sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Áo bào hồng thiếu nữ nói khẽ, "Các ngươi không biết sao, cái này Hồng Liên Kim thân chính là ta phong ấn đâu rồi? Tuy nhiên trải qua vô tận tuyết nguyệt, ta đem cái này phong ấn đồng hóa một bộ phận, có thể miễn cưỡng điều khiển, nhưng cảm giác rất không thuận tay đây." Này, nàng nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Các người muốn ta như thế nào cảm tạ đâu này. Tuyết Nguyệt chân nhân cùng Trung niên kiếm tiên nghe đến sắc mặt khó coi, tuy nhiên bọn hắn sẽ không tin tưởng cái này háo Bảo Hồng thiếu nữ lời nói, thế nhưng mà bằng bản thân nhãn lực nhưng nhìn ra, cái này háo Bảo Hồng thiếu nữ trên người yêu khí trùng thiên, vượt xa trước khi cực lớn hồng liên. Nàng vịu là phong ấn tại hồng liên trong quái vật kia. Trung niên kiếm tiên ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, hợp lực đánh chết. Tuyết Nguyệt chân nhân có chút đầu, thần sắc mặt nghiêm trọng, trên người tách ra màu bạc hào quang, như một tiên nhân pháp tướng, đỉnh đầu lơ lửng ra một cái màu bạc quan đoàn. Ngụy đạo tuyệt đạo Trần Nguyệt chân nhân ngân ngà ngầm khẽ nói: "Cái này thanh nhám mễ mễ như sóng nước giống như, quấn quẩn tại toàn bộ trên bầu trời, vốn trong sáng trên bầu trời, đột nhiên tụ tập đến đại lượng mây đen, ôn hòa khí hậu bỗng nhiên trở nên lạnh, nhỏ vụn màu bạc đông tuyết theo ô vân trùng phiêu rơi xuống, tích tí tách trở mình dương tại cả vùng đất. Đông tuyết bao trùm toàn bộ chiến trường, bay xuống tại những quái vật kia trên người, như nhung giống như nhẹ nhàng. Những quái vật này không có chút cảm giác nào, có chút linh trí đã mờ yếu quái, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một cái, tiêu không để ý đến, dù sao trên chiến trường, còn lại một ít cường giả thi triển đạo thuật." gọi đến gió bão, biển gầm, đều không chút nào kỳ lạ quý hiếm, huống chi là bông tuyết. Cái kia áo bào hồng thiếu nữ ngồi ở hết hồng vương tỏa lên, lười biếng điệu nhìn qua đầy trời bông tuyết, khẽ thở dài, thật đẹp đây này. Rất lâu rất lâu, đều không có như vậy xem qua tuyết rồi. Nàng duỗi ra thon dài một ngón tay, đem một mảnh bông tuyết tiếp đưa tới tay, cẩn thận điệu dừng ở, trong mắt mang theo cảm khái cùng hòa niệm. Tuyết Nguyệt chân nhân ngưng trọng nói, "Kiếm của ta Động đạo đã đem nàng gầy quanh, chỉ cần khởi động, có thể làm cho nàng tại ba cái hô hấp gian không cách nào nhúc nhích, thừa cơ đến đánh chết nàng." Trung niên kiếm tiên có chút đầu Đưa tay một nắm, lực trong hiện ra một đám kim sắc kiếm quang, quay tròn xoay tròn không ngừng. Đại đạo duy kiếm. Trung niên kiếm tiên thấp giọng nói. Hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, đầy trời mây đen, đều tụ lại hồ bị thân ảnh của hắn cho che đậy, một cột tuyệt cường khí tức, như quần quần thủy triều lan tràn toàn bộ chiến trường. Lăng lệ ác liệt, sắc bén, lạnh lùng. Tại thời khắc này, trong thiên địa hết thảy, đều tụ lại hồ biến thành kiếm. Phong, ánh sáng, thanh âm, mây đen, hết thảy tất cả đều hóa thành một mảnh kiếm quang, tụ tập hướng trung niên kiếm tiên. Cùng thân thể của hắn hợp làm một thể hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang, hướng áo bào hồng thiếu nữ kích xạ mà xuống. Áo bào hồng thiếu nữ có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn qua trung niên kiếm tiên, biểu lộ có chút khó quái. "Kiếm sao? Không biết, còn có thể hay không gặp phải người kia." Ngưng. "Trệ nguyệt chân nhân quát khẽ nói. Đầy trời bay xuống đông tuyết, trong lúc đó cứng lại, hóa thành bén nhọn băng đâm, độ ấm lập tức hạ thâm linh. Giống trên chiến trường sở hữu bị bông tuyết bao trùm yêu quái, trong lúc đó cũng cảm giác thân thể tê dận, sau đó một cỗ giết tấu xương hàn băng từ một cái làm trung tâm, dùng điên cuồng tốc độ lan tràn toàn thân, đem cả người đông lại thành băng. Phong nhãn nhìn lại, tiếng chém giết như giống chiến trường, trong lúc đó trở nên tinh mịch, tại Mên Mông tuyết rơi nhiều ở bên trong, vô số yêu quái duy trì lấy gào thét, chém giết bộ dáng, lại đông lại thành một tôn băng điêu. Tất cả mọi người loại tu sĩ thấy sững sở, lập tức đại hỉ, riêng phần mình thi triển tiên khí đem những băng điêu này lập nát, theo băng điêu vỡ vụt, bên trong quái vật cũng như khối băng đồng dạng, vỡ vụn thành bụi phấn. Tại áo bào hồng thiếu nữ trên ngón tay, cái kia một thoáng ánh bông tuyết, đột nhiên tách ra u lam sắc hào quang, hàn băng theo trên ngón tay của nàng, nhanh chóng theo trắng non đích cổ tay, cánh tay ngọc, một mực kéo dài đến cả người hóa thành một băng điêu. Phanh, kiếm khí khổng lồ va chạm mà xuống, đem băng điêu lập tức bổ được nát bấy. Tuyết Nguyệt chân nhân nhẹ nhàng thở ra, hướng ngược lại bay trở về Trung niên kiếm tiên đạo, rốt cục giải quyết, kiếm huynh kiếm đạo quả thật rất cao minh. Trung Nguyên kiếm tiên mỉm cười, ánh mắt trong lúc vô tình quét hướng phía dưới, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ thất thanh nói, "Không, có khả năng." Tuyết Nguyệt chân nhân trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia áo bào hồng thiếu nữ vỡ thân thể, từng khối địa hỏa tan thành hòa hồng nham thạch nóng chảy, từng đoàn từng đoàn lấy, hồng vương tọa trí tụ tập đi qua. Cũng không lâu lắm, hữu một lần nữa ngưng tụ thành áo bào hồng thiếu nữ bộ dáng. Ken két. Áo bào hồng thiếu nữ hoạt động lấy cổ, lười biếng mà nói, coi như không tệ, mặc dù chỉ là Ngụy Thiên đạo, cùng chính thức tiên đạo kém đến cách xa vạn giảm, bất quá vẫn là để cho ta man thoải mái. Tuyết Nguyệt chân nhân cùng trung Nghiên kiếm tiên liếc nhau, một khỏa lòng trầm xuống. Áo bào hồng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn qua hai người, dáng tươi cười mê người, nói, các ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng, bằng như vậy chiêu thức, có thể đem ta giết chết à? Ai nha, các ngươi không biết sao, chúng ta thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ sống sót yêu quái đâu rồi? Năm đó chín đại tiên hoàng, đều không có giết chết chúng ta, bằng các người, làm sao có thể đây này xa xa? A Đoá nhìn qua chiến trường, thần sắc không vui, nói: "Hồng Liên, ngay lập tức đem hai người này đánh chết, không muốn lãng phí thời gian." Áo bào hồng thiếu nữ nhu vai, bay, hướng lên bầu trời bên trên hai có người nói: "Các ngươi cũng nghe thấy rồi, tiểu chủ tử mất hứng đâu rồi, ta chỉ có thể chấm dứt các ngươi." Nét mặt của nàng tựa hồ rất không bỏ được, nhưng trong đôi mắt lại ẩn hàm một tia khát máu cùng hưng phấn. "Đáng chết." Tuyết chân nhân sắc mặt khó coi, hướng trung niên kiếm tiên đạo: "Bằng chúng ta hai người chi lực, không cách nào đối kháng nó." Đi trước thì tốt hơn. Trung niên kiếm tiên đầu. Bèo, bèo. Hai người thân ảnh lóe lên, tiu hướng xa xa bàn tới. Tại hai người đi phương hướng, đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, áo bào hồng thiếu nữ thân ảnh như kiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện, ngăn trở hai người đừng đi, nói khẽ, không nên à, luận tốc độ, các ngươi không bằng của ta. Nàng liếm liếm bờ môi, dừng ở Tuyết Nguyệt chân nhân. Tuyết Nguyệt chân nhân bị nàng thấy trong nội tâm lạnh bớt, có loại bị độc xà nhìn chằm chằm vào cảm giác vô lực, nàng nhanh chóng ngưng kết ra một đạo băng thuần, hộ tại thân thể của mình chỗ hiểm. Nhưng mà Nàng Băng Tuấn vừa ngưng kết đi ra, đột nhiên cũng cảm giác được bên hai, có một đạo kỳ dị hương khí quét tới, hồng liên thanh âm tại sau thai vang lên, không muốn dãy dụ à, dưới ta như vậy tay mới có thể nhẹ một. Tuyết Nguyệt chân nhân thân thể run lên, gian nan điệu túi đầu nhìn lại, đã nhìn thấy sau lưng Băng Tuấn vậy mà như giấy mỏng giống như, trực tiếp bị xỏ xuyên, một chỉ che hỏa hồng lần tiến bén nhọn tay chảo, theo lồng ngực của nàng xỏ xuyên qua đi ra, trong lòng bàn tay nắm một quả trái tim máu rầm rề. Bên cạnh trung niên kiếm tiên đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, lập tức quay người ra tốc bộ chạy mà đi. Tuyet Nguyet Chân Nhân cảm giác trong cơ thể tiên khí bị một cái vô hình lỗ đen căn ướt, ý thức dần dần mơ hồ, phảng phất linh hồn đều cũng bị cái kia vô hình lỗ đen thôn phệ. Nàng cắn răng, trong cơ thể cận tồn tiên khí đột nhiên trở nên hỗn loạn. Và anh, Thân thể của nàng dỗng nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành một đạo sóng âm tựa như năng lượng, hướng bốn phương tám hướng chủng kích mà đi. Chương 40: Bằng yêu bản thể. A Đoá nhìn qua Tuyết Nguyệt Chân Nhân tự bảo mà vong, ánh mắt lộ ra điên cuồng ý, lạnh giọng nói: "Cho ngươi tự bạo, xem như tiện nghi ngươi rồi, chờ đem tiên thống nhất về sau, thành lập luân hồi đại đạo." cho ngươi tàn hồn trọn đời không được siêu sinh. Trên người nàng tản ra trùng thiên đoán hận chi khí, "Quắc, băng yêu, ngươi lên." "Vâng." Tại nàng bên cạnh, cái kia thân cao chắm trượng, toàn thân băng tuyết điêu khắc cử nhân, lên tiếng, lập tức đi nhanh một bước, hướng chiến trường trong đi đến. Băng tuyết khí tức xoay tròn mà ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, Khuyết tán đến toàn bộ chiến trường, thậm chí toàn bộ tiên châu. Trong không khí độ ấm nhanh chóng trở nên lạnh, ngưng kết thành băng cắt trên bầu trời phiêu hạ đại lượng tuyết, tích tí tách địa rơi đầy trường. Tu vi khá thấp tiên nhân dính vào cái này phiêu linh băng Lập tức thân thể nhanh chóng đông lại, hóa thành óng ánh băng điêu. Tại phòng tuyến đằng sau, Thái Huyền chân nhân chờ chính ma hai đạo thủ lĩnh tề tụ ở chỗ này, lúc trước Tuyết Nguyệt chân nhân bị Hồng Liên làm cho tự bạo hình ảnh, bọn hắn đều thấy trên mặt biến sắc, nguyên một đám thần sắc âm tình bất định. Tuyết Nguyệt chân nhân là chính đạo trong tồn tại cực kỳ đã lâu tiên nhân, nếu bàn về tuổi chỉ sợ xa xa muốn vượt qua Long chân nhân cùng Thái Huyền chân nhân, nàng thành lập Tuyết Nguyệt môn tuy nhiên chỉ bài danh thứ 3, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, thực lực chân chính của nàng cũng không tại Long chân nhân phía dưới. Giờ phút này nàng cùng Trung niên kiếm tiên liên thủ, Vậy mà cũng không phải hồng liên đối thủ, cái này thật sự vượt qua dự liệu của bọn hắn, có chút không thể tưởng tượng, thượng cổ tam đại hung thú, thật không ngờ đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, mới có thể miễn cưỡng đối phó một cái hồng liên. Làm sao bây giờ? Tiên ma hai đạo thủ lĩnh đều là nhìn về phía Thái Huyền chân nhân, tuy nhiên Thái Huyền chân nhân thực lực cũng không phải là ở đây mạnh nhất, nhưng khống chế thiên cơ đạo, lại có thể nhìn xem đi qua tương lai, tại biết trước nguy hiểm phương diện muốn xa xa mạnh hơn những người còn lại. Tại mọi người nhìn soi mói, Thái Huyền chân nhân thần sắc mặt nghiêm trọng. Hắn gắt gao chầm chậm vào Tuyết Nguyệt Chân Nhân tự bạo phương hướng, một lát sau, cắn răng nói, "Tử thủ." Hai chữ này cơ hội là theo trong kẽ răng nặng đi ra đấy. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, trong nội tâm chầm xuống, không có đường lui. Thái Huyền Chân Nhân cắn răng nói, "Mặc kệ đi đâu, đều bị chúng đổi giết, chỉ có thể dựa vào Tiên Châu đến tử thủ." Tuy nhiên, mặc dù không có một tia phần thắng, nhưng Thượng Tiên luôn sẽ dành cho một đường sinh cơ đấy. Tất cả mọi người là giữ im lặng. Một đường sinh cơ? Chính thức tử vong tiến đến lúc, mới sẽ phát hiện cái này một đường sinh cơ là cỡ nào bở cười cho dù thực sự một đường sinh cơ, cái kia Tuyết Nguyệt chân nhân tại sao lại chết? Tại đây một đường sinh cơ xuất hiện trước khi, lại sẽ chết bao nhiêu người? Kế tiếp, hội không phải là chính mình. Long chân nhân khẽ thở dài thanh âm, nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Nếu như ông trời chủ định muốn ta vẫn lạc tại này, cho dù trốn cũng vô dụng, các vị, cùng lên đi. Thái Huyền chân nhân chầm chậm vào xa xa đi tới băng tuyết tự nhân, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, dẫn đầu nổ bắn ra đi, như một đạo huyền thanh sắc lưu tinh. Người còn lại hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng đối địch. Nếu là lại tổn thất một người, bọn hắn hy vọng sống sót sẽ nhỏ hơn, thật đúng chính diện sạch thai nạn tiến đến thời gian. Không thể không đoàn kết lại. Cái này băng yêu ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước mặt bay tới Thái Huyền chân nhân bọn người, vung tay lên, cùng phong gạo thét mà qua, một cô mắt thường có thể thấy được màu trắng khí lưu, mang theo sâm lệnh băng hàn sắc khí, hướng mọi người mang tất cả mà đi. Thái Huyền chân nhân một thân nhu hòa áo choàng tại đây màu trắng khí lưu xuống, nhanh chóng ngưng kết thành băng, cái này hàn băng hướng thân thể của hắn tràn lan lên đến. Hừ. Thái Huyền chân nhân thần sắc lạnh lùng, đỉnh đầu hiện ra một quân sắc cổ. Từ từ mở ra, thượng diện lóe ra ba cái năng lượng quan đoàn. Quá khứ, tương lai, hiện tại. Thái Huyền chân nhân gầm nhẹ lấy, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, toàn thân màu bạc hào làm vinh dự phóng, áo bào bên trên hàn băng nhanh chóng rút đi. Thời không, tam giới địa lao. Thái Huyền chân nhân đưa tay một, thiên cơ sách cổ nổi lên hiện ba cái năng lượng quan đoàn, đột nhiên như là cố sao trồi vào tới. Rầm rầm rầm. Ba đạo quan đoàn đâm vào băng yêu trên người, như bọn khí giống như nổ nát vấy, ánh màu bạc bột phấn rơi vãi trên không trung, dưới ánh mặt trời sáng lạn như lưu sa. Nhanh Thái Huyền chân nhân chợt quát lên. Những người còn lại ánh mắt sáng ngời, vội vàng thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất thủ đoạn, trong lúc nhất thời đầy trời đều là năng lượng lưu động, nhìn về phía trên thập phần rung động. "Giống." Long chân nhân hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng Băng Yêu thân thể quấn quanh mà đi. Băng Yêu thần sắc lạnh lùng, đưa cờ địa nhìn qua Long chân nhân, không biết tự lượng sức mình, đưa tay một trảo, hách hướng đầu rồng. Đột nhiên, cái kia vô số nhỏ vụn màu bạc bột phấn, đột nhiên lơ lửng tại Băng Yêu thân thể chung quanh, mỗi một quả thật nhỏ bột phấn, đều là một cái chật bản lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, phảng phất có một mảnh dài hẹp ánh sáng giống như chật văn, sâu chuối cùng một chỗ, đem Băng Ưu thân thể cho hoàn toàn phong tỏa, không cách nào nhúc đích. Băng Ưu ngờ ngác một chút. Tại đây một phần ngàn máy mắt, còn lại mọi người tiên thuật như thiên thạch giống như, điên cuồng nghênh kích trên xuống, kể cả cái kia Long chân nhân biến thành Cự lòng, đem Băng Ưu thân thể chăm chú kìm chặt, tựa hồ muốn đả vỡ. Chết đi! Gắt DAO! Tất cả mọi người giống giận, thi triển ra toàn thân tất cả lực lượng. Dầm dầm rầm. Băng Ưu thân thể bị một mảnh bụi bặm chỗ bao phủ, một cỗ kinh khủng hỗn loạn năng lượng lưu Theo trên người của nó tràn ngập ra đến. Thái Huyền chân nhân bọn người là nhẹ nhàng thở ra, tiên ma hai đạo tất cả đại thủ lĩnh tiên thuật đều không có thất bại, tất cả đều rơi vào băng yêu trên người, cái này cỗ kinh khủng lực phá hoại, coi như là thượng cổ tiên hoàng, có lẽ cũng sẽ biết trọng thương thủ huyết ta. Tại mọi người vừa lộ ra buông lòng vài phần lúc, trong lúc đó tiểu cảm nhận được một cô âm linh khí tức, theo băng yêu phương hướng chuyển đến. Cái này, chẳng lẽ không chết? Làm sao có thể? Tất cả mọi người hoảng sợ địa nhìn về phía băng yêu phương hướng, tràn ngập khó có thể tin. Theo đội bẩm tán đi, Băng yêu thân thể một lần nữa lộ ra, bất quá giờ phút này nó đã đại biến bộ dáng, toàn thân đều là khối băng, gương mặt là mấy khối sắc bén hàn băng xây lên, không còn có trước khi đường cong nhu hòa cảm giác. Ai nha hồng liên xa xa điệu nhìn qua, cười khanh khách, vậy mà có thể làm cho thằng này lộ ra bản thể đâu rồi, xem ra nó hẳn là bị thương a, từ khi thời kỳ thượng cổ hiên viên tiên hoàng khiến nó tụ qua thương bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể xúc phạm tới nó đây này. Các người băng yêu trong hốc mắt hai luồng u làm sắc hỏa diễm đốt cháy lấy, như kim loại chất sâm lạnh thanh âm theo trong miệng truyền ra, đều đáng chết. Nó hé miệng mạnh mà khẽ hấp. Vù vù. Thái Huyền chân nhân bọn người thần sắc kinh hãi, chỉ cảm thấy thân thể vậy mà không bị không chế, hướng băng yêu trong miệng bay đi, tuy nhiên dùng định lực của bọn hắn, có thể chậm lại rời đi tốc độ, nhưng dùng không thêm vài phút đồng hồ, cũng sẽ bị nuốt vào. Làm sao có thể? Nó nuốt chính là cái này một phương không gian. Ông trời, nó vậy mà có thể nuốt vào tiên vực không gian. Xong đợi, chênh lệch quá lớn, chúng ta một mình một người muốn xé rách tiên vực không gian đều rất khó, nó vậy mà có thể nuốt vào. Tất cả mọi người là sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Cái này như bọn hắn rất cố sức mới có thể đẩy ra một cánh cửa, địch nhân lại có thể trực tiếp đem cái này cánh cửa ăn thịt. Chương 41, một kiếm kia tiêu sái. Tại rời đi gần đây một gã bích bảo lão giả, thần sắc lánh khốc, đôi mắt gian mang theo vài phần ấm lẫm, xem xét cũng biết là ma đạo kiêu hùng. Trên người hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc, ngọn lửa này như linh ốc, bao vây lấy thân thể của hắn, đẩy về phía trước độc lên, nếu là ở bình thường, hắn thi triển ra cái này tiên vực tiếng tăm lừng lẫy độ thuật, đã sớm một cái chớp mắt vạn dặm, biến mất được không thấy bóng dáng. Nhưng giờ phút này tại phía sau hắn lại tựa hồ như có vô số bàn tay lớn lôi kéo lấy thân thể của hắn, lại để cho chỗ hắn tại một loại rầm chân tại chỗ bộ dạng, hơn nữa nếu là cẩn thận phân biệt còn có thể phát hiện, thân thể của hắn tại dùng rất nhỏ bé biên độ, hướng cái kia băng yêu trong miệng rút lui, càng ngày càng gần. Cái này bích bảo lão giả thần sắc hoảng sợ, trong mắt vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu, hắn tung hoành cả đời, chưa từng gặp gỡ đáng sợ như vậy quái vật. Vài phút đi qua, trên người hắn màu xanh biết hỏa diễm dần dần biến yếu, hướng băng yêu trong miệng rút lui tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy sẽ bị nuốt vào. Đột nhiên Cái này Bích Bảo lão giả trong mắt mạnh mà hiện lên một tia hung ác lệ, bạo giống một tiếng, trên người năng lượng cổ động, đột nhiên muốn nổ tung lên. Oeng! Một gắc gần với Tiên Hoàng cường giả tự bạo, uy lực cơ hồ so sánh tiên hoàng một kích, đem cái này bằng yêu trong miệng hấp lực thoáng cái phá hư được hỗn loạn. Ở phía sau Thái Huyền chân nhân bọn người, đều là cảm giác thân thể bông lỏng, không tự chủ được điệu đột nhiên chảy ra ra vài nghìn giặm bên ngoài. Lục địch, một cái áo bảo hồng lão giả nhìn qua cái kia tự bạo Bích Bảo lão nhân, kinh ngạc nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, chật chăm chăm vào cái kia băng yêu. Trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt sắc khí. "Giống." Bang Ưu trong mắt lệ quang lóe lên, lần nữa há to mồm, hướng mọi người thôn phệ đi qua. Bốn phía không khí, cát bụi đều hướng trong miệng hắn nhanh chóng mang tất cả mà đi. Thái Huyền chân nhân bọn người vốn nhẹ nhòm xuống thân thể, lập tức lại cảm thấy như đại sơn đè xuống. Trầm trọng không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, lần nữa có một người sẽ phải bị Bang yêu nuốt vào. "Chết đi." Người này thần sắc dữ tợn, rít gào nói, "Các ngươi chạy mau." "Oeng." Thân thể của hắn như hoa hỏa giống như, nhiên muốn nổ tung lên khủng bố năng lượng trùng kích lấy mảnh không gian này, đem băng yêu thôn phệ cắt đứt. Còn lại tất cả mọi người là biến sắc. Trong lồng ngực dâng lên một cỗ xôi trào nhiệt lưu, cái này tự bạo người cũng không phải tiên đạo cường giả, mà là ma đạo đại danh đỉnh đỉnh ác nhân, nhưng tại thời khắc này, lại nguyện ý dùng tự bạo đến hy sinh chính mình, đi cho người khác tranh thủ thời gian. Trốn. Long chân nhân quyết định thật nhanh, quắc, có thể chạy một cái là một cái. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người cắn chặt răng răng, không có nửa điểm kéo dài, lập tức quay người chạy như điên. Chỉ có như vậy, mới không phụ lòng người bị chết. Băng yêu gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hé miệng, tiến hành tốn phệ. Tất cả mọi người chạy ra một khoảng cách, cũng cảm giác thân thể lần nữa bị giữ chặt, hướng về sau chậm rãi rút lui, rời đi gần đây một người thần sắc hoảng sợ, thân thể nhẹ nhàng phát run. Mấy phút đồng hồ sau, hắn hay vẫn là bị hấp đến băng yêu trước miệng, mắt thấy sẽ bị nuốt vào. A! Người này hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên tự bảo ra. Tại cuối cùng một khắc, tuy nhiên lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là lựa chọn tự bạo. Oen. Thái Huyền Trân nhân bọn người thân thể lần nữa bừng lòng. Tất cả mọi người khỏe mắt mục muốn nước địa nhìn qua cái kia Bang Ưu, hẳn không thể đem nó bẩm thời và đoạn, nhưng lý trí lại nói cho bọn hắn biết, phải lập tức trốn. Mỗi người đều thi triển ra tất cả lực lượng, bằng nhanh tốc độ chạy như điên, không có ai nguyện ý rớt lại phía sau, tại nhất vĩ cái kia một cái, tự là kế tiếp tử vào người. Chạy, chạy, chạy. Giống. Nương theo lấy Bang Ưu giống tiếng vang lên, tất cả mọi người trong lòng rơi vào băng cốc. Thuôn lần nữa bắt đầu. Không một cái áo bảo hồng thanh niên thần sắc hoảng sợ, hắn phát hiện mình là rơi vào cuối cùng một cái. Như Đường Lân ở chỗ này tiểu sẽ phát hiện, cái này áo bảo hồng thanh niên tiểu là lúc trước đã giúp hắn Xigma. Mắt thấy Xigma sẽ bị nuốt vào, tất cả mọi người cắn chặt răng răng, cùng đợi Xigma tự bạo, đúng lúc này. Soát. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, bổ vào băng yêu trên đầu. Dầm dầm. Một kiếm đánh xuống, cái này băng yêu đầu lâu như giấy mỏng giống như, trực tiếp bị xé nứt, lệ sách chỉnh tề bằng loáng, từ đầu sọ trung ương xuống cắt rơi. Phốc. Khốc vỡ toang, Cái kia kỳ dị thôn vẻ lực lượng đỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Băng Yêu đồng tử mở sâu sắc, tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Tại nó u lam sắc trong con mắt, phản chiếu lấy một đạo thân ảnh. Vĩnh viên áo trắng như tuyết, lãnh ngạo như viễn sơn tuyết đỉnh băng tuyết, tràn ngập cao quý, không ai bị nổi. Trong tay là đen kịt vỏ kiếm, đơn sơ, bình thường, chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm. Đen kịt chuôi kiếm, tái nhuận bàn tay. Cho dù không có thấy rõ người của hắn, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, cái này phiến thiên địa gian đã tràn ngập một cố lạnh lùng kiếm khí. Như tuyết đồng dạng lạnh, thấu xương. Hiên. Băng Yêu trong cổ họng nhấp nổ lấy, chỉ nói ra một chữ Cực lớn thân thể tựu ngựa mặt lên trời ngã xuống, đã mất đi sinh mệnh khí tước. Cho dù nó tránh được thượng cổ đại chiến, cũng khó có thể đào thoát cái này lạnh như băng một kiếm. Xa Sa sen hồng vốn mê người khuôn mặt, trong lúc đó trở nên tái nhợt, khó coi, nàng xinh đẹp trong con người, loé ra không dám tin, phản phất là cảm giác mình hóa mắt. Ở phía xa A đó dưới thân, đầu kia hình dáng như tê giác, cực lớn vô cùng yêu quái, thật nhỏ như khe hở trong đôi mắt, lộ ra vài phần khiếp sợ, cực lớn thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa như toàn thân sở hữu mao lỗ đều tại co rút lại, run rẩy A Đoa câu mày nói, tại sao là hắn? Lần trước cùng Đường lần cùng một chỗ bái kiến, khi đó hắn còn không có mạnh như vậy mới đúng. Nai Yêu giật mình nói, Đường Lân là ai? Một nhân loại. Ngươi nhận thức nhân loại? Hắn chẳng những là một nhân loại, A Đoa nói, hơn nữa là một cái rất người thú vị, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ ưa thích đấy. Nai Yêu đạo, ta từ trước đến nay ưa thích nhân loại, nhất là trắng trắng mềm mềm, bắt đầu ăn hương vị mới tốt. Ngươi chứng kiến hắn, tuyệt đối không nỡ ăn. A. Chẳng những không nỡ ăn, hơn nữa ngươi cũng ăn không vô, ngược lại có khả năng bị hắn ăn thịt. Hắn rực cường. Người bài kiến tiểu sẽ biết. Nay yêu lắc đầu, nói, chỉ mong ta có cơ hội có thể nhìn thấy hắn, nếu như có thể sống sót. Người phải chết. Vốn không cần chết, nhưng là hắn xuất hiện thì có thể rồi. A Đoá nhìn về phía xa xa hiên viên, hắn. Nayu gật đầu, đúng vậy, có thể ở trước mặt hắn người còn sống sót rất nhiều, nhưng có thể ở hắn dưới thân kiếm sống lại người, lại còn không, có một cái nào. A Đoá nhìn về phía hiên viên trong tay kiếm, đại xảo không công, đại trí giảng ngu, cái này kiếm tựa hồ không đơn giản tối thiểu cái này kiếm không phải vật phẩm trang sức. Đâu chỉ là không đơn giản." Này Yêu chát chát âm thanh nói, "Ngươi nếu là xem qua, tiêu tuyệt sẽ không quên bởi vì, người chết là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cuối cùng một sát rực rỡ tươi đẹp. Còn có cái gì so Tử vong Cảng vĩnh hằng?" A Đoá đã trừng mắt, một lát sau, mới nói, "Vậy ngươi có thể đối phó hắn sao?" Này Yêu cười khổ thanh âm, nói, "Đối phó? Đừng nói giỡn, có thể ở dưới tay hắn đào thoát, tự coi là không tệ." A Đoá mặt sắc có chút trầm xuống, trong mắt lóe ra hào quang, không biết đang suy tư điều gì. Chương 42, bọn hắn đến rồi. Theo bang yêu thân thể ngã xuống, Thái Huyền chân nhân bọn người là ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn qua bông nhiên xuất hiện nhân viên. Cái kiếp như tuyết áo trắng, tuyệt nhưng phiêu giật bóng lưng. "Là ngươi?" Thái Huyền chân nhân đồng tử có chút co rụt lại, sợ hay nói, "Ngươi, ngươi tiểu là thượng cổ đệ nhất tiên hoàng chuyển thế người?" Hiên viên đạm mạc địa xoay người lại, trong tay kiếm chẳng biết lúc nào đã trở lại vỏ kiếm ở bên trong, hắn nhìn lướt qua Thái Huyền chân nhân bọn người, nói, "Các ngươi có thể lui xuống, đây không phải các ngươi có thể tham gia chiến đấu." Thái chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, chần chờ một lát, mới nói, "Ngươi Ngươi là hiên viên hay vẫn là tiên hoàng? Hiên viên thần sắc bình tĩnh, nói, "Ta chính là ta." Thái Huyền chân nhân giật mình nói, "Ý của ngươi là, ngươi đã hiên viên, lại là tiên hoàng?" Nói như vậy, ngươi thượng cổ tiên hoàng chuyển thế thân phận, thật sự. Hiên viên Đạm Mặc nói, "Ngươi có thể lui xuống." Thái Huyền chân nhân cắn răng, thức thời địa không có lại truy vấn, cùng bên cạnh lòng chân nhân bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tự lập tức rút lui ra mười mấy vạn dặm bên ngoài, tạm cách chiến trường. Mặc dù không có trên chiến trường, nhưng bằng mấy người thần thông, đơn giản có thể trông thấy chiến trong sân hết thảy. Thái Huyền Một gã ma đạo tu sĩ nhìn qua Thái Huyền chân nhân, khó có thể tin mà nói, người mới vừa nói, người kia tựu là thượng cổ đệ nhất tiên hoàng. Thật sự sao? Những người còn lại đều nhìn về phía hắn. Chờ đợi, khẩn trương, hưng phấn, kích động, tâm thần bất định, những cảm xúc này theo trong mắt của những người này chợt lóe lên, lại để cho người khó có thể bắt. Thái Huyền chân nhân nhìn trời bên cạnh, trong đôi mắt lóe ra thâm bất khả trắc hà quang, có chính thành có thể là đấy. Cái kia còn thừa lại một thành đấu này. Có người truy vấn. Còn lại một thành khả năng. Thái Huyền chân nhân cúi đầu xuống, thâm trầm nói: Có khả năng so với thượng cổ đế nhất tiên hoàng hiên viên còn mạnh hơn. Hiên viên lườm hướng xa xa Hồng Liên. Đạm Mặc nói: "Ngươi lần này đi ra, một kiếm kia vết xẹo hẳn là khỏi hẳn đi à nha?" Hồng Liên khuôn mặt biến sắc, khoe miệng co giật thoáng một phát, nàng sắc mặt khó coi, nói: "Ngươi, ngươi không phải chết đến sao, như thế nào sẽ trả tại. Vì cái gì vẫn còn? Hiên viên phảng phất suy tư về nàng, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, vì cái gì? Hẳn là cái thế giới này vẫn còn, cho nên tá hữu vẫn còn a. Cái này nhẹ nhàng thì thào thanh âm mang theo vài phần cô độc cùng tinh mịch, rơi vào hồng liên cùng a đóa tọa hạ tên như yêu trong hai. Lại như kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Cái thế giới này vẫn còn, cho nên ngươi tại. Hồng Liên khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới cùng cái thế giới này hợp làm một thể trình độ? Làm sao có thể? Ngươi, ngươi chẳng lẽ đã vượt qua tiên hoàng, đạt đến người kia trình độ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hiên Viên phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng con ngươi lường Dương nàng. Ngươi bây giờ có hai con đường, thứ nhất, bị ta giết chết, thứ hai, tự sát. Lựa chọn a. Nư khí của hắn mang theo chân thật đáng tin. Hồng Liên sắc mặt khó coi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn hầm răng, nói, "Ta cũng không phải là thời kỳ thượng cổ có thể so sánh đấy. Ta thế nhưng mà trở nên mạnh mẽ rồi." T. Màu đen khí tức theo trong đôi mắt của nàng tràn ngập mà ra, tại trên mặt nhanh chóng in dấu hạ một mảnh dài hẹp hoa văn. Cái này hoa văn kéo dài đến thân thể cái cổ, trên cánh tay, như cổ xưa trận pháp phù văn. Ân. Hiên Viên nhìn qua qua, thần sắc như thường, quả nhiên, ngươi cũng là thay đổi. Hồng Liên cười lạnh một tiếng, quắc khế nói, "Cùng tiến lên." chúng ta mới có chạy trốn cơ hội. Vâng. A Đóa tọa hạ tên như yêu gầm nhẹ nói, "Tiểu chủ nhân, ta muốn trước chiến đấu, địch nhân này rất cường, nếu không cùng Hồng Liên cùng một chỗ, chỉ sợ chống đỡ không đến chủ nhân đến, sẽ chết mất." A Đóa thần sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, coi chừng." Chờ A Đóa theo hắn trên người sau khi xuống tới, tênưu yêu hét lớn một tiếng, toàn thân hiện ra đen kịt khắp văn, cuốn quanh lấy cả người, như màu đen dung xiển. "Giống." Tênưu yêu hướng Hiên Viên bỗng nhiên phóng đi. Bên cạnh Hồng Liên thân ảnh lóe lên, như lửa diễm như tinh linh chớp lên, trong tay một đầu hỏa hứng, roi Vung lưỡi hiên viên, sát thực trở nên mạnh mẽ rồi. Hiên viên nhìn qua hai yêu, thần sắc như thường, bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Phốc, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bạch sông tựa như kiếm quang hiện lên, cái kia sắc bén kiếm khí liền hướng phong ấn hung thú giống như, lóe lên tức thì, tới cực nhanh, biến mất được cũng đồng dạng nhanh chóng, lại để cho người tưởng rằng lão giác. Nhưng mà vừa rồi một sát na kia sắc khí, lại làm cho sở hữu đang trông xem thế nào người, đều cảm giác lưng phát lạnh. Hồng Liên cùng tên New Year thân thể đột nhiên rút ra thoáng một phát, sau đó tách ra tươi đẹp huyết hoa, hơn nữa bị một cổ lực lượng vô hình đẩy đi ra, ngược lại bay trở về. Không có khả năng. Hồng Liên xem lấy trong tay roi, hoảng sợ bò đầy đôi má, chỉ là một kiếm, dĩ nhiên cũng làm đem cánh tay của ta, còn có ta hỏa liệm cây roi cho chém vỡ. Nàng nắm roi cánh tay, đã mất rơi trên mặt đất, xoắn vai mà đoạn, lể sách chỉnh tề, phún dũng lấy máu tươi, mà ở cái này đoạn tí trong tay màu đỏ roi, cũng lạnh như chết xả giống như, cắt thành một đoạn đoạn. Bên cạnh tên New Year, đồng dạng mặt muối tràn đầy khiếp sợ. Khổ có thể tin địa nhìn qua Hiên Viên. Hiên Viên thần sắc đạm mạc, tựa như không có bất kỳ tình cảm người, không hề thương cảm địa nhìn qua cái này Hai Yêu, đột nhiên hắn lông mày bỗng lúc nhích, khẽ ngẩn đầu nhìn lại, bầu trời xa xa xanh thẳm, mây trắng ung dung. "Người đã đến rồi." Hắn lạnh lùng nói. "Xôn xao." Không khí như sóng nước giống như nhộn nhạo ra, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh từ đó phiêu nhiên mà ra, đứng tại Hồng Liên cùng tê như Yêu đỉnh đầu, cao lớn thân thể che khuất ánh mặt trời, tựa như cổ xưa cự nhân. Hai Yêu trông thấy cái này bóng lưng, ngơ ngác một chút về sau, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Áo đoàn sắc mặt vui mừng nói: phụ thân, các ngươi lui ra." To lớn cao ngạo thân ảnh đạm mạc nói: "Là." Hồng Liên cùng Tê Như Yêu cùng tình nói: "Cái này to lớn cao ngạo thân ảnh là một trung niên nhân cách thân mặc một thân đẹp đẽ quý giá màu vàng kim bóng ánh áo choàng, lộ ra cao lớn thân thể, như đế hoàng uy nghiêm." Thần sắc hắn lạnh nhạt, nhìn qua Hiên Viên, nói: "Không thể tưởng được, còn có thể gặp lại ngươi." Hiên Viên theo dõi hắn, thần sắc có chút âm trầm xuống, "Ngươi vẫn còn." Thời kỳ thượng cổ, tuy nhiên bị các ngươi chín cái cho đánh trúng có chút thảm, bất quá muốn giết chết ta, còn làm không được chử phi lão nhân ra ông ta tự mình động thủ, bất quá, hắn là không nỡ giết ta đấy." Trung niên nhân Đạm Mạc nói, "Lần này ngươi không ứng nên xuất hiện đấy." Hiên Viên nói, "Sẽ chết." "Không tệ." "Sát thực sẽ chết." Hiên Viên lại rất nhiệt đồng, nhưng đi theo nói một câu, "Nhưng cái chết không phải ta." Trung niên nhân đồng tử có chút co rút lại, làm như tuôn ra vài phần sảng giọng, "Thật sao? Nếu như ngươi chứng kiến bọn hắn, còn sẽ nói như vậy sao?" "Bọn hắn?" Hiên Viên trong mắt hiện lên một đạo quan mang. "A." Trung niên nhân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn qua xa xa, khóe miệng có chút cong lên. Trợ hồ đã đến. Hiên Viên nếu có điều cảm giác, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã nhìn thấy xa xa phía đông, tươi đẹp bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, hình như có một mảng lớn mây đen, đông nghịt địa hướng bên này trở mình quay lại đây, kẹp lấy lấy tia điện hỏa hoa cùng âm trầm tiếng sớm. Chương 43, là hắn. Mây đen từ phía trên bên cạnh quần cuộn mà đến, làm như màu đen triều tịch cuồn động, có một đạo đạo khủng bố khí tức, dấu ở trong mây đen này. Hiên Viên ngưng mắt nhìn liếc, thần sắc thoáng âm trầm, nắm trong tay chuôi kiếm. Đứng ở đàng xa thái huyền Chân nhân bọn người, thông qua riêng phần mình thần thông quan sát đến trên chiến trường hình ảnh, Lương Trọng thấy cái kia khối lớn mây đen mang tất cả khi đi tới, không khỏi trên mặt biến sắc. Thật là khủng khiếp khí tức. Long Chân nhân tim đập nhanh nói, tuyệt đối không kém cỏi trước khi Hồng Liên cùng cái kia băng tuyết yêu quái, nhưng lại không chỉ một đạo. Thái Huyền Chân nhân sắc mặt khó coi, những khí tức này hơn xa qua chúng ta tuyệt đối là tiên hoàng nhất lưu đích nhân vật. Là ai? Tiên vực trong như thế nào sẽ thêm ra nhiều như vậy quái vật? Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn đi qua, chỉ thấy mây đen trở mình lăn ở bên trong, bên trong có 6 đạo thân ảnh các cứ một phương, như tôn vương giống như bao trùm tại dưới chướng yêu quái lên có phần có vài phần khinh thường quần hùng khí thế. Đó là cái gì? Long chân nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Những người còn lại theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều là trên mặt biến sắc, chỉ thấy cái kia một vật cực lớn vô cùng, toàn thân huyết hồng, chạy xuôi theo đặc dính chất lỏng, càng không ngừng co rút lại lấy, giống như là một quả cực lớn trái tim. Mà ở trên trái tim này, đã có một chương xinh đẹp mà cực lớn mà người. Lục Muội, hiên viên trong mắt Hàn Quang lóe lên. Yêu hoàng đứng chắp tay, nhìn qua xa xa mấy người, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, dương giọng nói, các ngươi tới được có thể thật trảm a. Không phải chúng ta chậm, mà là ngươi quá nhanh a." Một cái tiểu mị khuynh thành quần đỏ nữ tử, ngồi ở một cái cự đại kim cương viên hầu trên vai, cười tủm tìm nói. Cô gái này hình lĩnh tự là trước kia chia liệt không lâu thứ 2 tiên hoàng. "Yêu hoàng, ngươi hay vẫn là như vậy không có kiên nhẫn, khó trách năm đó đi vào vai đạo." Một cái cùng cái này quần đỏ nữ tử tướng mạo độc nhất vô nhị thiếu nữ thanh nha đạo, nàng một thân áo trắng như tuyết, da thịt tái nhật gần như trong suốt, mang theo yên lặng khí tức. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Yêu hoàng ha ha cười cười, thiên hạ đại đạo tuy có tất cả, cũng không có vai đạo vừa nói. Chỉ có đạt được cái kia vô lực hình mới xem như chính đạo, còn lại đều là không nhập lưu mà thôi. Nói không sai. Cái kia quần đỏ nữ tử đảo đôi mắt đẹp, chuyển tới bên cạnh Hiên Viên trên người, "A, đây không phải Hiên Viên đại ca sao? Trước đó không lâu vừa mới tách ra, không nghĩ tới vậy mà lại gặp. Hiên Viên đại ca, ngươi sẽ không phải muốn ngăn cản chúng ta a?" Cái kia áo trắng thiếu nữ thanh nha nói. Hiên Viên chậm chầm vào nàng xem trong chốc lát, nói, "Ngươi thay đổi?" "A." Áo trắng thiếu nữ thần sắc khẽ động, tiến nhiên nói, "Ngươi muốn nói, trước kia chúng ta chín cái thủ hộ gái này phiến tiên châu?" Hôm nay lại đến phá hủy sao? Hiên Viên lắc đầu, "Trước kia, ngươi không dám hướng ta hỏi thăm đấy." Thảo Trang Thiếu nữ ngơ ngác một chút, dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua Hiên Viên trong tay kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Vô Tận Tuyết nguyện đi qua, hôm nay làm bọn chúng ta đây. Sớm cũng không phải là lúc trước yếu như vậy nhỏ, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi còn có thể đơn giản áp chế chúng ta sao?" Hiên Viên nói, "Vậy thì thử xem xem." Hô, hắn thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, ngay lập tức tại vạn rậm bên ngoài, dáng người như là đại bàng, mang theo vô tận tinh không thân pháp bỗng giáng, lại càng thêm huyền ảo. Áo trắng thiếu nữ cũng không có bị đột nhiên thuấn gì đến trước mặt Hiên Viên Hủ đến. Thần sắc thông dung ngẩng lên tay một ngón tay, thon dài đầu ngón tay nổi lên một đám hắc quang. Phốc. Hắc quang kích bắn đi ra, xuyên thủng Hiên Viên tay áo. "Như thế nào?" Áo trắng thiếu nữ hé miệng cười nói. Hiên Viên khỏe miệng tác động dưới, trong tay kiếm quang nhanh chóng lập loè mà qua, không khí phảng phất giả thoáng thoáng một phát, như nước gợn đồng dạng, tựa hồ bị cái gì đó cho xẻ qua. Phốc. Huyết quang như hoa sen giống như tách ra, một đạo huyết hồng cực lớn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại áo trắng thiếu nữ trước mặt, ngăn lại cái này đáng sợ một kiếm. Cái này cực lớn huyết cầu đình lình tựu là thứ 6 tiên hoàng. Bị kiếm quang mở ra cực lớn miệng vết thương, tại nó trên người không có lưu lại bao lâu, tựu dân dần khép lại, như cái gì đều không có phát sinh qua. Hiên Viên đồng tử co rụt lại, nắm kiếm ngón tay lạng yên siết chặt thêm vài phần. Bị tiếp được rồi. Từ khi hắn xuất sư đến nay, kiếm của hắn lần thứ nhất bị người tiếp được. Tuy nhiên cái này thứ 6 tiên hoàng thân thể bị thương, nhưng cũng không có chết, đây đối với Hiên Viên mà nói, quả thực là không có thể tha thứ. Như thế nào? Cái kia đỏ thiếu nữ liếm môi, xinh đẹp điệu nhìn xem Hiên Viên. Có lẽ chúng ta một VS1, như cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, chúng ta có 8 cái, tăng thêm yêu hoàng sư minh, tổng cộng tụ là 9 cái, ngươi có thể đối phó sao? Hiên Viên sắc mặt như khối băng đồng dạng, lạnh lùng địa chầm chậm vào nàng. Hắn cũng không có xuất kiếm. Kiếm của hắn, không xuất ra thì thôi, vừa ra nhất định mang đi tính mạng. Cho nên hắn đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Tại trước kia thời điểm, tùy thời tùy chỗ đều có cơ hội như vậy, nhưng ở hôm nay, lại cần hắn đi năm chắc. Cùng tiến lên. Quân đỏ nữ tử nhíu mắt lại, để cho chúng ta đến hảo hảo hầu hạ hạ đại ca. Ta thế nhưng mà rất tưởng nghiệm hắn đây này. Vù vù vù. Ba đạo thân ảnh dẫn đầu hướng Hiên Viên vào tới, ở bên cạnh yêu hoàng cùng mấy người còn lại đều là liên tiếp mới xông lên, thoằng cái liền đem Hiên Viên cho vây quanh ở bên trong. Chỉ thấy cái kia kim cương viên hầu gầm thét, từng quyền từng quyền địa hướng Hiên Viên đạp tới, tốc độ nhanh vô cùng, quyền phong đem hư không đều sẽ rách ra từng đạo đen kịt quỹ tích. Mà đầu kia có cơ giác, toàn thân huyết hồng làn ra, bối một cặp cánh bằng thịt quái vật, đồng nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Hiên Viên thân thể trung quanh, tùy thời mà động. Còn lại yêu hoàng, quần đỏ nữ tử bọn người thì là chính diện công hướng Hiên Viên. Phain, Yêu Hoàng nắm đấm lóe lên, đột nhiên hung hăng nện ở Hiên Viên trên người. Dùng Hiên Viên tốc độ, vốn lẽ tránh qua Kim Cương Viên Hầu cùng cái kia cơ giác quái vật tiến công, cũng có chút cố hết sức, hôm nay tăng thêm những người còn lại vây công, nhất thời không có kịp phản ứng, đã bị đánh lên một quyền. Khóe miệng của hắn tràn ra vết máu, cũng không có đi xem Yêu Hoàng, mà là lạnh lùng chầm chậm vào Kim Cương Viên Hầu. Bèo, hắn thân ảnh đột nhiên lóe lên, hướng Kim Cương Viên Hầu phóng đi. Một đạo sáng như tuyết kiếm hiện lên, Kim Cương Viên Hầu không có né tránh, tại nó trước người huyết quang lên. Cái kia thứ sáu tiên hoàng như Kiều thuấn Di xuất hiện, ngăn lại một kiếm này. Nó trên người vỡ ra một đạo cự đại miệng vết thương, nhưng rất nhanh tựu khép lại, tựa hồ có vô cùng sinh mệnh lực. Không hổ là đại sư huynh, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Yêu Hoàng nhẹ nhàng cười cười, như đổi lại là ta, khẳng định đã sớm nằm xuống. Hiên Viên thần sắc lạnh như băng, không để ý đến lời của hắn, nghiêm túc ứng phó lấy mấy người tiền công. Tại rằng có 2 3 phút về sau, trong lúc đó một đạo tiếng khí, từ xa phương phá không mà đến, như cầu vồng giống như bỗng nhiên rơi vào Viên bên cạnh. Hào quang tán đi, lộ ra một đạo màu xanh ra trời thân ảnh, phiêu giật tóc đen, thanh tú ngũ quan, ôn nhuận đôi mắt, rất tùy ý địa đường đấy. Là ngươi? Là hắn? Thứ hai tiên hoàng cùng đệ tam tiên hoàng đều là ngơ ngác một chút, cái kia thứ hai tiên hoàng quần đỏ nữ tử trông thấy lúc trước đào tàu Đường Lân, hôm nay một lần nữa trở lại, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Thực lực của hắn, cùng lần trước so sánh với, tăng cường rất nhiều, hoàn toàn không kém cỏi chúng ta. Đệ tam tiên hoàng áo trang thiếu nữ, nhíu như mày, hướng bên người cơ giác hồng cánh quái vật nói ra. Cái này cơ giác hồng cánh quái vật trầm nói, hắn khí tức trên thân tựa hồ là tiên khí, hắn thành tiên rồi. Thành tiên sao? Áo trang thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Chương 44, thở dài. Là Đường Lân. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Mau nhìn, hắn khí tức trên thân, tựa hồ là tiên khí. Xa xa đang trông xem thế nào thái huyền chân nhân bọn người, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Đường Lân, đều là kinh nghi bất định. Khi bọn hắn xem ra, Đường Lân là một oan pet, cái lúc này xuất hiện thật là không lý trí đấy. Hơn nữa, dùng Đường Lân thực lực, khách quan bọn hắn đều lộ ra yếu, tại đây dạng cấp trong chiến đấu khác, vừa xuất hiện tiểu là thuần sát hiệu quả. Không, có nửa điểm tác dụng. Thành tiên rồi. Thái Huyền chân nhân chầm chậm vào Đường Lân, trái tim đột nhiên một hồi rung động, dâng lên một cú không hiểu cảm giác sợ hãi. Hắn biết rõ Đường Lân đạo tri công xưởng, đến cỡ nào chẳng kiện, tuyệt đối là khó có thể chặt đứt, hơn nữa tại đây đạo tri công xưởng lên, còn vẫn còn lại công xưởng. Lúc trước mới ra tòa cảnh, Đường Lân chỉ bằng lấy thực lực của mình, đem thủy hoàng cho đổi đến bỏ chạy, hôm nay trở thành tiên nhân, thực lực chẳng phải là còn mạnh hơn qua hắn. Sao lại tới đây? Hiên Viên nhìn thoáng qua Đường Lân, thần sắc hơi động. Người đã nắm giữ ta lưu lại phương pháp kia, đem trong cơ thể thất tỉnh gông xiển cho lợi dụng, mở ra một đạo khe hở, dẫn vào tiên khí tố cốt, đặt tới nửa bước tiên nhân rồi. Đường Lân mỉm cười. Bán tiên a. Ở đằng kia kỳ dị địa phương, hắn tìm hiểu thật lâu, mới đặt tới bán tiên cảnh giới, có thể dẫn tiên địa tiên khí tiến vào trong cơ thể, miêu tả cốt cách. Người bình thường chỉ cần chặt đứt gông xiển, đặt tới bán tiên, sau đó đem trong cơ thể sở hữu cốt cách, lột sắc thành tiên cốt, có thể trở thành tiên nhân. Mà hắn cũng không thiếu tiên khí, trong cơ thể cốt cách đã sớm là tiên cốt, luận thân thông Sớm đã cùng bình thường tiên nhân không khác biệt, nhưng lại kẹt tại cái này trên đất phượng, không cách nào đột phá thành tiên. Nguyên nhân tựu là đạo chi không xiển. Người không có lẽ đi ra, người bây giờ, khởi không đến cái tác dụng gì. Hiên Viên nhìn xem Đường Lân, có thâm ý khác địa đạo. Đường Lân mỉm cười nói, ta biết rõ, ta lần này đi ra, chính là vì chặt đứt nhân quả, trở thành chân tiên đấy. Chặt đứt nhân quả sao? Hiên Viên tròng mắt hơi híp, trong mắt lóe ra hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Ai nha, Cách đó không xa cái kia thứ hai tiên hoàng, quần đỏ xinh đẹp thiếu nữ nhìn qua Đường Lân. Nhẹ nhàng che hé mở mặt, lộ ra vũ mị thần sắc. Ngươi là muốn cùng Hiên Viên đại ca cùng một chỗ cộng sinh chết sao? Đường Lân cười nhạt một tiếng, chúng ta chỉ cộng sinh, không chung chết. Thứ hai Tiên Hoàng ai bàn nói, ngươi thực không rạng nghĩa khí đây này. Đường Lân nói, ngươi sai rồi, không chung chết là vì chúng ta sẽ không chết. Thật sao? Thứ hai Tiên Hoàng đôi mắt có chút nheo lại. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút nói có đúng không là lời nói thật đây này. Bèo. Nàng thân ảnh dẫn đầu mà động, hướng Đường Lân kích sát tới. Ở sau lưng nàng, cái kia cực lớn kim cương viên hầu cũng gầm thét cùng một chỗ vấp tới, cực lớn thân thể phản phất muốn đem thiên địa đụng nát, bàn tay lớn vung vẩy lấy, nhấc lên một cỗ vòi rồng. Rất có ý tứ đây này. Yêu Hoàng liếc qua Đường Lân, chợt cười nhẹ xuất lấy còn lại mấy đại tiên hoàng, hướng Hiên Viên chạy như bay mà đến. Tại hắn xem ra, có thứ hai tiên hoàng một người đối phó Đường Lân, cũng đã là chuyện bé xé ra to. Những người còn lại tự nhiên không có nhúng tay tất yếu. Thưa của một trận chiến không có chấm dứt, lan tràn đến hôm nay. Yêu Hoàng nhìn qua Hiên Viên, khẽ cười nói, ngươi chuẩn bị cho tốt tái chiến đến sao? Hiên Viên nhắc tới trong tay kiếm, đạm mạc nói: không cần chuẩn bị, bởi vì ta nhất định sẽ thắng. Hay vẫn là giống như trước đây tự tin đâu rồi, khó trách có thể học hội cái này chí tôn kiếm đạo." Yêu Hoàng khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đỗng nhiên hiện lên một đám hắc mang. Hắn thân ảnh đột nhiên lóe lên, tiểu hướng hiên viên tấn công mạnh tới. "Phụ thân, không ổn, xa xa đột nhiên truyền đến A Đoá gấp tiếng hô." Yêu Hoàng thân thể vừa dừng lại, nếu mày địa quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy A Đoá đứng ở đằng xa, thanh tú động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, hướng hắn hô to nói, "Phụ thân, nhanh cứu Đường đại ca, cứu hắn a." Yêu Hoàng lông mày nhíu lại, hướng cách đó không xa Đường Lân lững lờ đi, cái này xem xét lập tức đồng tử co rụt lại, lộ ra vài phần hoảng sợ thần sát. Chỉ thấy Đường Lân cùng Thứ hai Tiên Hoàng giao chiến cùng một chỗ, tại hắn xem ra, vốn là bị thuần sát Đường Lân, giờ phút này vậy mà cùng Thứ hai Tiên Hoàng đấu được khó phân thắng bại. Thứ hai Tiên Hoàng thi triển chính là một thanh màu đỏ mạnh kiếm, lóe ra hỗn độn khí diễm, xem xét cũng biết là tuyệt phẩm tiên khí nhất lưu, gặp gỡ bình thường tiên khí, hoàn toàn là hết thệ tử đoạn. Nhưng mà Đường Lân lại thập phần cổ quái, năm trong tay lấy chính là một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tiên kiếm. Nói là tiên kiếm, trên thực tế lại như một căn dây nhỏ. Tơ Ngọc, Yêu Hoàng ngơ ngác một chút. Hắn liếc thấy ra cái này màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tơ mỏng bản chất, cảm thấy ngạc nhiên, tuy nhiên thượng cổ tu sĩ có thể đem thất tình gung xiển luyện vi tiên kiếm, dùng cái này vượt qua tiên kiếm, phi thăng thành tiên. Nhưng mà thất tình gung xiển tuy nhiên cuốn quanh tại tâm hồn rất cường, nhưng chính thức luyện chế ra đến đối địch, là phi thường yếu đất đấy, chỉ có thể so sánh hạ phẩm tiên khí mà thôi. Có thể đường lân trong tay căn này Tơ Ngọc tiên kiếm, tại dưới nhìn chăm chú của hắn, lại có thể liên tiếp cùng cái kia huyết hồng tiên kiếm va chạm. Không, có nửa phần tổn thương, cứng cỏi được khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Đường Lân trên người một bộ bạch ngân sắc áo giáp, tràn ngập trùng thiên tiên khí, lại như là vô số tiên cốt luyện chế mà thành, cái này huyết hồng tiên kiếm ngẫu nhiên tất khai Đường Lân chống đỡ, bổ chém vào trên người hắn trên khải giáp, chỉ là ma sát ra một hồi hỏa hoa, lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà ở Đường Lân trên đỉnh đầu, còn lơ lửng một cái cổ môn, lóe ra ngân lập loại hào quang, tựa hồ có ngàn vạn đại đạo ẩn chứa trong đó, đem Đường Lân lực lượng tăng phúc đến một cái khoa chương cấp độ. Ồ. Yêu Hoàng đột nhiên trong mắt hơi híp. Nhìn xem cái kia mỏ bạc áo giáp cùng của môn, cái này hai dạng đồ vật, tựa hồ có chút quen thuộc khí tức, nhất là cái này mỏ bạc áo giáp, cái kia thượng diện thi khí hương vị. Chẳng lẽ là đóa đó đấy? Hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lộ ra vài phần nổi giận. Đáng chết nhân loại. Yêu Hoàng Hương mặt âm trầm đìa chầm chậm vào Đường Lân, hại chết nữ nhi của ta, lại vẫn dám đưa hắn thi thể luyện chế thành bình khí. Hắn cơ hồ quên trước mắt Hiên Viên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Đường Lân nhiên bạo bắn xuyên qua. Sa Sa A Đóa Trùng thấy hắn tiến lên, còn tưởng rằng là đi trợ giúp Đường Lân, trên mặt vừa lộ ra đại hỉ thân sắc lại đột nhiên phát hiện nét mặt của phụ thân không đúng, không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Gắt gao chết. Yêu hoàng gầm thét, trên nắm tay lan tràn ra rậm rậm lẫn phiến, hướng đường lân vào đầu nền xuống. Đang tại cùng thứ hai tiên hoàng đối chiến đường lân, chấn động, thật không ngờ yêu hoàng lại đột nhiên liều mạng phần địa vào tới, hắn mặc dù kinh không hoàng hốt, ý niệm khé động, đỉnh đầu huyền mâu chi môn đột nhiên đắp xuống, ngăn tại trên một quyền này. Phanh. Cổ môn bên trên ngân quang lóe lên, như bị một quyền này đánh cho độ ra, nhưng đứng tại cửa đá sau đích đường lân, lại không có cảm giác đến nửa điểm trùng kích lực. Ngược lại tại thời khắc này, Trong thiên địa đột nhiên tựa như yên tĩnh, cái kia cổ môn bên trên tách ra ngân sắc qua mang, như sóng nước giống như trong khoảnh khắc tựu tràn ngập tại toàn bộ thương cung, che khuất đại điện. Cùng lúc đó, Đường Lân tựa hồ nghe đến một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài, "Tràn đầy cổ xưa, thế lương, phiền muộn." Chương 45: Hoa nợ bị ngạ. Đại kết cục. Cái này tiếng thở dài theo cổ môn trong truyền ra, phản phất từ xa xôi thiên quốc chuyển đến, lại rõ ràng địa quanh quần tại mỗi người bên hai. Trên chiến trường chỗ có yêu quái, đều đột nhiên dừng lại, phản phất có một cỗ lớn la uy nghiêm, khiến chúng nó cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên lấy cổ môn lạnh run, đã mất đi chiến ý. Hiên Viên dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Đường Lân, lẩm bẩm nói, rốt cục. Nhất kinh hoàng nhưng lại một quyền nện ở Huyền Mẫu chi môn bên trên yêu hoàng, cái này màu bạc cổ môn đột nhiên truyền đến một cố lại để cho lòng hắn rung động khí tức, thập phần thâm thúy khủng bố, lại lại dẫn không hiểu quen thuộc cảm giác, lại để cho hắn không tự chủ được địa bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Tây nhi, cái kia tang thương thanh âm, theo Huyền Mẫu chi môn trong chuyển ra, cùng lúc đó, một đạo gần như trong suốt bạch khí theo cửa đá trong bay ra, biến thành một cái mơ hồ thân ảnh, bao quát lấy yêu hoàng còn nhớ rõ ta sao? Yêu Hoàng trông thấy cái này hư ảo thân ảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, như giống trong cái đuôi mèo thét to, "Là ngươi, là ngươi. Ngươi làm sao có thể không chết, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể." Xa xa thứ 2 tiên hoàng, đệ tam tiên hoàng, thậm chí còn lại tiên hoàng, đang cảm thấy cái này hư ảo thân ảnh lúc, đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc, tràn ngập hoàng sợ cũng khó có thể tin. "Sư, sư phó." Thứ hai tiên hoàng khàn khàn lấy cổ họng, rũ giọng nói, "Ngươi, ngươi còn sống?" "Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể." Nàng một mực tái diễn không có khả năng, tựa hồ tại thôi miên chính mình. Hư Hạo Thần ảnh ánh mắt ngắm qua mọi người, nhìn về phía xa xa hiên viên, đã nhìn thấy cái kia áo trắng như tuyết thanh niên, cứng như sắt thép mặt lạnh lùng lên, chạy xuôi hạ hai đạo ướt át vệt nước mắt. Cái này vệt nước mắt tựa như giọt mưa rơi vào ngội lạnh băng tuyết bên trên. Hiên Nhi, Hư thân ảnh khẽ gọi một tiếng, chật làm như cười cười, túi đầu nhìn qua lên trước mặt yêu hoàng chờ tiên hoàng. Thần sắc một chút, quắc, còn không ra. Cái này quắc nhẹ âm thanh rơi vào yêu hoàng người trong tai, như kinh lôi nổ vàng, phảng phất trời đất quay cuồng. Cứ thể sự vật đều mơ hồ không rõ. Kể cả yêu hoàng ở bên trong tất cả đại tiên hoàng trên người, đều trở mình cút ra một đoàn khói đen, những khói đen này tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đoàn bất quy tắc chấn động hắc khí, bên trong trồi lên hai quầng huyết hồng âm mang, như dấu ở trong hắc khí đồng tử. Khặc khặc. Âm trầm khàn khàn tiếng cười lạnh theo trong hắc khí truyền ra, ngươi vậy mà không chết, xem ra lần trước ta ra tay hay vẫn là nhẹ, lần này ngươi đi ra, là không biết lực sức. Cái này vô số tuế nguyện xuống, ngươi không biết ta mạnh bao nhiêu, xa siêu việt hơn xa lúc trước. Lúc trước đã bị ta đả bại, Hôm nay muốn giết chết ngươi, trong ngáy mắt là. Hưạo thân Ảnh Nghiên tĩnh địa nghe nó nói xong, mới mỉm cười nói, "Thật sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn dùng những lời này đến giao động nội tâm của ta? Muốn kích thích cơn giận của ta hoặc sợ hãi, bất an. Trước đó lần thứ nhất vì thế mà bại cho ngươi, lần này cũng sẽ không như trước ngu xuẩn xuống dưới." Khắc khắc. Trong hắc khí trở mình lăn xuất ra thanh âm, "Vậy hay để cho ngươi nhìn xem, ta còn có cần hay không dựa vào giao động nội tâm của ngươi đến đánh bại ngươi." "Suôn Hắc khí bỗng nhiên trở mình lăn, áp súc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó hướng hư ảo thân ảnh nổ bắn ra tới. Cái này hư ảo thân ảnh không có né tránh, mà là chậm rãi tay dơ lên. Động tác thập phần chậm chạm, lại phát sau mà đến trước, đem hắc khí cho nắm. Hắc khí tại trong lòng bàn tay hắn trở mình lăn xoay tròn, ma sát ra một cỗ kịch liệt dòng điện hỏa hoa, hai cổ bất đồng khí chẳng không ai nhường ai, thế như nước lửa. Hắc hắc khí bên trên đột nhiên hiện lên một vòng âm mang, khí thế tăng nhiều, hóa thành một đạo quang mang, theo hư ảo thân ảnh phía sau lưng bắn ra. Người mấy người đệ tử lượng, nhắm nháp được như thế nào? Hắc khí huyền nội giữa không trung, âm lánh địa cười. Hư hào thân ảnh tại bị hắc khí xò xuyên qua thân thể lúc, tiểu kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa hồ tùy thời hội tán loạn. Nghe được hắc khí, Hư Hạo thân ảnh không có trả lời, mà là toàn lực ổn hạ thân thể thương thế, một lát sau, chấn động mới dần dần biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người lại, nhìn qua huyền mâu chi môn đằng sau Đường Lân. Đường Lân lập tức cảm giác một cố cực lớn uy áp bao phủ chính mình, cái này Hư hào thân ảnh như mây sương mù khán bất chân thiết, nhưng cũng tựa hồ có thể trông thấy mặt mũi của hắn, cái này Hư thân ảnh đứng được quá gần, nhưng cũng phảng phất tại phía xa một cái thế giới khác. Vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Ta không được." Hư Hạo thân ảnh khẽ thở dài thanh âm, "Chúng ta bảo tồn ở dưới cái này một đám tàn hồn, không cách nào đối phó hắn, ta sẽ cưỡng ép đả thông trí nhớ của ngươi, cho ngươi thức tỉnh trước kia lực lượng, thuộc về lực lượng của ta." Đường Lân giật mình nói, "Thuộc về ngươi hay sao?" Hư Hạo thân ảnh không có trả lời, mà là nhẹ nhàng ngưng tay một điểm, hư hảo như sương mù giống như trên ngón tay, tách ra một đám kim quang. Cái này kim quang tại Đường Lân trong con mắt vô hạn mở rộng, thoáng cái thay thế thiên địa. Đường Lân phục hồi tinh thần lại lúc, tựu phát hiện mình đứng tại một mảnh sích kim sắc không gian. Ở trước mặt mình đứng đấy một cái lao giả tóc bạc lông mi trắng tung bay dâu tóc bay tán loạn một thân rộng thùng thủngỉnh trường bảo như Tuyết xa phiêu miểu. cái này lao giả tóc bạc đứng ở chỗ này giống như là vũ trụ trung tâm thiên địa đều muốn vây quanh hắn xoay tròn tràn ngập một loại vĩnh hằng cảm giác đây là của người này linh hồn không gian lao giả tóc bạc hiền lành địa nhìn qua đường lân, thời gian của ta không nhiều lắm ở chỗ này người sở hữu vấn đề ta đều sẽ vì ngườiơi phải bỏ cái thứ nhất hắn nói khẽ mới vừa nói đến lực lượng của ta kỹ thật người có lẽ cũng có chỗ phát giác Ngươi trên thực tế chính là ta chuyển thế chi thân, tại thời kỳ thượng cổ, ta cùng Hắc Cám chi chủ đại chiến, cùng một chỗ vỡ lạc, nhưng ta biết do nó sẽ không chết, cho nên đem hết toàn lực, bảo tồn tiếp theo sợi tàn hồn, hơn nữa đem chính mình sở hữu đạo tạo lực lượng, đều phong ấn tại một gốc cây hạt giống bên trong. Cái này quả hạt giống, trải qua vô số luân hồi lịch lẫm rèn luyện, càng ngày càng tinh thuần, đợi cho ngươi ở kiếp này, Tửu là nở hoa kết quả lúc rồi. Đường Lân kinh ngạc địa nhìn qua hắn, đầu óc có chút lộn xộn. Chuyển thế chi thân, vô số luân hồi lịch lẫm rèn luyện. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói: Ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, ngươi nhất định sẽ nghi hoặc, bên ngoài chín đại tiên hoàng là ai? Yêu hoàng là ai? Đúng vậy, kỳ thật ngươi cũng có chỗ suy đoán rồi, ý nghĩ của ngươi đúng. Hắn nói khẽ, bọn hắn đều là đệ tử của ta, Yêu hoàng là đại đệ tử, nhưng đi vào lạc lối, bị ta trục xuất sư môn, Hiên Viên là nhị đệ tử, tư chất thông minh, ta đem vô lượng kinh bên trong đích mạnh nhất kiếm đạo truyền thụ cho hắn, hy vọng hắn rửa kiếm này, trận chiến đi thiên hạ. Hắn làm được, không có bị Hắc Ám chi chủ xâm lấn. Lão giả tóc bạc thần sắc lộ ra vui mừng. Đường Lân đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói, nói như vậy Ngươi, ngươi tiểu là chính Đại Tiên Hoàng sư phó. Không phải ta, mà là ngươi." Lão giả tóc bạc nói khẽ, "Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta vốn chính là một người." Đường Lân lắc đầu, "Ngươi là ngươi, không phải ta, ta có người nhà của mình, Bàng Hữu. Ngươi yêu cùng ý thức, khả năng ta với ngươi có liên quan, nhưng hôm nay ta là ta, không phải ngươi." Lão giả tóc bạc mỉm cười nói, "Ngươi có lẽ hiểu thấu đáo mới được là người nhà. Bàng Hữu, người yêu đều là hư ảo, bao nhiêu tu sĩ cả đời đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người nhà chết giả, người yêu chết giả." Những lần này tiểu thừa đạo, mà thiên địa mới được là đại thừa đạo. Ngươi không nhận có thể thân phận của ta, chỉ là trí nhớ của ngươi còn không có thức tỉnh, hoặc là nói, ngươi bây giờ phần này ý thức mới thật sự là ta trong ý thức sinh ra một cái tiểu nghĩ cách mà thôi. Luân hồi vô số lần, sinh ra vô số độc lập ý thức, nhưng chính thức thức tỉnh trí nhớ về sau, những độc lập này ý thức cũng chỉ là một cái phiến diện nghĩ cách. Tựa như ngươi làm một giấc mộng, ngươi sẽ đi nhớ rõ trong mộng nghĩ cách. Hơn nữa tin tưởng vững chắc đó mới là ngươi sao? Đường Lân ngưng ngẩn. Mộc. Đúng a. Một khi thức tỉnh trí nhớ, là cái kêu kiếp trước trí nhớ chiếm chủ đạo, còn là mình. Có lẽ tựa như lão nhân này nói, chính mình phân ý thức, đến lúc đó liền trở thành một giấc ngộng mà thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, người tại kháng cự. Lão giả tóc bạc nhẹ nhàng như mày, thời điểm đã đến, cho dù ngươi nội tâm kháng cự thức tỉnh, trở về chân ngã, cũng là không thể nào, bởi vì thời cơ đã đến, ta hao phí khổ tâm, tự là chờ đợi giờ khắc này trọng sinh, sau đó đánh bại Hắc ám chi chủ. Đường Lâm thân thể run lên, nhiên ngẩng đầu, nộ địa nhìn xem hắn, cái gì chó má thời cơ, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ngươi cái này cùng đoạt xá có cái gì khác nhau? Đúng vậy, có thể như vậy lý giải." Lão giả tóc bạc gật đầu nói, "Ta đoạt xá thân thể của mình, có cái gì sai? Không có ta lúc đầu gieo xuống cái này khỏa giống tiểu cũng không có được hôm nay ngươi. Ngươi hết thảy đều là ta cho đấy. Tựa như một người, nếu như không có hắn, hắn như thế nào lại nằm mơ?" Đường Lân đánh thức. Hắn nhìn xem lão già tóc bạc ánh mắt, phát hiện thứ hai biểu lộ, tựa hồ đang dần dần trở nên lãnh đạm xuống, đối với đối phương mà nói, mình chính là một giấc mộng ở bên trong đích nhân vật mà thôi mà chính mình sở tác sở vi, tại đối phương xem ra, có lẽ là rất buồn cười mà hoang đường đấy. Chứng kiến Đường Lân tái nhợt biểu lộ, lao già tóc bạc nhướng mày, thần sắc có chút mềm nún, khẽ thở dài, ta biết rõ ngươi khổ sở, chỉ là hôm nay sự tình cần phải đã, Hắc Cám chi chủ đã sống lại, hơn nữa đem tất cả đại tiên hoàng nội tâm Hắc Cám lực lượng đào móc đi ra, chiếm thành của mình, ta chỉ có cho ngươi thức tỉnh trí nhớ, mới có thể chiến thắng hắn, nếu không, sở hữu sinh linh đều muốn hủy diệt. Đường Lân nhanh cắn chặt hàm răng. Không cam lòng a. Một khi thức tỉnh trí nhớ, chính mình chẳng khác nào theo trên đời này biến mất. Đóa đó, nghĩ đến đây cái tinh khiết triệt như tuyết thủy bàn nữ hải, hắn tiểu chàng ngập không tam lòng, nếu như mình chết rồi, chẳng phải là hội quy nàng. Lão giả tóc bạc khẽ thở dài thanh âm, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, ngươi thức tỉnh rất nhanh mà bắt đầu, không muốn kháng cự, ngươi chỉ là làm hội chính thức ngươi mà thôi. Thanh âm của hắn dần dần biến mất, thân ảnh cũng tùy theo trở thành nhà xuống dưới. Đường Lân trong nội tâm đột nhiên tràn ngập một loại sợ hãi, trung quanh kim quang đột nhiên biến mất, rơi vào một mảnh đen kịt chính giữa, cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên truyền ra một hồi đau đớn. Phảng phất có vô số không hiểu đồ vật tràn vào thân thể cùng trong đại não. Vô số hình ảnh đoạn ngắn tại trong óc chợt lóe lên. Là bé trai, trời sinh có chút ống yếu đã kêu lưu khang à, hy vọng về sau kiện kiện khang khang đấy. Một đám người vây quanh ở một gian đại gia đình trong phòng, trong đó một đôi tuổi trẻ vợ chồng ôm một cái trắng trắng mềm mềm đứa bé, bên cạnh một cái dâu bạc trắng lao tiên sinh khẽ tuổi nói: "Tên rất hay." Những người còn lại đều là đồng ý. Hình ảnh bỗng nhiên lóe lên. "Thử Tinh, đừng chạy nhanh như vậy. Mụ mụ, ngươi nhanh lên nha, đi chậm thôi nha." Một tòa núi nhỏ sần sùi lên một cái một mạc cách gan mặc tuổi trẻ phụ nữ lao trên đầu đổ mồ hôi, nhìn qua phía trước một cái 6 7 tuổi tạ hữu tiểu nữ hải, trong mắt tràn ngập yêu thương. Tiểu Nư Nhi, ngươi thật tốt, có thể bơi qua bơi lại. Ta nếu có thể đi thì tốt rồi. Một tảng đá hâm mộ địa nhìn qua trong hồ nước con cá. Lao ra, sinh ra, phu nhân sinh ra là Tam công tử. Chúng ta lão đại gọi Đường lòng, lão nhị Đường Tiểu Phượng, lão tam đã kêu Đường Lân à, Long phượng Kỳ Lân, hi vọng bọn hắn tương lai có tiền đồ. Tốt. Sở hữu hình ảnh như điện quang giống như hiện lên, một màn kia màn đấy. Có rất nhiều nam hải, có rất nhiều nữ hải, còn có rất nhiều một cây đại thụ, một tảng đá. Những này đều là đường lân kiếp trước chi nhớ, mà theo như lão giả tóc bạc thuyết pháp, nhưng chỉ là này nguyên một đám ngộng, tại những giấc mơ này cuối cùng mới thật sự là đường lân bạt tôn. Thì ra là chín đại tiên hoàng sư phó, chấp trưởng vô lượng kinh tuyệt đại cường giả. Hiên Nhi, vi sư thịụ truyền cho ngươi chí tôn kiếm đạo. Đột nhiên một cái hình ảnh, một cái áo trắng thanh niên ngồi ở đại cây tùng xuống, hướng trước mặt một thiếu niên mỉm cười nói. Thiếu niên này thần sắc lạnh, ngậm miệng, không có gật đầu cũng không nói lời nói. Áo trắng thanh niên không dùng vi nộ, mỉm cười bắt đầu truyền thụ kiếm đạo. Tại hình tượng này sau khi xuất hiện, kế tiếp tuôn ra vô số hình ảnh, đều là vây quanh cái này áo trắng thanh niên đấy. Phải biết rằng, cái này áo trắng thanh niên hạng gì cường hãn, tuổi thọ cơ hồ là vĩnh hằng, về trí nhớ của hắn là tối đa đấy. Ta do trời điệu thai ngén mà ra, vô lượng kinh là ta sáng chế. Gié chép ta lĩnh ngộ thập nhị thiên đạo, nhưng mà tuy là tiên thiên sinh linh, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một loại thiên đạo, trừ phi là thiên điệu thai nghén thân thể, mới có thể lĩnh ngộ nhiều loại. Ta nhận lấy 10 người đệ tử Nội đệ tử trước kia trục xuất, mở yêu tộc, tự phong vi hoàng. Chín người đệ tử đều là tiên hoàng. Làm người chính trực, ta rất vui mừng. Hắc ám chi chủ, sinh ra đời tại Sinh Linh Nội Tâm Thế Giới, vô số chí nhớ nượm nượp mà đến. Đường Lân hốc mắt một mảnh trống giống, sau một hồi mới dần dần khôi phục một tia thanh minh. Nhưng mà, cái này ti thanh minh trong lại không phải Đường Lân thanh tịnh, mà là một loại khác khí chất, tại thời khắc này, Đường Lân giống như thay đổi một người, hai tay phủ bối, bệnh nghệ thiên hạ. Một cỗ trùng tiên khí theo trong ánh mắt của hắn phát ra, hơn nữa ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tăng thương. Hừ, Đường Lân thần sắc lãnh khốc, ngẩng đầu nhìn lại, hướng cái kia Hắc Khí nói, hiện ra ngươi bản thể à, chỉ bằng điểm này hút năng lượng, là giết không chết của ta. Hắc Khí giống như cũng minh bạch, cũng không có nhiều lời, bên trong ánh sáng màu đỏ lóe lên, lộ ra một đạo mười trượng cao cực lớn thân ảnh, ba đầu bắt tí, màu vàng xanh nhạt thân hình, trên người có khắc kỳ dị phù văn, tràn ngập tà dị cảm giác. Người quả nhiên sống lại. Cái này Hắc Ám chi chủ đùa địa nhìn qua Đường Lân, năm đó ngươi, còn có thể cùng ta liều mạng, hôm nay ngươi, ta trong nháy mắt có thể đánh chết. Thật sao? Đường Lân cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao phải chuyển thế trăm ngàn lần. Ân, Hắc Ám chi chủ Khiêu Mi, ngươi có lẽ chưa từng gặp qua, thứ 13 cái Thiên đạo A Đường Lân đôi mắt đột nhiên hóa thành màu bạc, biến sắc trướng mắt vô cùng, hắn toàn thân đều tản mát ra một cấu ngập trời khí tức, đem bên cạnh tất cả đại tiên hoàng đều đánh bay. Hạo Cường, Xa xa đang trông xem thế nào Thái Huyền chân nhân bọn người, cảm giác kiếp hầu một hồi hít thở không thông, thân thể bị cuốn ra không mấy vạn giặm bên ngoài. Thật là đáng sợ. Long chân nhân lưng sợ hãi, cái này Đường Lân như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, ta cảm giác, hắn một ánh mắt Không, một ánh mắt cũng không thể, tiểu dung giết chết ta, thật là đáng sợ. Ta cảm giác ở trước mặt hắn, mình chính là con sâu cái kiến. Bên cạnh một ma đạo cường giả lòng còn sợ hay nói, "Thái Huyền chân nhân trên mặt khó coi." Hắc ám chi chủ nhìn qua Đường Lân, kinh sợ nói, "Thứ 13 thiên đạo?" Nói láo. Nay thiên địa vận chuyển phát tắc, chỉ có 12 đạo, ngươi làm sao có thể sáng chế thứ 13 đạo? Trừ phi ngươi đã đánh vỡ này thiên địa, siêu thoát hết thảy, nếu quả thật có thể làm được điểm này, ngươi đã sớm có thể tiến về trước rất cao thế giới, làm gì ở chỗ này đau khổ chờ. Đường Lân lênh cốc nói, Đương nhiên là chờ giết ngươi." Hắc ám chi chủ rít gào nói, "Chết." Đường Lân biểu lộ nghiêm túc, đỉnh đầu hiện ra 12 đạo hào quang, theo thứ tự là trí Tôn kiếm đạo, Không Gian thiên đạo, Thời Gian thiên đạo đợi một chút. Luân hồi đạo tiểu thuộc về Thời Gian thiên đạo ở bên trong bao hàm một loại nói, "Chúng sinh đạo." Đường Lân trầm giọng nói. Tại đây thập nhị thiên đạo hiện ra lúc đến, trong lúc đó một câu ngân sắc quang mang theo Đường Lân trên người trồi lên, đem thập nhị thiên đạo đều bao hàm ở bên trong. "Làm sao có thể?" Hắc chi chủ hoảng nói, "Ngươi, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ ra thứ 13 tiên đạo?" Đường Lân cười lạnh không để ý tới, chuyên tâm địa nhìn qua lên trước mặt thập nhị thiên đạo, chỉ thấy cái này thập nhị thiên đạo tại chúng sinh thiên đạo bao dung xuống, dần dần hóa thành một quả mộng bạc khối không khí. Chúng sinh tức là thiên đạo. Đường Lân thần sắc lạnh lùng, đem màu bạc khối không khí đạn hướng Hắc ám chi chủ, ngươi mượn từ chúng sinh tâm linh em u mà sinh sôi, ta mượn từ chúng sinh đạo mà làm lực lượng, ở điểm này là giống nhau, ngươi có thể chết rồi. Hắc ám chi chủ cuồng hô một tiếng, toàn thân tuân ra vô tận khí, hướng bạc khối không khí đánh tới. Oeng. Trong thiên địa nổ chóng hết thảy tất cả thanh âm, thời gian phòng, vân, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, hồi lâu. Chương 46, đại kết cục và lời cuối chuyện. Lời cuối sách. Một số năm sau. Tiên giới Tam thập Tam Tiên Châu tử Vân Tiên Châu, một gian quán trà trong Tửu Lâu. Các vị xem quan. Lần này Vô Lượng hồi 36, nói lên, lại nói thượng cổ cái kia phong làm Vô Lượng chiến một dịch về sau, dùng Vô Lượng thủy tổ chiến thắng chấm dứt, từ xưa tà bất thắng chính, cái kia hắc ám chi chủ tự nhiên là chết rồi. Nhưng không có chết đấu, nghe nói còn có thể phục sống lại, bất quá đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Trước tiên là nói về nói ngoại trừ cái kia hiên viên tiên hoàng bên ngoài, còn lại tất cả đại tiên hoàng đều khôi phục thần trí, thiện niệm chủ đạo thân thể, thanh lui yêu quái, mở ra bạo loạn khu vực, đem tiên vực một lần nữa khôi phục vi tiên giới. Chà lâu trên đài, một cái thuyết thư người cách gian mặc dâu bạc trắng lao giả nói nước miếng tung bay, hôm nay tiên giới hết thảy trật tự ổn định, mà vị kia nhân vật chuyển kỳ, chính lại tiên hoàng sư phó đã ở trận chiến này sau biến mất, chưa từng có người nào bái kiến, về vị này truyền kỳ đãi, ngược lại là có rất nhiều, thậm chí có người nói bái kiến hắn, hay vẫn là đệ tử của hắn những tự nhiên là này nói dối. Vị này nhân vật truyền kỳ không phải có rất nhiều luân hồi sao, trong đó cái kia gọi đường lần cái kia một vòng về đích trí thức, về sau tiểu biến mất sao? Có khách người vấn đề nói. Đoá đoá sống lại sao? Một người khác hỏi. Thuyết thư người mỉm cười, cái kia gọi đường lần tự nhiên là biến mất, đây chỉ là cái kia vô lượng thủy tổ một giấc mộng mà thôi, luân hồi như mộng, cửu lão ý tứ này, mà vị kia vui buồn lẫn lộn đoá đoá cô nương, tự nhiên cũng là hương tiêu ngập vẫn, không có khả năng lại phục sinh. Ai? Ai? Trong trà lâu đại bộ phận khách nhân cũng nhịn không được thở dài lộ ra tiếc hận biểu lộ. Tiên giới, Tử Vong Hải. Nói đến Tử Vong Biển, cơ hồ mỗi người đảm mã biến sắc, coi như là giới tiên cường giả, cũng không dám bước vào tại đây nửa phần. Tại đây không có quái vật, không có nhân loại, không có cây cối hoa cỏ cùng sinh linh. Chỉ có một mảnh tràn ngập tử khí hải dương, bất luận cái gì đến người tới chỗ này, đều bị tại đây tử khí chỗ an mọn. Mà giờ khắc này, tại trên Tử Vong Hải này mặt, đã có một thuyền lá nhỏ tại sự trượt, trên thuyền nhỏ này nằm một thanh niên, mặt mày thanh tú, một đầu tóc đen phiuượn, mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh tử. Tại bên cạnh hắn bày đặt một khối dài ba xích bạch ngọc sắc thạch đầu, như một tòa cháp lên cầu nhỏ. Nếu có người chứng kiến thanh niên này, nhất định tiểu sẽ nhận ra, đúng là trong truyền thuyết kia đường lân, thì ra là vô lượng thủy tổ. Giờ phút này hắn, trong đôi mắt như trước mang theo vài phần bệ nghệ khí phách, tựa như bao quát thiên địa chí tôn bá chủ, hắn một bên hoạt động lên thuyền nhỏ, một bên vớt ve bạch ngọc sắc thạch đầu. Cứ như vậy lắc lư tại tử vong hải bên trên, càng không ngừng phiêu bạc, phiêu bạc. Không biết đi qua bao lâu, tại một ngày nào đó, cái này bạch ngọc sắc trên tầng đá, đột nhiên tỏa sáng ra một quả màu xanh lá mới mầm mờ dần dần nở hoa, tựa hồ có một đạo mông lung tinh khiết triệt thân ảnh, theo trong nụ hoa này phiêu khởi, Tiên nhiên mỉm cười địa nhìn qua hắn. Vô Lượng Thủy Tổ trong lúc vô tình chứng kiến cái này tinh khiết như tuyết thân ảnh, thân thể khẽ run lên, nắm bạch ngọc cầu đá ngón tay đều đọc lại, một lát sau, thân thể của hắn mới từ càng cứng trong chậm rãi thư khai, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đại kết cục. Vô Lượng đã xong, một cái thế giới cứ như vậy kết thúc. Nguyên một đám trong đầu sống sờ sờ đích nhân vật, rất buồn bã tình yêu, rất đáng yêu dáng tươi cười, còn có cái kia nhẹ nhàng mày, cũng đều cứng lại trong đầu rồi. Vô lượng kết thúc rồi. Trong lòng có điểm nói không nên lời cảm giác, có rất nhiều lời muốn nói, ghi vô lượng ước nguyện ban đầu, là ta đối với tiên hiệp rất yêu thích, tiếp theo đâu rồi, là ta muốn ghi một cái rất huyền chuyển hàm xúc tình yêu, mang một chút như vậy điểm chấp nhất, một chút buồn bã, một chút nhớ lại. Tự chính mình so sánh coi trọng tình yêu. Trong mắt của ta, thân tình là huyết mạch tương liên, tuy nhiên vĩ đại, nhưng không kịp tình yêu chân quý, đó là lạ lẫm hai người, lẫn nhau nguyện ý vì đối phương đi chết. Cho nên hòa thân tình đồng dạng vĩ đại, hơn nữa càng lộ ra chân quý. Ghi vô lượng lúc, ngay từ đầu cấu tứ không quá thành thủ. Chúng ta sáng tác trình độ có quan hệ, không nghĩ tới qua sâu, cho nên Hắc ám hậu kỳ, vô lượng hậu kỳ đều là đổi mới trong chạp, làm cho người tức luận giật, mà ngay cả tự chính mình, thậm chí nghĩ bóp chết chính mình. Nhưng là không làm sao được, không biết ra được đến. Viết một chữ, tựa như nghẹn thì đồng dạng gian nan. Cũng bởi vì điểm này, cho nên Hạ quyển Sách mới không có tại vô lượng vừa kết thúc, ngày hôm sau tiểu tuyên bố, bảo trì nối liền. Hạ quyển Sách muốn nhiều chuẩn bị một chút, đã tưởng muốn, tranh thủ từ đầu tới đuôi đổi mới ổn định cùng ngẫu nhiên của phát, cái này tạm thời không để cập tới. Trước tiên là nói về nói vô lượng cảm tưởng. Ta có chút cố chấp, tỉu là cảm thấy một bản bị không có đặc kích, không thuộc về màu vàng sách, nên tuyên truyền một điểm chính năng lượng. Cho nên một mực suy nghĩ, như thế nào đem sách buôn bán giá trị thì ra là hấp dẫn người bộ phận, cùng chính năng lượng kết hợp. Vì thế nhìn Kim Dung, Cổ Long đợi một chút đại sư có tên. Tại học tập cùng chính mình rèn luyện trong phát triển. Bất quá mạng lưới tiểu thuyết, tiểu đô thông khoái, nhưng ta hay vẫn là cố chấp muốn biểu đạt chút gì đó, vô lượng ở bên trong nhân vật chính, đại biểu chính là hy vọng. Hết thệ truyện xấu, không cách nào nắm lấy ai có thể hủy diện hy vọng. Không có bất kỳ vật gì, còn lại vô cùng nhiều, nhất thời cũng nhớ không nổi đến, bất kể như thế nào, vô lượng là cái không thành thục tác phẩm, hậu kỳ ghi không để cho lực, nhưng cái này phần cuối, ta muốn biểu đạt cảm giác hay vẫn là biểu đạt rồi, vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Mang theo cố chấp cùng nghĩ cách, Hạ quyển Sách tiếp tục lữ hành. Lúc trước ghi tận thế chi khủng bố phong bạo, thành tích không tốt, khó coi, kém nga rồi, không thành thục, vì vậy Hắc Cám Văn Minh sinh ra đời rồi, tuy nhiên hậu kỳ cũng không tốt, khó coi. Vô lượng là chuyển tiểu tiên hiệp, cũng không thành thục, cho nên Hạ Quẩn Sách hay vẫn là tiên hiệp, nội dung đối với vô lượng rất tốt, hơn nữa thoát khỏi nhân vật chính là chuyển thế thân phận, bề ngoài giống như kể cả vô lượng ở bên trong 3 quyển sách, nhân vật chính đều là mộ mụ chuyển thế. Hạ quyển sách cũng không phải là. Hạ quyển sách cấu tứ, vô luận là mới lạ, hay vẫn là thoải mái cảm giác, hay vẫn là tầng sâu nội hàm, hay vẫn là các loại miêu tả, đều so sánh vô lượng thành thục rất nhiều, ta phi thường coi được. Ở đâu té ngã, ở đâu trọng khởi. Hạ quyển sách tháng 8 năm 1 năm số phát, danh tự tạm thời giữ bí mật, 10 số tạp hữu hội công bố tại vô lượng chương và tiết đằng sau. Mỹ đích Lữ Trình mở lại khai, lần này không lựa bị